Nàng không nghĩ tới ở chỗ này có thể nhìn thấy vị tiền bối này. Trước mấy ngày, chính mình cùng sư huynh tại trên tiểu lâu gặp qua vị tiền bối này. Ta không thể ở chỗ này sao? Thôi dù đáp, ta hiện tại cũng là thần phong tiêu cục phó tổng tiêu đầu. A, bạch lộ càng là kinh ngạc, tiền bối không phải quận chúa phủ khách khanh sao? Lục Đông Phong thân vận, nàng cảm thấy mình nên cũng biết, dù sao lần trước tại quán rượu thời điểm đã rất rõ ràng, khách khanh chẳng lẽ liền không thể tại tiêu cục đương phó tổng tiêu đầu? Vậy các ngươi chẳng lẽ không nghe nói nơi này có quận chúa một phần sao? Thôi dù nói, bạch lộ ngẫm lại cũng thế chính mình có chút lớn kinh tiểu quái vĩnh ninh quân chúa lang gia hiệu buôn cùng thần phong tiêu cục hợp tác một chuyện tại thành lạc dương truyền ra nàng cũng nghe nói chỉ là vừa mới trong lúc nhất thời không nhớ ra được thôi cũng không nghĩ tới vị này lục tiền bối sẽ đến đương phó tổng tiêu đầu lưu chấn hổ nghe được hai người đối thoại minh bạch bọn hắn hẳn là nhận biết chỉ bất quá đối phương đại khái còn không biết lục đông phong đến tiêu cục sự tình các ngươi chuẩn bị nắm cái gì tiêu thôi du hỏi bạch lộ trần chờ một chút cuối cùng vẫn là thấp giọng nói chúng ta nghĩ quý tiêu cục có thể hộ tống sư phụ linh cứu đoạn đường Nàng hiện tại toàn thân cao thấp cũng chỉ có 10 lượng bạc, 10 lượng bạc để tiêu cục hộ tống linh cứu, thấy thế nào đều là có chút hoang đường. Đối mặt người quen, nàng thật sự là cảm thấy có chút không tiện mở miệng. Nhưng nếu là không nói, nàng cảm thấy liền không có cơ hội. Sư phụ có thể hay không sống sót, liền nhìn chính mình. Linh Cứu. thôi du hỏi, vừa rồi ta nghe được các ngươi nói cái gì 10 lượng? Cái này cái này, vạn bối trên thân cũng chỉ có 10 lượng bạc. Bạch Lộ túi lầu nói. Lục lão đệ, cái này không lớn phù hợp tiêu cục quy củ. Lư Trấn Hồ nói. 10 lượng là ít một chút. Thôi Du lắc đầu nói: "Không phải ít một chút, đơn giản quá ít." Tiêu cục tiếp tiêu, bình thường là không lớn hỏi là cái gì, phàm là tới, chỉ cần giá tiền phù hợp, bọn hắn đều sẽ tiếp tiêu. Nhưng đối với hộ tống linh cứu chuyện như vậy, giống thần phong tiêu cục dạng này uy danh hiển hách tiêu cục, trên cơ bản là sẽ không liên quan đến. Cũng chính là một chút tiểu tiêu cục mới có thể tiếp dạng này tiêu. Đây coi như là cùng người chết liên hệ, người bình thường sẽ cảm thấy rối quẩy, cho nên thu lấy phí tổn so với bình thường tiêu đắt hơn không biết. Mà Bạch Lộ mở miệng chỉ có 10 lượng liền xem như đối phương cùng Lục Đông Phong quen biết, Lưu Trấn Hổ cũng vô pháp đáp ứng. Tiêu cục làm mở cửa đối ngoại làm ăn, có lẽ bởi vì là người quen có thể cho một chút ưu đãi, nhưng cũng không thể không có chút nào danh giới cuối cùng. Ta Bạch Lộ đương nhiên biết 10 lượng quá ít, tiền bối, có thể hay không ký sổ đâu. Chờ sư phụ Linh Cứu đến giật thủy trấn, ta nhất định sẽ đem phí tổn bổ sung. Giật thủy trấn là thành lạc Dương phía nam ngoài 50 dặm một cái trấn nhỏ. 50 dặm nói xa thì không xa, nói gần thì không gần, 10 lượng bạc vô luận như thế nào đều là không đủ. Bạch Lộ vừa mở miệng nói là 10 lượng bạc Khi thật hiện tại cái này mới là nàng chân chính ý nghĩ. Đó chính là hy vọng Thần Phong Tiêu cục có thể làm cho nàng ký sổ. Trước mắt vị này Lục Tiền bối cùng mình cũng có duyên gặp mặt một lần, không tính là quá quen thuộc, nhưng trong nội tâm nàng vẫn là tràn ngập mong đợi. "Lô Minh, dạng này có thể thực hiện." Thôi Du hỏi Lư Chấn Hổ nói. Lư Chấn Hổ trầm tư một chút nói, "Thôi lão đệ, người bình thường nắm tiêu hoàn toàn chính xác sẽ không trả nợ phí tổn, bắt đầu giao một bộ phận, kết thúc sau lại giao còn lại. Nhưng cái này bộ phận thứ nhất cũng sẽ không có ít, chí ít cũng phải giao 6-7 thành, nếu là người quen có lẽ có thể cho một chút ưu đãi nhưng vị cô nương này như vậy đi ta trước giúp bọn hắn đứng ra ngươi cảm thấy chuyến này tiêu nhiều ít phù hợp thôi du hỏi lục tiên bối sao có thể để ngài bạch lộ trên mặt rất là cảm động thôi du tay vừa nhấc ngăn trở nàng nói tiếp lại nói với lưu chấn hổ nói đi ngươi liền theo bình thường khách nhân ra tới lục lão đệ lưu chấn hổ không khỏi cười khổ một tiếng nói kỳ thật ta cảm thấy vẫn là có thể phá lệ một lần liền theo bạch cô nương ý tứ trước giao 10 lượng còn lại chờ đến giật thủy chấn trả lại thanh không được thôi du lắc đầu nói cũng không thể bởi vì ta mà hỏng tiêu cục quy củ, không quy củ không thành phương viên. cũng không phải nói như vậy. Lưu chấn hổ giải thích nói, bạch cô nương dù sao cũng là cái thứ nhất tới cửa, bởi vậy chúng ta có thể cho một chút ưu đãi, có thể coi là là cái thứ nhất, cũng không có như thế ưu đãi đạo lý. thôi dù nói, khoản này phí tổn không nhiều, chính mình trước ứng ra một chút không đáng kể chút nào, cũng không thể bởi vì chính mình thân phận để Lưu chấn hổ phá hủy tiêu cục quy củ. thôi lão đệ, ta cũng không phải bởi vì ngươi mới làm như vậy. lư chấn hổ nói, tiêu cục quy củ không thể phá, ta rất rõ ràng chỉ là dưới mắt thần phong tiêu cục tình huống có chút đặc thù, bạch cô đương có một số việc ta vẫn còn muốn trước đó cùng ngươi nói rõ ràng, ngươi sau khi nghe xong, rồi quyết định phải chăng nắm tiêu, phó tổng tiêu đầu, ngài nói, bạch lộ vội vàng nói, thôi du cũng không có lại nói cái gì, chờ lấy lưu chấn hổ lời kế tiếp, trong khoảng thời gian này, không có người nào dám đến thần phong tiêu cục, phía ngoài nghe đồn không ít, gần như là thật sự, là bởi vì thần phong tiêu cục bị nhầm vào, một khi ra tiêu gặp được vô số nguy hiểm, cho nên bạch cô Nương ngươi phải suy nghĩ kỹ, những người này không phải hướng về phía các ngươi tới mà là hướng về phía thần phong tiêu cục. đến lúc đó một khi lên xung đột khẳng định sẽ lan đến gần các ngươi. cho nên chúng ta tiêu cục liền không cách nào cam đoan an toàn của các ngươi, bởi vì có nguy hiểm như vậy, phí tổn phương diện ta mới có thể cho ngươi cái này ưu đãi. lư chấn hổ nói, nghe được lư chấn hổ như thế một giải thích, thôi du âm thầm gật đầu. nay cũng không thật bởi vì chính mình mà phá hư tiêu cục quý củ chính mình vừa rồi ngược lại là không nghĩ tới điều ấy. hiện tại có người đến tìm thần phong tiêu cục, không sai biệt lắm là thần phong tiêu cục nguy hiểm cũng thêm đến nắm tiêu trên thân người, cho to lớn ưu đãi chuyện đương nhiên, không cần nghĩ ta nghĩ rất rõ ràng, bạch lộ nói, đã dạng này, vậy liền lập xuống chứng từ đi. lư chấn hổ nói, được. bạch lộ thật dài hô một hơi nói, bất quá ta có một cái điều kiện. nói, hiện tại liền ra tiêu. bạch lộ nói, hiện tại. lư chấn hổ nhìn sắc trời bên ngoài một chút, hiện tại cửa thành hẳn là còn chưa ăn, nắm chặt một chút, còn kịp ra khỏi thành. bạch lộ nói, ta đi một chuyến đi. thôi dù nói, lục lão đệ. lư chấn hổ hơi kinh ngạc nói, nói thực ra, chuyện như vậy căn bản không cần để thôi du xuất thủ. lô Hình chỉ cần chúng ta bên này ra tiêu, những tên kia khẳng định sẽ đầu thủ. Thôi Du nói, lần thứ nhất, bọn hắn sợ rằng sẽ hạ nạt tay. Lư Trấn Hổ sắc mặt hơi đổi, ngươi nói không sai, những tên kia khẳng định sẽ làm như vậy. Vừa rồi Lư Trấn Hổ vẫn còn có chút phân lờ, hắn nghĩ đến phía bên mình ra một chút trọng yếu tiêu, đối phương mới có thể hạ nạt tay. Chỉ là Hộ Tống Linh cứu việc nhỏ như vậy, đối phương nói không chừng liền không lớn để ý. Nhưng bây giờ là lần đầu tiên ra tiêu, đối phương chắc chắn sẽ không để cho mình mở tốt đầu. Cho dù là Hộ Tống Linh cứu việc nhỏ như vậy, đối phương cũng sẽ phái ra đại lượng cao thủ xuất thủ ta cũng cùng một chỗ đi. Lưu Chấn Hổ còn nói thêm, không cần. Thôi Du nói, ngươi vẫn là lưu lại đi. Nếu là ngươi còn ở nơi này, có thể thoáng mê hoặc bọn hắn một chút. Lưu Chấn Hổ ngẫm lại cũng thế. Nếu như nói chính mình cũng đi ra, tại đối phương xem ra, chính là mình bên này toàn lực xuất thủ. Đối phương khẳng định sẽ phái ra càng nhiều người. Lần này ra Tiêu liền từ ta phụ trách đi. Thôi Du nói, tuất, ta lập tức ra ngoài triệu tập nhân thủ. Lưu Chấn Hổ nói, Lưu Chấn Hổ cùng bạch lộ lập xuống chứng từ sau liền đi ra. Đường Lưu Chấn Hổ sau khi rời khỏi đây. Thôi Du không khỏi bạch lộ hai người nói, "Các ngươi sư phụ Linh Cửu hiện tại ở đâu?" Hồ Sơn trên mặt có chút chần chờ. Ngược lại là bạch lộ không cần nghĩ ngợi nói cho Thôi Du, "Đây là không có gì tốt giấu giếm, chỉ có thể tin tưởng đối phương." "Tốt, vậy các ngươi nhanh đi về chuẩn bị một chút, chờ tiêu cục bên này nhân thủ triệu tập tốt, ta lập tức mang theo bọn hắn đi qua." Thôi Du nói, tin tưởng có thể đuổi tại cửa thành đóng lại trước ra khỏi thành. "Thật sự là quá cảm tạ tiền bối." Bạch lộ cảm kích nói. "Mau đi đi." Thôi Du nói. Nhìn thấy hai người rời đi về sau, Thôi Du thở dài trong lòng một tiếng hắn biết bọn hắn là tiểu đa môn người đối với tiểu đa môn, Thôi Du là có đồng tình cùng bội phục vì ám sát lỗ Xuân An trả ra đại giới quá lớn hiện tại thành lạc Dương còn tại truy tra tiểu đa môn người tiểu đa môn người muốn kiếm ra thành kỳ thật cũng không dễ dàng Thôi Du có thể đoán được bọn hắn khẳng định là muốn mượn nhờ Tiêu Cục giúp bọn hắn ra khỏi thành đối với điều ấy Thôi Du cảm thấy mình có thể thích hợp giúp đỡ chút tại phạm vi năng lực của mình bên trong dẫn bọn hắn ra khỏi thành vẫn là làm được Thôi Du rất nhanh liền dẫn 50 người đi tìm bạch lộ bọn hắn cái này 50 người đều là lang gia hiệu môn người công lực của bọn hắn đủ mạnh Thôi Du tin tưởng có bọn họ, Thi Trấn Hà cùng Thi Trấn Sơn hai người chơi không ra hoa dạng gì. Chuẩn bị xong chưa? Thôi Du hỏi. Lục Phó Tổng tiêu đầu, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng. Thôi Du lúc này mới đi tới Linh Cứu bên này chuẩn bị kiểm tra một chút. A. Khi hắn tới gần Linh Cứu thời điểm, trong lòng hơi động. Hắn phát hiện quan tài bên trong có yếu đất khí tức. Người sống. Thôi Du rất nhanh tiện ý nhận ra Bạch Lộ cùng Hồ Sơn hai người dụ ý. Vừa rồi chính mình còn tưởng rằng là hai người bọn họ muốn mượn tiêu cục chạy đi, hiện tại xem ra chính mình nghĩ sai. Bạch Lộ cùng Hồ Sơn hai người còn trẻ lúc ấy tiểu đao môn người xâm nhập lỗ sơn an phủ thượng ám sát hẳn không có hai người bọn họ cho nên hai người bọn họ còn chưa bại lộ mà quan tài bên trong người không nhất định là bọn hắn sư phụ đó cũng là bọn hắn tiểu đao môn tiền bối hơn nữa còn là tham dự ám sát bị thương rất nặng người khó trách bọn hắn vội vã ra tiêu đây là muốn ra ngoài tìm người trị liệu thôi du âm thầm thở dài như thế có chút phiền phức hắn muốn mang bạch lộ cùng hồ sơn hai người ra ngoài tin tưởng vẫn là không có vấn đề gì từ hai người bọn họ còn có thể trong thành lạc dương ra vào dáng vẻ hiển nhiên không có bị nhận ra tiểu đao môn đệ tử thân phận. Đương nhiên, nếu là ra khỏi thành thời điểm, sẽ còn bị cẩn thận đề ra nghi vấn, có bại lộ phong hiểm. Cho nên Thôi Du bắt đầu cho là bọn họ tìm đến tiêu cục, là vì mượn tiêu cục vì che giấu, để bọn hắn an toàn hơn ra khỏi thành. Nhưng cái này quan tài bên trong có người sống, vậy liền khác biệt. Quan phủ bên kia nói không chừng đã có chân dung, tập na đối tượng. Muốn dẫn hắn ra khỏi thành liền không dễ dàng như vậy, cho dù là tại quan tài bên trong. Tốt, đã chuẩn bị xong, vậy liền lên đường đi. Thôi Du ngược lại là không tiếp tục suy nghĩ nhiều, cũng không có tới gần đi kiểm tra. Hắn vẫn cảm thấy giúp bọn hắn lần này. Dương Thần Phong Tiêu Cục người xuất hiện ở trên đường thời điểm, lập tức gây nên quá khứ người đi đường chú ý. Bởi vì Thần Phong Tiêu Cục đã đem Tiêu Cục lá cờ cắm đi lên, kia là ra tiêu ý tứ. Trong thành Lạc Dương người hầu như đều cho rằng Thần Phong Tiêu Cục là không dám ra tiêu, chủ yếu vẫn là không có người nào dám đi tìm Thần Phong Tiêu Cục. Không nghĩ tới Thần Phong Tiêu Cục vậy mà ra tiêu, cũng không biết ai lá gan như thế lớn, không sợ nguy hiểm. Chương 384, đã mô hợp. Đối mặt người chung quanh chỉ trỏ, Thôi Du bọn người thần sắc như thường, không có nhận chút nào ảnh hưởng. Lần này ra đều là Nguyên Lăng gia hiệu buôn hộ vệ cùng khách hành, bọn hắn thực lực không cần chất vấn. Đối phó thi trấn Sơn cùng thi trấn Hà người bên kia, bọn hắn hay là vô cùng có lòng tin. Thôi dù cũng thế, Lăng gia hiệu buôn bên trong hộ vệ cùng khách hành, thực lực thật sự là không tầm thường. Trước đó hắn chính là tràn đầy cảm xúc, hiện tại tiếp xúc xuống tới, càng là như vậy. Hắn tại Lạc Dương cũng coi là chờ đợi một đoạn thời gian, tiếp xúc qua trong thành Lạc Dương không ít hộ vệ cùng khách khanh. Những này không ít đều là trong thành Lạc Dương thế lực lớn đại hào môn hộ vệ cùng khách hành. Coi như thực lực mà nói hoàn toàn so ra kém Lăng Gia Hiệu Buôn. Thật muốn tương đối, Thôi Du cảm thấy Lăng Gia Hiệu Buôn lực lượng hộ vệ thậm chí có thể an bình phủ công chúa trở cao cấp nhất thế lực tương đối. Có lẽ từ trước mắt dáng vẻ xem ra, Lăng Gia Hiệu Buôn khả năng còn kém chút, nhưng Lăng Gia Hiệu Buôn bây giờ phát triển khí thế như hồng, ai biết Lăng đại nhi còn có thể chiêu đến nhiều ít cao thủ. Cho nên nói, Thôi Du vẫn là rất xem trọng Lăng Gia ở các nơi bố cục. Những cái kia chi nhánh khẳng định có thể rất nhanh đứng vững góp chân. Về phần cái này tiêu cục, kia càng là chuyện nhỏ, Thi Trấn Sơn cùng Thi Trấn Hà hai người coi như đạt được một chút người ủng hộ muốn cùng Lăng Đại Nhi so chiều, có chút không biết tự lượng sức mình. Bọn hắn bây giờ tại Thành Lạc Dương căn bản không có ẩn tàng hành tung ý tứ, chính là muốn để Thi trấn Sơn cùng Thi trấn Hạ bọn hắn biết, chính mình Thần Phong Tiêu cục muốn ra tiêu. Ngừng. Tiêu cục một đoàn người đi vào cửa thành thời điểm, bị cả lại. Thần Phong Tiêu cục. Thủ vệ quan binh nhìn Thôi Du bọn hắn một cái nói, tại hạ Thần Phong Tiêu cục phó tổng Tiêu Đầu Lục Đông Phong. Thôi Du tiến lên phía trước nói, đang khi nói chuyện, bên cạnh hắn một cái thủ hạ bất động thanh sắc đem một tờ bạc nhét vào hắn trong tay, Tiêu cục vội vã ra tiêu, còn xin huynh đệ tạo thuận lợi đương nhiên, đương nhiên người quan binh này cảm thụ kia thỏi bạc phân lượng trong lòng rất là hài lòng đối với thần phong tiêu cục hắn đương nhiên cũng nghe nói trong thành lạc dương đối với chuyện này chuyển rất nhanh phần lớn người đều biết vĩnh ninh quận chúa cùng kia cái gì lang gia hiệu buôn liên thủ tham dự thần phong tiêu cục sự tình lục đông phong danh tự cũng thỉnh thoảng bị nhắc lên nhất là lúc ấy khương thành đức nguyên nhân thành lạc dương người đối với lục đông phong cái tên này cũng không lạ lắm lục phó tổng tiêu đầu đoạn thời gian trước tiểu đao môn thích khách dương nghiệt còn chưa bắt được chúng ta cũng phải làm theo thông lệ kiểm tra một phen Người quan binh này chỉ chỉ cửa thành cái khác trên tường dán mấy chương lệnh truy nã nói, chính là mấy người bọn hắn, hiện tại một mực chưa bắt được. Thôi Du gật đầu nói, chỉ cần bọn hắn còn tại trong thành, liền chắp cánh khó thoát. Thôi Du kỳ thật biết, triều đình đối tiểu Đao Môn còn lại mấy người ngược lại là không có để ý như vậy. Dù sao Lỗ Sơn ăn đã sớm rời đi, mấy cái thích khách tính là gì? Bất quá bộ dạng này còn phải làm, cho nên trong thành vẫn là tiếp tục kiểm tra, nhất là cửa thành bên này điều tra vẫn tương đối nghiêm. Cái đó là? Cái này thủ vệ quan binh nói, các huynh đệ, kiểm tra một chút đi. Tin tưởng Thần Phong Tiêu cục hẳn là không có vấn đề gì. Đại ca, kia là a, Thần Phong Tiêu cục uy danh chúng ta từ nhỏ đã nghe nói qua. Bên cạnh mấy cái quan binh lập tức tiến lên. Bọn hắn đạt được đại ca lời nói bên trong ám chỉ, biết không sai biệt lắm cha một chút là được rồi. Mà lại Thần Phong Tiêu cục thân phận bày ở nơi này, nhất là sau lưng của hắn Vĩnh Ninh của chúa, bọn hắn nhưng đắc tội không dạy nổi. Lúc phó tổng tiêu đầu, không phải ta hiếu kỳ A, các ngươi Tiêu cục tiếp dạng này tiêu, thật sự là làm mất thân phận đây này. Người quan binh này nhìn một chút bộ kia quan tài nhỏ giọng nói. Thần Phong Tiêu cục gần nhất bị tộc nhân tính toán cùng uy hiếp, không có người nào dám lên cửa nắm tiêu. Hiện tại có một tiêu, mặc kệ là cái gì, chúng ta Thần Phong Tiêu cục đều không có cự tuyệt đạo lý. Thôi Du nói, Thôi Du lúc đầu không muốn nói quá nhiều, có thể nghĩ nghĩ cái này quan tài bên trong người, hắn cũng là không tốt đắc tội những này thủ vệ, vạn nhất nào ra động tĩnh gì, có thể sẽ bại lộ bạch lộ thân phận của bọn hắn. Thủ vệ quan binh cười cười, đối với những việc này, bọn hắn cũng là có chỗ nghe thấy. Thi Trấn Phong ba cái huynh đệ ở giữa ân ân đoán, đoán thành dân chúng trong thành trà dư tiểu hậu chủ đề đông đông đông mấy cái kia thủ vệ quan binh dùng chui dao tại trên quan tài nhẹ nhàng gõ mấy lần, lại kiểm tra một chút kéo quan tài tại xe ngựa. các binh đệ có vấn đề sao? bên này thủ vệ quan binh hô một tiếng nói, đại ca không có vấn đề gì, chính là cái này quan tài không có mở ra. được rồi, người chết vì lớn. người quan binh này nói, lại nói lập tức sẽ đóng cửa thành. nghe được đại ca của mình kiểu nói này, mấy người kia cũng liền trở về. lục phó tổng tiêu đầu, mời đi. thôi du nhẹ gật đầu, vung tay lên, mọi người chậm rãi ra khỏi thành bạch lộ cùng hồ sơn lòng của hai người một mực treo lấy nhất là nhìn thấy cửa thành rắn những cái kia truy nã chân dung cái này khiến tim đập của bọn hắn lợi hại còn tốt những này thủ vệ quan binh không có làm nhiều dây dưa thằng đến ra khỏi cửa thành đi về phía trước gần một giam địa bạch lộ mới thở nhẹ nhõm một cái thật dài nàng có chút may mắn may mắn chính mình là tìm thần phong tiêu cục nếu không những cái kia thủ vệ quan binh tuyệt đối sẽ không tốt như vậy nói chuyện rất có thể biết lái quán xem xét thôi du dục ngựa tới gần quan tài bên này tại không ai chú ý thời điểm ngón tay hắn hướng quan tài một bên chọc lấy một chút Ngón tay tùy tiện xuyên thấu vách quan tài, tại trên quan tài lưu lại một cái nho nhỏ ngón tay động. Tại hắn đem ngón tay thu hồi thời điểm, ngón tay lại nhẹ nhàng bắn ra, một viên chữa thương đan dược từ lâu ngón tay bên trong bắn vào. Thôi Du không nhiều lời cái gì, tin tưởng người ở bên trong hẳn là có thể rõ ràng chính mình dụng ý. Từ đối phương khí tức để phán đoán, thương thế của hắn cực nặng, tuyệt đối kiên trì không đến giật thủy chấn. An vào chính mình chữa thương đan, tin tưởng có thể để hắn kiên trì càng lâu. A! Đột nhiên phía trước một người phát ra một tiếng kinh hô. Thế nào? Người phía sau vội vàng hỏi. Đồng thời tất cả mọi người là lập tức đề phòng. Mọi người chớ khẩn trương, tựa như là tiểu thư xe ngựa. Phía trước người kia nói, Thôi Du không khỏi hướng phía trước nhìn lại, quả nhiên tại phía trước thấy được một chiếc xe ngựa, thật đúng là Lang đại nhi xe ngựa. Xe ngựa của nàng chính mình vẫn là nhận biết. Hẳn là chú ý tới phía bên mình động tĩnh, Lang đại nhi xe ngựa liền đứng tại con đường phía trước bên cạnh. "Lang tiểu thư, không nghĩ tới ngươi cũng ra khỏi thành a?" Thôi Du tiến lên nói. Lang đại nhi mở ra xe ngựa một bên cửa sổ nhìn ra, vừa vặn có việc đi ra ngoài một chuyến không nghĩ tới người phía dưới nói đằng sau có Thần Phong Tiêu của người, ta cũng có chút hiếu kỳ dừng lại nhìn xem, không nghĩ tới lại là Lục Phó Tổng Tiêu đầu, đây là gia Tiêu. Đúng, gia Tiêu." Thôi Du cười nói. Lăng Đại Nhi về sau nhìn thoáng qua, khẽ chau mày nhỏ giọng nói, "Dạng này Tiêu, không cần ngươi tự thân xuất mà a." Lăng tiểu thư, nói thế nào đều là cái thứ nhất tới cửa, chúng ta Thần Phong Tiêu cục hiện tại thế nhưng là không ít người cái đinh trong mắt cái gai trong thịt." Thôi Du nói. "Cũng thế." Lăng Đại Nhi gật đầu nói, "Các ngươi đi đâu?" giật Thủy trấn, không xa." Thôi Du nói. Nghe nói như thế, Lăng Đại Nhi hì hì cười nói, "Lục phó tổng tiêu đầu, ngươi đây là phạm vào tiêu cục quy củ, cũng không tốt hướng người ngoài lộ ra những này đi tiêu tin tức đi." Thôi Du sững sốt một chút, có chút lúng túng nói, "Là tại hạ sai, chờ trở về, tự sẽ tự xin xử phạt." Bất quá tiểu thư cũng không tính là ngoại nhân, như thế lỗi của mình. Thôi Du dù, dù sao mới tại tiêu cục không có mấy ngày, đối với tiêu cục quý củ là hiểu rõ qua, nhưng phát hiện đối phương là Lăng Đại Nhi về sau, cũng liền không muốn nhiều như vậy. Kỳ thật cũng không có gì. Lăng Đại Nhi vừa cười nói, "Ngươi cũng không cần tự xin xử phạt." Ta tin tưởng người đối với người khác chắc chắn sẽ không lộ ra những thứ này. Vừa vặn, ta cũng đi về phía Nam vừa đi, trải qua giật thủy chấn, vậy liền cùng một chỗ đi. Lăng tiểu thư, nếu là dựa theo tiêu cục quý củ đi tiêu trên đường là không thể cùng người đồng hành, cho dù là quen thuộc người. Thôi du nói, hừ. Lăng đại nhi hử nhẹ một tiếng nói, ta cũng không phải cái gì ngoại nhân, ta cũng coi là tiêu cục người a. Vừa rồi ngươi cũng đã nói. Lời này ngược lại để Thôi du không cách nào phản bác. Theo tiểu thư ý tứ xử lý chính là, Thôi du cười khổ một tiếng nói Hắn vừa rồi kỳ thật cũng là tiểu nói này, đối với Lăng Đại Nhi, hắn là không cách nào cự tuyệt. Chỉ là ta sợ có người sẽ đánh nhiễu tiểu thư." Thôi Du còn nói thêm. "Không sao, những cái kia đám ô hợp, ta tin tưởng Lục Phó tổng tiêu đầu có thể nhẹ nhõm giải quyết." Lăng Đại Nhi nói. Lăng Đại Nhi đương nhiên biết Thôi Du chỉ cái gì. Thi trấn Sơn cùng Thi trấn Hà người bên kia ngựa khẳng định sẽ ra tay. Nhưng nàng làm sao lại để ý những này? Thế là, Song Vương Nhân Mã cùng nhau lên đường. Thôi Du phát hiện Lăng Đại Nhi lần này xuất hành, mang hộ vệ không nhiều, cũng liền mười mấy người trong xe ngựa đại khái là là nàng mấy cái thị nữ đi. bất quá, thôi du cũng biết lăng đại nhi mấy cái kia thị nữ công lực từng cái đều không kém, nhất là các nàng riêng phần mình người mang tuyệt học, liên thủ, cái kia uy lực chỉ sợ không biết muốn lật gấp bao nhiêu lần. có mấy người các nàng tại muốn động lăng đại nhi liền không dễ dàng như vậy. khi bọn hắn rời đi thành lạc dương hơn 30 dặm thời điểm, chợt nghe sau lưng truyền đến tiếng vó ngựa rồn rập, nghe thanh âm nhân số không ít. tiêu cục bên này lập tức để cho người ta ngừng, lăng đại nhi xe ngựa cũng thế. sau lưng đuổi theo tới người rất nhanh liền đem tiêu cục bên này người bao bọc vây quanh. Tôi Du nhìn một chút, nhân số của đối phương không dưới 500 người, không cần phải nói cũng biết khẳng định là thi trấn Sơn cùng thi trấn Hà người. Phía bên mình ra chỉ là 50 người, tin tưởng bọn họ khẳng định rất rõ ràng. Vì đối phó phía bên mình 50 người, xuất động hơn 500 người, thật sự là một điểm đường sống đều không muốn cho mình a. Chư vị, nơi này là thần phong tiêu cục tôi Du bên cạnh một cái thủ hạ tiến lên nói. Mặc dù biết thân phận của bọn hắn, nhưng hắn vẫn là xem như không biết. Tìm chính là các ngươi thần phong tiêu của người. Người đối diện trực tiếp ngắt lời hắn. Nói nhiều như vậy làm gì? Thần Phong Tiêu cục người thật sự là không biết sống chết, còn dám ra tiêu. Đã bọn hắn muốn chết, vậy chúng ta liền thành toàn bọn hắn. Đại nhân, Thần Phong Tiêu cục cái kia Phó tổng tiêu đầu." Bên cạnh hắn một người hỏi. Lời này ngược lại để hắn sững sốt một chút, sau đó hô, "Lục Đông Phong, ngươi nếu là thức thời cút nhanh lên." Nghe được đối phương, Thôi Du trong lòng âm thầm cười nhạt một chút. Xem ra đối phương đối hạ hinh nguyệt vẫn còn có chút kiên kỵ a. Mặc dù mình tại Tiêu cục, nhưng dù sao cũng là từ quận chúa phụ ra. Thật muốn giết mình, quận chúa bên kia đại khái sẽ không mặc kệ không hỏi hai người bọn họ bị phía sau vẫn là có an bình phủ công chúa người bên kia ngựa nếu là quận chúa đi an bình công chúa bên kia cáo trạng người sau lưng bọn họ sợ rằng sẽ không chịu được nổi thôi du không có trả lời hắn lười nhát trả lời hướng phía bên cạnh mình thủ hạ nhìn thoáng qua cái này thủ hạ lập tức quát lớn mọi người đề phòng nhìn thấy thần phong tiêu cục những người này bộ dáng bọn hắn cũng đã biết thôi du thái độ lục đông phong ngươi đây là cho thể diện mà không cần tốt là chính ngươi muốn chết bên trên giết chết bất luận tội đại nhân kia tựa như là lăng gia hiệu xe ngựa vừa vạn toàn xe ngựa kia bên trên là ai? Láng ra hiệu buôn người toàn diện đáng chết, giết. Trung quanh hơn 500 người lập tức gào thét lên hướng phía Thần Phong Tiêu cục người giết tới đây. Sư Muội, làm sao bây giờ? Hồ Sơn sắc mặt tái nhợt. Sư Minh, chuyện như vậy chúng ta sớm có chuẩn bị tâm tư. Nói thì nói như thế, nhưng bạch lộ khuôn mặt nhỏ không có chút huyết sắc nào. Trước đó Lưu Trấn Hổ đã cùng bọn hắn nâng lên những việc này, Thần Phong Tiêu cục ra tiêu, khẳng định sẽ gặp phải trận giết. Nhưng đối phương xuất động hơn 500 người, vẫn là để nàng phi thường ngoài ý muốn. Số người này thật sự là nhiều lắm. Thần Phong tiêu cục bên này chỉ có hơn 50 người, đủ sao? Coi như tăng thêm bên kia lăng ra hiệu buôn mười cái hộ vệ, có thể ngăn cản được nhiều người như vậy xung kích sao? Coi như có thể ngăn cản, bạch lộ trong lòng cũng là không cách nào hoàn toàn yên tâm, bởi vì chính mình sư phụ tình huống vốn là phi thường nguy cấp, nếu là chậm trễ nữa một chút, không biết còn có thể hay không chống đỡ loại kia hạ cùng bọn hắn liều mạng. Hồ Sơn cắn răng nói, sư muội, chờ sau đó ngươi liền bảo hộ ở sư phụ linh cứu bên cạnh, đừng rời bỏ quá xa, ta đi giúp tiêu của người. Sư Minh, bạch lộ nhìn Hồ Sơn một chút. Nàng biết mình sư huynh bình thường không lớn nói chuyện, có thể đối chính mình vẫn là rất quan tâm. Cứ làm như thế đi. Hồ Sơn không thể nghi ngờ nói, "Tốt, đợi chút nữa ngươi phải cẩn thận." Bạch Lộ cũng là không còn kiên trì. Hai người các ngươi liền thủ tại chỗ này đi. Thôi Du nói, "Tiêu cục đã tiếp nhận các ngươi tiêu, những sự tình này liền giao cho chúng ta tốt." Thế nhưng là, Hồ Sơn còn muốn kiên trì. "Chúng ta bên này thật muốn ngăn cản không nổi, các ngươi lại ra tay không mượn." Thôi Du nói, nghe được Thôi Du tiểu nói này, Hồ Sơn nhẹ gật đầu. "Lục Tiên đối, cẩn thận." Bạch Lộ nhìn thấy Thôi Du chuẩn bị xuất thủ về sau, không khỏi hô: "Thật can đảm, mấy người như vậy cũng dám phép lối." Đối diện nhìn thấy Thần Phong Tiêu cục bên này người còn dám chủ động xung kích, trong lòng có chút kinh ngạc. Cho dù là tăng thêm lăng ra hiệu buôn mười mấy hộ vệ, lại có mấy người đâu? A. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền hoảng sợ phát hiện, phía bên mình người nhao nhao ngã xuống. Mà Thần Phong Tiêu cục những người kia cơ hồ không bị thương cái gì. "Cái này, ngăn trở, giết bọn hắn. Ai dám lui lại, giết không tha." Nguyên bản chuẩn bị xuất thủ Thôi Du không khỏi dừng bước. Không nghĩ tới đối phương nhân mã không chịu được như thế một kích. Hiện nhiên là chính mình có chút xem trọng bọn hắn, đồng thời cũng xem thường thủ hạ của mình. chuẩn xác mà nói hẳn là lăng gia hiệu buôn hộ vệ. Theo đạo lý, lấy công lực của bọn hắn còn không đến mức làm được tình trạng này. Nhưng Thôi Du hiện tại xem như đã nhìn ra, bọn hắn 50 người, bình thường đều là 22 hoặc tam tam mấy cái người một tổ, từng hô liên thủ. Đây không phải đơn giản liên thủ, mà là có một loại nào đó hợp kích chi pháp, có thể để bọn hắn công lực tăng lên không ít. Thôi Du vừa rồi chỉ là từ công lực của bọn hắn đi suy đoán. Cảm thấy bọn hắn thu thập cái này hơn 500 người là không có vấn đề, nhưng dù sao cũng phải tìm chút thời giờ. Lại không nghĩ rằng sẽ là bây giờ cảnh tượng này, đối phương nhân mã căn bản không chịu nổi một kích. Theo thương vong nhanh chóng gia tăng, cho dù có người uy hiếp bọn hắn lui lại giết không tha, cũng vô pháp ngăn cản bọn hắn về sau rút lui. chương 385, mục tiêu. Binh bại như núi đổ, không có đấu trí, nhân số lại nhiều cũng là một đám đợi làm thịt cứu non. Cái này, bạch lộ cùng hồ sơn hai người liếc mắt nhìn nhau, tràn đầy chấn kinh chi sắc Thần Phong Tiêu Cục thực lực xem như để bọn hắn hai cái mở rộng tầm mắt. Đối phương những người kia dám đến tìm Thần Phong Tiêu Cục phiền phức hẳn là có nắm chắc a. Dù là không ngờ rằng Thần Phong Tiêu Cục lợi hại, cho dù bại, cũng không trở thành toàn quân bị gì ta, mà lại càng làm cho người ta khó có thể tin chính là Thần Phong Tiêu Cục bên này không nhân thân chết, chỉ có mấy người vết thương nhẹ, ngay cả trọng thương đều không có. Kết quả này, thôi du cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao vừa rồi nhìn thấy trong tay bọn họ dáng vẻ về sau, liền biết bọn hắn liên thủ thi triển hợp kích chi pháp, uy lực đại trướng. Đối diện đám người kia. Đại bộ phận có lẽ còn là Thi trấn Sơn cùng Thi trấn Hà mời chào người. Tiêu cục mặc kệ tại giang hồ vẫn là tại quan phủ bên kia địa vị đều không cao, cho nên bọn hắn mời chào không đến cao thủ chân chính. Những người này đối phó chính thường Tiêu cục người khẳng định là không có vấn đề gì. Nhưng vấn đề là, hiện tại phía bên mình người, lúc đầu đều là lăng giá hiệu buôn hộ vệ cùng khách hành, bọn hắn thực lực căn bản không phải Tiêu cục những người kia tay có thể so sánh. Phó tổng Tiêu Đầu, giải quyết. Rất tốt. Thôi Du nhẹ gật đầu, thu thương huynh đệ không sao a. Không có việc gì, một chút vết thương nhỏ. Nhân Mã tiếp tục hướng phía giật thủy Trấn phương hướng đi qua. Thôi Du cũng không dám chủ quan, cho dù là biết Thi Chấn Sơn cùng Thi Chấn Hà hai người chơi không ra hoa dạng gì, nhưng bọn hắn phía sau vẫn là một số người, khó đảm bảo bọn hắn có thể hay không phái tới mấy người cao thủ. Hắn không sợ những người này, có thể được phái tới người, thực lực hẳn là cũng không lớn khả năng vượt qua chính mình. Thật muốn có vượt qua chính mình cao thủ, bọn hắn sao lại tới làm việc nhỏ như vậy? Thôi Du chủ yếu vẫn là sợ có người thụ thương hoặc bị đánh lén mà mất mạng. Chuyến này tiêu, hắn cũng không muốn thấy có người bỏ mình. Khi bọn hắn tiếp tục đi ra khoảng 10 dặm thời điểm, Thôi Du giật mình trong lòng, lập tức hét lớn một tiếng, "Cẩn thận!" Thôi Du tại lên tiếng đồng thời, thân ảnh cấp tốc hướng phía trước thoát ra, hướng thẳng đến Lăng Đại Nhi xe ngựa phóng đi. "Bảo hộ tiểu thư." Tại Lăng Đại Nhi xe ngựa chung quanh 10 cái hộ vệ lập tức ý thức được, vội vàng vây ở xe ngựa chúng quanh. Ba đạo nhân ảnh từ bên đường nhanh chóng bắn mà ra, thẳng đến Lăng Đại Nhi xe ngựa. Phanh phanh phanh, canh giữ ở Lăng Đại Nhi xe ngựa chung quanh 10 cái hộ vệ cơ hồ trong nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài. "Cái gì?" Thôi Du sắc mặt đại biến, Hắn không nghĩ tới cái này ba cái che mặt ra hỏa, vậy mà trong nháy mắt liền để Lăng Đại Nhi mười cái hộ vệ vô lực ngồi phịch ở trên mặt đất, thương thế của bọn hắn cực nặng, có mấy cái thực lực hơi yếu một chút, sợ là nguy hiểm đến tính mạng. Thôi Du đối Lăng Đại Nhi hộ vệ vẫn là có hiểu biết, mười mấy người này nếu là đặt ở quận chúa phủ, hầu như đều có thể làm khách khanh. Đương nhiên, đương nhiên không thể nói đều là giống Vương Á Đô cùng từ nô thực lực như vậy. Quận chúa phủ đại bộ phận khách khanh thực lực cùng hai người trên lệnh to lớn, có thể coi là như thế, Thôi Du còn có thể nhìn ra. Mười mấy người này bên trong tối thiểu có 3 người công lực không thể so với Tử Nô cùng Vương Á Đô yếu bao nhiêu. Chỉ có như vậy cao thủ, lại thêm mười mấy người đối mặt ba người thời điểm, cơ hồ là một chiêu đều không thể đo lấy. Bởi vì Thôi Du bên này khoảng cách xa hơn một chút, ba người kia tại kích thương hộ vệ về sau đã nào tới bên cạnh xe ngựa. Cửa xe ngựa mở ra, qua một tiếng, bốn đạo thân ảnh lập tức nên hướng ba người. Thôi Du nhận ra, là Lăng Đại Nhi bốn thị nữ, hai đôi tỷ muội song sinh. Hai người dùng kiếm, hai người dùng đao. Các nàng hai hai liên thủ, bất luận dùng đao vẫn là dùng kiếm đều là có một bộ huyền diệu hợp kích chi pháp. Thôi Du không có thời gian đi cẩn thận quan sát, coi như tứ nữ công lực không yếu, hợp kích chi pháp uy lực cũng cực mạnh, nhưng đối phương ba người thực lực thật sự là quá mạnh, tứ nữ ngăn cản cũng có vẻ hơi miễn cưỡng. Bốn vị cô đương, gia hỏa này giao cho ta. Lúc này, Thôi Du đã chạy tới, trực tiếp tìm tới một cao thủ giết tới. Minh Hồng Đao ra khỏi vỏ, Thôi Du thi triển sát lục đao pháp thẳng hướng đối thủ, ken một tiếng, đao kiếm tấn công. Thôi Du tay một trận, hắn phát hiện đối phương kinh lực dị thường mạnh mẽ, lấy công lực của mình đều có chút khó mà ngăn cản cảm giác đương nhiên mình bây giờ thi triển sự tình sát lục đao pháp thực lực còn chưa chân chính phát huy thế nhưng đầy đủ chứng minh đối phương cường đại mà lại chính mình chưa từng toàn lực xuất thủ đối phương chưa từng không phải Lăng cô nương, nơi đây không nên ở lâu thôi du hô người đi trước mặc dù mình cản lại một người nhưng ngưng biết tứ nữ hiển nhiên vẫn là ngăn không được hai người khác thôi du đã cảm thấy trong xe ngựa cũng chỉ có Lăng đại nhi một người nàng mắt khác ba cái thị nữ vậy mà không tại kể từ đó Lăng đại nhi liền gặp nguy hiểm chúng ta lên thần phong tiêu của người bên kia lập tức hô Bọn hắn vốn là lăng gia hiệu buôn hộ vệ, nhìn thấy chính mình đại tiểu thư gặp nguy hiểm, há có thể ngồi nhìn mặc kệ. Các ngươi đừng động thủ." Lăng Đại Nhi thanh âm từ trong xe ngựa truyền ra, không muốn chịu chết. "Bọn hắn mục tiêu là ta." "Tiểu thư." Những hộ vệ này đều là kinh hô một tiếng. "Đó là mệnh lệnh của ta, không cho phép cùng lên đến." Lăng Đại Nhi vậy mà từ trong xe ngựa ra, nàng một tay nắm dây cương, một tay giơ roi. Ba một tiếng, xe ngựa cấp tốc hướng phía trước chạy như điên. Thôi Du trong lòng giật mình, hắn xem như nhìn ra Lang Đại Nhi dụng ý, nàng đây là muốn chính mình một người rời đi. Cứ như vậy, coi như âm thầm còn có người của đối phương, chỉ sợ cũng phải đuổi theo nàng đi, sẽ không lại đối phó người ở chỗ này. Lục Phó Tổng tiêu đầu, còn xin ngài hộ tống tiểu thư đoạn Đường, ra hòa này, chúng ta tới cản trở. Một người hô, cô nương, thật sự là xin lỗi, chuyến tiêu này là chúng ta Thần Phong tiêu cục bất lực lại hộ tống, nếu là chúng ta còn có thể sống được, chắc chắn hướng cô nương nguội tội. Bọn hắn cũng nhìn ra được đối phương ba người công lực, vừa rồi kích thương mười mấy người tình hình để bọn hắn chấn kinh. Coi như bọn hắn bên này 50 người cùng tiến lên, chỉ sợ cũng không làm gì được đối phương chỉ cần đối phương nguyện ý, có thể từng cái đem phía bên mình người giải quyết hết. hiện tại bọn hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác trên người thôi dù chỉ có hắn mới có thể mang theo tiểu thư an toàn thoát đi. về phần tiêu cục sự tình, bọn hắn đâu còn có thể lo lắng. chư vị đại ca, chuyện nơi đây cũng coi như chúng ta một phần. bạch lộ hô, thần phong tiêu cục tiết tiêu cũng đưa bọn hắn ra khỏi thành, trong nội tâm nàng đã rất là cảm kích. mặc dù nói chúng ở giữa ra chuyện như vậy, nhưng nàng cảm thấy mình không thể không quản không hỏi. dù là hai người mình thực lực cùng bọn hắn trên lệch cách xa, nàng cũng nghĩ tận một phần lực. hai vị. Chính các ngươi đi trước, mục tiêu của bọn hắn không phải là các ngươi, giật Thủy trấn cách nơi này không xa, tin tưởng rất nhanh liền có thể đã tới. Người này nói với Bạch Lộ song sau, liền cùng những người khác hướng phía Thôi Du bên kia phóng đi. Bọn hắn đây coi như là vi phạm với Lăng Đại Nhi mệnh lệnh. Bất quá bọn hắn có ý nghĩ của mình, tiểu thư chỉ nói là không cho bọn hắn theo sau, bọn hắn hiện tại là không cùng đi lên, chỉ là nghĩ biện pháp ngăn chặn một tên thôi. Các ngươi cẩn thận, đừng liều mạng. Thôi Du hít sâu một hơi nói. Thôi Du trong lòng rất rõ ràng, muốn đánh bại thậm chí đánh giết đối thủ khẳng định phải toàn lực xuất thủ. Vậy liền mang ý nghĩa muốn thi triển ma long ma công. Nhiều người như vậy ở đây, một khi thi triển, chuyện này khẳng định sẽ tiết lộ ra ngoài. Mà lại coi như mình giết người này thì có ích lợi gì? Vạn nhất phía trước còn có người của đối phương, mình giết người nơi này, lại đi qua chỉ sợ cũng chậm. Cho nên mình bây giờ chỉ có thể đi bảo đảm Lăng Đại Nhi. Đã đối phương những người kia mục tiêu là Lăng Đại Nhi, chỉ cần Lăng Đại Nhi không ở nơi này, tin tưởng những người khác cũng không tính quá nguy hiểm. Thôi du một đao đem đối phương bước lui, dưới chân một điểm lập tức hướng phía Lăng Đại Nhi xe ngựa lao đi. Chương 386, vô ra. Lăng Cô nương, ngươi tranh thủ thời gian tiến xe ngựa, ta đến lái xe." Thôi Du rơi xuống trên xe ngựa hô. Hắn biết Lăng Đại Nhi xe ngựa không tầm thường, chỉ cần nàng trốn ở trong xe ngựa, cho dù có người muốn giết nàng cũng không dễ dàng như vậy. "Lục, hiện tại đừng nói nhiều như vậy, tiến nhanh đi, đối phương đuổi theo tới." Thôi Du rất nhanh liền nhận lấy dây cương. Hắn phát hiện mới vừa rồi cùng chính mình giao thủ ra Gia hỏa đã thoát khỏi Thần Phong Tiêu cục đám người ngăn chặn, cấp tốc đuổi theo. Thần Phong Tiêu cục nhân số là nhiều, nhưng đối phương công lực mạnh hơn bọn hắn quá nhiều. Hắn không muốn cùng bọn hắn dây dưa cho dù là 50 người cũng vô pháp ngăn lại. Ngược lại là Ngưng Tuyết bốn người còn kéo lại hai cái đối thủ, để bọn hắn trong lúc nhất thời không cách nào rời đi. Ngưng Tuyết tứ nữ rất rõ ràng, các nàng hiện tại ngăn chặn hai người chính là cho tiểu thư trợ giúp lớn nhất. Xe ngựa phi nhanh, rất nhanh liền rời đi thần phong tiêu cục tầm mắt của mọi người. Cảm giác được truy kích nhân mã bên trên liền muốn đuổi kịp, Thôi Du không khỏi hô, "Lăng Cô Nương, mặc kệ xảy ra chuyện gì, ngươi cũng không muốn đi ra." Xe ngựa lại nhanh cũng không nhanh bằng một cao thủ toàn lực thi triển phi công. Tựa như là cỡi ngựa, dáng hổ cao thủ cỡi ngựa chỉ là vì đường dài nhanh đi. Bảo trì công lực của mình bù hao tổn. Nếu là khoảng cách ngắn, khinh công tốc độ hiển nhiên càng nhanh. "Ta minh bạch, Lục Phó Tổng tiêu đầu, ngươi phải cẩn thận. Đừng rời ta xe ngựa quá xa, ta xe ngựa này Lăng Đại Nhi còn chưa nói xong, liền nghe được người đứng phía sau đuổi theo tới." Thôi Du không thể không ngừng xe ngựa, lập tức nên hướng người truy kích. Hắn hiểu được Lăng Đại Nhi ý tứ, xe ngựa của nàng không tầm thường. Ngắm lại lúc ấy đưa cho Hạ Hình nguyện chiếc kia, xe ngựa không chỉ dị thường kiên cố, hơn nữa còn có không ít ám khí. Nếu là tại xe ngựa phụ cận, những này ám khí có lẽ có thể phát huy được tác dụng. Đinh một tiếng, đương đối phương một kiếm đâm về phía mình, Thôi Du lập tức dùng Minh Hồng đao đỡ được, nhưng lại tại hắn tự nhận là ngăn lại đối phương trường kiếm lúc, đông nhiên giật mình trong lòng. Không tốt. Thôi Du kinh hô một tiếng, thân thể của hắn đông nhiên lăn một vòng. Một đạo trường kiếm từ hắn khuôn mặt bên cạnh lướt qua, một tốn cắt tóc bay xuống. Thôi Du thầm nghĩ nguy hiểm thật. Không nghĩ tới đối phương trường kiếm lại là trong kiếm dấu kiếm, nhìn như một thanh kiếm, nhưng thật ra là có hai thanh. Đương chính mình ngăn lại một kiếm thời điểm, dấu ở trong thân kiếm mặt khác một thanh lập tức bắn ra. Nếu không phải mình phản ứng kịp thời, coi như không chết sợ rằng cũng phải trọng thương tại trong tay đối phương. a, đối phương kinh ngạc một tiếng. hiển nhiên đối thôi du có thể tránh đi hắn một kiếm rất là ngoài ý muốn. thôi du tránh đi một chiêu này về sau, lập tức đứng dậy xông về đối thủ. dạng này chiêu thức cũng chính là xuất kỳ bất ý dùng một lần, lần sau muốn lại ra tay với mình, vậy liền không hiệu quả gì. phong ma công chân khí không ngừng kích phát, thôi du đao kình càng ngày càng lăng lệ. có thể coi là như thế, đối phương cũng có thể nhẹ nhõm ngăn lại. ngược lại là đối phương từng đạo kiếm khí để thôi du không đoạn hậu rút lui. đáng chết. thôi du trong lòng thầm mắng một tiếng chính mình phong ma công vừa mới bắt đầu luyện uy lực không đủ cái này chính sát lục đao pháp không sai biệt lắm là luyện tới đại thành nhưng lại có phong ma công chân khí không đủ thâm hậu đao pháp uy lực lộ ra cũng có chút bình thường chí ít đối mặt cao thủ như vậy đao pháp của mình uy lực hiển nhiên không đủ vang một tiếng thôi du bị đối thủ ngạnh sinh sinh chân khai thân thể lui về sau ba bước mà đối thủ một bước đã lui thừa dịp thôi du thối lui thời điểm lập tức xông về xe ngựa ngươi mơ tưởng thôi du hét lớn một tiếng bỗng nhiên đạp lên mặt đất muốn phóng tới đối thủ nhưng lại tại hắn muốn lao ra sát na đông nhiên cảm giác được sau lưng truyền đến một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm. Thôi Du chỉ có thể lập tức quay người, Minh Hồng Đao phát ra vù vù âm thanh, tản ra một cỗ lăng lệ khí tức chém về phía đối thủ. Trường kiếm vừa chạm vào trở ra, một thân ảnh lập tức lui ra xa một trượng. Mà Thôi Du thân thể lung lay, cánh tay trái bị rạch ra một đạo thật dài lỗ hồng, máu tươi chảy ròng. Cái này, Thôi Du trong lòng căng thẳng, vừa rồi một kiếm này so với vừa rồi nguy hiểm hơn. Đối phương xuất thủ quả thực là vô thanh vô tức, nếu không phải hoàn thúc trong đầu cho mình truyền âm, chính mình căn bản không có ý thức được có người sau lưng đánh lén đánh lén như vậy tuyệt đối không phải người bình thường. Cái này không chỉ là một cao thủ, hơn nữa còn là tinh thông ám sát chi đạo cao thủ, thu liễm khí tức mới có thể lợi hại như thế, để cho người ta khó mà phát giác. Đối phương tối lui về sau, cũng dừng một chút, đại khái là không nghĩ tới Thôi Du có thể ngăn lại một chiêu này. Thôi Du vừa rồi trực tiếp vận dụng Ma Long Ma Công, lại hợp với Ma Long đao Pháp, bằng không hắn căn bản không chặn được đối phương lần này đánh lén. Hắn căn bản không có thời gian đi suy nghĩ nhiều, lập tức hướng phía phía trước tên kia đuổi theo. Tên kia đã vọt tới bên cạnh xe ngựa, Thôi Du ha có thể để hắn thương hại Lang Đại Nhi. Đinh đinh đinh ba tiếng vang lên, tên kia xuất liên tục ba kiếm, đánh vào trên xe ngựa. Mỗi một lần đều khơi dậy không ít hỏa tinh, nhưng xe ngựa tạm thời vẫn là hoàn hảo. Cái gì? Người này kinh ngạc một tiếng, a. Ngay tại người này tiếng kinh hô bên trong, mấy đạo lóe lên ánh bạc. Đinh đinh đinh, hắn vội vàng huy động trường kiếm, đỡ được mấy đạo ám khí, trên thân bị ám khí cọ đến mấy lần, nhiều mấy vết thương, cũng không chí mạng. Hắn thân thể cấp tốc tối lui. Như thế để tôi du âm thầm thở dài một hơi. Lăng đại nhi xe ngựa quả nhiên là kiên cố, trong tay đối phương trường kiếm không phải phàm phẩm. Dù là như thế, cũng vô pháp nhẹ nhõm phá vỡ xe ngựa. Mà lại lăng đại nhi xe ngựa này quả nhiên vẫn là có ám khí, ám khí kia là từ xe ngựa một bên kích phát, số lượng không nhiều. Chắc là cho con chúa trước kia có chút khác biệt. Con chúa trước kia lúc ấy chỉ ở phía trước mới có. Chiếc này hẳn là cải tiến qua, nói không chừng bốn phía đều có thể kích phát ám khí, trước mặt khẳng định là lợi hại nhất, ám khí số lượng cũng là nhiều nhất. Thôi du ngược lại là có chút cảm thán gia hỏa này vận khí, nếu là hắn trực tiếp đứng tại trước xe ngựa, mà không phải đứng tại xe ngựa một bên, một khi ám khí kích phát, ngẫm lại lúc ấy đẩy trời kích xạ tình hình Thôi Du không cho rằng hắn có thể ngăn lại, coi như sẽ không bị đánh chết tại chỗ, tuyệt đối cũng sẽ bị trọng thương. Nhận xe ngựa ngăn cản, Thôi Du đã vọt tới người kia sau lưng. Đối thủ không thể không quay người tiếp tục đối phó Thôi Du. Như là đã thi triển Ma Long Ma Công, lại thi triển Ma Long Đao Pháp, Thôi Du ngược lại là bung ra. Nơi này không có những người khác, chỉ cần mình có thể giết hai người này, chính mình công pháp tin tức vẫn là sẽ không tiết lộ ra ngoài. Về phần Lăng Đại Nhi, Thôi Du cảm thấy nàng hẳn là còn nhìn không ra chính mình công pháp lai lịch. Không có khả năng. Tại Thôi Du hung mãnh công giới. Đối thủ này không ngừng lui về sau đi. Thôi Du có thể nghĩ đến tâm tư của đối phương, vừa rồi hắn còn có thể áp chế chính mình, để cho mình khó mà chống đỡ. Hiện tại thế cục này đột nhiên liền chuyển, để hắn có chút khó có thể tin. Ngươi mau tới hỗ trợ. Cái kia kẻ đến sau lập tức lao đến. Hai người liên thủ phía dưới, lập tức cho Thôi Du tăng lên không ít áp lực. Có thể dựa vào lấy chính mình mà công cùng đao pháp bá đạo, Thôi Du quả thực là đè ép hai người một đầu. Đinh Đinh đang đang âm thanh không ngừng vang lên. Đối mặt hai người thế công, Thôi Du đều là trực tiếp đo lấy. Sau đó chính là hoàn toàn không sợ chết chém giết. Điên cuồng như vậy bộ dáng để đối thủ hai người vừa lui lại lui. Đương nhiên, bởi vì Thôi Du một mực tại xe ngựa phụ cận, không hề rời đi quá xa. Ngắm lại trước đó xe ngựa bắn ra ám khí, để hai người này có chút kiếm kỵ, bọn hắn cũng là không cách nào toàn lực xuất thủ. Nay mới khiến Thôi Du có thể tốt hơn áp chế hai người, nếu không cũng không dễ dàng như vậy. Chương 387, quan hệ thế nào? Hoa. Wow. Một tiếng hét thảm, cái kia kẻ đến sau kêu thảm một tiếng, tại bị Thôi Du một đao bổ ra thời điểm, lại bị hắn bổ sung một trường một trưởng này trực tiếp đánh chúng ngực, đánh bay ra ngoài. hai người này đều là công lực thâm hậu hạng người, nhưng vẫn là có chút khác biệt. trải qua giao thủ, Thôi Du phát hiện cái này kẻ đến sau ở chính diện giao thủ thời điểm, thực lực vẫn là phải so một người khác yếu nhược một chút. nhìn ra được, người này am hiểu ám sát, nhưng Thôi Du hiện tại hoàn toàn là liều mạng chết liết, chính diện làm cho bọn hắn không thể không ra tay, để hắn đã mất đi ám sát cơ hội, thực lực liền lộ ra hơi yếu một chút. không nghĩ tới còn có cao thủ như thế, rút lui ba trước một người nhìn Thôi Du một chút, nâng lên cái kia thụ thương người, nhanh chóng thoát đi. Thôi Du không có truy kích, hắn vội vàng đi tới bên cạnh xe ngựa, "Lăng cô đường, ngươi còn tốt chứ?" "Ta không sao." Lăng Đại Nhi mở ra xe ngựa cửa sổ nhìn về phía Thôi Du, "Lục phó tổng tiêu đầu, ngươi thụ thương rồi." "Một điểm bị thương ngoài ra, không sao." Thôi Du nói, "Nơi đây không nên ở lâu, ta nhìn vẫn là đi trước giật Thủy trấn, sau đó phái người về Lạc Dương Cầu viện." Nơi này cách giật Thủy trấn đã rất gần, không đến 10 dặm địa, nếu là về Lạc Dương, Thôi Du ngược lại cảm thấy sẽ có nguy hiểm. Nếu như nói những tên kia thật còn muốn xuất thủ, khẳng định sẽ ở chính mình về Lạc Dương trên đường lần nữa chặn giết. Dựa theo người bình thường ý nghĩ, lúc này bị tập kích, khẳng định muốn mau chóng trở lại Thành Lạc Dương, dù sao Thành Lạc Dương là đô thành, người bình thường đều là cảm thấy ở nơi đó mới có thể an toàn. Thôi Du hiện tại không dám mạo hiểm nguy hiểm như vậy. Vừa rồi hai người kia chính mình mặc dù có thể ứng phó, nhưng bây giờ không biết đối phương là ai, còn có bao nhiêu cao thủ, nếu là lại nhiều một hai cái cao thủ như vậy, coi như mình toàn lực xuất thủ, đại khái cũng không phải đối thủ. Hiện tại trước tìm một chỗ đặt chân lại nói, mà lại mượn nhờ tiểu trấn, cũng có thể làm đơn giản một chút phòng ngự. Thôi Du lỗ tai khẽ động, thoáng thở dài một hơi. Tiểu thư, tiểu thư. Bốn đạo bóng hình xinh đẹp xông vào phía trước, lập tức liền đi tới bên cạnh xe ngựa. Nương Tuyết tứ nữ các nàng đuổi tới, rất nhanh thần phong tiêu cục người cũng đuổi theo tới. Bọn hắn mang theo người bị thương, Bạch Lộ cùng Hồ Sơn cũng vẫn còn ở đó. Không có việc gì, may mắn mà có Lục Phó tổng tiêu đầu, bằng không lần này Lăng Đại Nhi không có tiếp tục nói hết. Tứ nữ trực tiếp bịch một tiếng quỳ gối thôi du trước mặt, đa tạ Phó tổng tiêu đầu. Mau dậy đi, chỉ bằng Lăng cô nương cùng quận chúa quan hệ, ta ha có thể ngồi nhìn mặc kệ. Thôi Du ngược lại là bị tứ nữ quỳ xuống giận này mình. Thần phong tiêu cục những người kia cũng tương tự quỳ xuống. Đối bọn hắn tới nói, nếu là tiểu thư thật đã xảy ra chuyện gì, còn đến mức nào? Các ngươi nghe phó tổng tiêu đầu, mau dậy, hiện tại vẫn là đi đường quan trọng, chúng ta đi trước giật thủy chấn, lập tức phái người về lạc dương báo tin, để trong thành lạc dương người nhanh chóng tìm giật thủy chấn tụ hợp. Lăng đại nhi nói, nghe được nàng, mọi người mới vội vàng đứng dậy, tiến vào giật thủy chấn về sau, bạch lộ cùng hồ sơn hai người liền dẫn sư phụ linh cứu cùng mọi người cáo biệt. Đối với cái này, tôi du ngược lại là không nói thêm gì. Hắn biết nơi này khẳng định có tiểu đao môn tiếp ứng người bạch lộ bọn hắn mang theo bên trong trọng thương người ra chính là muốn tìm người nơi này cứu chữa. Trước đó mình đã cho trong quan tài người ném vào một viên chữa thương đan, tin tưởng không đến mức bỏ mình. Bọn hắn ra thành lạc dương, tin tưởng là an toàn. Triều đình dù sao sẽ không thật vì mấy cái lọt lưới thích khách làm to chuyện, tin tưởng qua một thời gian ngắn, chuyện này cũng liền không giải quyết được gì. Bởi vì ở giữa phát sinh tập kích lăng đại nhi sự tình, chính mình lại đi giúp lăng đại nhi, cho nên liền đem bạch lộ phía sau phí tổn miễn đi. Dù sao những sự tình này không phù hợp ra tiêu quý cửu. sư thúc, hai người các ngươi còn sống. Quá tốt rồi. Tiểu chấn một nhà bình thường trong tiểu viện, một cái trung niên Hán tử nhìn thấy đứng ở cửa bạch lộ cùng hồ sơn rất là kinh hỉ nói. Sư thúc, sư phụ thương thế hắn rất nặng. Bạch lộ vội vàng nhỏ giọng nói. Sư Minh hắn nhanh, mau vào. Hai người sư thúc vội vàng đem hai người ngay tiếp theo quan tài xe ngựa kéo vào tiểu viện. Trong thành lạc Dương sự tình hắn bên này sớm đạt được tin tức, ám sát lỗ sơn an đồng môn cơ hồ tử thương hầu như không còn. Dù là nghe nói có mấy người đào thoát, nhưng hắn một mực chưa từng nhận được tin tức. Sống chết của bọn hắn, hắn căn bản không biết. Tại hắn nghĩ đến. Bọn hắn là giữ nhiều lại ít. Không nghĩ tới Bạch Lộ cùng Hồ Sơn hai người vậy mà còn sống trốn ra được, quá ngoài ý muốn. Hơn nữa còn mang theo hắn sư huynh, thật sự là quá vui mừng. Chết nhiều người như vậy, bây giờ có thể sống lâu một cái đều là tốt. Sư phụ, đưa mấy người đem quan tài mang tới trong phòng, mở ra nắp quan tài tấm về sau, lại phát hiện người ở bên trong trực tiếp ngồi dậy. Bạch Lộ cùng Hồ Sơn trừng lớn hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm ngồi dậy người, "Sư phụ, vết thương của ngài khôi phục rồi." Trước đó ở trong thành thời điểm, sư phụ đã là sắp chết trạng thái. Làm sao hiện tại liền khôi phục lại? Sư minh, Nhanh, ta thay ngươi chữa thương. Sư đệ, không cần. Bạch lộ sư phụ thật dài hô một hơi nói, thương thế của ta đã ổn định. Sư phụ, thật không có chuyện gì sao? Bạch lộ vẫn còn có chút không quá yên tâm mà hỏi thăm. Chẳng lẽ ta còn có thể lấy chính mình thân thể nói đùa? Sư phụ nhìn bạch lộ một chút cười nói, nha đầu, ngươi cùng thần phong tiêu cục người đến cùng là quan hệ như thế nào? Thần phong tiêu cục. Sư đệ của hắn có chút không hiểu nhìn xem sư minh bạch lộ sửng sốt một chút, lập tức hiểu được đáp. trước đó đồ nhi cùng sư huynh không phải ra ngoài rọ xét lộ sơn an cái kia hôn đạn tin tức sao? cùng thần phong tiêu cục lục phó tổng tiêu đầu gặp qua một lần, à, lúc kia lục tiền bối vẫn là vĩnh ninh quận phụ khách khanh. cứ như vậy, sư phụ hỏi, sư phụ, đồ nhi biết trong lòng ngươi hơi nghi hoặc một chút lục tiền bối vì sao lại giúp chúng ta? bạch lộ giải thích nói, ngoại trừ đồ nhi cùng lục tiền bối từng có gặp mặt một lần bên ngoài, đó chính là bọn họ thần phong tiêu cục cũng gặp phải phiền toái không nhỏ, không ai dám đến nhờ tiêu, cho nên đồ nhi cùng sư huynh đi qua thời điểm. Bọn hắn đáp ứng chúng ta ký sổ trước hộ tống, đến giật thủy trấn, chúng ta lại cho còn lại ngân lượng. Bất quá vừa rồi Lục Tiền Bối nói chúng ở giữa lại xảy ra ngoài ý muốn, cho nên số tiền kia cũng không cần cho, chỉ là Đồ Nhi cảm thấy vẫn là phải cho, nhưng mới rồi Đồ Nhi trên thân người không có đồng nào. Nói xong lời cuối cùng, Bạch Lộ có chút ngượng ngùng. Còn lại ngân lượng khẳng định phải cho. Bạch Lộ sư phụ nói, "Nhà đầu, ngươi còn chưa rõ ta ý tứ." Nghe được sư phụ, Bạch Lộ có chút không hiểu nhìn mình chằm chằm sư phụ. Các ngươi khả năng không biết, hẳn là tại Thành Lạc Dương cổng thời điểm đi. Lúc kia ý thức của ta mơ hồ, cảm giác liền muốn không được. Nhưng lại tại lúc kia, bỗng nhiên có người hướng trong quan tài ném vào một viên đan dược. A! Bạch Lộ cùng Hồ Sơn hai người đều là kinh hô một tiếng. suy bọn hắn sư thúc vội vàng thấp giọng nói, nhỏ giọng một chút, đêm hôm khuya khoát kinh động đến người trung quanh sẽ không tốt. Bạch Lộ vội vàng che miệng lại, một đôi mắt to xoay tít đi lòng vòng, ánh mắt vẫn là rơi vào nàng sư phụ trên thân. Chương 388: Báo đáp. Các ngươi nghĩ không sai, cũng là bởi vì phục dụng viên đan dược kia, mệnh của ta mới có thể bảo trụ, thương thế mới có thể ổn định. Sư Minh, ấn ngươi thuyết pháp, như thế chữa thương đan chỉ sợ không đơn giản a. Đúng vậy à, bằng vào ta ngay lúc đó bộ dáng, không sai biệt lắm là chỉ nửa bước bước vào quỷ môn quan. Có thể coi là như thế, viên kia chữa thương đan lại còn có thể đem ta từ quỷ môn quan kéo trở về, có thể thấy được đan dược chi chân quý. Sư phụ, ngài xác định là thần phong tiêu của người cho. Bạch Lộ hỏi, các ngươi nhìn xem. Bạch Lộ sư phụ cúi người xuống, chỉ chỉ trên quan tài một chỗ. Đây là, lông ngón tay là người kia dùng ngón tay chọc thủng, đan dược chính là từ nơi này đưa vào. Ta có thể khẳng định chính là thần phong tiêu cục người mà lại chính là vị kia phó tổng tiêu đầu dù sao lúc kia chỉ có thần phong tiêu cục người tại xe ngựa chung quanh ta cũng sẽ không cho rằng là thủ thành những quan binh kia gây nên cho nên a nha đầu kia lục phó tổng tiêu đầu đến cùng cùng ngươi là quan hệ như thế nào cũng không thể cùng ngươi gặp qua một lần liền đem quý giá như vậy đan dược đưa ra tới hơn nữa còn buốt lên đại phong hiểm đem chúng ta đưa ra thành sư phụ để bạch lộ ngây ngẩn cả người cái này khiến nàng giải thích như thế nào chính mình cùng vị kia lục tiền bối thật sự như thế điểm quan hệ Nhưng Lục Tiền Bối hiện tại làm hiển nhiên vượt xa khỏi bèo nước gặp nhau quan hệ. "Sư phụ, việc này chúng ta thật không biết." Hồ Sơn giải thích nói, đệ tử cùng sư muội trước kia thật cũng chỉ gặp qua vị kia Lục Tiền Bối một mặt, mà lại chính là tại trên tiểu lâu dựng một chút cái bàn thôi. "Đó mới là lạ." Sư phụ của bọn hắn nhướng mày nói, "Hắn vì sao muốn giúp chúng ta?" "Sư phụ, nếu không đổ Nhi đi hỏi một chút." Bạch Lộ hít sâu một hơi nói, vừa vặn đem ngân lượng đưa qua. Nghe được Bạch Lộ, sư phụ hắn lắc đầu nói, đối phương làm như vậy khẳng định không muốn bị người biết. "Chúng ta không thể cho hắn thêm phiền phức." Mà lại Ta vừa rồi tại trong xe ngựa kỳ thật cũng nghe ra đến bên ngoài động tĩnh, vị kia lăng ra tiểu thư lọt vào tập kích, thần phong tiêu cục bên kia hiện tại khẳng định rất khẩn trương, ngươi cũng không cần đi qua cho bọn hắn làm loạn thêm. Ngân lượng là chuyện nhỏ, bất quá cái này ân cứu mạng ta trước nhớ kỹ, nếu là có cơ hội lại báo đi. sư đệ, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta lập tức trở về. sư minh, thương thế của ngươi? Thương thế của ta không sao, không chết được. Lần này tử thương thảm trọng, đều là trách nhiệm của ta, là ta không có biết rõ lộ sơn an hành tung liền mạo hiểm xuất thủ, dẫn đến các sư huynh đệ hoang mạng ta có lỗi với bọn họ. Nói đến đây, bạch lộ sư phụ trong mắt nước mắt chảy xuống. sư huynh, cái này cũng không trách ngươi, là lỗ sơn an kia ác tặc quá mức dảo hoạt. Một ngày nào đó, chúng ta muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Hắn lúc ấy mặc dù không ở trong thành, nhưng cũng minh bạch lỗ sơn an là bậc nào khó đối phó. Nếu là dễ đối phó, không đến mức nhiều năm như vậy, chính mình tiểu đao môn liên thủ cái khắc lọt vào lỗ sơn an hãm hại thế lực đều không thể đáp thủ. sư minh bọn hắn ở trong thành cũng là không có cách nào, nếu như không ra tay, ai biết lỗ sơn an lúc nào liền ra khỏi thành? Cho nên coi như lại nguy hiểm cũng phải xuất thủ. Việc này không thể trách sư mình, mọi người đã tới, cũng đã đem sinh tử không để ý. Giật thủy trấn một cái khách sạn bên trong, "Lăng Cô Dương, những người này là người hiệu buôn bên trên đối thủ a?" Thôi Du hỏi. Cao thủ như vậy tới ám sát Lăng Đại Nhi, thế lực của đối phương hiển nhiên không tầm thường. Thôi Du thầm nghĩ qua, hẳn là Lạc Dương bên này cái nào đó thế lực làm. Lăng gia hiệu buôn tiến vào Lạc Dương, kiểu gì cũng sẽ ảnh hưởng một số người lợi ích. Có thể phái ra cao thủ như vậy, Thôi Du cảm thấy Lạc Dương bên này thế lực khả năng rất lớn, bởi vì bọn hắn có thực lực như vậy. Hẳn là đi Lăng Đại Nhi thở dài một cái nói, "Chỉ là ta còn không biết rốt cuộc là ai làm." "Các ngươi đi xuống trước." Lăng Đại Nhi lại hướng phía trong phòng nương tuyết tứ nữ phất phất tay nói, "Vâng, tiểu thư." Tứ nữ lui xuống. Thôi Du khẽ cho mày, cứ như vậy, trong phòng chỉ còn lại hắn cùng Lăng Đại Nhi hai người. Trong đêm, chỉ còn lại mình mình hai cái, cảm giác có chút không thích hợp. "Xem ra ta đắc tội không ít người a." Lăng Đại Nhi cười khổ một tiếng nói, "Hẳn là trong thành Lạc Dương a." Thôi Du hỏi, "Khả năng đi." Lăng Đại Nhi thở dài, những năm này Lăng gia hiệu buôn lớn mạnh, Đắc tội người cũng không ít, chỉ là hiện tại không biết đến cùng là ai có thể phái ra cao thủ lợi hại như vậy. Lăng Gia Hiệu buồn nhanh chóng quật khởi, khẳng định sẽ đắc tội không ít người, cũng sẽ dẫn tới không ít người đỏ mắt. Nhất là bây giờ đi tới Lạc Dương, nói không chừng liền đắc tội nơi này cái nào đó thế lực lớn. Theo tôi Du, cũng chính là Lạc Dương bên này một chút thế lực lớn mới có thực lực phái ra cao thủ như vậy. Lăng Gia Hiệu buồn tại Lạc Dương là có Hạ Hinh Nguyệt, nhưng tại chút chân chính thế lực lớn trong mắt, Hạ Hinh Nguyệt không đáng kể chút nào. Hạ Hinh Nguyệt người quận chúa này thân phận còn che chở không được Lăng Gia Hiệu buôn. Lăng Gia Hiệu Buôn không giống với Tiêu cục, Tiêu cục Phương diện không hẳn sẽ bị những đại nhân vật kia thấy vừa mắt. Hiệu buôn lại khác biệt, nhất là Lăng Gia Hiệu buôn dạng này cũng coi là một phương lớn hiệu buôn, lực ảnh hưởng không nhỏ. Mặc kệ là thế lực nào, làm việc đều phải hao phí ngân lượng, cho nên bọn hắn đều sẽ có tiền của mình tại nơi phát ra, Lăng Gia Hiệu buôn tới Lạc Dương bên này, khẳng định sẽ để cho một chút hiệu buôn lợi ích bị hao tổn. Mà những này hiệu buôn phía sau trên cơ bản đều sẽ đứng đấy trong thành Lạc Dương một chút thế lực lớn. Lăng Cô Nương, về sau ngươi còn phải càng chú ý mới được." Thôi dù nói. "Ta minh bạch." Lăng Đại Nhi hít sâu một hơi nói, Lục Phó Tổng tiêu đầu, lần này thật sự là quá cảm tạ ngươi. Ta biết giống vậy ngươi cao thủ như vậy, đối với tiền tài đại khái là không có để ý như vậy, ta cũng không biết làm như thế nào cảm tạ ngươi. Lăng cô nương khách khí, đây là tại hạ phải làm. Thôi dù đáp, không biết Lục Phó Tổng tiêu đầu nhưng có nữ nhân, nếu là không ghét bỏ, ngươi cảm thấy ta mấy cái này nhà hoàn như thế nào? Mặc dù mấy người các nàng dáng dấp lớn lên coi như là qua được, nhưng võ công nói cũng coi như có chút đem ra được, so với cái khác nữ tử tóm lại là có chút ưu thế, ngươi có thể chọn mấy cái. Lăng Đại Nhi nói, lời này để Thôi Du ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới Lăng Đại Nhi vậy mà lại nói như vậy. Lăng cô nương, tại Hạ Tâm Tư đều tại võ học một đạo bên trên. Thôi Du nói, Lăng Đại Nhi nha hoàn từng cái đều cực kỳ xuất chúng, nếu là hình dạng của các nàng đều chỉ là dáng dấp coi như là qua được, cái kia còn để cái khác nữ tử sống thế nào? Nhưng Thôi Du hiện tại tâm tư đều tại sư tỷ trên thân, há có thể nghĩ những thứ này. Chỉ đùa một chút, Lăng Đại Nhi khẽ cười một tiếng nói, như vậy đi, mặc dù ngươi nói chuyện này là ngươi phải làm, nhưng với ta mà nói, ngươi là đã cứu ta một mạng ta nhất định phải báo đáp. Nói, Lang đại nhi hô một tiếng, đem ta trong xe ngửa cái hộp kia mang tới. Dương Tuyết rất nhanh liền đi tiến đến, trong tay nhiều một cái tinh xảo màu đỏ hộp gỗ nhỏ. Đương Dương Tuyết xuống dưới về sau, Lang đại nhi đem hộp gỗ nhỏ đưa tới Thôi Du trước mặt. Thôi Du nghĩ nghĩ, cuối cùng đưa tay tiếp nhận. Mở ra nhìn xem, ta nghĩ đây tương đối phù hợp. Lang đại nhi nói. Mở ra sau khi, Thôi Du liền nhìn thấy trong hộp gỗ có một quyển sách. Cựu Liệp Kình. Thôi Du trong lòng đoán qua, hắn cảm thấy bên trong là một loại nào đó đan dược khả năng lớn nhất. Về phần công pháp bí kíp Hắn có nghĩ qua, cảm nhận được đến khả năng không tính quá lớn. Công pháp bí kíp mặc kệ ở nơi nào, đều là sẽ không dễ dàng đưa ra. Chương 389, đi không từ dã. Đây là ta trước mấy ngày vừa được một quyển công pháp bí kíp, vừa vặn mang ở trên người, ta ngẫm lại hiện tại cũng không có cái khác thích hợp đồ vật đưa cho Lục Phó Tổng tiêu đầu, tin tưởng quyển bí kíp này đối ngươi sẽ có một chút tác dụng đi. Coi như vô dụng, ngươi đến lúc đó có thể có thể nghĩ biện pháp đi tìm người khác đổi một bản." Lăng Đại Nhi nói. "Lăng cô nương, công pháp này bí kíp ta không thể nhận." Thôi Du đem hộp gỗ đẩy trở về. Thu cất đi thì thật bản này cũng không phải là nguyên bản, là sao chép xuống tới. Bất quá ngươi yên tâm, công pháp tuyệt đối không có vấn đề. Lăng đại nhi nói, ngươi nếu là không thu lời nói, ta đến lúc đó liền cho quận chúa tốt, để nàng chuyển giao. Không cần như vậy nha, ta nhận lấy chính là. Thôi Du lắc đầu cười nói, đà tạ Lăng cô nương. Lăng đại nhi thật muốn làm như thế, để quận chúa chuyển giao, chính mình khẳng định vẫn là sẽ tiếp nhận, cũng không cần phải vẽ vời thêm chuyện. Đối phương cũng đã nói, đây không phải nguyên bản, vậy cái này công pháp giá trị liền muốn kém một chút. Thôi Du nhận lấy trong lòng cũng không có quá lớn đánh vác. Đây là ta cảm tạ." Lăng Đại Nhi nói. Thôi Du cười cười, gật đầu nói, "Lăng cô Đường, ta đêm nay ngay tại cách với người, nếu là có chuyện gì, ngươi hô một tiếng." Trở lại sát vách, Thôi Du nhìn trong tay bí kiếp trang bị một chút về sau, liền trực tiếp đem nó nhét vào trong ngực của mình, sau đó hắn ngồi xếp bằng trên giường. Hắn hiện tại cũng không có tâm tư nhìn công pháp, ai biết nhóm người kia vẫn sẽ hay không lại phái người tới ám sát. Đêm nay chính mình khẳng định là không thể ngủ, còn phải muốn thường xuyên chú ý động tĩnh xung quanh. Lúc rạng sáng, Thôi Du nghe phía bên ngoài có động tĩnh bất quá hắn ngược lại là không có quá khẩn trương, là lăng gia hiệu buôn nhân mã đến đây. tiểu thư, ngài không có việc gì thật tốt. Thôi Du nghe được sắt vách cổng truyền đến tiếng vang, hắn không có mở cửa cũng biết là lăng đại nhi mặt khác ba cái thị nữ đến đây. một số người khác ngựa cũng tại khách sạn những phòng khác ở. có những người này, Thôi Du thoáng yên tâm một chút. đối với lăng đại nhi bảy cái nha hoàn, Thôi Du là có hiểu biết. trước đó ngưng tuyết tứ nữ xem như trực tiếp động thủ, mà vừa qua khỏi tới huyễn hương tam nữ, liền không có như vậy trực tiếp. Huyện hương tinh thông trận pháp nhất đạo, ngọc tiêu cùng tỷ bà tinh thông âm công. Ba người này ở đây lại phối hợp Ngưng Tuyết Tứ Nữ. Thôi Du cảm thấy trước đó bốn người kia lại tới, chỉ sợ rất khó chiếm được tốt. Bọn họ chạy tới trước muốn đối mặt Huyễn Hương các loại trận pháp, sau đó chính là Ngọc Tiêu cùng tỷ bà âm công, lại có là Ngưng Tuyết Tứ Nữ liên thủ hợp kích. Coi như bốn người kia võ công lại cao hơn, đối mặt dạng này phối hợp, Đại Khái cũng chỉ có thể triệt thoái phía sau một đường. Chơi vừa sáng, mọi người liền chuẩn bị lên đường. Cái gì? Ngươi không trở về Lạc Dương rồi? Nghe được Lăng Đại Nhi, Thôi Du rất kinh ngạc nói. Đúng vậy a, ta cái này trực tiếp về Minh Châu. Lăng Đại Nhi nói. Lần này tới Lạc Dương, chính là muốn nhìn một chút chi nhánh tình huống bên này, hiện tại xem ra tại Tôn Cắt Phàm thu xếp dưới, hết thể cũng rất thuận lợi, ta cũng liền không có gì đáng lo lắng. Vốn còn muốn tại Lạc Dương chờ lâu một đoạn thời gian, nhưng phát sinh chuyện tối ngày hôm qua, ta cảm thấy vẫn là trở về tương đối tốt. Thôi Du nhẹ gật đầu, Lăng Đại Nhi trở về cũng tốt. Lạc Dương bên này nước rất sâu, trong lúc nhất thời cũng không biết đến cùng là ai muốn đối nàng động thủ, rời đi nơi thị phi này hiển nhiên là rất sáng suốt. Trở lại Minh Châu, đó chính là lăng ra địa bàn. Những người kia coi như muốn lại đối Lăng Đại Nhi động thủ nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Lúc Phó tổng tiêu đầu, con chúa bên kia liền nhờ người thay nói xin lỗi. Lần này đi không từ dã, thật sự là quá không tốt ý tứ. Lăng đại nhi còn nói thêm, "Được, con chúa bên kia khẳng định sẽ lý giải." Lăng đại nhi một nhóm ăn xong điểm tâm liền trực tiếp rời đi. Thôi Du cũng không có tại giật thủy trấn chờ lâu, cùng thần phong tiêu cục người cùng một chỗ quay trở về là Dương. Lăng đại nhi còn đáp ứng, tiếp xuống nàng sẽ còn để Lăng gia hiệu buôn càng nhiều hộ vệ gia nhập tiêu cục, đương nhiên cái này cũng là có hạn độ, tiếp xuống tiêu cục khẳng định còn cần càng nhiều tiêu sư tiêu đầu. Cái này phải dựa vào tiêu cục bên này chính mình đi nhận người. Lăng Gia Hiệu Quân không có khả năng vô hạ ủng hộ tiêu cục. Chủ yếu vẫn là hiện tại tiêu cục vừa mới khôi phục lại, cần ứng phó thi trấn Sơn cùng thi trấn Hà bọn hắn, cho nên còn cần nhất định cao thủ. Giờ đi giật thủy trấn nửa ngày về sau, Lăng Đại Nhi một nhóm tại một mảnh trong rừng nghỉ ngơi, tránh đi giữa trưa cây độc mặt trời. "Tiểu thư, phía trước có đầu dòng suối nhỏ, nước rất thanh lương." Tỳ bà nói. "Thật sao?" Lăng Đại Nhi cười cười nói, "Vậy đi nhìn xem." Đồng hành hộ vệ vây chung quanh, cách khá xa. Đây là bởi vì Lăng Đại Nhi bên cạnh có tỷ bà các nàng thất nữ cần vệ, những hộ vệ khác trong lòng cũng rất yên tâm. Ngay tại Lăng Đại Nhi chuẩn bị đi tỷ bà trong miệng đầu kia dòng suối nhỏ thời điểm, đống nhiên dưới chân có chút dừng lại. Các ngươi đi trước đi." Lăng Đại Nhi nói. "Tiểu thư, vậy chúng ta thì không đi được. Ta có chuyện cần suy nghĩ thật kỹ." Lăng Đại Nhi nói. "Tiểu thư, ta lưu lại buổi ngại a." Huệ Hương nói. "Đều đi thôi, nơi này có thể có chuyện gì?" Lăng Đại Nhi cười cười nói. Huyễn Hương các nàng cũng không có lại nói cái gì. Nơi này đều là mình người. Thật muốn có cái gì nguy hiểm, chính mình mấy người cũng có thể rất mau trở lại tới. Lại nói tiểu thư đều không đối phó được người, các nàng bảy người coi như trở về đại khái cũng không còn tác dụng gì nữa. Dương Thất nữ rời đi về sau, Lăng Đại Nhi hướng phía một bên hơi vắng vẻ địa phương đi đến, ở chỗ này tránh đi chúng quanh hộ vệ ánh mắt. "Tham kiến tiểu thư." Dương Lăng Đại Nhi ở chỗ này vừa mới đứng một hồi về sau, bốn đạo nhân ảnh xuất hiện ở trước mặt của nàng. Sự xuất hiện của bọn hắn không làm kinh động chúng quanh hộ vệ. "Các ngươi làm được rất tốt." Lăng Đại Nhi khẽ mỉm cười nói. "Tiểu thư, Không nghĩ tới quận chúa phủ khách khanh có thực lực như thế, thuộc hạ hai người toàn lực xuất thủ, còn không phải là đối thủ của hắn, thật sự là làm cho người rất kinh ngạc, cũng không thể quá coi thường người a. Lăng Đại Nhi nói. Vâng, thuộc hạ nhất định càng thêm cẩn thận. Hồng Nhị, có thuộc hạ. Hồng Nhị vội vàng nói. Bốn người bọn họ chính là Lăng Đại Nhi dưới trướng lục phiến môn bên trong bốn cái đầu lĩnh, Vũ môn Vũ Nhất, Hồng môn Hồng Nhị, Thiên môn Thiên Nhất cùng Địa môn Địa Nhất. Lúc ấy cùng thôi du giao thủ hai người chính là Hồng cùng Vũ Nhất. Vũ Nhất Vũ môn vốn là hành thích sát chi đạo. Cho nên ở chính diện công lực bên trên, thực lực của hắn so với những người khác yếu nhược một chút. Nhưng nếu là để hắn trong bóng tối xuất thủ, vậy hắn uy hiếp là viễn siêu những người khác. Lăng Đại Nhi trước đó vì tìm Tiểu Du hạ lạc, đem bọn hắn bốn cái đều điều đến Lạc Dương. Giang Nam chủ nhà bên kia chỉ để lại Huyền môn cùng Hoàng môn. Vì đem cửu điệp kình danh chính nôn thuận đưa cho Tiểu Du, Lăng Đại Nhi nghĩ nghĩ, cuối cùng mới nghĩ ra một chiêu này. Để bọn hắn bốn cái tới đánh lén, Tiểu Du giúp mình, vậy mình liền thiếu Tiểu Du ân tình. Vì trả ân tình, cho hắn công pháp liền trở nên không có như vậy ổn ổn. Trước đó để các ngươi tìm người không cần lại tiếp tục." Lăng Đại Nhi nói. "Vâng." "Lạc Dương bên này tin tức còn phải tăng cường, về sau tin tức của chúng ta vừa muốn mở rộng, không chỉ là Lạc Dương, các nơi đều muốn có chúng ta nhấn mã. Mặc kệ chỗ nào xảy ra chuyện gì, ta hy vọng đều có thể trong thời gian ngắn nhất nhận được tin tức." "Thuộc hạ minh bạch, mời tiểu thư yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ không để cho tiểu thư thất vọng. Mấy người các ngươi cũng thế." Lăng Đại Nhi nhìn ba người khác một cái nói. "Vâng." "Các ngươi các môn nhân thủ cũng phải gia tăng, tuyển nhận nhân viên vô diện, các ngươi tự mình giữ cửa ải." Lương đại nhi còn nói thêm, công pháp, đan dược, còn có tiền tài phương diện các ngươi không cần lo lắng, ta bên này đều sẽ chuẩn bị kỹ càng. Vâng. Bốn người trong lòng rất kích động. Chương 390, dừng ở đây. Bốn người biết mình tiểu thư lợi hại. Bọn hắn cũng biết tiểu thư mục tiêu khẳng định không phải giang nam đông đạo, trước đó liền đã để cho mình bọn người hướng phía xung quanh các đạo bắt đầu thẩm thấu. Chỉ bất quá lúc kia chính mình lục môn nhân thủ có hạn, thẩm thấu tự nhiên cũng có hạn. Hiện tại tiểu thư để cho mình bên này tuyển nhận nhân mã, đó chính là bọn họ đại chuyển quyền cước thời điểm. Tiểu thư có chuyện thuộc hạ cảm thấy cần cùng ngài nói một chút. Hồng nhị trần chờ một chút nói, nói chính là quận chúa phủ cái kia khách hành công pháp của hắn hồng nhị dừng một chút nói, thuộc hạ cảm thấy hắn ma công rất có thể chính là trong truyền thuyết ma long ma công. việc này không cần nhắc lại, có quan hệ lục đông phong sự tình cũng cấm chỉ các ngươi làm bất kỳ dò xét. việc này dừng ở đây. Lăng đại nhi khuôn mặt nhỏ trầm xuống, nghe rõ, vâng, thuộc hạ minh bạch. hồng nhị chấn động trong lòng, vội vàng đáp, mặc dù trong lòng bọn họ có chút hiếu kỳ, nhưng tiểu thư đã mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ, bọn hắn cũng không dám nghĩ nhiều nữa. Riêng phần mình bận bịu đi thôi." Lăng Đại Nhi khoát tay hào nói, bốn người rất nhanh liền biến mất ở nơi này. Lục Phiến môn tồn tại, Huệ Hương các nàng biết đến có hạn. Các nàng chỉ biết mình tiểu thư có chuyên môn tình báo nguồn tin tức, mà lại ngoại trừ Lăng gia hiệu quân hộ vệ cùng khách khanh bên ngoài, âm thầm còn có không ít cao thủ. Nhưng cụ thể là ai, các nàng cũng không biết. Lăng Đại Nhi hiện tại cũng không muốn cho thất nữ tiếp xúc đến những này, cho nên vừa rồi mới đưa các nàng đẩy ra, đơn độc gặp Hồng Nghị bốn người. Thật sự là không biết sống chết, dám đến ám sát tiểu thư, thật sự là chằn sống. Tỳ bà thoát vớ dậy, Ngồi tại bên dòng suối trên một tảng đá lớn, một đôi trắng đoan bóng loáng chân nhỏ ngâm ở thanh tịnh suối nước bên trong, thỉnh thoảng đá đá suối nước, dẫn tới con cá trong nước một trận tán loạn. Thất nữ tự nhiên nói đến tối hôm qua ám sát một chuyện, bất quá bốn người kia thực lực thật rất mạnh. Ngưng xương lông mày nhíu một cái nói, chúng ta bốn người coi như đối mặt hai người, cũng là ở vào hạ phong, không phải đâu? Ngọc Tiêu hơi kinh ngạc nói, hai người các ngươi hai người liên thủ vẫn là bốn người liên thủ, đương nhiên là bốn người liên thủ, hai hai tách ra càng không phải là đối thủ của bọn họ. Hàn Vũ nói, nô, no, vậy thật đúng là cao thủ. Ba gật đầu nói, có thể làm cho Hàn Vũ bốn người liên thủ thi triển hợp kích chi pháp vẫn còn hạ Phòng kia phần công lực là thật không đơn giản. Thật muốn nói cao thủ vẫn là quận chúa phủ vị kia lục khách khánh a. Huyễn Hương hai tay nâng lên suối nước tắm một cái mặt, Huyễn Hương để cái khắc lục nữ sừng sốt một chút. Đúng a, Huyễn Hương tỷ tỷ nói đúng. Hàn Lộ lên tiếng nói, hắn nhưng là một người đối mặt hai người a, hai người kia công lực tuyệt đối sẽ không so với chúng ta đối mặt hai người yếu, thậm chí càng càng mạnh một chút. Các ngươi không cảm thấy có chút kỳ quái sao? Huyễn Hương nói. Kia Lục Đông Phong vốn chỉ là một cái Tam Lưu Ma đạo môn phái đệ tử. "Huyễn Hương tỷ, ngươi muốn nói thực lực của hắn mạnh như vậy, có chút nói không thông a?" Ngọc Tiêu nói. "Không sai." Huyễn Hương gật đầu nói, coi như hắn từ quận chúa bên kia đạt được công pháp, thế nhưng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn đem công lực tăng lên tới tình trạng này a. Mà lại, quận chúa cho hắn những cái kia công pháp, coi như hắn đã luyện thành, có thể hay không có hiện tại thực lực này đều không nhất định a. "Là không nghĩ ra đâu." Nương Tuyết chần chờ một chút nói, bất quá cái này trong giang hồ luôn có một chút làm cho người khó mà suy nghĩ cao thủ bọn hắn rất có thể có một ít kỳ ngộ cũng không thể dựa vào bọn họ môn phái xuất thân để phán đoán thực lực đúng đúng đúng ta nghĩ hắn khẳng định là đạt được một vị tiền bối truyền thừa hàn vũ nói hay là phục dụng một loại nào đó thiên hạ hiếm thấy thiên địa kỳ chân để công lực của hắn vô cùng hùng hậu có lẽ vậy huyễn hương cười cười huyễn hương tỷ ta thế nào cảm giác ngươi biết cái gì ngọc tiêu nhìn từ trên xuống dưới huyễn hương nói mau nói đi huyễn hương tỷ tỷ ngươi khẳng định có một chút suy đoán nói nghe một chút nha hàn lộ nói việc này đâu huyễn hương nói đến đây thoáng chần chờ một chút ta và các ngươi nói, các ngươi cũng không thể chuyển đi. ngươi chẳng lẽ ngay cả chúng ta cũng tin không nổi? mau nói nha. tốt, tốt. ta nói chính là. Huyết Hương lắc đầu khóc cười một tiếng nói. Nương Tuyết nguội nguội. tối hôm qua tiểu thư không phải gọi ngươi cầm một cái hộp gỗ nhỏ đi qua sao? đúng a. Nương Tuyết gật đầu nói. đây cũng là tiểu thư đáp tạ Lục Đông Phong xuất thủ tương trợ. mặc dù chúng ta biết tiểu thư cũng không thèm để ý những cái kia thích khách, nhưng tiểu thư có thể không xuất thủ liền không xuất thủ, miễn cho bại lộ công lực. Lục Đông Phong mỗi lần xuất thủ cũng là toàn quyền lực, cho một chút chỗ tốt, kia là hẳn là nha. Nương xương chờ nam nữ đều là nhẹ gật đầu. Đối với điểm ấy các nàng không ngoài ý muốn. Có thể bước lui những cao thủ kia, Lục Đông Phong không thể bỏ qua công lao. Ta không phải nói không thể cho hắn chỗ tốt. Huyễn Hương giải thích nói, hắn biết mấy vị tỷ muội là hiểu lầm. Tiêu Nương Tuyết muội mọi người biết trong hộp là cái gì không? Huyễn Hương lại hỏi. Không biết. Nương Tuyết lắc đầu nói, tiểu thư không có mệnh lệnh, ta cũng không dám nhìn lén. A. Huyễn Hương tỷ, ngươi biết? Là cái gì đây? Cái khác nam nữ hai mắt sáng lên, chăm chú nhìn Huyện Hương. Kỳ thật ta cũng không lớn xác định, chính là có cái suy đoán. Huyễn Hương nói. Suy đoán. Ngọc Tiêu có chút thất vọng nói, Huyễn Hương tỷ tỷ, ngươi cũng đừng nói là công pháp, đan dược cái gì, loại này suy đoán chúng ta cũng có thể nghĩ đến. Một bản công pháp bí kíp, gọi kiểu điệp bình. Huyễn Hương nói. A. Tỷ tỷ ngươi thật biết ta. Tỷ bà kinh ngạc nói. Đối lục Đông Phong dạng này người trong giang hồ tới nói, công pháp bí kíp cùng đan dược tự nhiên là tiểu thư cảm tại chọn lựa đầu tiên. Nhưng các nàng cũng chỉ có thể đoán được những thứ này, về phần công pháp này bí kíp cùng đan dược danh tự khẳng định là đoán không được. Trước mấy ngày còn tại Lạc Dương thời điểm, ta từng nhìn thấy tiểu thư trên bản sách đặt vào như thế một bản bí kíp. Huyễn Hương nói. Huyễn Hương đem lúc ấy chính mình nhìn thấy cùng chúng nữ nói một lần. Dù sao lúc ấy tiểu thư cũng không có dấu giếm chính mình, vậy mình nói cho Ngọc Tiêu các nàng cũng không có gì quan hệ. Thật muốn có cái gì không thể lộ ra, nàng khẳng định không dám nhiều lời. Đó chính là tiểu thư mới sửa sang lại công pháp bí kíp a. Ngọc Tiêu nói, "Bất quá, Huyễn Hương tỷ, cái này cũng không thể nói tiểu thư quyển bí kíp này chính là cho Lục Đông Phong a. Có thể là trùng hợp đi." vừa vạn lục đông phong giúp tiểu thư giải vây tiểu thư bên cạnh trong lúc nhất thời cũng không có gì cái khác thích hợp mới đưa quyển bí kíp này cho hắn ngọc tiêu đạt được ngưng sương cùng ngưng tuyết đồng ý thì bà hàn vũ cùng hàn lộ các nàng thì là không lớn tán động các nàng cảm thấy nguyễn hương nói có đạo lý tiểu thư quyển công pháp này bí kíp khả năng chính là chuẩn bị cho lục đông phong thế là song phương tranh luận một phen tốt không cần tranh giành nguyễn hương lên tiếng nói mặc kệ cái này lục đông phong rốt cuộc là ai đã tiểu thư có thể đem công pháp bí kíp cho hắn đó chính là rất coi trọng hắn như thế ngọc tiêu gật đầu nói đáng tiếc hắn là quận chúa phủ người. Ha ha, ai biết được? Tì bà cười hả hác nói, Hạ Hinh Nguyệt mặc dù là quận chúa, nhưng lại làm sao có thể cùng chúng ta tiểu thư so sánh đâu? Nếu ta là Lục Đông Phong, khẳng định chọn tại tiểu thư dưới trướng hiệu lực. Quyền Tiêu Cựu Điệp kinh khẳng định không tầm thường. Nếu là hắn luyện về sau, biết công pháp lợi hại, nói không chừng sẽ tới đầu nhập vào tiểu thư. Tiểu thư công pháp tự nhiên không tầm thường, bất quá cái này đầu nhập vào liền không nhất định. Nếu là dựa theo Huyễn Hương Tỷ vừa rồi thuyết pháp, tiểu thư khả năng đã sớm nhận biết cái này Lục Đông Phong. Hàn Vũ nói. Kỳ thật cái này cũng giải thích Lục Đông Phong chỉ là một cái Tam Lưu Ma Đạo môn phái đệ tử xuất thân, vì sao có dạng này công lực. Hàn Vũ để chúng nữ đều trầm mặc, mặc dù không có mười phần chứng cứ, nhưng dạng này hiển nhiên rất có sức thuyết phục. Chương 391, không cách nào dung truyện. Thôi Du trở lại là Dương, đem Tiêu cục sự tình giao tiếp một chút, liền lập tức chạy tới quận chúa phủ. Tiêu cục bên kia có lưu Chấn Hổ, hắn vẫn là rất tiến tâm. Không có việc gì liền tốt. Nghe được Thôi Du về sau, Hạ Hinh Nguyệt thở phào nhẹ nhõm nói, Lăng đại nhi ra khỏi thành bị tập kích một chuyện, nàng trước kia liền nghe đến." Mặc dù nàng cũng đã nhận được một chút tin tức, nhưng bây giờ từ thôi du trong miệng biết được Lăng Đại Nhi không có việc gì, nàng mới chính thức yên tâm. Hiện tại nàng rất xem trọng Lăng Đại Nhi, nếu là Lăng Đại Nhi tại Lạc Dương bên này xảy ra bất chắc, nàng làm sao có thể tiếp nhận. "Quân chúa, Lăng cô nương trực tiếp về Minh Châu, nàng để cho ta thay nàng hướng ngươi xin lỗi một tiếng." Thôi Du nói, "Nàng chính là quá khách khí, về Minh Châu, ta còn có thể trách nàng." Hạ Hinh Nguyệt lắc đầu nói, "Nàng trở về cũng tốt, trong thành Lạc Dương cũng không biết là ai muốn mệnh của nàng, thật sự là ghê tởm. Thật sự là đáng hận, ta thật sự là quá vô dụng." Còn chúa, cái này không liên hệ gì tới ngươi. Thôi Du nói. Làm sao không quan hệ? Hạ Hinh Nguyệt nhìn chầm chầm Thôi Du nói, nếu như nói ta có cô cô như vậy thế lực, dù là chỉ có gần một nửa thế lực, ai dám xem nhẹ ta? Ai dám động đến ta người? Lời này ngược lại để Thôi Du không biết trả lời như thế nào. Nhìn thấy Hạ Hinh Nguyệt dáng vẻ thở phi phò, Thôi Du suy tư một phen mới nói ra, Còn chúa, liền xem như công chúa, kia không như thường có đối thủ. Ngươi cũng không cần vì những sự tình này phiền não rồi. Lại nói, lang cô nương cũng không phải bình thường người. Những người kia muốn giết nàng cũng không có dễ dàng như vậy. Bọn hắn lăng ra chiêu mộ nhiều như vậy cao thủ, cũng không phải ăn chay. Coi như chúng ta bên này cha không được đến cùng là người phương nào gây nên, tin tưởng Lăng gia hiệu buôn bên kia sẽ điều tra ra. Còn tiếp xuống làm thế nào, cũng là Lăng gia hiệu buôn sự tình, ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều quá. Nói thì nói thế không sai. Hạ Hinh Nguyệt hít sâu một hơi, bình phục một chút tâm tình của mình, nhưng ta chính là giận. Phụ thân ta nói thế nào đều là đường đường thái tử a. Bọn hắn không đem ta để vào mắt còn chưa tính, nhưng ngay cả cha ta cũng chưa từng để vào mắt. Quả nhiên là kế tởm. Trên triều đình quyền lực tranh đấu, Thôi Du cũng có thể biết một chút, nhưng chuyện như vậy còn chưa tới phiên hắn đến nhiều hơn bình luận. Kỳ thật hắn cũng minh bạch Hạ Hinh Nguyệt tâm tình. Hôn sự của mình bị dùng làm giao dịch, nàng coi như trong lòng không muốn, nhưng không có năng lực đi phản kháng. Kỳ thật thân là hoàng gia nữ tử, chuyện như vậy hiển nhiên rất bình thường. Nhưng Hạ Hinh Nguyệt không tiếp thu được. Cho nên đối với không cách nào nắm giữ vận mệnh của mình, Hạ Hinh Nguyệt hiển nhiên là canh cánh trong lòng. Quân chúa, tin tưởng về sau sẽ tốt. thôi Du chỉ có thể như thế an ủi. Hạ Hinh Nguyệt cũng biết chính mình cùng Thôi Du nói những này không thay đổi được cái gì, chỉ là bất đắc dĩ cười cười. Tiêu Cục bên kia còn quen thuộc A. Hạ Hinh Nguyệt không muốn lại tại những này phiền lòng sự tình bên trên lãng phí thời gian. Lần này thế nhưng là để thi chấn sơn cùng thi chấn hà bọn hắn biết lợi hại chưa? Tiêu Cục chuyện bên kia đại bộ phận vẫn là Lưu Chấn Hổ hỗ trợ quản lý. Thôi Du nói, bất quá trải qua lần này về sau, ta tin tưởng hẳn là sẽ có một vài khách nhân tới cửa a. Dám xem nhẹ ta Thần Phong Tiêu Cục, thật sự là không biết sống chết. Hạ Hinh Nguyệt cười nói, đợi chút nữa ta để người phía dưới đem chuyện này tuyên dương ra ngoài cái này không được tốt a. thôi du trần chờ một chút nói. có cái gì không tốt? hạ Hinh nguyệt nói, bọn hắn dám làm chuyện như vậy, còn sợ bị người nói a. lại nói, ta cái này một tiên dương, cũng có thể khiến người khác biết thần phong tiêu cục thực lực. đối thần phong tiêu cục tiếp xuống tiếp tiêu hẳn là có chỗ tốt. quân chúa, ngươi nói hình như rất có đạo lý. đúng thế, ta vừa rồi thế nhưng là suy nghĩ kỹ một hồi. hạ Hinh nguyệt có chút đắc ý nói, ta cảm thấy ta phải hướng đại nhi muội muội học một ít. nàng một nữ tử có thể trở thành lăng gia trụ cột, để lăng gia hiệu buôn nhất phi trùng ta coi như làm không được nàng như thế chỉ ít cũng có thể thử một chút, làm ra một chút sự nghiệp của mình. Nghe được Hạ Hinh Nguyệt lời nói hùng hồn, Thôi Du không khỏi cười cười nói, quân chúa, ngươi có cần thiết này sao? Làm sao không cần thiết? Hạ Hinh Nguyệt chừng Thôi Du một cái nói, ngươi không quản lý việc nhà, kia là không biết tuổi gạo quý. Ta nghĩ kỹ, tiếp xuống không hỏi nữa, cô cô đòi tiền muốn cái gì, tiếp xuống quân chúa phụ chi tiêu, chính ta nghĩ biện pháp. Gặp Hạ Hinh Nguyệt thần sắc kiên quyết bộ dáng, Thôi Du nên cũng không dám lại nói nụt trí bảo. Hạ Hinh Nguyệt đây là làm thật, quân chúa, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được. Thôi Du nói cũng không thể rời đi ủng hộ của ngươi, ân, ủng hộ của các ngươi. Hạ Hinh Nguyệt nói, đúng rồi, ngươi lần này xem như cứu được Đại Nhi muội muội, nàng liền không có biểu thị một chút. có, là vật gì tốt? nàng xuất thủ khẳng định rất hào phong a. Hạ Hinh Nguyệt rất hiếu kỳ nói, một bản công pháp bí kíp. nói thôi dù đem trong ngực cựu điệp kình đem ra. cựu điệp kình, đây là công pháp gì? ngươi cảm thấy như thế nào? hẳn là sẽ không trên người ta. so với phong ma công như thế nào? Hạ Hinh Nguyệt liên tiếp hỏi mấy cái vấn đề. quân chúa, ta cũng còn không thấy nội dung bên trong. Thôi Du cười khổ một tiếng nói, dạng này a, Hạ Hinh Nguyệt hì hì cười nói, dù sao nàng cho công pháp khẳng định không kém, ngươi trước luyện một chút nhìn, nếu là đã luyện thành, dạng này càng có thể tránh khỏi ngươi bại lộ môn kia công pháp. Thôi Du lợi hại nhất tự nhiên là Ma Long Ma Công, nhưng môn công pháp này không tốt tùy ý vận dụng. Hạ Hinh Nguyệt đương nhiên hy vọng Thôi Du có thể luyện nhiều mấy môn những công pháp khác, mà lại những công pháp này uy lực không thể quá yếu. Dạng này thời điểm đối địch, liền không cần dùng đến Ma Long Ma công, có thể cam đoan Thôi Du người mang Ma Long Ma Công một chuyện sẽ không tiết lộ. Trở lại chỗ ở của mình. Thôi Du mới đưa cựu Điệp Kình xuất ra là xem. Nói thực ra hắn đối môn công pháp này là có chút hiếu kỳ. Ngũ Thần Tông cũng có dạng này Điệp Kình công pháp, lúc ấy Khâu Tiền Bối liền từng truyền thụ chính mình cùng Nhị ca. Nhị ca còn chiếm được phía trước tam trọng Điệp Kình công pháp. Theo Thôi Du biết, Ngũ Thần Tông Điệp Kình hẳn là cũng có cựu trọng. Giống hắn đệ tử như vậy, bình thường có thể tiếp xúc đến phía trước lục trọng. Không phải nói không cho bọn hắn hoàn chỉnh công pháp, mà là càng đi về phía sau, đối công lực yêu cầu càng cao, bọn hắn còn không cách nào đạt tới. Đằng sau mấy tầng chí ít cũng phải phải có khâu tiền bối bọn hắn thực lực như vậy mới có thể bắt đầu tu luyện. Điệp Kình môn công pháp này tại ngũ thần tông không tính hạch tâm công pháp, chỉ cần thực lực đầy đủ, trên cơ bản đều sẽ bị truyền thụ. Thôi Du trước đó tu luyện Ma Long Ma công thời điểm, liền từng thử qua lợi dụng Điệp Kình đến gia tăng Ma Long Ma công tin tưởng uy lực của chiêu thức, có thể để hắn thất vọng là Điệp Kình đối Ma Long Ma công vô hiệu. Thôi Du rất nhanh cũng liền kịp phản ứng, chủ yếu vẫn là bởi vì Ma Long Ma công uy lực quá mạnh, Điệp Kình không đủ để lại để thăng uy lực. Hai môn công pháp ở giữa chênh lệch quá lớn. Nếu như nói Điệp Kình môn công pháp này là một tên trắng hán trắng hán có thể nhẹ nhõm di chuyển trăm cân thậm chí 200 cân hòn đá, có thể để hắn chuyển ngàn cân cự thạch, khối này cự thạch chỉ sợ là không nhúc nhích tí nào. Như vậy Ma Long Ma công chính là khối này cự thạch thậm chí là một tòa núi lớn, Điệp Kình căn bản là không có cách dung chuyện. Mặc dù mình chỉ luyện lục trọng Điệp Kình, nhưng Thôi Du phát hiện đối phong Ma công vẫn là hữu hiệu, hiệu. Mình bây giờ lại lấy được một môn Điệp Kình công pháp, Thôi Du rất muốn biết môn này cựu Điệp Kình có thể hay không đối Ma Long Ma công hữu hiệu, hiệu. Đương nhiên, Thôi Du cũng chính là như thế ngẫm lại, Kỳ thật trong lòng của hắn vẫn cảm thấy khả năng không lớn, chỉ bất quá thôi do đối môn này Cựu Điệp Kình vẫn là tràn ngập mong đợi. Yêu cầu của hắn không cao, chỉ cần có thể đối phong ma công hữu hiệu là được. Mặc dù Ngũ Thần Tông Điệp Kình có thể dùng, nhưng dù sao cũng là Ngũ Thần Tông, một khi sử dụng vẫn là có khả năng bị nhận ra. Tại sử dụng thời điểm, chính mình cũng phải giống như Ma Long Ma Công lén lén thi triển, một khi thi triển nhất định phải đánh giết đối thủ, dạng này mới có thể cam đoan sẽ không tiết lộ tin tức. Cho nên hắn cần một loại khác Điệp Kình pháp môn, có thể để cho mình không hề cố kỵ thi triển Điệp Kình công pháp nếu như môn này cửu điệp kình thật sự hữu hiệu vậy liền thật sự là quá kịp thời. 10 chương 392 không có ác ý gì. đương thôi du lật ra cựu điệp kình tờ thứ nhất nhìn thoáng qua về sau sắc mặt hơi đổi một chút hắn không kiềm chờ đợi lật ra trang thứ hai, trang thứ ba rất nhanh liền đem chọn bản công pháp tất cả đều nhìn biến đổi khép lại cựu điệp kình thôi du hít sâu một hơi trên mặt khó nén chấn kinh chi sắc hít sâu mấy khẩu khí bình phục một chút tâm tình ngay sau đó hắn lần nữa lật ra cửu điệp kình lần này mỗi một trang hắn đều tỉ mỉ từ từ xem nếu như nói lần thứ nhất hắn chỉ dùng non nửa khắc đồng hồ liền đem cựu điệp kình lật xem xong như vậy lần này hắn dòng dã bỏ ra hai canh giờ cái này quá kinh người thôi du lần nữa khép lại cựu điệp kình ngũ thần tông điệp kình hắn là tu luyện qua cho nên khi hắn nhìn thấy cựu điệp kình lần đầu tiên về sau liền minh bạch bản này cựu điệp kình huyền diệu hoàn toàn không phải ngũ thần tông điệp kình có thể so sánh nhất là đằng sau hắn càng xem càng cảm thấy cựu điệp kình thâm bất khả chắc mỗi khi chính mình cảm thấy xem hiểu thời điểm nhưng lại có mới ý nghĩ cùng tâm đắc ra để hắn đắm chìm trong đó khó mà tự kiểm chế thử một chút Thôi Du đến thử dựa theo lợi dụng cựu điệp kinh đệ nhất trọng đến thôi động ma long ma Công. Thôi Du một trường đánh ra, vang một tiếng, cửa phòng vỡ vụn. Đạo này kinh lực tiếp tục chuyển lại, trực tiếp đem trong viện tường vây rung sụ, trong viện một mảnh hỗn độn, đá vụn vẩy ra. Thế nào? Quận chúa phủ không ít người chạy tới. Lục lão đệ, xảy ra chuyện gì rồi? Có thích khách? Thứ nô cùng vương á đô hai người trước tiên đuổi tới. Hai người bọn họ một mặt khẩn trương, vừa rồi động tinh quá lớn, bọn hắn sợ có thích khách chui vào quận chúa phủ. Như thế để Thôi Du có chút lúng túng, trưởng kinh uy lực viễn siêu tưởng tượng vậy mà không thể khống chế lại kinh lực vừa rồi ta luyện công thời điểm nhất thời không thể kịp thời dừng kinh lực thôi du giải thích một chút nói nghe được thôi du từ nô cùng vương á đô hai người không khỏi thở dài một hơi cái khác chạy tới hộ vệ cùng khách khanh cũng là như thế bất quá bọn hắn lại là âm thầm kinh hãi bọn họ cũng đều biết cái này lục đông phong công lực không yếu lại thêm đạt được quận chúa công pháp ban thưởng thực lực khẳng định lại có không ít tăng lên dù sao kia hai môn công pháp là an bình công chúa tử trong vũ khố lấy ra há có thể là phẩm mặc dù bọn hắn không biết thôi du làm sao làm ra tình cảnh như vậy. Nhưng từ trước mắt cái này vừa buồn chàng diện nhìn ra được, Thôi Du vừa rồi thi triển chiêu thức uy lực cực lớn, giống Thôi Du cao thủ như vậy, khả năng không lớn xuất hiện dạng này kinh lực mất khống chế trạng diện. Mà cái này kinh lực mất khống chế, chỉ có thể nói lấy công pháp uy lực quá mạnh, mới khiến cho Thôi Du đều không thể vận dụng tự nhiên. Trong lòng bọn họ vẫn là rất ghê tỵ. Tản, tản. Từ Nô hô lập tức để cho người ta tới sửa chữa lục khách khanh nơi ở. Vương Á đô cũng hô, cho lục khách khanh thay cái chỗ ở đi. Hạ Hinh Nguyệt từ nơi không xa đi tới. có chúa, điện hạ con chúa, không cần phiền phái như vậy, nơi này hơi xây một chút, còn có thể ở. Thôi du nói, vẫn là đổi một chỗ đi. Nếu là sửa, làm sao cũng phải muốn mấy ngày, vậy sẽ ảnh hưởng ngươi luyện công. Hạ Hinh Nguyệt nói, ngươi bây giờ chính là muốn mau chóng đem mới công pháp luyện thành. Ta hiểu được. Thôi Du ngược lại là không có cự tuyệt. Hắn ngược lại là minh bạch Hạ Hinh Nguyệt hảo ý. Nếu là có người ở chỗ này sửa chữa, chính mình trong phòng luyện công chỉ sợ cũng không có như vậy tự tại. Hạ Hinh Nguyệt thái độ đối với Thôi Du càng làm cho chúng quanh không ít khách Khanh trong lòng ghen ghét không thôi. Có thể nghĩ nghĩ lục đông phong thực lực, bọn hắn chỉ có thể thở dài trong lòng một tiếng. Nếu là mình có lục đông phong thực lực, quận chúa đồng dạng sẽ coi trọng bọn hắn, nói tới nói lui vẫn là thực lực quyết định hết thảy. Tựa như từ nô cùng vương Á Đồ, đồng dạng là quận chúa tín nhiệm khách khanh, chính là hai người bọn họ công lực đủ mạnh. Hạ Hinh Nguyệt tự mình giúp Thôi Du đổi một cái chỗ ở về sau, cũng không có quấy giày Thôi Du, nàng biết Thôi Du vừa rồi khẳng định tại đếm thử tu luyện cựu điệp kình, từ vừa rồi động tĩnh đến xem, cái này cửu điệp kình khẳng định không đơn giản, trong nội tâm nàng coi như là yếu kỳ, cũng đè xuống. Đợi đến tôi du luyện công có một kết thúc về sau, chính mình hỏi lại không muộn, cho nên liền rời đi. Để xuống kích động trong lòng, Thôi Du phát hiện chính mình nhịp tim lợi hại. Đơn giản thật bất khả tư nghị. Vừa rồi chính mình vậy mà thật thi triển đệ nhất kình, mà lại thành công Thôi Phát Ma Long Ma Công. Bằng không, liền xem như chính mình dùng Ma Long Ma Công đánh ra một trường kia, uy lực cũng không có mạnh như vậy. Nhưng mới rồi một trường kia uy lực, tuyệt đối viễn siêu trước đó trưởng kình. Cái này điệp Kình thật sự là kinh người. Tiểu Du, vừa rồi chuyện gì xảy ra? Hoang thúc thanh âm tại Thôi Du bên thai vang lên. Hiển nhiên vừa rồi động tĩnh kinh động đến hoàng thúc. Thôi du ngược lại là không có dấu diếm, đem dịu điệp tình sự tình cùng hoàng thúc nói một lần. Ngươi nói môn này cựu điệp tình đối ma long ma công hữu hiệu. Hoàng thúc rất là kinh ngạc nói. Hoàng thúc, ngươi cũng rất kinh ngạc sao? Thôi du nói, ta cũng không dám ngươi tin tưởng, nhưng sự thật chính là như thế, vừa rồi đã nghiệm chứng qua. Theo đạo lý giống ma long ma công lợi hại như vậy công pháp, khả năng không lớn còn có cái gì công pháp chiêu thức có thể lại để thăng uy lực của nó? Hoàng thúc nói, nhưng bây giờ công pháp này liền chân thực tồn tại. Thôi du nói. Hắn hiểu được hoàng thúc ý tứ. Ma Long Ma công thân là Ma Long Tông chấn tông tuyệt học, có thể nói là đứng tại Võ Lâm công pháp chi đỉnh. Chỉ có nó thôi động cái khác công pháp, mà khả năng không lớn có những công pháp khác đến ảnh hưởng nó. Kia Lăng ra nói đến đây, Hoàng thúc không khỏi dừng một chút, kia Lăng đại nhì có gì đó quái lạ. Hoàng thúc, có gì đó của quái. Thôi Du sừng sốt một chút, có thể đưa ra dạng này công pháp, ngươi cảm thấy bình thường sao? Hoàng thúc hỏi, dạng này công pháp đối Ma Long Ma công đều hữu hiệu, đặt ở trong giang hồ, đó chính là tột cùng nhất công pháp chiêu thức một trong, cứ như vậy tùy tiện đưa cho ngươi. Cái này. Thôi du có chút trần trờ nói, ta đây không phải vừa mới đã cứu nàng sao. Nàng là cảm tạ ta, cho nên à, đúng, còn có chính là nàng vừa đạt được môn này cựu được hình, khả năng không hiểu nhiều trong đó lợi hại, mới đem đưa cho ta, làm cảm tạ. Người nói hình như là có chút đạo lý. hoang thúc trầm tư một chút nói, nhưng nghĩ lại phía dưới, hoàn toàn nói không thông. Bọn hắn lăng ra không phải chiêu mộ rất nhiều cao thủ sao. Những này hầu như đều là lăng đại nhi qua tay a, Tiếp xúc qua nhiều cao thủ như vậy, nàng chẳng lẽ đối với mấy cái này công pháp bí kíp không biết chút nào. Dù là nàng không có luyện, nhiều ít cũng có thể nhìn ra công pháp phải trang lợi hại. Cho nên ta có một cái suy đoán. Hoàng thúc, đến cùng là cái gì? Ta cảm thấy cái này cựu điệp kình rất có thể cùng Ma Long Tông có quan hệ. Hoàng thúc nói. A. Thôi Du kinh hô một tiếng nói. Hoàng thúc, ý của ngươi là nói cái này cựu điệp kình bản thân liền là Ma Long Tông công pháp. Đúng, hơn nữa còn là Ma Long Tông hoạch tâm công pháp. Hoàng thúc đáp. Nếu không ngươi giải thích như thế nào cựu điệp kình đối Ma Long ma công hữu hiệu? Thôi Du trầm mặc. Hoàng thúc cái suy đoán này vẫn rất có đạo lý. Dựa theo Hoàng thúc thuyết pháp. Như vậy Cửu Điệp Tình đối Ma Long Ma Công hữu hiệu liền nói đến thông. Hoàng thúc, nếu thật là như vậy, phải chăng mang ý nghĩa Lăng gia cùng Ma Long tông có quan hệ gì? Thôi Du hỏi, hay là Lăng cô nương nhìn ra ta người mang Ma Long Ma Công? Hiện tại khả năng này đều là tồn tại. Hoàng thúc nữ khí ngưng trọng nói, bất quá ngươi bây giờ cũng không cần quá khẩn trương, đối phương đã đem Cửu Điệp Tình dạng này bí kíp cho ngươi, vậy đã nói rõ đối phương không có ác ý gì, chí ít lúc này còn nhìn không ra. Hoàng thúc để Thôi Du thoáng thở dài một hơi. Chương 393, trở về Lăng gia thế lực thật sự là thật là đáng sợ, trước đó chúng ta vẫn là quá coi thường nàng." Thôi Du nói. Kỳ thật lúc trước hắn cũng không dám xem thường Lăng đại nhi, xem thường Lăng gia. Nhưng Lăng đại nhi lần này đưa cho chính mình cựu được kinh, để hắn cùng Hoàng thúc trong lòng đối Lăng gia phía sau thực lực kinh người càng khiếp sợ hơn. Kỳ thật ta càng muốn tin tưởng, đây là một cái trùng hợp." Hoàng thúc nói, "Ma Long Tông dù sao tiêu vong đã nhiều năm như vậy, coi như năm đó có một ít lưu lại thế lực, chỉ sợ cũng theo thời gian trôi qua tan thành mây khói đi." Nhưng cái này cựu lực kinh. Thôi Du có chút bất đắc dĩ cười nói, thật là trùng nào sao? Bị Hoàng Thúc vừa rồi vừa nói như vậy, Thôi Du trong lòng ngược lại cảm thấy có chút không lớn an tâm. Nếu như sự thật không phải như vậy, trong đầu ta thậm chí có cái đáng sợ hơn suy đoán. Hoàng Thúc nói, a, Thôi Du càng là kinh ngạc nói, còn có cái gì càng đáng sợ suy đoán? Hoàng Thúc, ngươi cũng đừng làm ta sợ a. Đó chính là Lang Gia hoặc là Lang Gia thế lực sau lưng còn tại Ma Long Tông phía trên. Hoàng Thúc nói, không thể nào. Thôi Du lập tức lắc đầu nói, ta nghĩ ngay cả Ngũ Thần Tông cũng không dám nói như vậy. Hừ, Hoàng Thúc hừ lạnh một tiếng nói không có gì không thể nào, cái này giang hồ nước rất sâu, đã nhiều năm như vậy, ai dám nói liền không có cái gì thế lực vượt qua ma long tông? Chỉ bất quá đám bọn hắn giấu ở chỗ tối, chưa từng hiện thân thôi. Hoàng thúc, ngươi nói thật đúng là có chút doan người. Thôi du cười nói, ta tình nguyện tin tưởng lăng gia cùng ma long tông có quan hệ, cái này vẫn còn tương đối đáng tin cậy một chút. Kỳ thật ta nội tâm càng nghiêng hướng về sau một loại. Hoàng thúc nói, ngươi đừng hỏi ta, ta cũng không có gì chứng cứ, chính là một loại cảm giác. Hoàng thúc để Thôi du không còn gì để nói. Bất quá nghĩ lại, Thôi du cũng minh bạch Hoàng thúc thuyết pháp. Dù sao Hoàng Thúc bản tôn đó chính là một vị chính mình không cách nào tưởng tượng tồn tại. Tựa như Hoàng Thúc nói, lai lịch của mình cũng không đơn giản. Như vậy trên đời này vẫn tồn tại một chút không muốn người biết thế lực cường đại. Cũng nói đến thông. Mặc kệ, mặc kệ lăng gia có ý đồ gì, đã công pháp cho ta, ta trước luyện lại nói. Thôi Du thật dài hô một hơi nói, là cái này lý. Đối Thôi Du thuyết pháp, Hoàng Thúc rất đồng ý, tăng cường thực lực bản thân mới là căn bản. Bất quá kia lăng gia chúng ta cũng phải càng thêm chú ý. Thôi Du nói, mặc kệ bọn hắn cùng Ma Long Tông có quan hệ hay không lực lượng sau lưng có chút khó có thể tưởng tượng. liền trước mắt mà nói, đối ngươi vẫn còn có chút thiện ý, đây là chuyện tốt. Hoàng thúc cười nói, mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra. Ha ha, thôi du cười ha ha một tiếng nói, nếu quả thật muốn ta về sau thay bọn hắn làm cái gì, chỉ cần thực lực của ta đầy đủ, hoàn toàn có thể tự tuyệt. Vậy phải xem ngươi có thể đem ma long ma công luyện đến loại cảnh giới nào. Nếu như lăng ra thế lực sau lưng thật cường đại như vậy, ngươi muốn phản kháng, chỉ sợ chỉ có đem ma long ma công cùng cựu điệp tình tất cả đều luyện tới đại thành mới có một chút xíu cơ hội. Ta nói chính là một chút xíu cơ hội. Dù sao bọn hắn biết những này còn dám như thế cho ngươi công pháp, có thể thấy được tự tin của bọn hắn. Năm chặt thời gian tu luyện đi, mặc kệ là Ma Long Ma Công hay là Cửu Điệp Tình, ngươi đã được đến trong giang hồ tuyệt thế võ học, nếu là dạng này đều không có thành tựu. Hoàng thúc, ngươi yên tâm. Thôi dù hiện tại không muốn suy nghĩ tiếp những này, lang ra phía sau đến cùng có cái gì thế lực, còn không phải mình bây giờ có thể tiếp xúc đến. Chỉ cần mình công lực cường đại đến cảnh giới nhất định, những này đối với mình tới nói cũng sẽ không là bí mật. Với hắn mà nói, hiện tại chủ yếu nhất vẫn là muốn đi cứu sư tỷ, hiện tại có Cửu Tình thì càng có cơ hội. Dù là ma Long Ma công không cách nào kịp thời đột phá, lợi dụng chính cựu điệp tình cũng có thể để thực lực đại trướng. Đệ nhất kình chính mình không sai biệt lắm nhập môn, nhưng cần thời gian đi củng cố đệ nhất kình. Bất quá cái này cho mình rất lớn lòng tin. Tin tưởng mình có thể tại trong thời gian ngắn nhất tận khả năng tăng thực lực lên. Sau năm ngày, Thôi Du đã đem đệ nhất kình hoàn toàn luyện thành, hắn bắt đầu nếm thử đệ nhị kình. Nhưng đệ nhị kình hiển nhiên liền không dễ dàng như vậy, so với đệ nhất kình muốn khó không ít. Bất quá Thôi Du hiện tại lòng tin 10 phần, chỉ cần lại cho chính mình một chút thời gian đệ nhị kình khẳng định có thể luyện thành. Quân chúa, tiêu cục bên kia ta vừa mới có chút tiến vào trạng thái, tại sao lại để cho ta trở về rồi? Thôi du có chút không hiểu hỏi. Cái này năm ngày thôi du cũng đi tiêu cục, tiêu cục sự tình hắn cảm thấy mình chậm rãi vào tay. Mặc dù còn không có người nào nắm tiêu, nhưng đã có người tới hỏi thăm nắm tiêu một số việc. Đây là một cái hiện tượng tốt, trước mấy ngày sự tình ở trong thành truyền ra. đương nhiên, cái này cùng hạ hinh nguyện tận lực tuyên dương rất có quan hệ. Nếu không trong tiêu cục một số việc, trong thành không ít người là không lớn hiểu. Thi Trấn sơn cùng thi Trấn hà hai người đại bại mà về để mọi người thấy thần phong tiêu cục thực lực. Nhưng lại tại lúc này, Hạ Hinh Nguyệt nói với mình, để hắn không cần lại đi tiêu cục. Tiêu cục bên kia tự nhiên có lăng gia hiệu buôn người thay thế chính mình, có chuyện trọng yếu hơn. Hạ Hinh Nguyệt nói, trừ cái đó ra, còn một người khác tin tức tốt, ngươi ngồi xuống trước, ta sẽ nói cho ngươi biết. Thôi Du đè xuống nghi vấn trong lòng, ngồi xuống ghế. Cái này tin tức tốt là có liên quan giao cầm muội muội. Hạ Hinh Nguyệt vừa nói xong, Thôi Du đông nhiên đứng người lên. Đừng nóng đợi, là tin tức tốt, nhanh ngồi xuống. Hạ Hinh Nguyệt cười nói. Thôi Du nhẹ gật đầu. Trên mặt kích động là kìm nén không được. Hắn lần nữa ngồi xuống, hai mắt chăm chú nhìn Hạ Hinh Nguyệt. "Ta vừa nhận được tin tức, đoạn thời gian trước Tả Vương hẳn là hướng phía Tây đi." Hạ Hinh Nguyệt nói, "Ngươi hẳn phải biết, Ngọc Điệp cung tại Tây vực bên kia. Ngươi nói là Tả Vương đi cứu sư tỷ, cứu ra?" Thôi Du vội vàng hỏi. Hạ Hinh Nguyệt lắc đầu nói, "Không có. Tả Vương từ Tây vực bên kia trở về thời điểm, vẫn là một người." Cái này, Thôi Du trong lúc nhất thời không biết nên nói thế nào. Đây là tin tức tốt gì? "Ngươi đừng nói." Hạ Hình Nguyệt một mực chú ý đến Thôi Du thần sắc minh bạch hắn tâm tư, những tin tức này ta là từ cô cô bên kia đạt được, ta đặc địa tìm nàng hỏi thăm một chút có quan hệ tà vương tin tức. Từ tạ vương hành tung bên trong, chúng ta có thể suy đoán ra giao cẩm mọi muội tin tức. Ân giao cẩm hiện tại rơi xuống dương nhược vi trong tay, còn không có người nào biết, muốn đi tìm ân giao cẩm, coi như cô cô bên kia trong lúc nhất thời cũng không lớn khả năng có cái gì manh mối. Cho nên hạ hinh nguyệt liền đem tâm tư đặt ở tà vương trên thân. Dương nhược vi bắt đi ân giao cẩm, khẳng định sẽ đem tin tức thông chi cho tạ vương. Cho nên đây đều là ngươi suy đoán. Thôi du trong lòng có chút tiếc nuối. Suy đoán cùng tin tức xác thực dù sao vẫn là có rất lớn trên lệnh. Người trước hết nghe ta nói xong, Hạ Hinh Nguyệt nói, "Tà Vương đoạn thời gian trước hướng Tây vực đi, vậy khẳng định là đi Ngọc Điệp Cung tìm Điệp Hậu Dương Như Vi, điểm ấy hẳn không có nghi vấn à Thôi du nhẹ gật đầu, Dương Nhược Vi bắt đi sư tỉ về sau, khẳng định thông qua một loại nào đó đường tắt cáo chi Tà Vương, Tà Vương đi Ngọc Điệp Cung cũng liền không ngoài ý muốn. Chương 394, Võ Lâm Điện Theo ta được đến tin tức, Tà Vương tại Tây vực bên kia hẳn là chờ đợi nửa tháng. Hạ Hinh Nguyệt nói, "Lúc hắn trở lại, chỉ là một người, như vậy có thể khẳng định Hắn thử qua cứu người, đáng tiếc vẫn là chưa cứu được giao cầm muội muội. Hắn hiện tại đã trở về, ta tin tưởng giao cầm muội muội tạm thời là không có gì nguy hiểm, rất có thể là ta vương cùng dương nhược vi đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Cái hiệp nghị này ta hiện tại không được biết, nhưng ta tin tưởng ở sau đó trong một khoảng thời gian, dương nhược vi chắc chắn sẽ không tổn thương giao cầm muội muội. Thôi du rơi vào trầm tư, không thể không nói, hạ huynh nguyệt nói rất có đạo lý. Dương nhược vi thật tổn thương sư tỷ, ta vương chỉ sợ sẽ không cứ như vậy trở về. Làm sao cũng sẽ ở bên kia gây ra chút động tĩnh, loại này động tĩnh trong giang hồ không có khả năng không hề có một chút tin tức nào. Không có động tĩnh, mang ý nghĩa đương sự song phương đều che giấu tin tức, đôi này chính mình tới nói là một tin tức tốt, sư tỷ tạm thời thật đúng là không có nguy hiểm gì. Con chúa, cái này hiệp nghị kỳ hà đâu?" "Thôi giú hỏi. Hạ huynh nguyệt lắc đầu, ta hiện tại còn không biết, bất quá ngươi yên tâm, Dương Nhược Vi hẳn là sẽ cho tả Vương một chút thời gian. Ta cũng sẽ tiếp tục xin nhờ cô cô nhìn chằm chằm Tạ Vương hành tung, chỉ cần hắn lại có đi Tây vực dấu hiệu." chúng ta liền có lý do tin tưởng lúc kia chính là bọn hàn nước định kỳ hạ chót. Ta hiểu được. Thôi Du hô một hơi nói, chỉ cần Tả Vương Tiền Bối lần nữa đi tây vực, vậy ta cũng phải độc thân. Quan chúa, Tả Vương Tiền Bối hành tung liền làm phiền ngươi. Bên này có ta, ngươi cứ yên tâm tốt. Hạ Hinh Nguyệt Vũ vỗ đầu nói, ngươi bây giờ vẫn là phải tận khả năng tăng lên công lực. Ta minh bạch. Thôi Du đáp, ta cũng nghĩ dựa vào chính ta lực lượng cứu ra sư tỷ. Còn có chính là sư tỷ bên kia tin tức một mực dựa vào công chúa cũng không lớn phù hợp, nhưng. Tin tức này là Hạ Hinh Nguyệt thông qua An Bình công chúa bên kia dò xét, chung quy là chuyển một tay, tin tức liền không có như vậy kịp thời. Đáng tin mình muốn đạt được những tin tức này, căn bản không có khả năng. Coi như Hạ Hinh Nguyệt cũng không được, nàng còn không có dạng này thế lực. Phương diện tin tức, kỳ thật ngươi cũng có cơ hội dò xét đến." Hạ Hinh Nguyệt nói. "Ta..." Thôi Du sửng sốt một chút nói, "Công chúa, ngươi đừng nói giỡn, ta từ nơi nào dò xét đâu? Cái này cùng ta sau đó phải nói sự tình có liên quan rồi." Hạ Hinh Nguyệt nói. "Ngươi chính là bởi vì việc này để cho ta từ tiêu cục trở về." Không sai. Triều đình chuẩn bị mới tổ kiến một cái nha môn. Cái này cùng ta từ tiêu cục trở về có quan hệ gì? Thôi du không hiểu hỏi. Triều đình mặc kệ tổ kiến cái gì nha môn, vậy cũng là triều đình sự tình, cùng mình giống như không có quan hệ gì. Có quan hệ. Hạ Hinh Nguyệt khẽ cười một tiếng nói, cái này mới nha môn danh tự đã định ra, gọi võ lâm điện. Võ lâm điện. Thôi du sắc mặt khẽ động nói, cùng giang hồ có quan hệ gì? Chính là cùng giang hồ có quan hệ, mà lại là quan hệ trực tiếp. Hạ Hinh Nguyệt đáp. Đoạn thời gian trước Lỗ Sơn An cái kia hôn đạn không phải lọt vào tiểu đao muốn ám sát sao? Ồ. Thôi Du không khỏi hỏi, ý của ngươi là nói, cái này nha môn xuất hiện cùng chuyện này có quan hệ. Kỳ thật Triều Đình sớm đã có ý định này, muốn nhúng tay giang hồ tâm tư. Nhưng bởi vì Ngũ Thần Tông nguyên nhân, đối chuyện trong giang hồ, Triều Đình không đại năng chạm đến. Nhưng dạng này thế lực rời rạc tại Triều Đình khống chế bên ngoài, luôn luôn có chút không ổn, dù là Ngũ Thần Tông cũng không lớn nhúng tay Triều Đình sự tình. Lần này Lỗ Sơn An gặp chuyện, Triều Đình trên danh nghĩa là vì tốt hơn ổn định giang hồ không muốn lại phát sinh ám sát như vậy sự kiện, nhưng chân chính dụng ý chính là muốn trong giang hồ xếp vào con cờ của mình." Hạ Hinh Nguyên nói, "Ngũ Thần Tông cất ở đây ai nhiều năm, trước kia các triều đại đổi thay cũng chưa từng đem hắn như thế nào, hiện tại triều đình muốn từ trong tay hắn tranh đoạt giang hồ một chút quyền lực, liền không sợ Ngũ Thần Tông phản đối sao?" Thôi dú hỏi. "Cho nên triều đình tìm dạng này một cái lấy cớ a." Hạ Hinh Nguyên nói, "Kỳ thật cái này Nha Môn Ban Sơ định ra tên gọi Võ Lâm Minh, nhưng mà phía sau bị trong giang hồ thế lực bắt bỏ. Võ Lâm Minh, trưởng quản cái này Nha Môn đầu lĩnh liền gọi Võ Lâm Minh minh chủ." Võ Lâm Minh Chủ, hắc hắc, người trong giang hồ khẳng định không tình nguyện lắm, nhất là Ngũ Thần Tông bên kia, cho nên triều đình cũng thuận thế sửa lại tên, gọi Võ Lâm Điện. Đây là triều đình tính toán a. Thôi du thoáng tưởng tượng nói, triều đình sẽ nói, ta đã lui một bước, đem Võ Lâm Minh đổi thành Võ Lâm Điện, không có sưng bá giang hồ ý tứ. Nhưng Ngũ Thần Tông bên kia sẽ tán thành sao? Chỉ ít Ngũ Thần Tông bên kia bây giờ còn chưa có quá lớn phản ứng. Hạ Hinh Nguyệt cười nói, trước đó triều đình không phải sắp phong Long Hồ Sơn Thiên Sư cùng Tiểu Thừa Tự Phương trưởng là Quốc sư sao? Mặc dù Đem Ngũ Thần Tông từ quốc sư tấn thăng làm hộ quốc đại quốc sư, nhưng người sáng suốt đều biết, đây là Triều Đình muốn lợi dụng Long Hồ Sơn cùng tiểu thừa tự đến ngăn được Ngũ Thần Tông. Ngũ Thần Tông đối với cái này cũng không phải là rất để ý. Thôi dù nói, đúng vậy à, ngươi trước kia là Ngũ Thần Tông đệ tử, đối với những sự tình này khẳng định tương đối rõ ràng, Ngũ Thần Tông nội bộ khẳng định cũng có một chút thái độ, từ rất nhiều tin tức nhìn, Ngũ Thần Tông đối Triều Đình nhằm vào, cũng không thèm để ý. Hạ Hinh Nguyệt gật đầu nói, cho nên lần này Triều Đình tổ kiến võ lâm điện, Ngũ Thần Tông bên kia hơn phân nửa cũng sẽ không có quá nhiều để ý tới. Tại Ngũ Thần Tông đến xem đến, Triều Đình làm ra những này, căn bản không ảnh hưởng được hắn địa vị trong chốn giang hồ. Kỳ Thật liền tình thế trước mắt đến xem, Triều Đình mặc kệ là Sắc Phong Long Hồ Sơn cùng tiểu thừa tự quốc sư thân phận, vẫn là sáng lập Võ Lâm Điện, Kỳ Thật đều khó mà dao động Ngũ Thần Tông căn cơ, cũng vẹn vẹn trong giang hồ. Xếp vào một chút quân cơ thôi. Nếu như Ngũ Thần Tông thật cảm thấy đối với hắn có uy hiếp, hắn há có thể không để ý không hỏi. Như thế, bất quá quân chúa, ta có chút nghi không thông. Thôi du hỏi, mặc dù ta đối Triều Đình sự tình không hiểu nhiều, nhưng cũng biết hiện tại Triều Đình vẫn là không lớn ổn định. Dưới đáy sóng ngầm phong trào, âm thầm chém giết không ít. Lúc này vẫn là muốn nhằm vào Ngũ Thần Tông, có phải hay không quá không sáng suốt đây? Ai biết được. Hạ Hinh Nguyệt thở dài, có lẽ Tổ Mẫu có chính nàng chú ý đi. Bất quá đứng tại Triều Đình góc độ tới nói, Ngũ Thần Tông cường đại, không ở Triều Đình trưởng không phía dưới, Triều Đình khẳng định là không bình phục tâm. Đối với cái này, Thôi Du cũng không phủ nhận. Ngũ Thần Tông tồn tại, mặc dù chưa từng nhúng tay Triều Đình sự tình, nhưng hắn vẫn là tại từng cái phương diện ảnh hưởng Triều Đình. Trước đó các Triều đại đổi thay khẳng định cũng muốn giang hồ thế lực đặt vào dưới chướng quan khống đáng tiếc bọn hắn không có thực lực này, Ngũ Thần Tông tồn tại, tựa như một tòa núi lớn khó mà vượt qua. Cái này ngàn năm qua, triều đình đã đổi mới nhiều lần, nhưng Ngũ Thần Tông một mực tồn tại, đây chính là Ngũ Thần Tông như thế. Quân chúa, ngươi ý tứ ta hiểu được, ngươi để cho ta gia nhập Võ Lâm Điện, như vậy ta liền có cơ hội lợi dụng Võ Lâm Điện thế lực đi dò xét sư tỷ hoặc Tạ Vương Hành Tung. Thôi dù nói, ngươi cảm thấy thế nào? Hạ Hinh Nguyệt hỏi ngược lại. Chương 395, nắm trong tay. Quân chúa, coi như gia nhập Võ Lâm Điện, kia Võ Lâm Điện quyền lực cũng không phải ta có thể tùy ý vận dụng a. Thôi Du cười khổ một tiếng nói, có thể vận dụng Võ Lâm Điện quyền lực, nhất định phải tại Võ Lâm Điện bên trong có địa vị mới được, nhất là Võ Lâm Điện điện chủ. Ta tin tưởng lấy công lực của ngươi khẳng định có thể tại Võ Lâm Điện bên trong chỗ hết tài năng. Hạ Hinh Nguyệt nói, ngươi còn sợ tại Võ Lâm Điện bên trong không có địa vị sao? Đến lúc đó có địa vị nhất định, tự nhiên có thể lợi dụng Võ Lâm Điện lực lượng đi dò xét những tin tức này. Nếu là còn chưa đủ, vậy liền đi tranh thủ Võ Lâm Điện điện chủ chi vị. Võ Lâm Điện điện chủ? Đối với mình không có lòng tin sao? Hạ Hinh Nguyên hỏi, ta đối với ngươi thế, nhưng là có 10 phần lòng tin. Ngươi nếu là cũng làm không được điện chủ, còn ai có tư cách? Đương nhiên, ta cũng không phải nói hiện tại liền lên làm điện chủ, dù sao lấy tương lai ngươi công lực, đương điện chủ là tuyệt đối không có vấn đề. Mặt khác phương diện, ta có thể mời cô cô hỗ trợ, cứ như vậy, thực lực của chính ngươi đầy đủ lực áp cái khác đối thủ, điện chủ chi vị đương nhiên sẽ là ngươi. Quân chúa, ngươi nói, ta cũng minh bạch. Có thể coi là lên làm điện chủ, chỉ sợ cũng phải có rất nhiều hạn chế, triều đình bên kia cũng không có khả năng để Võ Lâm điện điện chủ muốn làm gì thì làm. Thôi Du cười nói, chính mình người mang ma long ma công, gần nhất lại lấy được cửu lực kình, liền công lực mà nói, đương điện chủ điều kiện xem như phù hợp. Coi như hiện tại công lực còn chưa đủ, qua chút năm, cái kia có thể đảm nhiệm đi. Chỉ bất quá muốn làm lên điện chủ, không chỉ có riêng dựa vào công lực liền đủ. Cho nên Hạ Hinh Nguyệt nói mượn nhờ An Bình công chúa thế lực, vậy cái này khả năng liền rất lớn. Đương nhiên hiện tại chính mình vẫn là không cách nào bại lộ toàn bộ thực lực, coi như gia nhập Võ Lâm Điện, cũng phải từ phía dưới làm lên, chờ đến có cơ hội, lại đi tranh đoạt điện chủ chi vị. Vậy ngươi tương lai liền đem Võ Lâm Điện nắm trong tay. Hạ Hinh Nguyệt hít sâu một hơi, tay nhỏ chăm chú một năm nói, Hả? thôi du có chút ngoại ý muốn nhìn hạ hinh nguyệt một chút, chỉ cần đem võ lâm điện nắm trong tay, hết thề đều là ngươi định đoạt, dù là triều đình muốn can thiệp ngươi, ngươi cũng có thể cự tuyệt. hạ hinh nguyệt tiếp tục nói, làm sao? ngươi cảm thấy ta nói những này có chút đại nghịch bất đạo? không phải, thôi du cười khổ lắc đầu nói, quân chúa, ta chẳng qua là cảm thấy, ngươi hẳn là đứng tại triều đình bên kia, tại sao có thể có ý nghĩ như vậy? ta muốn có người có thể bảo hộ ta. hạ hinh nguyệt một đôi mắt to chăm chú nhìn thôi du cái này ánh mắt để thôi du trong lòng nhảy một cái hắn vội vàng rời đi ánh mắt hạ hinh nguyệt cũng chú ý tới chính mình một chút thất thố thoáng ổn định một chút tâm tình nói ngươi cũng biết hôn sự của ta không cách nào tự quyết làm chủ mặc dù cái này mấy lần may mắn để cho ta trốn khỏi nhưng lần tiếp theo đâu ta cuối cùng vẫn là không thể thoát khỏi dạng này vận mệnh con chúa thôi du biết hạ hinh nguyệt còn đang vì những sự tình này mà phi lòng cho nên ta nghĩ nếu là ta có đầy đủ thế lực cường đại coi như tổ mẫu cũng vô pháp bức ta hạ Hình nguyệt hai tay nắm chặt thành quyền ta không muốn hạnh phúc của mình bị người khác tùy ý giày xéo thế nhưng là con chúa, coi như an bình công chúa cũng vô pháp thoát khỏi dạng này vận mệnh. thôi dù biết mình nói như vậy có chút đã kích hạ hinh nguyệt, nhưng đây chính là sự thật, chính mình còn phải phải nhắc nhở một chút. ngươi không thể nhìn hiện tại cô cô, năm đó cô cô còn trẻ thời điểm, nàng giống như ta, không có gì quyền thế, cho nên chỉ có thể mặc cho bằng người khác bài bố. nếu như nói ta hiện tại liền có được một chút thế lực của mình, tin tưởng tổ mẫu đại khái liền sẽ không ép ta nữa a. hạ hinh nguyệt cắn răng nói, bất kể như thế nào, ta đều muốn thử một lần, ngươi nguyện ý giúp ta sao? con chúa, ta hiểu được. Thôi Du gật đầu nói, ta sẽ dốc toàn lực tranh thủ. Thôi Du phát hiện là chính mình nghĩ sai. Hoàn toàn chính xác, hiện tại An Bình Công chúa rất cường thế, cũng có rất cường đại thế lực. Nhưng tại nàng lúc còn trẻ, cũng là cùng hiện tại Hạ Hinh Nguyệt, không có gì quyền thế, cho nên nàng hôn sự không cách nào tự quyết làm chủ. Nếu như nói Hạ Hinh Nguyệt hiện tại thật sự có thể có một ít thế lực, tin tưởng nàng tổ mẫu bên kia tại chỉ cưới thời điểm cũng sẽ có nhiều cân nhắc. Coi như vẫn là sẽ chỉ cưới, Hạ Hinh Nguyệt luôn có thể nhiều một ít lựa chọn cơ hội. Cho nên vì Hạ Hinh Nguyệt tương lai hạnh phúc, chính mình khẳng định phải dốc thật sự là rất đa tạng ngươi. Hạ Hinh Nguyệt trong hai mắt nước mắt lấp lóe. A Nha, ta tại sao khóc? Hẳn là cao hứng mới đúng. Hạ Hinh Nguyệt vội vàng xoa xoa khóe mắt, kéo ra cái mũi nhỏ, nở nụ cười xinh đẹp nói, ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta bây giờ liền đi cô cô ta bên kia. Ta muốn cho ngươi cùng cô cô người bên kia cùng nhau gia nhập võ lâm điện. Quân chúa, đã công chúa bên kia sẽ an bài người đi vào, thương gia bên kia chỉ sợ cũng là như thế đi. Thôi dù hỏi, Thôi dù biết lấy Hạ Hinh Nguyệt thân phận bây giờ cùng địa vị, còn không có tư cách tại võ lâm điện bên trong xếp vào nhân thủ cho nên chính mình chỉ có thể dẹp An Bình Công chúa phủ danh nghĩa đi vào đối với điểm ấy Thôi Du ngược lại không có ý kiến gì mặc dù mình về sau sẽ bị đánh lên An Bình phủ công chúa phê phái nhưng đôi này chính mình tới nói không nhất định tất cả đều là chuyện xấu chỉ ít gặp được chuyện gì còn có thể mượn nhờ An Bình phủ công chúa lực lượng dù sao hiện tại Hạ Hinh Nguyệt còn không có dạng này quyền thế Kỳ thật Thôi Du cũng rõ ràng coi như không dựa vào An Bình phủ công chúa chính mình cũng sẽ bị đưa về An Bình phủ công chúa bên kia Hạ Hình Nguyệt cùng An Bình công chúa quan hệ bảy ở nơi này đã như vậy vậy sẽ phải đem an bình công chúa quan hệ lợi dụng để cho mình có thể tốt hơn tại võ lâm điện bên trong tranh thủ một chút địa vị về phần võ lâm điện điện chủ chi vị cũng không phải một xúc mà tới từng bước một đến hiện tại sư tỷ tạm thời không có gì nguy hiểm trong lòng của hắn cũng coi là thở dài một hơi gia nhập võ lâm điện không chỉ là vì giúp công chúa cũng là vì chính mình vì sư tỷ nếu là mình thật có thể trưởng khống võ lâm điện đến lúc đó cũng không phải là có thể điều tra sư tỷ tin tức thậm chí còn có thể động dụng võ lâm điện lực lượng cho ngọc điệp cung tạo áp lực cái này võ lâm điện điện chủ Sau này mình nhất định phải tranh thủ. Đúng vậy a, đây là một tảng mỡ dày, tất cả mọi người muốn cắn lên một ngụm. Hạ Hinh Nguyệt thở dài, trong thành Lạc Dương có chút địa vị thế lực, ai không muốn để cho mình tự đệ cùng nhân mã gia nhập. Đương nhiên, trừ đó ra, Triều đình cũng làm cho trong giang hồ một chút thế lực gia nhập. Giang hồ muốn phái, Ngũ Thần Tông cũng sẽ phái người. Thôi Du trong lòng giật mình nói, Ngũ Thần Tông phái không phái người ta là không biết, bất quá Triều đình bên này khẳng định sẽ thông báo cho Ngũ Thần Tông, hơn nữa còn sẽ cho Ngũ Thần Tông người tại Võ Lâm Điện bên trong một cái cực cao vị trí. Hạ Hinh Nguyệt cười nói, trừ cái đó ra, Long Hồ Sơn cùng tiểu thừa tự khẳng định sẽ phái người, về phần cái khác một chút giang hồ môn phái, ta liền không lớn rõ ràng. Nếu là Võ Lâm Điện, chuyện sau này vụ là có liên quan giang hồ Võ Lâm, khiến cái này giang hồ môn phái tham dự liền rất bình thường. Bất quá tổng thể tới nói, lần này Võ Lâm Điện vẫn là lấy Triều Đình bên này làm chủ, giang hồ bên kia thế lực làm phụ trợ, dù sao trong giang hồ thật có chuyện gì, Triều Đình bên này vẫn là cần trong giang hồ các đại môn phái phối hợp, có Võ Lâm Điện, tin tưởng lo. Ý này phối hợp sẽ càng thêm ăn ý. Chương 396, tính một cái Quan chúa, ngươi không khỏi nghĩ đến quá đơn giản a. Thôi Du lắc đầu nói, trong giang hồ giữa các môn phái có quá nhiều lợi ích tranh chấp, muốn để bọn hắn phối hợp cũng không có đơn giản như vậy. Cũng thế, là ta quá nghĩ đương nhiên một chút. Hạ Hinh Nguyệt cười hắt hắt nói, bất quá trong mắt của ta, cái này còn phải nhìn là ai tới làm người điện chủ này. Chỉ cần người điện chủ này uy vọng đầy đủ, thực lực đầy đủ để người trong giang hồ tin phục, tin tưởng hắn có lẽ còn là tương đối có tác dụng. Dù sao võ lâm điện cũng không phải nói trực tiếp nhúng tay các đại giang hồ môn phái sự vụ, chỉ cần không có quá chạm đến ích lợi của bọn hắn tin tưởng bọn họ vẫn là sẽ phối hợp. Hạ Hinh Nguyệt tiểu nói này, Thôi Du trong lòng ngược lại là nhận động. Võ Lâm Điện tương lai tại triều đình cùng trong giang hồ địa vị đến cùng như thế nào, liền phải nhìn vị điện chủ này khả năng. Quân chúa, đối với đời thứ nhất Võ Lâm Điện điện chủ, triều đình nhưng có nhân tuyển. Thôi Du hỏi. Đại sự như vậy, Thôi Du cảm thấy người này tuyển không nhất định liền định ra, nhưng chắc chắn sẽ có mấy cái hậu tuyển. Có ba cái. Hạ Hinh Nguyệt rũa ra ba cái ngón tay nói, ngươi có biết là cái nào ba cái? Quân chúa, ta nếu là biết sẽ còn hỏi ngươi sao? Lại nói Chuyện này ta cũng vừa biết, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu. Thôi Du có chút im lặng nói. Hạ Hinh Nguyệt che miệng cười nói, cũng đúng nha, ta vừa rồi quên điểm ấy. Vậy ta sẽ nói cho ngươi biết tốt, một cái là cô cô ta để cử, một cái là Khương Gia để cử, cái thứ ba nha là lấy Thôi Gia chờ bốn nhà cầm đầu thế gia để cử một người. Hạ Hinh Nguyệt nói, thì ra là thế. Thôi Du gật đầu nói, cứ như vậy, cái này võ lâm điện điện chủ vị trí liền không lớn tốt định, cho dù là hoàng đế bệ hạ bên kia cũng sẽ nhức đầu à? Ai nói không phải đâu? Hạ Hinh Nguyệt nói, bất quá. Những này còn không phải chúng ta bây giờ cần phiền não, ta cảm thấy ngươi lần này đi vào có thể chiếm một cái tiểu đầu lĩnh vị trí liền rất tốt. Có mấy cái thủ hạ sai sự, tin tưởng cái loại cảm giác này sẽ rất tốt ta. Quân chúa, võ lâm điện điện chủ cạnh tranh kịch liệt, phía dưới chỉ sợ cũng cũng không khá hơn chút nào. Thôi du lắc đầu nói, lại nói ta không phải lấy phủ công chúa danh nghĩa tiến vào võ lâm điện sao? Thật muốn có cái gì tốt vị trí, cũng không tới phiên ta. Chuyện này bao trên người của ta, ta sẽ tìm cô cô nói một chút. Nếu có vị trí thích hợp, ta để hắn cho ngươi lưu một cái, nói thế nào thực lực của ngươi đầy đủ sẽ không để rơi cô cô vi danh. Hạ Hinh Nguyệt nói. Hạ Hinh Nguyệt nghĩ kỹ, Thôi Du mới vừa tiến vào võ lâm điện vẫn là phải điệu thấp một chút. Mặc dù lấy Thôi Du thực lực, nàng cảm thấy làm sao cũng có võ lâm điện cao tầng thực lực, nhưng như thế tuổi quá trẻ, quá mức phong mang tất lộ cũng không tốt. Cho nên nàng hiện tại mục tiêu chính là để Thôi Du giành phía dưới một chút tiểu đầu lĩnh vị trí. Những vị trí này có một ít quyền lực, thế nhưng sẽ không quá gây nên người chú ý. Chỉ cần Thôi Du tại vị này đưa bên trên nghỉ ngơi một đoạn thời gian, đến lúc đó lại hướng lên bỏ không ngược. Hai người tới An Bình phủ công chúa thời điểm phát hiện phủ công chúa bên trong hạ nhân người đến người đi xảy ra chuyện gì rồi hạ hinh nguyệt hỏi quân chúa điện hạ công chúa điện hạ triệu tập tại phủ thượng tất cả khách khanh cùng cao thủ hộ vệ cũng không biết là chuyện gì xảy ra cái này hạ nhân tự nhiên nhận biết hạ hinh nguyệt dù sao hạ hinh nguyệt đến thường xuyên tới phủ công chúa hạ hinh nguyệt phất phất tay để hắn đi xuống hẳn là võ lâm điện sự tình hạ hinh nguyệt nói với thôi du thôi du nhẹ gật đầu không có lên tiếng khi bọn hắn đi vào trước đại sảnh thời điểm phát hiện đại sảnh bên ngoài đứng đầy người thôi du âm thầm quan sát một chút nơi này đứng đấy cũng đều là phủ công chúa cao thủ hộ vệ về phần khách khanh hẳn là trong đại sảnh quân chúa điện hạ công chúa điện hạ xin ngài đi vào a còn có ngài vị này khách khanh hạ hinh nguyệt tới tin tức sớm đã bị chuyển vào đi để an bình công chúa biết được hạ hinh nguyệt nhẹ gật đầu mang theo thôi du đi vào đại sảnh trong đại sảnh đã tràn đầy người bất quá cũng không phải là tất cả đều ngồi ngoại trừ thượng thủ vị ngồi an bình công chúa bên ngoài phía dưới ngồi mười người trong đại sảnh còn có mấy chục người chỉ có thể đứng tại mười người này sau lưng không cần phải nói cũng biết Mười người này hẳn là những này khách khanh bên trong mạnh nhất mười cái, cái khác thực lực yếu kém cũng chỉ có thể đứng, hết thề đều phải nhìn thực lực. Bất quá, Thôi Du trong lòng cũng rõ ràng, phụ công chúa cao thủ khẳng định không chỉ bọn hắn mười cái, cao thủ chân chính bình thường là sẽ không dễ dàng lộ diện. Thôi Du âm thầm đánh giá mười người này khí tức, không thể không nói, mười người này khí tức rất cường đại. Thôi Du rất tự nhiên đem cho bọn hắn cùng mình so sánh một chút, hắn cảm thấy mình hẳn là có thể đối phó trong đó 5-6 người, mấy cái khác cũng không có cái gì nắm chắc, nhất là ngồi tại phía trước nhất hai người. Khí tức của bọn hắn thâm bất khả trách. Thôi Du cảm thấy mình liền xem như toàn lực xuất thủ, chỉ sợ đều không nhất định là bọn hắn đối thủ. Những này hẳn là An Bình phủ công chúa bên ngoài cao thủ, về phần âm thầm còn có những lao gia hỏa kia, Thôi Du có chút không cách nào tưởng tượng. Tóm lại, dèm An Bình công chúa thân phận và địa vị, còn có thể mời chào những lao gia hỏa kia. Không có loại kia lão gia hỏa toa chấn, An Bình công chúa làm sao có thể cùng thương gia dạng này thế lực đấu đâu? Bất quá bình thường sự tình, nơi này khách khanh đầy đủ ứng phó. Lần này vì võ lâm điện sự tình, cơ hội triệu tập phủ công chúa toàn bộ khách khanh cho dù là bên ngoài cũng coi là hiếm thấy, có thể thấy được an bình công chúa đối với chuyện này coi trọng. Hinh Nguyệt, ngươi tới được thật tốt, mau tới đây. An Bình Công chúa nhìn thấy Hạ Hinh Nguyệt không khỏi cười hướng phía vậy vây tay. Ngươi Hạ Hinh Nguyệt nhìn về phía Thôi Du. Công chúa, ngài đi qua đi, thuộc hạ liền đứng ở chỗ này đi. Thôi Du nhỏ giọng nói, nói xong hắn liền đứng ở cồng vị trí. Nơi này nhất tới gần bên ngoài cũng là phủ công chúa thực lực thấp nhất mấy khách khanh vị trí chỗ. Thôi Du biết Hạ Hinh Nguyệt vừa rồi tại suy nghĩ gì, nàng sợ chính mình ở chỗ này thủ ủy khuất, bởi vì ở chỗ này khẳng định không có chỗ ngồi của mình. Nhưng Thôi Du sao lại để ý những này? Đứng đấy liền đứng đấy nha, không cần thiết tranh những thứ này. An Bình Công chúa để Hạ Hinh Nguyệt tại bên cạnh mình trên ghế ngồi xuống. Đối với Hạ Hinh Nguyệt ngồi ở vị trí đầu vị, ở đây khách khanh ngược lại là không có ý kiến gì. Ngược lại là đi theo Hạ Hinh Nguyệt cùng đi đến Thôi Du đưa tới ở đây khách khanh chú ý. Không ít người đều đang đánh giá Thôi Du. Kỳ thật trong bọn họ coi như không biết Thôi Du, cũng hơn nửa nghe nói qua Thôi Du. Chủ yếu vẫn là Thôi Du mang theo mặt nạ quá mức rõ ràng, lại thêm trước đó Công chúa từng cho hắn hai môn công pháp bí kíp chuyện như vậy ở đây khách khanh trên cơ bản đều là biết đến. ở đây khách khanh đối với thôi du lập tức đạt được hai môn công pháp bí kíp trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều là có chút ghen tị. người ý đồ đến ta đã biết. an bình công chúa nói với hạ hinh Nguyệt, người cái này khách khanh cũng coi như một cái đi. đến lúc đó cùng cô cô bên này người cùng nhau gia nhập võ lâm điện. đa tạ cô cô, cái gì đều không gạt được cô cô. hạ hinh Nguyệt cười hì hì nói, người a, quỷ tâm mắt cũng không ít. bất quá gia nhập võ lâm điện các lộ thế lực không ít, có thể hay không ở bên trong đứng vững chân, liền phải dựa vào chính hắn. an bình công chúa nói. Ta tin tưởng hắn không có vấn đề, bất quá cô câu ngươi còn phải muốn thoáng chiếu cố hắn một chút nha. Kia là tự nhiên, đã bằng vào ta phụ thượng danh nghĩa đi bảo, vậy ta sẽ đối xử như nhau. Nói xong, An Bình công chúa liền quét phía dưới khách khanh một cái nói, mọi người còn có cái gì muốn nói sao? Nếu như không có, cứ dựa theo vừa rồi đề nghị. Công chúa điện hạ, người điện chủ kia chi vị chúng ta thật không có hy vọng sao. Khách khanh bên trong nhất tới gần An Bình công chúa một người hỏi. Người này hiển nhiên chính là ở đây khách khanh bên trong mạnh nhất một cái chương 397, bác bỏ nghe được thứ nhất khách khanh nghe được lời này, thôi du trong lòng giận mình. Có quan hệ võ lâm điện điện chủ tin tức, đó cũng không phải là người bình thường có thể nghe được. Chính mình đi theo quận chúa tới, mới có cơ hội nghe được những nội tình này. Đừng bảo là chúng ta, coi như kia khương gia, thôi ra bọn hắn cũng không có hy vọng. An bình công chúa nói, ta hôm qua gặp qua bệ hạ, cũng nhắc lên võ lâm điện điện chủ một chuyện, bệ hạ cũng không nói thêm gì, nhưng ta biết, bệ hạ đối ba người này tuyển cũng không lớn hài lòng. đã như vậy, vậy chúng ta liền tuyển cái khác một người. xếp hạng thứ hai khách khanh nói, an bình công chúa lắc đầu nói không cần, cương cầu, ngược lại sẽ biến khéo thành vụn, để bệ hạ phản cảm. Cho nên điện chủ chi vị chúng ta liền không thèm nghĩ nữa, như vậy mục tiêu của chúng ta liền muốn đặt ở Võ Lâm Điện điện chủ phía dưới mấy cái trọng yếu vị trí bên trên. Theo ta được biết, Võ Lâm Điện phía dưới sẽ thiết tứ đại đường, cái này tứ đại đường chủ chi vị, quyền cao chức trọng, chúng ta chỉ có thể là nhiều tranh đoạt. Công chúa điện hạ, ân ý của ngươi là phải đi qua luận võ tuyển chọn." Khách Khanh đệ nhất nhân hỏi. Mặc dù còn không có minh xác tuyển người tiêu chuẩn, nhưng ta muốn thông qua luận võ lựa chọn vẫn là có khả năng nhất, không chỉ là cái này tứ đại đường chủ chi vị cái khác vị trí cũng sẽ thông qua luận võ định ra vị trí dưới mắt võ lâm điện lấy mặt nạ xuống thể vị trí như thế nào thiết trí còn không có quá minh sát thuyết pháp chờ ta được đến tin tức mới nhất về sau lại căn cứ mọi người thực lực đối ứng tranh đoạt một chút vị trí thích hợp an bình công chỗ đáp thôi du ngược lại là không nghĩ tới cái này tam phương đề cử nhân tuyển bị hoàng đế bắt bỏ mặc dù không có nói rõ nhưng ý tứ này đã rất rõ ràng như vậy người điện chủ này nhân tuyển hẳn là sẽ là hoàng đế mình người sẽ là ai chứ ai có khả năng nhất thôi du trong lúc nhất thời nghĩ không ra Hắn nuôi trong triều sự tình chưa đủ lớn hiểu rõ, có quan hệ trong triều đỉnh quyền lực tranh đấu càng là có chút xa lạ. Hy vọng mọi người lần này toàn lực ứng phó, sau đó bất luận kết quả như thế nào, ta sẽ không bạc đái mọi người. An Bình Công chúa còn nói thêm, mời công chúa yên tâm. Ngôi mười cái khách khanh lập tức đứng dậy, ở đây khách khanh trăm miệng một lời, thôi du cùng những này khách khanh đi ra, Hạ Hinh Nguyệt sau đó một điểm mới ra ngoài. Hắn biết An Bình Công chúa cùng Hạ Hinh Nguyệt tự mình có lời nói, hai người tới phủ công chúa cũng không có đợi bao lâu, có thể nói không sai biệt lắm tới đây một chút liền trở về. Có thể đối hai người tới nói, đạt được an bình công chúa trả lời chắc chắn, để Thôi Du lấy phụ công chúa người gia nhập Võ Lâm Điện, trong lòng bọn họ mới có thể an tâm. Lục khách Khanh, tại bẩm quận chúa phụ trên đường, Hạ Hinh Nguyệt trong xe ngựa không khỏi hô một tiếng. "Công chúa." Thôi Du lập tức tiến lên. "Cái kia vẫn là hồi phủ rồi nói sau." Hạ Hinh Nguyệt nghĩ nghĩ, bây giờ tại bên ngoài kể một ít sự tình vẫn là không hảo phóng liền, "À, phía trước thế nào?" Ngay tại Hạ Hinh Nguyệt vừa nói xong thời điểm, phía trước đột nhiên chuyển đến lốp bốt tiếng vang. Thôi Du dương mắt nhìn lại, chỉ thấy phía trước một nhà tiểu lâu bên trong không ngừng có cái bàn bị ném ra, xem ra là có người đang nháo sự tình. Đại khái là uống say. Thôi du cười nói, uống say say khớp nhiều người, làm ra một chút khác người sự tình rất bình thường. Đi thôi. Hạ Hinh Nguyệt nhấc lên dèm xe hướng phía trước nhìn thoáng qua, ý nghĩ của nàng cùng Thôi Du không sai biệt lắm, hơn phân nửa là có người uống say đang nháo sự tình, loại sự tình này ở trong thành thường xuyên phát sinh. Hạ, dừng lại. Hạ Hinh Nguyệt đang chuẩn bị buông dèm xe xuống thời điểm, đống nhân hô. Thôi Du hai mắt ngưng tụ, hắn thấy được một cái quen thuộc người. Tin tưởng Hạ Hinh Nguyệt cũng nhìn thấy. Hạ Hinh Nguyệt xuống xe ngựa, hướng phía tiểu lâu kia cổng đi đến, Thôi Du bảo hộ ở nàng bên cạnh. Dừng tay, mau dừng tay a. Ai dám lên đến? Đi lên nữa, nhìn ta không đánh gãy chân hắn. Một cái hán tử chính thao lấy một đoạn đoạn mất chân bản, chính hướng phía nằm trên đất một người nam tử trên thân hung hăng đập tới. Trên đất nam tử hai tay ôm đầu, trên mặt đất không ngừng lan lộn, tiếng kêu thảm thiết liên tục. Từ nam tử này người mặc quần áo đến xem, đó cũng là không phú thì quý, lại thêm bên trên hộ vệ, tuyệt đối không phải người bình thường. Nhưng tại hán tử này tiếng quát dưới, những hộ vệ này không dám lên trước. bọn hắn thật sợ gia hỏa này đánh gây chính mình thiếu ra chân, thật muốn đoán mất phía bên mình như thế nào bàn giao. chính đại nhân, ngài dơ cao đánh khẽ. Thiếu gia nhà ta chỉ là say rượu thất nuôn, không phải cố ý. Ngâm miệng, nơi này nào có các ngươi nói chuyện phần. Hà tử này cầm trong tay bàn ngón chân lấy những hộ vệ này quát to một tiếng, sau đó cúi người xuống, đem chân bàn chống đỡ trên mặt đất nam tử trên miệng. Khương thành xa, ngươi có phải hay không chản sống? Trình Diệu Kim, ngươi điên rồi. Ngươi dám đánh ta? Ô lời vừa nói ra được phân nửa. Trình Diệu Kim trong tay chân bản vừa dùng lực, chân bản trực tiếp nhét vào Khương Thành Sa trong miệng, nhướng đất bên trên Khương Thành Sa lập tức có chút nói không nên lời bỏ ra, chỉ có thể phát ra tiếng ô ô. Khương Thành Sa nhìn qua rất là thê thảm, mặt mũi tràn đầy bầm đen, trong miệng càng là máu tươi chảy ròng, răng đều rơi mất mấy khỏa. Dừng tay. Ai? Ai dám quản bản đại gia nhàn sự? Trình Diệu Kim vẫn nộ quá, hả? Hắn cúi đầu xem xét, phát hiện trong tay mình chân bản không cánh mà bay, lại ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện chân bản đã rơi xuống một cái mang theo mặt nạ ra hỏa trong tay. người một chết? Trịnh Diệu Kim nói liền muốn động thủ. Trịnh đại nhân, ngươi uống say. Hạ Hinh Nguyệt bước nhanh tới hô. Vừa rồi chính là nàng lên tiếng để hắn dừng tay. Thôi du đạt được nàng ra hiệu, lập tức đoạt lấy Trịnh Diệu Kim trong tay chân bàn. Trịnh Diệu Kim một thân mùi rượu, đỏ bừng cả khuôn mặt, hiển nhiên uống nhiều rượu. Nhìn thấy Hạ Hinh Nguyệt về sau, Trịnh Diệu Kim không khỏi ngẩn người. Hiển nhiên thân phận của đối phương, nhất là dáng vẻ cô gái, để hắn thanh tỉnh một chút. Quân quân chúa, đây là chuyện của ta, ngươi đừng quản. Trịnh Diệu Kim nhận ra Hạ Hinh Nguyệt, nói dùng chân vừa hung ác đạp trên đất gương thành xa đến mấy lần. Khương Thành Sa phát ra tiêu thảm như heo bị làm thịt, toàn bộ thân thể đều cuộn rút không trô ở run rẩy. "Thiếu gia." Khương Thành Sa những hộ vệ kia rốt cục lao đến. Hạ Hinh Nguyệt không nhịn được muốn quay đầu, vừa rồi trịnh rượu kim cuối cùng một cấp thế nhưng là thật hung ác, kia là trực tiếp đạp hướng về phía Khương Thành Sa giữa hai chân, nhìn Khương Thành Sa phản ứng, lực đạo này chỉ sợ không nhỏ. "Thiếu gia, a, đại nhân a, lão nô có thể tìm được người, ngươi tại sao lại ra uống rượu đâu? Còn uống nhiều như vậy?" Một cái lao quản ra bộ dáng lão nhân hướng phía Trịnh Diệu Kim bên này chạy tới. "Thiếu gia, thiếu gia, ngài thế nào?" Nhanh, nhanh hô đại phu, a không, tranh thủ thời gian đưa đi đại phu bên kia, nhanh, thiếu gia nơi đó không thể trì hoãn. Khương Thành Sa những hộ vệ kia gấp, chính mình thiếu gia yếu hại bị thương nghiêm trọng. "Họ Trịnh, ta ta và ngươi không có không có." Khương Thành Sa sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh trên trán đứa ra, còn chưa có nói xong, hai mắt một phen mất đi. Nhìn xem Khương Thành Sa bộ dáng, thanh tỉnh hơn một chút. "Chính đại nhân, ngươi uống say." Thôi Du lạnh lùng nói. Trịnh Diệu Kim nhìn Thôi Du một chút, thân thể du lên, như thế như thế lạnh, cái này rõ thật là lạnh, ngại ngoại cái chân. Cương thành sa ngươi tên hôn đản đừng chạy. Bình. A, đại nhân. Tại Trịnh rượu kim bên cạnh lão quản gia cũng là có chút thất kinh. Trịnh rượu kim cứ như vậy ngã xuống, ngã trên mặt đất. Chương 398, không sáng suốt. Không sao, say ngã mà thôi." Thôi dù nói. Lão quản gia vội vàng kiểm tra một chút, quả nhiên là chính mình thiếu gia uống nhiều quá. Hắn vội vàng gọi tới mấy cái hạ nhân, cong lên Trịnh rượu kim. Quân chúa điện hạ, đa tạ ngươi xuất thủ ngăn cản thiếu gia nhà ta, nếu không cái này lão quản gia nói tới chỗ này, hắn không biết nên nói thế nào. Kỳ thật vừa rồi chính mình thiếu ra cuối cùng một cấp kia quá đột ngác, chuyện này chỉ sợ nhỏ không được. Ngươi tranh thủ thời gian mang Trịnh đại nhân trở về đi." Hạ Hinh Nguyệt nói. Nhìn xem lão quản gia mang theo Trịnh Diệu Kim sau khi trở về, Hạ Hinh Nguyệt không khỏi thở dài một cái. "Trở lại quận chúa phủ về sau, Thôi Du không khỏi hỏi Hạ Hinh Nguyệt nói, "Kia Khương Thành Sa là người của Khương gia à. Trịnh Diệu Kim chỉ sợ có đại phiền toái. Hạ Hinh Nguyệt khẽ chau mày nói, "Trước đó tại Thông Thiên Thần cung thời điểm, chính mình cùng Trịnh Diệu Kim tiếp xúc qua. Lúc kia Trịnh Diệu Kim vẫn là khuynh hướng phía bên mình." Để thắc diễn vật người bên kia có chút khó xử, cho nên khi nàng nhìn thấy Trịnh Diệu Kim tại ẩu Đả Khương Thành Sa thời điểm, liền ra ngăn trở. Đây là vì Trịnh Diệu Kim tốt, đáng tiếc Trịnh Diệu Kim cuối cùng một cước kia thật sự là. Đúng rồi, Trịnh Diệu Kim cuối cùng kia một cước kia sẽ không có cái vấn đề lớn gì a. Hạ Hinh Nguyệt nhớ tới ngay lúc đó một màn, vẫn còn có chút không có ý tứ nói ra miệng. Thôi Du lắc đầu nói, Khương Thành Sa chỉ sợ là phế đi, Trịnh Diệu Kim một cước kia lực đạo cực lớn, Chị không hết. Nói như thế nào đây? Thôi Du suy nghĩ một chút nói, trứng gà nát, còn có thể đền bù sao? "Con chúa, ta nghĩ ngươi cũng không cần quá lo lắng đi, trình Diệu Kim nói thế nào cũng là quốc công con trai độc nhất, coi như Khương Thành Sa là người của Khương gia, lại có thể thế nào? Cùng lắm thì thụ chút ít trừng phạt." "Không có đơn giản như vậy." Hạ Hinh Nguyệt lắc đầu nói, "Khương Thành Sa là Khương Minh Tư sủng ái nhất cháu trai một dòng, hắn phế đi, Khương gia bên kia sẽ không cứ tính như vậy. Khương Thành Đức mặc dù cũng là người của Khương gia, nhưng cùng Khương Thành Sa thân phận đơn giản chính là một cái trên trời một cái dưới đất." Khương Minh Tư thôi giụ trong lòng giận mình. Khương Minh Tư hiện tại là Khương gia người chủ sự. Khương gia chính là tại dưới sự hướng dẫn của hắn cùng An Bình công chúa tranh đấu nhiều năm như vậy. Coi như như thế, kia Trịnh Diệu Kim thân phận cũng bày ở nơi này đi." Thôi Du nói. "Ngươi khả năng không biết, Trịnh Diệu Kim phụ thân Trịnh Quốc công đã không coi ở đây, À, ngươi lúc kia cùng giao cầm muội muội ngay tại Tranh Nẻ Ngũ Thần Tông đối bắt, cho nên không biết chuyện này. Tiêu Trịnh Diệu Kim chẳng phải là kế thừa Quốc công chi vị?" Thôi Du ngẩn người nói, kia liền càng không sao chứ. Có Quốc công thân phận, chuyện như vậy, đại khái cũng sẽ là chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ chuyện nhỏ coi như không có đi. Trịnh Diệu Kim còn không có kế thừa Quốc công chi vị. Hạ Hinh Nguyệt nói: "Cái gì?" Thôi Du hơi kinh ngạc nói: "Làm sao có thể chứ? Dù sao chuyện này bị lề xuống, tổ mẫu bên kia không có nói ra." Hạ Hinh Nguyệt nói: "Chính ra tình hình bây giờ, nhưng thật ra là chủ yếu bên ngoài mạnh, Trịnh Diệu Kim là đích truyền con trai độc nhất, chính ra bảng chi nhân số đông đảo, mà lại không ít người phụ thuộc khương gia. Trịnh Diệu Kim vẫn không có thể kế thừa quốc công chi vị, chính là bọn hắn bảng chi đang làm trò quỷ, bởi vì bọn hắn muốn tranh đoạt quốc công chi vị." "Ta hiểu được." Thôi Du gật đầu nói: "Bọn hắn khẳng định là mượn Khương gia tay." "Đúng vậy a, bọn hắn phụ thuộc Khương Minh Tư. Khương Minh Tư khẳng định hướng tổ mẫu góp lời. Hạ Hinh Nguyệt thở dài, chỉ cần chỉnh Diệu Kim cái này con trai trưởng tại, có bọn hắn những người kia chuyện gì? Coi như kéo lấy, đó cũng là danh bất chính, luôn bất thuận, thật sự là si tâm vọng tưởng. Thôi Du tự nhiên là đứng tại Trịnh Diệu Kim bên này. Nhớ năm đó Trịnh gia mỗi đời tử đệ đều tại biên cương kiến công lập nghiệp, nhưng Trịnh Diệu Kim một mực đợi tại Lạc Dương, cũng không có lập xuống cái gì quân công, ngược lại là Trịnh gia chi thứ không ít tử đệ tại biên cương tích lũy không ít quân công. Bọn hắn chính là dùng lấy cớ này đến ngăn cản Trịnh Diệu Kim kế thừa quốc công chi vị. Hạ Hinh Nguyệt nói, mặc dù cái này có chút hung đường, nhưng Trịnh Diệu Kim Phương diện này dù sao cho người khác mơ cớ, lại thêm Khương Minh Tư ở một bên cổ động, tổ mẫu bên kia cũng do dự. Khó trách Trịnh Diệu Kim sẽ đối với Khương Thành Sa ra tay gắt, Khương gia từ đó cản trở. Thôi Du nói, đáng tiếc Trịnh Diệu Kim đem nộ khí phát tiết trên người Khương Thành Sa có chút không sáng suốt. Đúng vậy a, hắn quá vọng động rồi. Hạ Hinh Nguyệt lắc đầu nói, dạng này càng sẽ để cho người ta nắm được án, quốc công chi vị chỉ sợ thật treo. Được rồi, chuyện của hắn chúng ta không còn được, cũng không giúp được. Vẫn là nói một chút chuyện của chúng ta đi. Thôi du thở dài một cái, hoàn toàn chính xác. Trịnh Diệu Kim sự tình, bọn hắn bất lực, cũng không thể để Hạ Hinh Nguyệt bởi vì việc này đi cầu an bình công chúa A. Trịnh Diệu Kim cùng Hạ Hinh Nguyệt quan hệ còn không có như vậy thân mật. Công chúa đáp ứng ta cùng nàng phụ thượng người cùng nhau gia nhập võ lâm điện, chúng ta cũng có thể yên tâm. Thôi du nói, ngươi biết cô cô mới vừa rồi cùng ta nói cái gì sao? Nói cái gì? Thôi du có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Hắn biết Hạ Hinh Nguyệt là chỉ an bình công chúa đơn độc lưu nàng lại nói đến nói. Hy vọng ngươi có thể cho nàng một điểm kinh hỉ. Hạ Hinh Nguyệt cười nói ta. đúng, cô cô rất xem trọng ngươi a, phủ công chúa nhiều như vậy cao thủ, ta coi là gì chứ? Thôi du lắc đầu nói, cũng không thể nói như vậy. Hạ Hinh Nguyệt nói, ngươi không nói ngươi môn kia ma công, chủ yếu vẫn là cô cô cho rằng ngươi là ta bên này khách hành, người bên ngoài đối ngươi thực lực cũng không tính hiểu rất rõ, cho nên ngươi có thể xuất kỳ bất ý cô cô bên kia là có không ít cao thủ, nhưng thực lực của những người này nội tình không sai biệt lắm cũng bị đối thủ thăm dò, bọn hắn khẳng định sẽ có tương ứng nhập vào. Kia công chúa bên này đồng dạng thăm dò lai lịch của đối phương a, Thôi Du hỏi không kém bao nhiêu đâu. Hạ Hinh Nguyệt gật đầu nói, dù sao cũng là đấu nhiều năm như vậy, mọi người nội tình nhiều ít vẫn là có chút hiểu rõ. dù sao lần này tranh đoạt, con sẽ không vận dụng thật thủ đoạn, cho nên liền bên ngoài đồ vật, tất cả mọi người có thể biết. đối với ngươi mà nói, đây chính là một cái cơ hội tuyệt hảo. mặc dù ta cảm thấy ngươi lúc bắt đầu vẫn là phải điều thấp một chút, nhưng bây giờ ngắm lại, ngay từ đầu ngươi có thể có một cái hơi cao điểm điểm xuất phát, đối tương lai cũng là rất có lợi. thôi du nhẹ gật đầu, danh hào của mình tại Lạc Dương cũng là có chút danh khí, nhưng mọi người biết hắn. Phần lớn hay là bởi vì chính mình tại trường An đánh đau Khương thành Đức dừng lại. Về phần mình công lực đến cùng như thế nào, người biết chỉ sợ không nhiều. Dù là không tính cả Ma Long Ma Công, công lực của mình bọn hắn cũng không lớn khả năng biết rõ. Nếu là bọn hắn thật đi thăm dò tìm Lục Đông Phong tin tức, kia Lục Đông Phong trước kia hiện ra thực lực cùng mình hiện tại trên lệch nhiều lắm. Như vậy bọn hắn sẽ chỉ cảm thấy lấy trước Lục Đông Phong là che giấu thực lực. Cho nên mình bây giờ thực lực đến cùng như thế nào, sẽ rất khó để cho người ta suy nghĩ. Nhất là chính mình vừa mới lại lấy được An Bình công chúa hai môn bí kíp. Ta như vậy một tiểu nhân vật Những người kia đại khái còn sẽ không coi trọng như vậy a?" Thôi dú hỏi. "Khả năng đi." Hạ Hinh Nguyệt che miệng cười nói, "Mặc dù ngươi tại Lạc Dương cũng là một cái danh nhân, nhưng ta còn cần phải đả kích ngươi một chút, liền ngươi bây giờ cái dạng này, chỉ sợ còn không cách nào nhập những tên kia pháp nhãn, tâm tư của bọn hắn còn sẽ không lãng phí ở trên thân thể ngươi." "Ai, kỳ thật đâu, thật muốn nói đến, là không muốn lãng phí trên người ta, ai bảo ngươi là ta phụ thượng khách khánh đâu." Nói xong lời cuối cùng, Hạ Hinh Nguyệt không khỏi tự giễu một tiếng, trên mặt khó nén vẻ mất mát. Chương 399, quan chức thiết trí. Quân chúa, đó là bọn họ mắt chó đuôi mù. Thôi Du nói, làm gì để ý đâu. Dù sao ngươi lần này biểu hiện chói sáng một chút, không cần quá mức giữ lại. Hạ Hinh Nguyệt tay nhỏ nắm tay, cơ cứ nói, ta để bọn hắn biết, ta Vĩnh Ninh quận chúa phủ cũng là có cao thủ chân chính. Hạ Hinh Nguyệt biết Thôi Du đang an ủi chính mình, tình huống của mình trong nội tâm nàng rất rõ ràng. Chính mình cái này quận chúa cũng chính là ỷ vào cô cô sủng ái mới lộ ra đặc thù một điểm. Thế nhưng vẹn vẹn như thế thôi. Quân chúa, cũng không biết cái này Võ Lâm Điện đến cùng có cái gì quan chức thiết trí, hiện tại biết đến điện chủ dưới có tứ đại đường. Như vậy phía dưới đến cùng còn có nào? Nếu là không biết những này, ta không biết định cái nào mục tiêu mới tương đối thích hợp. Thôi Du nói, nếu như ngươi biết, trước tiên nhưng phải nói cho ta. Liên quan tới điểm ấy, vừa rồi ta đã từng tự mình hỏi qua cô cô cô cô mặc dù không lớn khẳng định, nhưng vẫn là cùng ta nói đến một chút. Hạ Hinh Nguyên nói, tứ đại đường phía dưới hẳn là sẽ thiết 16 hộ pháp, hộ pháp hạ thiết trí một số sứ giả, xuống chút nữa chính là quả sự. Những này cái gọi là quan chức trên cơ bản là dựa theo trong giang hồ thói quen cách gọi. Không có. Thôi Du hỏi. A, còn có một điểm vậy chính là có quan ngũ thần tông bọn hắn hạ hinh nguyệt đột nhiên nhớ tới nói võ lâm điện sẽ thiết trí trưởng lão vị trí giống ngũ thần tông long hồ sơn tiểu thừa tự phái tới cao thủ chính là cái này vị trí đương nhiên ngoại trừ bọn hắn còn có một số trong giang hồ đức cao vọng trọng cao thủ cũng sẽ trao tặng trưởng lão vị trí những trưởng lão này không đúng tay vào võ lâm điện cụ thể sự vụ nếu là võ lâm điện phải xử lý một chút đại sự dính đến trong giang hồ quá nhiều thế lực bọn hắn liền sẽ ra mặt cân đối chuyện trong giang hồ cho dù là thiết lập võ lâm điện cũng không tốt trực tiếp đúng tay thôi dù âm thầm nhẹ gật đầu. Võ Lâm Điện là triều đình dẫn đầu thiết trí, đương nhiên sẽ không để Ngũ Thần Tông những này giang hồ thế lực giọng khách gác giọng chủ. Trưởng lão này chi vị tại Võ Lâm Điện bên trong không có cái gì thực tế quyền lực, chỉ là địa vị tương đối cao thôi. Cho dù là điện chủ, đại khái cũng sẽ cho những trưởng lão này tương ứng tôn trọng. Hay là bởi vì có Ngũ Thần Tông tại, triều đình không tốt trực tiếp nhúng tay giang hồ sự vụ. Mượn những trưởng lão này danh nghĩa, nói là để trưởng lão cân đối, nhưng chí ít để triều đình có cơ hội càng sâu tham gia chuyện trong giang hồ, từ đó tăng lên trong giang hồ lực ảnh hưởng. Quân chúa, ta nói là, trừ đó ra liền không có cụ thể hơn một chút sao? Thôi du hỏi, tỷ như quản sự phía dưới còn có hay không cái gì thiết trí, quản sự số lượng loại hình? Không có, những chi tiết này bên trên sự tình hiện tại còn không rõ ràng lắm. đương nhiên, ta nói những này thiết trí hẳn là không sai biệt lắm, cho dù có chút biến hóa, hơn phân nửa cũng là từng cái vị trí nhân số bên trên sẽ có một ít biến động, những này chỉ có thể đến lúc đó coi lại. Hạ Hinh Nguyệt lắc đầu nói, lúc đầu ta cảm thấy ngươi làm cái quản sự là được rồi, hiện tại dựa theo cô cô ý tứ, quản sự hiển nhiên không đủ, ngươi đến làm cái sứ giả vị trí thế nào? hẳn là không cái gì độ khó a ta hết sức thôi dù khẽ mỉm cười nói dựa theo bây giờ được tin tức sứ giả hẳn là thứ hai đếm ngược cấp độ coi như quản sự phía dưới còn có cái gì thiết trí nhưng cái kia đại khái là có chút bất nhập lưu chính mình những người này trên cơ bản có thể trực tiếp không để ý đến dù là lại được thấp quản sự vị trí này lên cũng là nên đại an bình công chúa có ý tứ là sứ giả vậy mình giống như nàng nguyện lấy công lực của mình đi tranh đoạt dạng này một vị trí hẳn là không cái gì độ khó theo ta ý tứ ngươi tranh thủ một cái hộ pháp vị trí càng tốt hơn Hạ Hinh Nguyệt còn nói thêm, lãnh bao tiền lì xì tiền mặt ọ điểm tệ hồng bao đã cấp cho đến tài khoản của ngươi. Huệ chặt chú ý công. Chúng, Hào Thư Hiếu đại bản doanh nhận lấy. Cái này, thôi du sừng sốt một chút nói, đây có phải hay không là quá tiêu căng rồi? Mà lại hộ pháp nhìn như chỉ so với sứ giả tăng lên một cấp, nhưng chỉ có 16 người, tranh đoạt nhất định rất kịch liệt. Có quan hệ gì đâu? Dù sao ta tin tưởng thực lực của ngươi. Hạ Hinh Nguyệt hừ lạnh một tiếng nói, ta lúc ấy nói lên thời điểm, cô cô còn cười nói không có khả năng. Công chúa thật như vậy nói. Thôi du khai cho mày nói, xem ra tham dự cao thủ rất nhiều a. Cô cô nói, từ nàng đạt được tin tức nhìn, muốn có được hộ pháp vị trí, hắn những này khách khanh bên trong cũng chỉ có 5 vị trí đầu nhân tài có cơ hội. Ngươi vừa rồi cũng đã gặp bọn hắn, ngươi cảm thấy thế nào? Hạ Hinh Nguyệt rất là mong đợi nhìn chăm chăm thôi du. Ồ. Thôi du ngược lại là không có suy nghĩ nhiều nói, phía trước hai cái rất mạnh, coi như ta toàn lực xuất thủ, chỉ sợ cũng không phải hai người bọn họ cái đối thủ. Ta nói chính là vận dụng Ma Long Ma công tình hùng dưới. A. Hạ Hinh Nguyệt kinh hồn một tiếng nói kia hai cái lao đầu lợi hại như vậy, ta trước kia thấy hai người bọn họ không có cảm thấy có bao nhiêu lợi hại a, bộ dáng cười mỉm, mị mị, căn bản nhìn không ra a còn có người ma long ma công cũng không đủ sao? Nghe được hạ hinh nguyệt, thôi du có chút im lặng nói, công chúa, nếu là ngay cả ngươi cũng có thể nhìn ra sự đáng sợ của bọn họ, vậy vẫn là cao thủ sao? Còn có ngươi là công chúa chất nữ, bọn hắn nhìn thấy ngươi cũng sẽ xem ở công chúa trên mặt mũi, sẽ không cho ngươi ra vai phủ đầu, hoặc cố ý dùng uy áp đến để ngươi khó xử, cho nên ngươi mới có thể cảm thấy bọn hắn không có gì đặc biệt. Còn ma long ma công. Ta hiện tại mới bắt trọng, uy lực còn chưa đủ. Cũng đúng, thật sự là Ma Long Ma Công uy danh quá lớn, ta đều quên điểm ấy. Hạ Hinh Nguyệt cười nói, bất quá những người khác ngươi hẳn là có thể đối phó đi. Ta không cần Ma Long Ma Công, hẳn là có thể cùng thứ năm khách khanh giao thủ đi, không dám nói đánh bại hắn, nhưng ta tin tưởng chí ít không bị thua. Thôi dù đáp. Vậy là được rồi. Hạ Hinh Nguyệt vui vẻ nói, mặc dù năm vị trí đầu khách khanh thực lực trở thành hộ pháp khả năng, nhưng ta tin tưởng ngươi nhất định có thể. Chúng ta quyết định mục tiêu chính là hộ pháp, ta muốn để cô cô biết, nàng cũng có nhìn nhầm thời điểm. Hạ Hinh Nguyệt đối thôi du tính tình vẫn là hiểu rất rõ. Thôi Du không phải loại kia ba hoa trích chuột người, hắn đã dám nói không bị thua cho thứ năm khách hành, như vậy chân chính đạo thủ, chỉ sợ là có thể đánh bại đối thủ. Cũng không biết võ lâm điện trường nào thì bắt đầu tỉ thí tuyển chọn nhân viên. Thôi Du nói, nếu là lại cho ta một chút thời gian, dù là 10 ngày nửa tháng, cũng có thể để cho ta tăng lên không ít thực lực. Ma Long Ma công muốn đột phá sao? Hạ Hinh Nguyệt hai mắt sáng lên nói, "Quân chúa, Ma Long Ma công bên này cũng không có nhanh như vậy." Thôi Du cười nói, "Ta nói là cựu lực kình, rất có hiệu quả." Hạ Hinh Nguyệt có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Mặc dù Thôi Du cũng đã nói Cửu Điệp Kình rất lợi hại, nhưng nàng trong lòng vẫn là không có quá để ý. Có thể làm cho nàng để ý cũng chính là Ma Long Ma Công. Không sai, hiệu quả vô cùng tốt, muốn ta nói Cửu Điệp Kình không thể so với Ma Long Ma Công kém bao nhiêu. Thôi Du nói: "A." Hạ Hinh Nguyệt che miệng kinh hô một tiếng nói: "Lời này của ngươi cũng quá khoa trương a. Công pháp gì có thể cùng Ma Long Ma Công so? Cũng chính là Ngũ Thần Tông môn kia thần công đi. Tóm lại, đối ta thực lực tăng lên rất hữu hiệu." Thôi Du cũng là khó mà nói quá nhiều. Dù sao đối ngươi hữu hiệu liền tốt, xem ra đại nhi mỗi mỗi đưa ra đồ vật thật đúng là rất thích hợp ngươi à? Hạ Hinh Nguyệt cười nói. Về phần võ lâm điện bên kia, ta không nghĩ sẽ nhanh như vậy, dính đến quá nhiều người cùng thế lực, không có như vậy làm rõ, ta muốn làm sao cũng phải một hai tháng thời gian đi. Kia liền càng có nắm chắc. Thôi du đáp, chương bốn trăm đệ tam trọng. Thôi du tiếp tục tại chỗ ở của mình bế quan tu luyện. Lần tập luyện này chính là một tháng, hắn trực tiếp đem cựu điệp kình đệ tam trọng đã luyện thành. Lúc đầu hắn cảm thấy mình hẳn là có thể luyện thành đệ tứ trọng, nhưng sự thật để hắn ngoài ý muốn. Đệ tử trọng hắn có thể hiểu được, nhưng chính là không cách nào thi triển. Cưỡng ép thi triển phía dưới, kinh mạch của mình kịch liệt đau nhức, căn bản là không có cách tiếp nhận đệ tứ trọng Điệp Kình mang tới áp lực. Những này Điệp Kình nếu là không có nắm chắc thi triển, tại đả thương địch thủ trước, lời đầu tiên đả thương, thậm chí sẽ dẫn đến kinh mạch đứt đoạn, nguy hiểm đến tính mạng. Cho nên Thôi Du tạm thời từ bỏ. Hắn biết mình lập tức đã luyện thành tam trọng, còn muốn trong khoảng thời gian ngắn tiếp tục đột phá có chút quá tham lam. Nếu như nói luyện thành đệ tam trọng trước, hắn không phải an bình công chúa trước hai tên khách khanh đối thủ. Nhưng bây giờ, Thôi Du dám nói Đối phó người thứ hai cũng không có vấn đề, coi như đối đầu cái kia thứ nhất khách hành, chính mình cũng sẽ không sợ. Nhiều nhất thực lực còn có chút không kịp, nhưng hắn đã không cách nào làm cho chính mình rút lui. Trước tam trọng cựu điệp kình uy lực để thôi du mừng rỡ không thôi, mặc dù hắn không biết Ma Long Ma công đệ cựu trọng rốt cuộc mạnh cỡ nào uy lực, nhưng hắn cảm thấy, chính mình đệ bắt trọng lại thêm, cựu điệp kình đệ tam trọng đại khái cũng không thể so với đệ cựu trọng yếu đi a. Cung Hạ Hinh Nguyệt đã nói xong là chính mình tranh thủ hộ pháp vị trí. Đối với cái này hộ pháp trước, chính mình càng là không có gì đáng lo lắng. Thôi du ngoại trừ tu luyện cửu điệp kinh bên ngoài, ma long ma công bên trên cũng tốn không ít tâm tư. Đáng tiếc đệ cửu trọng hắn còn không có bất kỳ cảm giác gì, muốn đột phá gần nhất hiển nhiên cũng không lớn khả năng. Về phần sát lục đao pháp cùng phong ma công, chính sát lục đao pháp không sai biệt lắm đã đại thành, mà phong ma công hơi kém chút, nhưng có cửu điệp kình, vậy chân chính uy lực tuyệt đối là viễn siêu phong ma công đại thành uy lực. Tại tranh đoạt hộ pháp trước thời điểm, chính mình khẳng định không thể thi triển ma long ma công cùng tương quan công pháp, ngũ thần tông công pháp càng không thể vận dụng, có thể sử dụng chính là nguyên lang sơn bang công pháp và cái này hai môn. Thôi Du cảm thấy mình hiện tại coi như lợi dụng cựu điệp tình toàn lực thi triển phong ma công sau thực lực tuyệt đối cũng có an bình phủ công chúa thứ ba khách khanh thực lực, cho nên hắn dám nói hộ pháp trước, hắn có lòng tin. Xem ra võ lâm điện bên kia còn không có cái gì tin tức mới nhất. Thôi Du đi ra cửa phòng, khít sâu một hơi nói, nếu như nói võ lâm điện bên kia có tin tức gì, Hạ Hinh Nguyệt hẳn là sẽ đến nói với mình. Nhưng một tháng này, nàng một lần đều chưa từng tới. Thôi Du biết, nàng vẫn là không muốn đánh nhiều chính mình luyện công. Đường Thôi Du ra tiểu viện về sau, một cái hạ nhân kinh hỉ nói, lục đại nhân, ngài xuất quan. Thôi Du nhẹ gật đầu, không có lên tiếng. Thật sự là quá tốt, tiểu nhân ngay lập tức đi thông chi điện hạ. À, điện hạ nói ngài nếu là xuất quan, liền đi điện hạ bên kia một chuyến. Cái này hạ nhân vội vàng nói, không cần hắn nói, chính mình cũng sẽ đi tìm hạ hinh nguyện. Lục lão đệ, xem ra lần bế quan này thu hoạch rất lớn a. Từ Nô vừa lúc từ nơi không xa đi qua, nhìn thấy Thôi Du tại cửa sân, không khỏi đi tới nói, cũng không tệ lắm. Thôi Du gật đầu nói, kia thật là chúc mừng. Từ Nô cười nói, ta muốn đi quận chúa bên kia một chuyến. Vậy người đi trước đi, à con chúa hiện tại hẳn là ở đại sảnh bên kia. Từ nô nói, ta vừa rồi nơi đó tới. Những tên kia, thật sự là ba. Ai? Ha ha, một chút người không có phận sự. Ngươi đi qua tin tưởng cũng đã biết. A, ta đi trước một bước. Nhìn thấy thôi, du rời đi. Từ nô trong lòng âm thầm suy nghĩ, càng phát ra nhìn không thấu. Xem ra phong ma công quả nhiên danh bất hư truyền a. Mặc dù hắn cũng đã được nghe nói phong ma công di chứng, nhưng đối với một người thực lực tăng lên là rõ ràng. Hắn cảm thấy lục đông phong công lực khẳng định có lớn vô cùng tinh tiến, điểm ấy hắn còn có thể cảm giác được. Dù sao từ trường an vừa tiếp xúc đến hiện tại, lục đông phong khí tức trên thân có biến hóa quá lớn. Nhất là tháng này bế quan tu luyện, hiện tại chính mình cơ hồ khó mà phát giác được trên người hắn công pháp khí tức chỉ có thực lực vượt qua chính mình quá nhiều mới có thể để cho mình có cảm giác như vậy. Không cần phải nói, lục đông phong hiện tại chính là quận chúa phủ đệ nhất cao thủ. Quận chúa để lục đông phong gia nhập võ lâm điện sự tình, bọn hắn những này khách khanh cũng biết, đây là quận chúa quyết định bọn hắn không thật nhiều nói cái gì. Quận chúa phủ không ít khách khanh đều là ngao nghe muốn động, đối với võ lâm điện, bọn hắn không ít người đều muốn gia nhập nhất là lúc đầu từ An Bình phủ công chúa đổi tới khách hành, bọn hắn vốn là đối quận chúa phủ không có gì lòng cảm mến, hiện tại biết Võ Lâm Điện chiêu hiền nạp sĩ, lòng của bọn hắn thì càng không ở nơi này. Quận chúa phủ đại sảnh. Đa tạ quận chúa, chúng ta đến lúc đó gia nhập Võ Lâm Điện, khẳng định vẫn là lấy quận chúa phủ danh nghĩa, tuyệt sẽ không để quận chúa huy danh hổ thẹn. Trong đại sảnh một người trung niên nam tử nói. Trong miệng hắn nói tạ, trên mặt thần sắc rất là bình thản, đối mặt Hạ Hinh Nguyệt thiếu đi những cái kia tôn kính chi ý. Không cần, ta nào có cái gì uy danh. Hạ Hinh Nguyệt khoát tay nào nói, nếu là lấy ta quận chúa phụ danh nghĩa, không chỉ có không giúp được các ngươi, chỉ sợ sẽ còn ảnh hưởng các ngươi tiền đồ. dù sao ta quận chúa này không giúp được các ngươi cái gì, ta nghĩ các ngươi vẫn là lấy người danh nghĩa đi tranh thủ gia nhập võ lâm điện đi. ta tin tưởng lấy các ngươi công lực, gia nhập võ lâm điện là hoàn toàn không có vấn đề, còn có thể giành cao vị. Hạ Hinh Nguyệt, để phía dưới mấy người sắc mặt hơi đổi một chút, bất quá rất nhanh liền khôi phục lại. bọn hắn đương nhiên nghe ra được Hạ Hinh Nguyệt lời nói bên trong ý tứ, chính mình mấy người chính là chướng mắt Hạ Hinh Nguyệt, quận chúa này phụ căn bản không đáng bọn hắn đợi. bọn hắn đã qua tới. Ngược lại cũng không sợ Hạ Hinh Nguyệt những này trâm trọc khiêu khích. cô Chúa, tương lai Quận Chúa Phủ có chuyện gì, chỉ cần ngài nói một tiếng, chúng ta xông pha khói lửa. Không cần xông pha khói lửa, các ngươi không cần lo lắng, cô, cô bên kia ta biết giải thả. Hạ Hinh Nguyệt lắc đầu nói, ta sẽ nói cho nàng, nguyên nhân là tự ta, mới khiến cho các ngươi rời đi Quận Chúa Phủ. Hạ Hinh Nguyệt làm sao không biết bọn gia hỏa này trong lòng kiên kỵ cái gì? Bọn hắn sợ chính mình đi cô, cô bên kia cáo trạng. Thật muốn đi cáo trạng, lấy cô, cô thế lực, bọn hắn chịu không nổi. Bất quá nàng còn không có nhỏ nhen như vậy. Bọn gia hỏa này tâm vốn là không ở nơi này, giữa hái xanh không ngọn, còn không bằng để bọn hắn xéo đi. Phía bên mình hiện tại có lăng gia hiệu buôn phái tới không ít cao thủ, lại thêm có Thôi Du Tại, nàng hiện tại thật đúng là chướng mắt bọn gia hỏa này. Bọn gia hỏa này còn tại trước mặt mình sĩ diện, cho là mình không thể rời đi bọn hắn những này khách khanh, thật sự là bờ cười. Nghe được Hạ Hy Nguyệt, mấy cái này khách khanh mới xem như chân chính thở dài một hơi. Bọn hắn không sợ Hạ Hy Nguyệt, có thể nói hoàn toàn trước mắt, chủ yếu vẫn là sợ An Bình công chúa. Công chúa, vậy bọn ta liền cáo tử. Gặp Hạ Hy Nguyệt nhẹ gật đầu. Mấy người từ đại sảnh đi ra ngoài. Khi bọn hắn mấy cái ra đại sảnh, mới vừa đi ra đi một đoạn đường, liền đụng phải chạm mặt tới Thôi Du. Nhìn thấy Thôi Du, bọn gia hỏa này đều hừ lạnh một tiếng, không cho Thôi Du cái gì tốt sắp mặt. Thôi Du cũng không muốn lý bọn gia hỏa này, gặp thoáng qua, không có xem bọn hắn một chút. Bọn gia hỏa này là cái gì tính tình, hắn còn có thể không biết. Chương 401, thuận nước đẩy thuyền. Không coi ai ra gì gia hỏa, dê tổng. Ha ha, chúng ta liền muốn rời khỏi quận Trú phủ, ngươi còn tức cái gì đâu? Cũng là a, nơi này ta đã sớm không muốn chờ đợi lời này vẫn là nói ít, nơi này vẫn là quận chúa phủ a, dù là không tại quận chúa phủ, tương lai ra đến bên ngoài cũng không tốt nói thêm, nếu là truyền đến phủ công chúa bên kia, chúng ta mấy cái coi như có đại phiền thoái. không nói cái này, tên kia không phải cũng muốn gia nhập võ lâm điện a? đến lúc đó chúng ta nhưng phải hảo hảo giáo hơn hắn một chút, không sai, bất quá chỉ là đánh cương thành Đức một chút, định bỡ hạ hình ngựa sao? một người trong lòng rất là không phục nói, chỉ là không nghĩ tới vậy mà đạt được hai quyển bí kíp, thật sự là dám nhầm cướp chó, bọn hắn đối thôi dù đạt được hai quyển bí kíp vẫn là rất bỏ mắt. Lang Sơn bang loại kia Tam Lưu môn phái ra ra hỏa, coi như cho hắn lại nhiều cho dù tốt công pháp bí kíp, thành tựu của hắn cũng là có hạn. Ở chỗ này, quận chúa coi trọng hắn, nhưng đến Võ Lâm điện, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, còn có ai sẽ che chở hắn. Mấy người kia rất nhanh liền ra quận chúa phủ, bọn hắn đồ vật đã sớm thu thập xong. Quận chúa này phủ, mấy người bọn hắn là một khắc đều không muốn chờ lâu. Điện hạ, cứ như vậy để bọn hắn đi rồi. Đưa mấy cái kia khách khanh từ đại sảnh rời đi về sau, Quyên Nhi một mặt không cam lòng nói, đi thì đi đi. Hạ Hinh Nguyệt cười nhạt một cái nói, không cần để ý đâu. Điện hạ, ngài còn không biết ta. Ta thế nhưng là thấy được, bọn hắn bọn gia hỏa này đã sớm thu thập xong đồ vật. Ta nghĩ, coi như ngài nơi này không đáp ứng, bọn hắn sợ rằng sẽ buộc ngài đáp ứng. Vang Nhi nói, chuyện này ngài đến nói cho công chúa điện hạ, mời nàng làm chủ. Bọn gia hỏa này thật sự là quá ghê tởm. Tại phủ thượng những ngày này, điện hạ ngài cũng không có bạc đái bọn hắn, thậm chí còn càng có ưu thế đợi bọn hắn. Bọn hắn cứ như vậy nói đi là đi a, không hảo hảo trị trị bọn hắn, còn tưởng rằng điện hạ dễ khỉ dễ, thật sự là ghê tởm. Vân Nhi trong lòng cũng là tức giận không thôi. Từ khi bọn gia hỏa này đến quận chúa phủ, quận chúa đối với bọn hắn lưu đãi, trong phủ trên dưới người đều nhìn ở trong mắt. Mà lại, bọn gia hỏa này trên cơ bản không có giúp quận chúa làm qua cái gì sự tình, chính là đợi trong phủ. Bọn hắn đương nhiên cũng là có nói pháp, dựa theo bọn hắn ý tứ, bọn hắn lưu tại trong phủ, đó chính là tại thủ vệ quận chúa, về phần ra ngoài hộ vệ một chuyện, liền để cái khác hộ vệ khách khanh đi. Hiện tại bọn gia hỏa này nói đi là đi, quận chúa bên này chẳng phải là quá bị thua thiệt. Các ngươi a, ta đều không thèm để ý, hai người các ngươi nha đầu khí cái gì? Hạ Hinh Nguyệt cười nói, Điện hạ, nói thì nói như thế, nhưng nô tỳ chính là giận nha. Vành Nhi nói lầm mờ, đi cũng thanh tĩnh. Hạ Hinh Nguyệt nói, Kỳ thật ta đã sớm muốn đem bọn hắn đuổi ra khỏi cửa, chỉ là làm phiền bọn hắn là cô cô bên kia phái tới người, ta mới không có động thủ. Dù sao lúc ấy vẫn là ta cầu cô cô muốn người tới, vô duyên vô cớ đem bọn hắn đuổi đi, cô cô bên kia không có cách nào bằng giao. Hiện tại tốt, bọn hắn tìm cái cơ rời đi, ta cũng là thuận nước đẩy thuyền. Nô tỳ vẫn là không quen nhìn bộ dáng của bọn hắn, Điện hạ, ngài nhưng không biết bọn hắn nghĩ đến có thể rời đi quận chúa phủ, không biết có bao nhiêu vui vẻ. còn coi à, bọn hắn nếu là tiến vào võ lâm điện, một khi được cái gì tốt chức quan, chẳng phải là càng phải đắc ý. Quyền Nhi nói, nào có dễ dàng như vậy, chỉ bằng bọn hắn điểm ấy công lực, có thể tại võ lâm điện được cái gì tốt chức quan. Hạ Hinh Nguyệt cười nhạo một tiếng nói, bọn gia hỏa này được phái đến phía bên mình, không sai biệt lắm là tại phủ công chúa hạng chót tồn tại. lại thêm Hạ Hinh Nguyệt đối Thôi Du vẫn rất có lòng tin. Thôi Du địa vị khẳng định ở xa bọn hắn phía trên, chính mình thật muốn giáo huấn bọn hắn, có rất nhiều cơ hội. Quân chúa điện hạ, lục khách khanh cầu kiến. Bên ngoài vang lên một cái hạ nhân thanh âm. Mau vào. Hạ Hy Nguyệt hai mắt sáng lên, vội vàng hô. Hai người các ngươi đi xuống trước. Hạ Hy Nguyệt đối Quân Nhi cùng Anh Nhi nói, "Điện hạ, nô tỳ ở một bên hầu hạng ải. Anh Nhi nói, "Không cần." Nghe được Hạ Hy Nguyệt tiểu nói này, Quân Nhi giật giật Anh Nhi tay áo, hai nữ vội vàng lui xuống. Nhìn thấy Thôi Du tiến đến, Hạ Hy Nguyệt không khỏi nói ra, "Ngươi tới nói trực tiếp tiến đến là được rồi nha." Vẫn là thông báo một tiếng tương đối tốt. Thôi Du cười cười nói, Hạ Hinh Nguyệt Minh bạch Thôi Du tâm tư, nơi này còn có không ít người, không tính anh Nhi cùng quân Nhi, đại sảnh bên ngoài cũng có cái khác hạ nhân. Coi như mình lại coi trọng tôi Du, Thôi Du trước mặt nhiều người như vậy cũng không tốt vô lễ như vậy. Về phần tự mình như thế nào, đây chẳng qua là hai người sự tình, là có thể không cần so đo những thứ này. Ta cho là ngươi sẽ không như thế nhanh liền xuất quan đâu. Hạ Hinh Nguyệt cười nói, sẽ mãi cho đến võ lâm điện bên kia tuyển chọn bắt đầu. Không sai biệt lắm đến một cái bình cảnh, lại bế quan tu luyện hiệu quả cũng có hạn. Thôi Du nói, con đường tu luyện cũng phải khi năm khi bông Nếu không rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Quân chúa, Võ Lâm Điện có phải hay không còn không có tin tức gì đâu? Có. Hạ Hinh Nguyệt đáp, bất quá đều là một chút tin tức ẩm, không lớn xác định, cho nên ta cũng liền không có đi quá giở ngươi. Hạ Hinh Nguyệt không hỏi thôi du bế quan tình huống, bất quá nàng tin tưởng thôi du lần bế quan này khẳng định có đại thu hoạch. Cái gì tin tức ẩm? Thôi du ngược lại là có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Tứ đại đường chủ phía dưới khả năng sẽ còn thiết phó đường chủ, đây xem như tối dẫn người chú ý một đầu. Hạ hình nói, từ hiện tại tình hình nhìn, chuyện này 89 phần 10 thiết kế thêm phó đường chủ cùng chúng ta cũng không có quan hệ gì. Thôi Du khẽ mỉm cười nói, đúng vậy à. Hạ Hinh Nguyệt gật đầu nói, ta cũng là cho là như vậy. Mục tiêu của chúng ta vẫn là hộ pháp, phó đường chủ nhân số chắc chắn sẽ không quá nhiều. Bất quá ta cảm thấy ngươi thật muốn tranh đoạt phó đường chủ hẳn là còn có cơ hội à. Quan chúa, ngươi cũng đừng quên có chút công pháp ta không tốt động dùng. Thôi Du lắc đầu nói, võ lâm điện tuyển chọn, tỷ thí tại nhiều người như vậy nhìn chăm chú, chính mình khẳng định không tốt động dùng ma long ma công. Cũng thế. Hạ Hinh Nguyệt thở dài, thật sự là thật là đáng tiếc nếu để cho ngươi toàn lực xuất thủ, quân chúa coi như có thể toàn lực xuất thủ, cũng muốn có trường có mực gà, cây cao chịu gió lớn. Thôi du nói, ta chính là nói một chút, ngươi mới bao nhiêu lớn, nếu như bị những lao gia hỏa kia biết, bọn hắn còn muốn hay không sống. Hạ Hinh Nguyệt hì hì cười nói, a đúng, chính Diệu Kim ngươi còn nhớ chứ? Hạ Hinh Nguyệt ngược lại không giống tiếp tục cái đề tài này, có quan hệ thôi du sự tình nói quá nhiều, sợ sẽ tiết lộ ra ngoài. Có kết quả sao? Thôi du trong lòng hơi động nói, là hắn quốc công tri vị xuống tới rồi, vẫn là đả thương Khương Thành Sa trừng phạt có kết quả. Quốc công chi vị đừng bảo là không có xuống tới, hắn hiện tại ngược lại là bị đánh nhập đại lao. Hạ Hinh Nguyệt có chút bất đắc dĩ thở dài một cái nói: đánh vào đại lao, Khương Gia muốn mệnh của hắn. Thôi Du hỏi, Thôi Du cảm thấy coi như sẽ cầm Trịnh Diệu Kim trị tội, lấy thân phận của hắn còn không đến mức đánh vào đại lao, hơn phân nửa là giam lòng trong phủ, không cho hắn đi ra ngoài còn kém không nhiều lắm. Đợi đến chân chính tội xuống tới, lại làm kết luận. Nhưng bây giờ bị giải vào đại lao, vậy khẳng định là Khương Gia nguyên nhân. Nếu là đổi lại những người khác, Trịnh Diệu Kim đã sớm mất mạng. Hạ Hinh Nguyệt nói. Khương Thành Sa là thật phế đi, cái kia hắn thành thái giám, hừ, người của Khương gia liền nên đoạn tử tuyệt tôn. Chương 402, hồn quốc. Hạ Hinh Nguyệt, thôi du ngược lại không tốt tiếp. Dù sao Khương gia là làm hướng hoàng đế, cũng chính là Hạ Hinh Nguyệt tổ mẫu nhà mẹ đẻ. Bất quá Hạ Hinh Nguyệt thống hận người của Khương gia tự nhiên có lý do. Khương Minh Tư một lòng muốn để hoàng đế phế bỏ thái tử, sau đó nghĩ biện pháp để bọn hắn người của Khương gia thượng vị. Dương Kim thái tử thế nhưng là phụ thân nàng. Cho nên Hạ Hinh Nguyệt há có thể đối Khương gia có cái gì tốt cảm giác? Hạ Hinh Nguyệt hít sâu một hơi. Bình phục một chút tâm tình nói, trong quân cùng Trịnh gia có quan hệ người hay là có không ít, bọn hắn ra mặt, Khương Minh Tư nên cũng không dám trực tiếp muốn Trịnh Diệu Kim mệnh. Như vậy Trịnh Diệu Kim sẽ như thế nào? Quốc Công Chi vị có phải hay không không thể nào rồi? Thôi dú hỏi. Quốc Công Chi vị khẳng định không có cơ hội. Hạ Hinh Nguyệt lắc đầu thở dài, bất quá Trịnh gia những cái kia trên nhảy dưới tránh bằng chi, càng không cơ hội. Quốc Công Chi vị tại Trịnh Diệu Kim nơi này cũng coi là chấm dứt. Còn Trịnh Diệu Kim nha, ta cảm thấy hắn tội chết, có thể miễn tội sống khó tha à Khương gia tuyệt sẽ không cứ như vậy buông tha hắn. Dù sao hiện tại Khương gia quyền thế quá lớn, những người khác coi như muốn giúp Trịnh Diệu Kim cũng không dám cùng Khương gia chính diện giao phong. Có thể bảo trụ Trịnh Diệu Kim tính mệnh đã là kết quả rất tốt. Đứng trước lao ngục thai đương sao? Thôi Du thấp giọng nói, không nghĩ tới Đường Đường quốc công Chi Tử cũng rơi xuống đất cái này hoàn cảnh, cũng không biết sẽ bị quan mấy năm. Hạ Hinh Nguyệt nói, ta sợ qua cái mấy năm, mọi người không còn quan tâm hắn thời điểm, người của Khương gia sẽ âm thầm hạ độc thủ. Thôi Du ngẩn người, rất nhanh cũng liền hiểu được, loại này bị giải vào đại lao, bị âm thầm giết chết quá nhiều người, lấy Khương gia quyền thế. Muốn tại trong lao kết quả trịnh diệu kim thật sự là quá đơn giản. Bọn hắn chắc chắn sẽ không hiện tại liền xuất thủ, tựa như Hạ Hinh Nguyệt nói, qua cái 1 2 năm, chuyện này mọi người liền sẽ quên đi. Đến lúc đó, liền nói trịnh diệu kim chết bệnh tại trong lao, ai lại dám nói không phải đâu. Không nói những này không vui chuyện, đã ngươi vô công gặp được bình cảnh, vậy ta liền bồi ngươi ra ngoài giải sầu một chút ta. Hạ Hinh Nguyệt đứng lên nói. Có chúa, cái này không hợp thích lắm. Thôi Du vội vàng lắc đầu nói. Có cái gì không thích hợp đâu. Hạ Hình Nguyệt đi đến Thôi Du bên cạnh cười hì hì nói. Nhưng thật ra là chính ta muốn ra ngoài đi dạo. Ngươi cũng đã nói luyện công chi đạo ở chỗ khi nắm khi bung nhà. Chờ ngươi tiến vào Võ Lâm Điện, về sau muốn tìm nhàn rỗi thời gian cũng không lớn có đi. Đi thôi, ta để người phía dưới đi chuẩn bị ngựa xe, chúng ta liền đi ngoài thành đi dạo hít thở không khí, chạm vạng tối liền có thể trở về. Hạ Hinh Nguyệt nhiệt tình để thôi du không cách nào cự tuyệt. Chính mình vừa mới xuất quan, ra ngoài đi một chút cũng tốt. Có phải hay không phát hiện trong thành nhiều thật nhiều người trong giang hồ. Hạ Hinh Nguyệt rèm xe vén lên đối đi theo bên cạnh xe ngựa thôi du nói, là Võ Lâm Điện nguyên nhân a. Thôi Du đáp: "Đúng vậy à, Võ Lâm Điện chiêu hiền nạp sĩ, người chào trong giang hồ anh hùng hảo kiệt, đối người trong giang hồ vẫn rất có lực hấp dẫn." Hạ Hinh Nguyệt cười nói, "Triều Đình cũng ủng hộ, dù sao Võ Lâm Điện bên trong cũng không thể tất cả đều là các thế lực lớn nhân mà à. Thôi Du cũng minh bạch, Triều Đình thiết lập Võ Lâm Điện mục đích vẫn là muốn nhúng chàm giang hồ, cho nên người trong giang hồ khẳng định vẫn là sẽ chiếm theo đại bộ phận. Bất quá những này người trong giang hồ nhân số có lẽ rất nhiều, có thể nghĩ muốn tại Võ Lâm Điện bên trong chiếm cứ cao vị liền không dễ dàng như vậy. Thật muốn có một ít thực lực giang hồ môn phái chắc chắn sẽ cùng Lạc Dương bên này một chút thế lực lớn hợp tác. Cho nên, những cái kia vị trí trọng yếu hơn phân nửa vẫn là sẽ rơi xuống những này thế lực lớn trong tay. Dù là Hoàng đế cũng vô pháp cải biến loại cục diện này. Một khi tiến vào Võ Lâm điện, chỗ tốt rất nhiều. Hạ Hinh Nguyệt biết thôi Du đối với mấy cái này chuyện giải không nhiều, liền giải thích cho hắn một chút nói, ngoại trừ đãi ngộ vô cùng tốt bên ngoài, nếu là lập xuống công lao, còn sẽ có tương ứng ban thưởng, nhất làm cho người trong giang hồ đỏ mắt chính là một chút công pháp. Chỉ cần công lao cũng đủ lớn. Triều đình vũ khố bên trong cất giữ bí kíp đều có thể mặc cho bọn hắn chọn lựa. Thật. Thôi Du hơi kinh ngạc nói. Đương nhiên là thật. Hạ Hinh Nguyệt cười nói, bất quá muốn tại vũ khố bên trong tùy ý chọn lựa bí kíp, vậy cũng không biết muốn cỡ nào công lao. Nghe được Hạ Hinh Nguyệt tiểu nói này, Thôi Du không khỏi âm thầm cười cười. Đây là triều đình cho người trong giang hồ vẽ một cái bánh nướng, trên cơ bản khả năng không lớn có người có thể ăn vào. Mặc dù triều đình khả năng không lớn thật để cho người ta tiến vào vũ khố chọn lựa, nhưng ban thưởng công pháp bí kíp là khẳng định, đây đối với phần lớn giang hồ môn phái tới nói phi thường có lực hấp dẫn. Hạ Hinh Nguyệt nói: "Như thế sự thật, trong giang hồ môn phái quá nhiều, danh môn đại phái cũng liền như thế điểm. Đại bộ phận giang hồ môn phái công pháp bí kíp kém xa Vũ Khố bên trong, nếu là có thể tại Võ Lâm Điện trung lập tiếp theo chút công lao, đạt được một chút công pháp bí kíp, hơn phân nửa là bọn hắn lớn nhất truy cầu." Triều Đình thật đúng là hạ đại quyết tâm a. Thôi Du đáp: "Cái đó là." Hạ Hinh Nguyệt gật đầu nói: "Xem ra đến bây giờ, hiệu quả rất tốt, người trong giang hồ nhiệt tình rất cao." "A, phía trước tại sao lại xào xào nháo nháo, xảy ra chuyện gì rồi?" Thôi Du đã sớm phát hiện động tĩnh phía trước. Đã để Hạ Hinh Nguyệt sang ngựa dừng lại tới. Tựa như là ngoại tộc người. Thôi Du hướng phía trước nhìn thoáng qua nói, hắn nhìn thấy phía trước tựa hồ là mấy cái ngoại tộc người đã dẫn phát rối loạn tương mừng. Ngoại tộc người? Hạ Hinh Nguyệt cũng nhìn về phía bên kia. Nhìn thoáng qua, không khỏi a một tiếng nói, là bọn hắn a, hiện tại là khắp nơi cầu người. Quân chúa biết bọn hắn. Thôi Du cũng không nhận biết đối phương là ai, bất quá bọn giá hỏa này tựa như là ngăn cản một cái triều đình quan viên quốc hiệu. Hồn quốc sứ giả? Hạ Hinh Nguyệt đáp, Cao Sơn quốc đại quân xâm chiếm Hồn quốc. Hôn Quốc tại ngắn ngủi trong một tháng bị mất một nửa cương thổ, lại tiếp tục như thế, sợ rằng sẽ vong quốc. Vậy bọn hắn là đi cầu viện binh. Thôi rú hỏi, Hôn Quốc hắn là biết một chút, bất quá giải cũng không nhiều. Lĩnh tiền mặt hồng bao đọc sách liền có thể lĩnh tiền mặt. Chú ý phải chặt. Công chúng hào thư hữu đại bản doanh, tiền mặt điểm tệ chờ ngươi cầm. Hôn Quốc ở vào Cao Sơn Quốc cùng đại tề hướng Lũng Hữu đạo ở giữa, làm một tiểu quốc, ở vào hoàn cảnh như vậy, chỉ có thể là mọi việc đều thuận lợi để cầu bảo tồn chính mình, cho nên nhiều năm qua một mực tại hai nước ở giữa bồi hồi. Bất quá phần lớn thời gian vẫn là khuynh hướng Đại Tề bên này, nhất là bây giờ Hồn Quốc quốc vương cưới Đại tệ công chúa, vị công chúa này luận bối phận là Hạ Hinh Nguyệt cô cô bối, xem như cùng An Bình công chúa cùng thế hệ. Đương nhiên vị này cái gọi là công chúa, trước kia cũng là hoàng gia bảng chi một cái cô gái tầm thường, vì hai nước quan hệ mới được sắc phong làm công chúa gả cho Hồn quốc quốc vương. Cho nên Hồn quốc cùng Đại Tề hướng hiện tại quan hệ coi như thân mật, bởi vì Hồn quốc tồn tại, Đại t hướng cùng thổ phiên xem như có một chút giảm sóc chi địa. Không sai, Hạ Hinh Nguyệt gật đầu nói bọn hắn hiện tại là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Phạm La nhìn thấy có chút thân phận quan viên, liền lên đi cầu viện. Tổ mẫu bên kia cũng không nói liền không xuất binh, có thể coi là xuất binh, cũng phải điều động binh mã, chuẩn bị lương thảo cái gì, cần rất nhiều chuẩn bị nào có nhanh như vậy đâu. Quân chúa, nói là nói như vậy, có thể đối bọn hắn tới nói, có vong quốc chi lo, tự nhiên là dối tung lên. Thôi dù nói, người nói cũng đúng. Hạ Hinh Nguyệt thoáng tưởng tượng nói, nhưng việc này cũng không gấp được. Nghe cô cô ý tứ, trong triều đối với lần này cần đường ra chia ra kỳ không nhỏ, song phương thế lực năng nhau. Trong lúc nhất thời có chút cầm cự được. Chương 403, Vinh quyền. Thôi Du ngược lại là không nghĩ tới Triều đình đối với chuyện này có khác nhau, mà lại là không nhỏ khác nhau. Đối với hồn quốc sứ giả tới nói, chậm một ngày cũng có thể để hồn quốc vong quốc. Trên triều đình có thể tranh luận phải trang xuất bình, cho dù là tranh luận cái 10 ngày nửa tháng đều không có quan hệ gì. Nhưng đối với hồn quốc tới nói, kéo không nổi hao không nổi. Khó trách những này hồn quốc sứ giả lòng nóng như lửa đốt, đều đến đường lớn bên trên Cản Quốc Kiệu. Thôi Du có thể tưởng tượng, những này sứ giả khẳng định đi bái phỏng qua trong triều trọng yếu đại thần nhưng bọn hắn hơn phân nửa không có đạt được cái gì khẳng định trả lời chắc chắn thậm chí ngay cả người đều không nhất định nhìn thấy bọn hắn mới có thể ra hạ xếp này dạng này chỉ ít còn có thể nhìn thấy người hy vọng bọn họ có thể đem chính mình khẩn cầu đưa đến đại tề hoàng đế trước mặt hồn quốc vẫn là phải bảo đảm a ta mặc dù đối với mấy cái này sự tình không hiểu nhiều nhưng hồn quốc một khi bị cao sơn quốc chiếm đoạt hồn quốc đại quân liền bắt đầu trực tiếp cướp bóc lương châu bên kia nơi đó cách trường an cũng không coi là xa xôi nguy hiểm như vậy trong triệu những người kia sẽ nhìn không ra thôi du hỏi làm sao lại nhìn không ra đâu Hạ Hinh Nguyệt lắc đầu nói, chỉ là những năm gần đây, đại tề hướng tại phía Tây lực lượng quân sự không ngừng có vào, muốn xuất binh, xuất binh nhiều ít. Do ai thông binh? Đây đều là vấn đề. Những này ta cũng không rõ ràng." Thôi Du cười cười nói, "Muốn ta nói, ngươi trưởng nào thì cũng phải học một ít binh pháp, học một ít hành quân bày trận chi đạo." Hạ Hinh Nguyệt nói, Quân chúa, ta học những cái kia làm cái gì đây? Ta lại không mang binh đánh trận." Thôi Du có chút im lặng nói, "Ai nói ngươi không mang binh đánh trận đâu?" Hạ Hinh Nguyệt cười nói, "Ngươi nếu là tiến vào võ lâm điện, khẳng định sẽ có một chút thủ hạ, đó không phải là lính của ngươi sao? cho nên a, cái này binh pháp cái gì? nhìn xem tổng không có gì chỗ xấu. như vậy đi, chờ hồi phủ, ta đưa ngươi một bản tôn tử binh pháp, phàm là binh pháp đại gia, bản này binh pháp là tất đọc. mặc dù đọc không thể liền để ngươi trở thành binh pháp đại gia, còn phải thấy thế nào sử dụng, nhưng nhìn nhiều nhìn vẫn là không có chỗ xấu a. được thôi, đến lúc đó ta liền nhìn xem. thôi dù đáp, bất quá, con chúa ngươi cũng đừng đối ta ôm kỳ vọng quá lớn, ta tin tưởng ngươi khẳng định có không ít tâm tư đến, lấy ngươi tại võ học bên trên thiên tư liền xem như binh pháp một đạo bên trên tin tưởng cũng sẽ so phần lớn người mạnh theo Hạ Hinh Nguyệt bất luận Thôi Du làm cái gì cũng sẽ không so người khác trên lệnh dù sao vẫn là khác biệt ta cố gắng chính là Thôi Du khẽ lắc đầu có chút im lặng nói a đúng quân chúa đã trong chiều đỉnh nhằm vào lần này xuất binh chia làm hai phái như vậy riêng phần mình dẫn đầu là Hạ Hinh Nguyệt nhìn xem người phía trước càng tụ càng nhiều trong thành tuần tra quan binh cũng chạy tới thật sự là suối quẩy, được rồi hôm nay liền không đi ra Hạ Hinh Nguyệt rất là mất hứng nói hồi phủ rồi nói sau Thôi Du nhẹ gật đầu mệnh lệnh xe ngựa quay đầu, quay trở về quận chúa phủ. Trở lại quận chúa phủ về sau, Hạ Hinh Nguyệt lui tạ hữu, trong đại sảnh chỉ còn lại nàng cùng Thôi Du hai người. Người mới vừa nói dẫn đầu, ngoại trừ cô cô cùng Khương Minh Tư, còn có thể sẽ là ai? Nói đến đây, ta liền đến khí." Hạ Hinh Nguyệt nói. "Quả nhiên là dạng này." Thôi Du nói. Trong lòng của hắn kỳ thật cũng đoán được, dù sao trong triều chính là An Bình công chúa cùng Khương Minh Tư thế lực lớn nhất, mặc kệ đối phương có ý nghĩ gì, một phương khác khẳng định sẽ phản đối. Như vậy là Khương gia phản đối xuất binh." Thôi Du lại hỏi Vừa vận tương phản, Hạ Hinh Nguyệt đáp: "A, Thôi Du không khỏi kinh nghi một tiếng, là công chúa phản đối xuất binh? Làm sao lại thế? Kia hồn quốc quốc vương tính toán ra, cũng coi là triều đình phò mã a. Theo Thôi Du, An Bình công chúa hẳn là chủ trương gắng sức thực hiện xuất binh một cái kia. Không nghĩ tới chuyện này cùng mình nghĩ hoàn toàn tương phản, quá ngoài dự đoán của mọi người. Đây coi là cái gì đâu?" Hạ Hinh Nguyệt hừ lạnh một tiếng nói, bất quá là hòa thân thôi, đừng nói là phò mã, liền xem như thân sinh phụ tử đều có thể bất hòa, cô cô làm sao từng để ý những này? kia công chúa không xuất binh lý do là, thôi dù vẫn còn có chút không nghĩ ra mà hỏi thăm, không xuất binh đối công chúa có chỗ tốt gì, cô cô không muốn để cho người của khương gia nhúng chàm phía tây các lộ đại quân. hạ Hinh Nguyệt thở dài, khương gia quyền thế mặc dù rất lớn, nhưng cũng là những năm này bành trướng, luận nội tình vẫn là không bằng cô cô. dù sao cô cô có công chúa đại nghĩa tại, cho nên trong quân những tướng quân kia đại bộ phận vẫn là cùng cô cô thân mật hơn một chút, cho nên trong quân đội lực ảnh hưởng, khương gia liền có vẻ hơi nhỏ. thì ra là thế, khương gia là muốn cho mượn binh danh nghĩa, nắm giữ binh quyền a. Thôi du nói, đúng vậy a, xuất binh là giả, đoạt binh quyền là thật. Hạ Hinh Nguyệt nói đến đây, không khỏi đau lòng nhức có nói, Hồn Quốc thật diệt quốc, Tiêu Đại Tề Tây cương đem càng không bình yên, có thể làm lợi ích của mỗi người, bọn hắn căn bản không có đem Đại Tề để ở trong lòng, chỉ là vì chính mình điểm này tính toán. Công chúa, ngươi nói như vậy, công chúa phải chăng thôi du gặp Hạ Hinh Nguyệt cảm xúc có chút kích động, không khỏi nhỏ giọng khuyên một chút. Cô cô lại như thế nào? Nàng lần này làm chính là không đúng. Hạ Hinh Nguyệt đánh gãy thôi du, không ở chập chùng nói, sai chẳng lẽ còn không thể để cho người nói rồi? đương nhiên, khương gia bên kia cũng là hữu đàn, đều không phải là vật gì tốt. thôi du không biết nên khuyên như thế nào. được rồi, những sự tình này cùng ta lại có quan hệ thế nào? hạ Hinh nguyệt tức giận một chút, lại có chút hề phải nói, ta nghĩ lại nhiều, cũng không thay đổi được cái gì. quân chúa, tin tưởng bệ hạ bên kia khẳng định có quyết đoán. thôi du nói, đều nói hoàng đế cản cương độc đoán, nhưng trong mắt của ta, liền xem như tổ mẫu lên tiếng, người phía dưới đồng dạng có thể chơi ngang chân. hạ Hinh nguyệt thở dài, ngươi nói thật muốn xuất binh, thật là biết đại thắng mà về sao? cái này, những năm này. Triều Đình đối ngoại dụng binh, có lần nào là đắc thắng mà về? Hạ Hinh Nguyệt còn chưa chờ Thôi Du nói tiếp, liền tiếp tục nói, cho dù có một chút thắng trận, đó cũng là nói khoác ra, giết đối phương một người, có thể báo lên giết địch 10 cái, 20 cái. Còn phía bên mình chết 10 cái 20 cái, chính là ngược lại, báo lên thương vong chính là một hai cái, thậm chí không có thương vong, thật sự là buồn cười. Nhưng người sáng suốt đều biết sự tình, Triều Đình sừng sốt không có truy cứu những tên kia chịu tội. Thôi Du ngẩn người, Triều Đình đối ngoại dụng binh sự tình, hắn không hiểu nhiều. Bất quá triều đình những năm này đối ngoại dụng binh đích thật là liên tiếp thất bại. Muốn nói có cái gì thắng trận, bình thường cũng là nhỏ thắng. Triều đình cũng hy vọng có một ít thắng trận đến cổ vũ lòng người đi. Thôi dù nói, đây không phải lừa mình dối người sao? Hạ Hinh Nguyệt hận hận nói, thắng chính là thắng, bại chính là bại. Bại không đáng sợ, sợ bại không còn dám chiến, giở trò dối trá, đây mới là ghê tầm nhất. Lỗ Sơn An tiên kia là huấn đản, nhưng hắn đúng là cái có bản lĩnh ra hỏa. Gần nhất một chút năm thắng trận lớn, hầu như đều là hắn đánh ra tới. Đồng dạng là tiết độ sứ, trấn thủ một phương cái khác làm sao nuôi chiến tất bại đâu, nhất là phía tây đã từng an tây đôi hộ phủ lung lay sắp đổ, bắc có tây đột quyết xâm nhập, nam có cao sơn quốc cái này cường địch, không biết còn có thể kiên trì bao lâu. quân chúa, không phải nói phía tây đã đoạn tuyệt tin tức sao? bên kia hẳn là tất cả đều rơi vào cao sơn quốc trong tay đi. thôi du hỏi, ngươi đây là bên ngoài nghe được ga? đương nhiên. thôi du gật đầu nói, trên thực tế cùng phía ngoài nghe đồn có chút khác biệt. hạ huynh nguyện nói, ta cũng là một lần một lần tình cờ nghe cô cô nhắc lên, an tây đô hộ phủ còn tại chỉ bất quá chỗ này cảnh đã là vô cùng ác liệt, lúc nào cũng có thể chân chính hủy diệt. Dù sao mấy chục năm qua, triều đình căn bản không có cho bên kia cái gì ủng hộ. Chương 404, 10 vạn người. Quân chúa, nếu biết An Tây Đô hộ phủ vẫn còn, vì sao không? Vì sao không phái binh? Hạ Hinh Nguyệt cười nhạo một tiếng nói, đây không phải lại về tới vừa rồi chúng ta nói những cái kia chuyện xấu xa sao? Muốn khiến cái này người xuất binh, không biết muốn dây dưa bao lâu. Trong triều không chỉ một lần thảo luận xuất binh đả thông cùng An Tây Đô hộ phủ thông đạo, nhưng cuối cùng đều là không giải quyết được gì. Về sau mọi người cũng liền không có để An Tây Đôi Hộ Phụ cứ như vậy bị quy lãng, mà lại liền xem như xuất binh, muốn đả thông thông đạo nào có dễ dàng như vậy. Mỗi lần xuất chinh không sai biệt lắm có thể đoán được đại bại mà về. Thôi Du Minh Bạch kỳ thật vẫn là trong triều đỉnh các loại lôi kéo, lại thêm những năm này triều đỉnh đối ngoại dụng binh liên tiếp thất bại, đối với đả thông thông đạo cũng không có lòng tin gì. Dù sao đại quân xuất động, không biết muốn tiêu hao nhiều ít lương đồng. Quân Chúa, ngươi nói Khương gia không phải là muốn mở rộng trong quân đội lực ảnh hưởng sao? Xuất binh đả thông cùng An Tây đô Hộ Phụ thông đạo. Hắn không phải cũng có cơ hội nắm giữ binh quyền sao? Thôi du hỏi, coi như công chúa phản đối, nhưng An Tây đô hộ phủ cùng hồn quốc khác biệt, kia dù sao cũng là đại thể cương thổ, tin tưởng công chúa phản đối cũng sẽ không kịch liệt như vậy mới đúng. Chỗ tốt." Hạ Hinh Nguyệt nói, vẫn là vì bọn hắn riêng phần mình chỗ tốt. Nói trắng ra là, hay là bởi vì An Tây đô hộ phủ quá xa, bọn hắn ở bên kia không có gì lợi ích, tự nhiên không tâm tư đi làm. Ta nghe cô cô nói, mấy chục năm qua, bên kia chém giết không ngừng, không biết có bao nhiêu tướng sĩ chôn xương tha hương. Ai, cùng ngươi nói chuyện này để làm gì? vẫn là nói hồn quốc sự tình đi. Con chúa, kia theo ý ngươi, xuất binh khả năng lớn bao nhiêu đâu?" Thôi Du hỏi. "Ta cũng không biết." Hạ Hinh Nguyệt đáp, "Ta là hy vọng có thể xuất binh, dù là để Khương gia nắm giữ một chút binh quyền cũng có thể tiếp nhận. Nếu quả thật xuất binh, có thể hay không nhờ vào đó đả thông cùng An Tây Đô hộ phủ thông đạo đâu." Thôi Du hỏi, "Ngươi suy nghĩ nhiều quá." Hạ Hinh Nguyệt cười khổ nói, "Liên lần này muốn hay không xuất binh giúp hồn quốc đều đã làm cho tối đuổi, làm sao sẽ còn lại thêm đả thông An Tây Đô hộ phụ sự tình." Thật muốn làm như thế, ngươi cũng đã biết muốn tăng thêm bao nhiêu binh mã? cần tăng thêm bao nhiêu lương thảo? Triều đình trong lúc nhất thời sao có thể gom góp những này? Thôi du cười xấu hổ cười, những này hắn đương nhiên không rõ ràng, trong quân sự vụ hắn hoàn toàn là ngoài nghề. Bất quá hắn cũng biết, binh mã chưa động, lương thảo đi trước, hết thảy đều không có đơn giản như vậy. Tốt, ngươi cũng đừng nghĩ những thứ này. Hạ Hinh Nguyệt nói, nhiệm vụ của ngươi bây giờ chính là cướp đoạt võ lâm điện bên trong hộ pháp vị trí, cái khác đều có thể để một bên. Vẫn là ta ảnh hưởng tới ngươi, hôm nay lúc đầu nói là cùng ngươi ra ngoài đi dạo, không nghĩ tới bởi vì Hồn Quốc chuyện này để cho ta phiền lòng không thôi nếu không ngày mai lại đi ra, Con chúa, kỳ thật không cần phiền toái như vậy. thôi du nói, dù sao mấy ngày nay ngươi hẳn là không cần luyện thế nào công a, nếu có thì giờ rảnh chúng ta liền ra ngoài. hạ huynh nguyệt nói, cũng không thể bị những sự tình này hỏng tâm tình. sau đó mấy ngày, hạ huynh nguyệt đều ra ngoài, cùng đi dĩ nhiên chính là thôi du. không phải đâu, đương thôi du từ hạ huynh nguyệt trong miệng lần nữa nghe được có quan hệ trịnh rượu kim sự tình lúc, không khỏi giật nảy cả mình. Con chúa, ngươi không phải nói hắn đã có thể bị đánh nhập đại lao sao? cho nên lần này là cho hắn một lần cơ hội lập công chủ tội. Hạ Hinh Nguyệt nói, nếu là hắn lần này biểu hiện tốt, lập xuống một chút công lao, tổ mẫu bên kia liền có thể đặc xá hắn lần này tội ác. Đây cũng là công chúa ý tứ a." Thôi Du hỏi. "Phải nói là cô cô cùng Khương gia bên kia tương hỗ thỏa hiệp." Hạ Hinh Nguyệt nói, "Cô cô muốn dùng Trịnh Diệu Kim tới lôi kéo Nguyên bản cùng Trịnh gia quan hệ thân mật trong quân lực lượng, cứ như vậy, cô cô lần này cũng có thể thu hoạch một chút chỗ tốt." Thôi Du minh bạch, "Đây là cho Trịnh Diệu Kim sống sót cơ hội. Cùng Trịnh gia quan hệ tốt trong quân thế lực có lẽ sẽ không cùng Khương gia chính diện giao phong, nhưng công chúa làm như thế, vẫn là đưa cho bọn họ một cái đại nhân tình." Đến lúc đó những này nguyên bản tương đối trung lập lực lượng, tin tưởng sẽ đứng tại công chúa bên này. Trong quân vẫn là rất nguy hiểm, Trịnh Diệu Kim ở bên kia chưa chắc liền an toàn. Thôi Dù nói, bên kia vẫn có một ít Trịnh Diệu Kim phụ thân ban đầu bộ hạ, hắn qua bên kia, tin tưởng lại nhận chiếu cố. Hạ Hinh Nguyên nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy đôi này Trịnh Diệu Kim tới nói là một chuyện tốt, nếu là lập xuống quân công, nói không định quốc công chi vị còn có thể kế thừa. Vậy liền tốt nhất rồi. Thôi Dù cười nói, mặc dù mình bên này cùng Trịnh Diệu Kim không có gì quá lớn quan hệ. Nhưng Thôi Du cũng là không muốn nhìn thấy hắn cư như vậy không minh bạch chết tại khương gia trong tay. Hạ Hinh Nguyệt đối khương gia không có cảm tình gì, vậy mình đương nhiên là cùng Hạ Hinh Nguyệt cùng nhau. Ta ngược lại thật ra hy vọng cô cô cùng khương gia lần này có thể chân thành hợp tác một lần, dạng này mới có thể đánh bại Cao Sơn Quốc, nếu không Hạ Hinh Nguyệt lắc đầu nói, tin tưởng lần này ích lợi của bọn hắn hẳn là nhất trí a. Thôi Du cười nói, có lẽ vậy. Hạ Hinh Nguyệt nói, hôm nay gọi ngươi tới, không chỉ là trịnh rượu kim sự tình, qua mấy ngày đại khái liền sẽ xuất binh, cũng không biết lúc nào sẽ có tin tức tốt truyền đến. Ta chủ yếu vẫn là muốn nói Võ Lâm Điện sự tình, có tin tức. Ồ. Thôi Du nghiêm sắc mà nói, lúc nào? Sau năm ngày. Thôi Du nói, "Ân, bất quá đối với ngươi tới nói, hẳn là 10 ngày sau chuyện." "Quân chúa, có ý tứ gì?" Thôi Du có chút không hiểu nhiều lắm mà hỏi thăm. Phía trước năm ngày là dùng đến sàng chọn người trong giang hồ, dù sao hôm nay tới đây báo danh người trong giang hồ nhiều lắm, Võ Lâm Điện bên này khẳng định phải có một cái sàng chọn, cũng không thể hạng người gì đều thu nạp tiền đến. Hạ Hinh Nguyệt nói, "Cho nên phía trước năm ngày là dùng đến sơ bộ sàng chọn những người này." mà ngươi là cô cô bên kia trực tiếp đề cử, tự nhiên không cần trải qua một bước này. dù sao công lực của các ngươi đều không tầm thường, là chạy trọng yếu hơn vị trí đi. kia bước đầu sàng chọn cùng các ngươi tự nhiên không có quan hệ gì, thì ra là thế. thôi du cười cười nói, không biết võ lâm điện lần này chuẩn bị tuyển nhận nhiều ít người đâu. theo quận chúa thuyết pháp tuyển nhận người cũng không ít ta. hạ hinh nguyệt giũi ra một ngón tay, một trăm, giống như có ít, một ngàn a. thôi du hỏi, hạ hinh nguyệt lắc đầu, một vạn a. thôi du kinh ngạc nói, cái này cái này thật sự có chút nhiều a. Không nghĩ tới triều đình muốn tuyển nhận nhiều người như vậy, có chút khó tin. Nhưng Thôi Du phát hiện chính mình nói xong sau, Hạ Hinh Nguyệt chỉ là cười hiếp mắt nhìn mình chằm chằm, không có lên tiếng. Con chúa, có vấn đề gì? Thôi Du có chút không hiểu hỏi, không phải một vạn, đó chính là một ngàn. Thôi Du ngược lại là có chút hồ đồ rồi, số người này chính mình không đều nói một lần sao? Cũng không thể chỉ có mười cái, vẹn vẹn đường chủ hộ pháp đều không đủ phân. Mười vạn. Hạ Hinh Nguyệt lúc này mới lên tiếng nói, có phải hay không không nghĩ tới a? Nhìn thấy Thôi Du kinh ngạc không cách nào lên tiếng giáng vẻ. Hạ Hinh Nguyệt lại hì hì cười nói, tin tưởng mỗi cái nghe được sau chuyện này đều là không sai biệt lắm biểu lộ, nhưng tổ mẫu chính là cái này ý tứ tuyển nhận mười vạn người, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Cái này cũng quá thôi, Du lấy lại tinh thần nói, quan chúa, mười vạn người, đối triều đỉnh tới nói đó cũng là một cái cự đại gánh vác. Nhiều người như vậy, đồng lộc cùng tương ứng một chút chỗ tốt tự nhiên không thể thiếu, tựa như là tuyển nhận mười vạn đại quân, kia lương đồng không biết muốn tiêu hao bao nhiêu, cho nên hắn căn bản không nghĩ tới Hạ Hinh Nguyệt giũi ra một ngón tay đại biểu 10 vạn người cũng không dám muốn. người nghĩ như này? Triều đình há có thể không nghĩ tới đâu? Hạ Hinh Nguyệt cười nói, kỳ thật cái này mười vạn người vẫn còn có chút huyền cơ. Chương 405, Trương Binh. Dựa hai lắng nghe. Thôi Du trong lòng vẫn là rất hiếu kỳ. Hắn rất muốn biết triều đình là như thế nào giải quyết cái này mười vạn người vấn đề lãnh nộ. Các ngươi ngũ thần tông, a không, ngươi bây giờ không phải ngũ thần tông người. Hạ Hinh Nguyệt nói, ngũ thần tông không phải có dự khuyết đệ tử nói chuyện sao? Nghe được Hạ Hinh Nguyệt kiểu nói này, Thôi Du trong lòng hơi động, lập tức hiểu được nói, ta đã hiểu, võ lâm điện cũng là bắt chước ngũ thần tông, phần lớn người hẳn là dự khuyết ta. Không sai biệt lâm chính là cái này ý tứ. Hạ Hinh Nguyệt gật đầu nói, 10 vạn người bên trong, tối thiểu có hơn 9 vạn người đều là dự huyết, nhóm người này khả năng không lớn cho phép bao nhiêu chỗ tốt. Kể từ đó, coi như võ lâm điện trên danh nghĩa có 10 vạn người, đối với triều đình gánh vắc cũng sẽ không lớn như vậy. Triều đình tính toán cũng quá tinh đi. Thôi du nói, hắn đây là vì mở rộng giang hồ lực ảnh hưởng, nhưng lại không muốn nỗ lực quá nhiều chỗ tốt. 10 vạn người thật chiêu đến đời sau. Ta nghĩ không có vấn đề. Hạ Hinh Nguyệt cũng không đồng ý thôi du. Người trong giang hồ cũng không phải ai cũng là nào đó nào đó danh môn đại phái đệ tử, đại đa số vẫn là những cái kia phổ thông người trong giang hồ. Cho dù là võ lâm điện dự khuyết thân phận, đó cũng là một loại thân phận, một loại địa vị thể hiện, hơn nữa còn có một chút ngoài định mức thu nhập. Có dự khuyết thân phận mới có cơ hội trở thành chính thức nha. Chính thức đãi ngộ, ta nghĩ Triều đình chắc chắn sẽ không quá mức qua loa. Liên hướng về phía lập công có khả năng đạt được công pháp bí kíp một đầu, cũng đủ để hấp dẫn vô số người trong giang hồ. Hạ huynh Nguyệt ngược lại để thôi du trong lòng có chút xấu hổ. Vẫn là chính mình có chút quên đi cũng không phải cái gì người đều như chính mình từ ngũ thần tông dạng này môn phái ra chính mình ban sơ không phải cũng là tại hắc sơn môn sao thôi du phát hiện chính mình đạt được ma long ma công công lực phóng đại đồng thời cái này tâm tính tựa hồ cũng có chút thay đổi loại ý nghĩ này cần phải không được bây giờ nhìn không đến những này bình thường người trong giang hồ ngày nào chính mình liền sẽ xem thường một chút đối thủ dưới sự khinh thường thua thiệt khẳng định vẫn là chính mình ngươi thế nào hạ hinh nguyệt gặp thôi du trầm mặc không nói dáng vẻ không khỏi trong lòng có chút nghi hoặc ngươi cảm thấy ta nói không đúng không không quân chúa Ngươi nói không có vấn đề. Vừa rồi ta đột nhiên nghĩ đến một số việc. Thôi Du lấy lại tinh thần không khỏi vội và nói, ta ngược lại thật ra có chút chờ mong võ lâm điện chân chính thành lập ngày đó. Võ lâm điện, 10 vạn điện chúng, ngẫm lại đều là có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Ngươi nhiệt huyết sôi trào cái gì đâu? Hạ Hinh Nguyệt hết lên cái miệng nhỏ nhắn nói, ngươi còn không phải điện chủ, chỉ có ngươi làm tới điện chủ, đó mới là trưởng không cái này một điện lực lượng. Thôi Du cười hì hì rồi lại cười, quân chúa, mấy ngày nay giải sầu cũng không xê xích gì nhiều, ta phải vì võ lâm điện sự tình chuẩn bị. Hạ Hinh Nguyệt gật đầu nói, "Ta sẽ phân phó, không cho phụ thượng người quấy rầy ngươi." Thời gian 10 ngày trước mắt liền đi qua. Thôi Du cũng không có đi qua hiện trường, đối với đằng sau 5 ngày tuyển chọn, hắn vốn là muốn qua, khó sợ chính mình không cần bàn sơ tuyển chọn, thế nhưng nghĩ làm quen một chút tham dự người trong giang hồ. Trong đó khẳng định có một số cao thủ đáng giá chính mình chú ý. Nhưng hắn phát hiện chính mình Cửu Điệp Kình đệ tứ trọng có đột phá dấu hiệu, liền tiếp theo bế quan. Tại ngày thứ 9 thời điểm, hắn đem Cửu Điệp Kình đệ tứ trọng luyện thành. Cứ như vậy, Thôi Du thực lực lại có to lớn tăng lên đối với tranh đoạt hộ pháp chức thì càng không có vấn đề gì. Thôi Du cảm thấy mình không sử dụng Ma Long Ma Công, coi như chỉ dùng Phong Ma Công lại thêm sát lục Dao Pháp cũng có thể cùng An Bình Phụ Công chúa thứ hai khách khanh giao thủ. Trước đó luyện thành đệ tam trọng thời điểm, Thôi Du cảm thấy mình không cần Ma Long Ma Công tương quan công pháp tình hình hạ hẳn là có An Bình Phụ Công chúa thứ ba khách khanh thực lực. Cái này thứ ba khách khanh cùng thứ hai khách khanh thực lực sai biệt hết sức rõ ràng, thứ hai khách khanh cùng thứ nhất khách khanh cũng giống như thế, có thể nói lây trước ba khách khanh thực lực trên lệch tương đối cách xa. Ngược lại là đằng sau bảy người liền nhau giữa hai người thực lực sai biệt không có rõ ràng như vậy. Nếu như nói thứ tư khách khanh chỉ có thể đồng thời đối phó ba cái thứ năm khách khanh dạng này thực lực đối thủ, như vậy thứ ba khách khanh liền có thể đồng thời đối phó mười cái thứ tư khách khanh thực lực đối thủ. Cả hai căn bản không phải cùng một cấp độ. Cho nên cựu điệp kinh đệ tứ trọng tăng lên uy lực viễn siêu thôi du tưởng tượng, lúc đầu chỉ có thể đối phó thứ ba khách khanh, hiện tại liền có thứ hai khách khanh thực lực. Hắn có chút không dám tưởng tượng, một khi luyện thành đệ cửu trọng, không biết có thể làm cho mình thực lực tăng lên nhiều ít, thật sự là quá dọa người rồi trong giang hồ có không ít tăng lên chiêu thức cùng công pháp uy lực pháp môn nhưng dạng này pháp môn bình thường đều có hạn chế tựa như ngũ thần tông diệp kình đã coi như là phi thường lợi hại một môn bí pháp thế nhưng chính là đối ngũ thần tông trung đẳng công pháp chiêu thức có hiệu quả đối với những cái kia hạch tâm công pháp chiêu thức có lẽ có điểm hiệu quả nhưng hiệu quả kia liền có vẻ hơi gân gà bởi vì loại này tăng lên cũng không rõ ràng công pháp càng là lợi hại muốn lại để thăng uy lực điều kiện liền càng hà khắc cửu diệp kình chỗ lợi hại ngay tại ở hắn ngay cả ma long ma công uy lực cũng còn có thể tiếp tục tăng lên loại này không thể tưởng tượng nổi không cách nào tưởng tượng. Thôi Du không có đi qua hiện trường, cũng chưa có xem những cái kia người trong giang hồ sàng chọn quá trình, nhưng còn có Hạ Hy Nguyệt. Nàng đối lần này võ lâm điện vị trí tranh đoạt vẫn là rất để ý, một mực chú ý có khả năng xuất hiện cao thủ. Bởi vì những cao thủ này cũng có thể là Thôi Du đối thủ. Nàng là đối Thôi Du rất có lòng tin, nếu là có thể biết càng có nhiều quan đối thủ tin tức, vậy thì càng tốt hơn. Bởi vì muốn gia nhập võ lâm điện người trong giang hồ thật sự là nhiều lắm, sơ bộ tính toán chỉ sợ không dưới trăm vạn. Nhiều người như vậy tụ tập, trong thành không có như thế lớn địa phương. Cho nên ngay tại ngoài thành xây dựng rất nhiều lôi đài, phía trước 5 ngày đã thông qua những lôi đài này chọn lựa gần 10 và người. Lựa chọn sử dụng 10 và người, kia 900.000 người liền vô duyên võ lâm điện. Bất quá triều đình nhưng không có buông tha bọn hắn ý tứ. 90 vạn người trong giang hồ, đây chính là một cỗ cực lớn lực lượng. Mượn xuất binh giúp hồn quốc thời khắc, triều đình bắt đầu trưng binh, chủ yếu đối tượng là nhằm vào những này người trong giang hồ. Chỉ cần những này bị đào thải người trong giang hồ tham dự đối cao sơn quốc chính phạt, sau đó đều có thể trực tiếp trở thành võ lâm điện dự quyết nếu là có thể lập xuống công lao có thể trở thành chính thức võ lâm điện thành viên thậm chí ban thưởng công pháp bí kíp đương nhiên nếu là có người muốn lưu tại trong quân tự nhiên cũng có thể trao tặng chức quan võ lâm điện dự khuyết cánh cửa kỳ thật cũng không tính quá cao dù sao chiêu thu gần chín vạn người cái này hơn 90 vạn người trong giang hồ ngay cả cánh cửa đều không thể đủ đến nói rõ bọn hắn thực lực đích thật là tương đối bình thường bình thường tình hình dưới muốn gia nhập võ lâm điện là không có gì có thể có thể hiện tại có cơ hội như vậy có người tâm động trước đó đương hạ hinh nguyệt nói lên thời điểm Thôi Du còn cảm thấy 900.000 người làm sao cũng có thể có 10 vạn người gia nhập a. Có thể để hắn ngoại ý muốn thời điểm, chân chính gia nhập Trinh phạt Cao Sơn Quốc Đại quân chỉ có khoảng một và người. Thôi Du về sau ngẫm lại cũng hiểu, vẫn là những này người trong giang hồ không muốn nhận trong quân quân quy trói buộc, dù là có cơ hội tiến vào Võ Lâm Điện, bọn hắn cũng lựa chọn từ bỏ. Nhiều người cũng không nhất định là chuyện tốt. Hạ Hinh Nguyệt lúc ấy từng cho Thôi Du giải thích qua, người trong giang hồ bông tuẩn đã quen, mà trong quân đội cần kỷ luật nghiêm minh, bọn hắn những người này nhiều, nói không chừng sẽ ảnh hưởng những người khác. Thôi Du vài ngày trước đã từng vượt qua Hạ Hinh nguyện cho mình binh pháp, đối với dạng này thuyết pháp cũng là nhận đồng. Người trong giang hồ tính tình phần lớn là bó ngạo kiêu ngạo, muốn để bọn hắn kỷ luật nghiêm minh quá khó khăn. Cho dù là đến trong quân, loại kia tản mạn tính tình là rất khó cải biến, giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Chương 406: Lôi quân chủ đề. Hai quân giao chiến, nhiều khi song phương đều cần triển khai trận hình, những này người trong giang hồ hơn phân nửa không cách nào nghe lệnh. Dạng này ngược lại sẽ dẫn đến toàn quân đại bại. Đây là có tiền lệ, trước kia cũng có người thử nghiệm tổ kiến người trong giang hồ đại quân. Cảm thấy người trong giang hồ võ công cao cường, một cái có thể định rất nhiều bình thường quân binh, cuối cùng phát hiện hiệu quả rất kém cỏi. Người trong giang hồ vẫn là không thích hợp hai quân đại chiến, liền xem như gia nhập trong quân, như thế nào vận dụng nhóm người này, liền phải nhìn thống binh đại tướng khả năng. Cho nên Triều đình đối với mấy cái này người trong giang hồ cũng là đặc biệt đối đãi, đem bọn hắn chia làm 10 cái bộ phận, trong bọn họ tất cả đều là người trong giang hồ, cùng cái khác phổ thông tướng sĩ tách ra. Chuyến này đại quân xuất chinh, những này người trong giang hồ có thể sống hạ nhiều ít, Thôi Du cũng không rõ ràng. Hắn có thể biết một chút có thể sống được tuyệt đối là số ít. Đại quân chém giết, trừ phi là chân chính đỉnh tiêm cao thủ, nếu không tại mấy vạn thậm chí mấy chục vạn người chém giết phía dưới, người điểm ấy công lực không có tác dụng gì, so người bình thường không khá hơn bao nhiêu. Nhất là đối thủ lần này là Cao Sơn Quốc, Cao Sơn Quốc cũng không phải dễ đối phó như vậy. Từ khi lớn Hạ triều khai quốc lên, đến bây giờ Đại Tây triều, hai nước giao chiến liền không có ngừng qua. Lúc bắt đầu, Đại Hạ quốc bắt đầu có áp chế quá Cao Sơn quốc mấy lần, nhưng gần mấy trăm năm đến, lớn Hạ triều triều cục bất ổn, nhất là những năm này. Khương Mị y lấy nữ tử chi thân trèo lên hoàng đế vị, triều đình liền càng thêm hỗn loạn. Triều đình hỗn loạn, khiến cái này ngoại tộc có thừa dịp cơ hội. Trái lại Cao Sơn quốc thực lực quốc gia ổn định, những năm này mặc dù đánh đông dẹp bắc, nhưng cướp đoạt vô số tài phú, nhất là Tây vực bên kia. Điều này sẽ đưa đến Cao Sơn quốc quốc lực không ngừng tăng cường. Đối mặt đại Tề triều trong nước bất ổn, Cao Sơn quốc liền không có như vậy kiêng kỵ. Hắn là càng ngày càng mạnh thế. Bây giờ muốn chiếm đoạt hồn quốc, như vậy tiếp xuống chính là trực tiếp xuất binh nhằm vào đại Tề triều, binh phong trực chỉ trung nguyên. Quân chúa, còn không biết điện chủ là ai chăng? đi vào ngoài thành tuyển chọn hiện trường về sau, tôi du không khỏi nhỏ giọng hỏi, không biết, ta cũng hỏi qua cô cô, nhưng ngay cả cô cô cũng không rõ ràng, tổ mẫu một chút tin tức đều chưa từng lộ ra. Hạ Hinh Nguyệt lắc đầu nói, võ lâm điện điện chủ nhân tuyển một mực là lôi cuốn chủ đề, mọi người cho rằng nhân tuyển có rất nhiều, đại bộ phận vẫn là vây quanh an bình phụ công chúa cùng khương gia hai nhà này người, kỳ thật chân chính biết nội tình đều biết người này tuyển khẳng định không thuộc về hai nhà này, nhưng người bên ngoài không cách nào hiểu rõ càng nhiều, mọi người cho rằng là hai nhà nào đó một người cũng là chuyện rất bình thường. Ta nghĩ điện chủ này nhân tuyển rất nhanh cũng sẽ tuyên bố. Hạ Hinh Nguyệt còn nói thêm, chúng ta lại nghi cũng vô dụng. Ngược lại là những đường chủ kia không sai biệt lắm là định ra, chủ yếu chính là nhằm vào phó đường chủ cùng hộ pháp tranh đoạt đi, nhất là phó đường chủ liên Phi thường nấu chốt. Bốn cái đường chủ trên cơ bản là định ra, điểm ấy xem như mấy thế lực lớn tương hỗ chấp nhận. An Bình phủ công chúa bên này một cái, Khương gia một cái, Thôi gia cầm đầu thế gia thế lực một cái, một cái khác là giang hồ thế lực, lấy Long Hồ Sơn cùng tiểu thừa tự cầm đầu. Lúc đầu giang hồ thực lực khẳng định phải lấy Ngũ Thần Tông cầm đầu, nhưng lúc này đây Ngũ Thần Tông không có tham dự ý tứ. Ngũ Thần Tông thật đúng là trí thân sự ngoại cảm giác, có quan hệ võ lâm điện sự tình, không quan tâm chút nào. Nói là chưa cho hắn trưởng lão vị trí, cũng không biết có thể hay không phải người tới. Về phần điện chủ, tin tưởng hôm nay hơn phân nửa cũng sẽ có kết quả. Tụ tập người ở chỗ này chỉ sợ không dưới trăm vạn. Trong đó kia mười vạn võ lâm điện người, bao quát chính thức cùng dự khuyết trên cơ bản đều ở nơi này. Cái khác chính là trong thành một chút bách tính cùng chưa từng rời đi người trong giang hồ, bởi vì phó đường chủ, hộ pháp, sứ giả cùng người quản sự số có hạ Chú định ở đây chỉ có số ít mới có cơ hội đạt được vị trí thích hợp. Căn cứ 5 ngày trước sáng chọn, lựa chọn sử dụng top 500 người. Cái này 500 người đem sẽ cùng các thế lực lớn để cử cao thủ tranh đoạt tiếp xuống vị trí. Về phần 500 về sau, cũng không có cái gì cơ hội. Nhiều người như vậy, đứng ở phía sau người căn bản không nhìn thấy cái gì. Thôi dù nói, chung quanh người đông nghìn nghịt, không ít người lựa chọn một chút địa thế tương đối cao địa phương, thậm chí chính mình mang theo một chút ghế loại hình, đứng ở phía trên lộ ra cao một chút, mới có thể nhìn thấy phía trước lôi đại khu vực tình huống có nhìn hay không đạt được là thứ yếu, bọn hắn vẫn là muốn ngay đầu tiên đạt được võ lâm điện tương quan tin tức. Tỉ như nói ai thành điện chủ, ai thành đường chủ, người cũng đã biết có quan hệ những người này tuyển trong thành thế nhưng là mở ra không ít đánh cược. Hạ Hinh Nguyệt khẽ cười một tiếng nói, thôi du nhẹ gật đầu, không sai biệt làm chính là cái này tình hình, tại hiện trường tiểu gì cũng sẽ càng nhanh biết những thứ này. Người luôn luôn hiếu kỷ nhất là đại sự như vậy, càng là hấp dẫn người. Cô cô tới, chúng ta đi qua đi. Hạ Hinh Nguyệt thấy được chính mình cô cô đội xe từ hướng cửa thành ra, quân chúa điện hạ. Công chúa điện hạ xin ngài đi xe ngựa của nàng. An Bình công chúa bên kia một tên hộ vệ tới cung kính nói, người cùng ta cùng đi chứ. Hạ Hinh Nguyệt từ ngựa mình trên xe đi xuống về sau, nói với Thôi Du, vâng. An Bình công chúa cái này hộ vệ ngược lại là không có ngăn cản Thôi Du đi qua. Hắn đã biết Hạ Hinh Nguyệt cái này khách khanh sẽ cùng phụ công chúa khách khanh nhóm cùng nhau gia nhập võ lâm điện, cho nên Lục đồng Phong đi theo quận chúa đi qua công chúa bên kia liền rất bình thường. Hai người tới An Bình phụ công chúa đội xe bên này về sau, Hạ Hinh Nguyệt tự nhiên lên công chúa xe ngựa. Về phần Thôi Du. Liền cùng phụ công chúa khách khanh nhóm ở cùng một chỗ. Nhìn thấy Thôi Du tới, phụ công chúa khách khanh lộ ra rất lãnh đạm, cơ hồ không ai để ý tới Thôi Du. Đối với cái này Thôi Du cũng là không thèm để ý bọn hắn. Bọn hắn bọn gia hỏa này xem thường chính mình, Thôi Du trong lòng nên cũng biết. Đồng dạng là khách khanh, là ai khách khanh, vậy liền mang ý nghĩa thân phận địa vị tôn ti. Tại cái này trong thành Lạc Dương, khách khanh thân phận địa vị cao nhất, tự nhiên là dẹp an bình công chúa phủ, khương gia, Thôi gia trở thế gia cầm đầu. Có thể trở thành những này thế lực lớn khách khanh, cái nào không phải người mang tuyệt kỹ cao thủ? thân phận không sai biệt làm chính là thực lực biểu tượng, điểm ấy mọi người bình thường là không có gì nghi vấn. về phần giống hạ hinh nguyệt dạng này của chúa, những này khách khanh thật đúng là không để vào mắt. trừ cái đó ra, thôi du cũng biết chính mình đạt được hai môn công pháp bí kíp, những này khách khanh trong lòng ít nhiều có chút ghen ghét. lấy những này khách khanh thực lực, bây giờ được công pháp bí kíp trên cơ bản đều không dưới hai môn, nhưng tại vừa gia nhập phụ công chúa thời điểm, bọn hắn đạt được công pháp bí kíp cũng chính là một bản, thậm chí có người ngay cả một bản đều không có. thân là quận chúa phụ khách khanh, lập tức liền được hai quyển bí kíp ban thưởng hà có thể không khiến người ta đỏ mắt, mà lại theo bọn hắn nghĩ, Thôi Du đạt được những này không phải dựa vào thực lực, mà là dựa vào hạ hình nguyện thân phận đặc thù mới khiến cho hắn đạt được những chỗ tốt này, phụ công chúa những này khách khanh trong lòng rất khó bình. 10 cái. Thôi Du đánh giá phụ công chúa bên này khách khanh một chút, phát hiện chỉ có 10 cái khách khanh, trong đó xếp hạng trước 3 khách khanh đều tại, cái khác 7 cái cũng không phải lúc ấy ở đại sảnh ngồi, hẳn là từ lúc ấy đứng đấy những cái kia khách khanh bên trong tuyển ra. Chương 407, Võ Lâm Điện điện chủ. Thôi Du rất nhanh liền hiểu được Công chúa không có khả năng để toàn bộ của nàng khách khanh đều tới gia nhập võ lâm điện, lựa chọn thích hợp mấy cái còn kém không nhiều lắm. Từ chính mình đạt được tin tức nhìn, cái này thứ nhất khách khanh không sai biệt lắm chính là dự định đường chủ một trong. Thứ hai khách khanh cùng thứ ba khách khanh mục tiêu khẳng định là muốn cướp đoạt phó đường chủ chi vị, đương nhiên thứ ba khách khanh thực lực có thể có chút miễn cưỡng, bởi vì phó đường chủ nhân số khẳng định không nhiều, thôi du cảm thấy thậm chí khả năng cũng chỉ có bốn cái phó đường chủ. Những khách khanh khác mục tiêu chính là hộ pháp, bởi vì tăng lên phó đường chủ, cho nên hộ pháp nhân số tương ứng sẽ gia tăng một chút. Lúc đầu lấy công chúa ban sơ suy đoán, muốn có được hộ pháp chi vị, phải là khách khanh năm vị trí đầu thực lực, hơn đạo lý bọn hắn bảy cái là không có gì cơ hội, nhưng bây giờ hộ pháp nhân số nhiều một chút, đối công lực yêu cầu tương ứng sẽ giảm xuống một chút. Coi như như thế, cái này bảy khách khanh muốn tranh đoạt hộ pháp chi vị, nói không chừng sẽ toàn quân bị diệt. Công chúa bên này chủ yếu vẫn là nhìn trước ba khách khanh. Thứ nhất khách khanh cam đoan đường chủ chi vị, thứ hai khách khanh phó đường chủ chi vị vẫn là có khả năng, về phần thứ ba khách khanh, cũng muốn tận lực tranh thủ một cái phó đường chủ chi vị, về phần hộ pháp chi vị cái kia hẳn là vẫn là ổn. Thôi Du xem xét những người này, liền có thể nhìn ra công chúa dụng ý. Thực lực của những người này đều không gạt được Thôi Du, muốn phân biệt ra được công chúa dụng ý cũng không phải là việc khó gì. Công chúa bên này khách khanh là 10 cái, hộ vệ nhân số liền có thêm một chút, gia nhập Võ Lâm Điện hộ vệ có 50 người. Những hộ vệ này mục tiêu khẳng định là sứ giả, về phần quản sự, công chúa đại khái là nhìn không thuận mắt. Vẹn vẹn phủ công chúa gia nhập cao thủ liền có 60 người, tính cả cái khác các thế lực lớn lực lượng, người trong giang hồ muốn đoạt được một chút vị trí khả năng cũng rất nhỏ. Đối điểm ấy, Tôi Du trước đó liền có nghi qua. Người trong giang hồ tham dự nhân số là nhiều, nhưng chân chính vị trí trọng yếu trên cơ bản không tới phiên bọn hắn, đều là bị mấy cái thế lực lớn cầm giữ. Thì như cái này tứ đại đường chủ chi vị liền đã định ra. Về phần cái khác một chút vị trí, khẳng định cũng có một chút nội tình, các thế lực lớn khẳng định có một chút tương hỗ thỏa hiệp, cho nên có thể đủ lưu cho cái khác người trong giang hồ vị trí ít càng thêm ít. Nghe nói công chúa muốn để hắn tranh đoạt sứ giả chi vị, thật sự là quá để mắt hắn đi. Đừng nói như vậy, hiện tại hắn vẫn còn có cơ hội, dù sao sứ giả nhân số cũng tăng lên. Ta trước khi nói. Nếu là dựa theo ban sơ đạt được nhân số đến xem, hắn cũng chính là có thể tranh đoạt một cái quận sự a. Được hai môn công pháp bí kíp, chỉ có ngần ấy thực lực, thật sự là phung phí của trời. Thôi dù bên thai vẫn là nghe được chung quanh một chút hộ vệ nhỏ giọng thầm thì. Bọn hắn nhìn tựa như là tự mình vụng trộm giao lưu, kỳ thật chính là muốn để cho mình nghe được. Đối với mình thực lực như vậy, tại gần như vậy tình hình dưới, dạng này xì xào bàn tán, dù là thanh âm lại nhỏ, cũng không gạt được. Đương nhiên, bọn hắn liền không có giấu giếm chính mình ý tứ, chính là muốn thông qua thủ đoạn như vậy đến nhục nhã chính mình. Đáng tiếc Bọn hắn không biết, chính mình căn bản sẽ không để ý tới bọn hắn, cũng căn bản chưa từng đem bọn hắn để vào mắt. Bọn gia hỏa này tại phủ công chúa ở lâu, cao cao tại thượng đã quen liền xem thường người khác, thật sự là buồn cười. Công chúa đội xe rất nhanh liền tiến vào lôi đài khu vực trung tâm, cuối cùng nàng mang theo Hạ Hinh Nguyệt leo lên lôi đài một chỗ chuyên môn dựng đài cao. Hạ Hinh Nguyệt lần này ngược lại là không thể ngồi tại công chúa bên cạnh, dù sao nơi này không chỉ là công chúa, còn có những người khác. Thì như Khương Minh Tư cũng tự mình trình diện, hắn cùng An Bình công chúa ngồi ở ở giữa nhất vị trí. Hạ Hinh Nguyệt bởi vì An Bình công chúa quan hệ mới có thể trên đài ngồi xuống, vị trí rất lệch, cho dù là dạng này cũng là không dễ dàng, nếu không nơi này căn bản không có nàng vị trí. Công chúa đến, người kia liền đến đủ. Thôi ra tộc trưởng thôi Minh Chí cười cười nói. Hắn ngồi tại An Bình công chúa bên cạnh, những nhà khác tộc trưởng theo thứ tự gạt ra. Ngoại trừ Hạ ra bên ngoài, mặt khác bốn nhà đối ngoại thời điểm, trên cơ bản vẫn là lấy thôi ra cầm đầu. Liên tiếp Khương Minh Tư chính là một vị đạo trưởng, dâu tóc bạc trắng, tận lực bồi tiếp một vị lao Hòa thượng. Đây cũng là Long Hồ Sơn Huyền Dương chân nhân cùng tiểu thừa tự tế vật đại sư. Dạng này chỗ ngồi cũng không phải nói Huyền Dương chân nhân thân phận địa vị so tế vật đại sư cao, kỳ thật hai người thực lực trên lệnh không nhiều, bối phận cũng giống như vậy. Chỉ bất quá Huyền Dương chân nhân niên kỷ muốn so tế vật đại sư lớn hơn mấy tuổi, trưởng giả làm đầu, mới có dạng này vị trí. Tế vật đại sư đằng sau sắp xếp đi xuống, tự nhiên là một chút giang hồ danh môn đại phái cao thủ. Trên đài nhân số không ít, ngồi gần trăm người. Võ Lâm Điện thành lập, mặc kệ là triều đình vẫn là giang hồ, tất cả mọi người rất xem trọng. Bất quá nơi này cũng không có Ngũ Thần tông người, Ngũ Thần tông xem ra là thật không thèm để ý Võ Lâm Điện. Vậy thì chờ Thánh chỉ a." Khương Minh tư lên tiếng nói. Võ Lâm Điện cụ thể nhân viên thiết trí, nhân số, bọn hắn hiện tại cũng không biết, hết thể đều phải lấy Thánh chỉ làm chuẩn. Đợi sau nửa canh giờ, thành Lạc Dương phương hướng rốt cục có động tĩnh. Chỉ gặp một đội nhân mã tới, hiện nhiên là trong hoàng thành hộ vệ. Một tên thái giám một tay kéo lên Thánh chỉ, đi lên đài cao. Đám người vội vàng đứng dậy. "Chư vị, nhưng chuẩn bị xong." Tiên chỉ thái giám nhìn đám người một chút sau hỏi: Cuối cùng rơi xuống An Bình công chúa cùng Khương Minh Tư trên thân. Quyển sách tử công chúng hảo chỉnh lý chế tác. Chú ý vờ ít thư hữu đại bản doanh, đọc sách lĩnh tiền mặt hơn bao. Liên chờ công công tuyên đọc thánh chỉ. Khương Minh Tư nói, Tuyên chỉ thái giám lại gặp An Bình công chúa khẽ gật đầu. Khương Minh Tư cùng An Bình công chúa cũng không có vấn đề gì, hắn liền quay người đi hướng đại cao bên cạnh. Phía dưới mấy chục vạn người thấy cảnh này, đều lập tức yên tĩnh trở lại. Tuyên chỉ. Nghe nói như thế, phía dưới bách tính lập tức quỳ xuống. Những cái kia người trong giang hồ bất đắc dĩ một gối quỳ xuống đương nhiên cũng có một số người đứng đấy những này cảm thấy mình thực lực cao cường không quan tâm những thứ này có thể nghĩ muốn đi vào võ lâm điện cho dù là nội tâm không tình nguyện cũng một chân quỳ xuống Phụ tiên thừa vận tuyên chỉ thái giám rất nhanh liền đem thánh chỉ tuyên đọc hoàn tất sau đó hướng phía khương minh tư cùng an bình công chúa túi người hành lễ về sau liền rời đi vừa rồi tay hắn cầm thánh chỉ tự nhiên không thể hướng hai người hành lễ tuyên đọc hoàn tất về sau hắn cũng không dám đối hai người bất kính thang đến cái này thái giám đi xuống đài cao an bình công chúa cùng khương minh tư hai người mới lấy lại tinh thần vừa rồi trong thánh chỉ nội dung thật sự là quá kinh người, quá nằm ngoài dự tính. tất cả mọi người đang suy đoán võ lâm điện điện chủ đến cùng sẽ tiêu rơi nhà ai. trong thành đối với người điện chủ này nhân tuyển thế nhưng là nghị luận ở mỹ, chí ít có 10 cái người hậu tuyển, có vương công quý tộc, cũng có thống binh đại tướng, thậm chí là một chút hoàng cung đại nội cao thủ. theo đạo lý võ lâm điện điện chủ không sai biệt lắm chính là từ những người này tuyển ra một cái, điểm ấy mọi người cũng đều là tương đối công nhận. nhưng mới rồi thánh chỉ vừa ra, mọi người mới phát hiện người điện chủ này căn bản không phải những người này người nào đó. phụ thân. Hạ Hinh Nguyệt cảm thấy mình có chút tròn vắng, đầu một mực ông ông tác hưởng. nàng làm sao cũng không nghĩ tới võ lâm điện điện chủ vậy mà lại là cha mình, chính là không có gì tồn tại cảm đương triều thái tử. Chương 408, chỉ có một lần cơ hội, người ở chỗ này đều không khác mấy là có chút tròn vắng. đương triều thái tử thực sự là không có gì tồn tại cảm, tất cả mọi người cảm thấy cái này thái tử nói không chừng ngày nào liền bị phế, thậm chí bị giết. Ai có thể nghĩ tới cái này võ lâm điện điện chủ chi vị vậy mà lại rơi vào trên người hắn? Một chút cùng triều đình có liên quan người, không thể không suy nghĩ nhiều một chút thì như thánh thượng có phải hay không có thoái vị dự định. Hiện tại bắt đầu để thái tử thành lập thế lực của mình. Nếu là như vậy, đối chiều đình thế cục ảnh hưởng cũng quá lớn. Khương Minh Tư sắc mặt phi thường khó coi. Bọn hắn khương gia vẫn muốn đem thái tử kéo xuống ngựa, sau đó để bọn hắn người của khương gia thượng vị. Nếu như hoàng đế bệ hạ thật muốn trọng dụng thái tử, để thái tử cầm quyền, như vậy chính mình khương gia muốn giành thái tử chi vị cũng không có cái gì khả năng. Trong lòng của hắn há có thể cam tâm. An Bình công chúa trong lòng sửng suốt một chút về sau, cũng là có chút nổi nóng. Nói thực ra, Nàng xem thường chính mình cái kia ca ca. Thái tử xem như cái tia dạng quả thực là bất tức tố. Đổi thành mình, há có thể để Khương Giang ngông cùng như thế. An Bình công chúa một mực tại học mẫu thân của nàng, đã mẫu thân của nàng có thể trở thành nữ hoàng đế, kia nàng nữ nhận mẫu nghiệp cũng không có gì không thể nào, chính mình cũng có thể tranh đoạt thái tử chi vị, sau đó đăng cơ làm đế. Mẫu thân để ca ca đương người điện chủ này, có phải hay không mang ý nghĩa đã có quyết định, để ca ca đăng cơ, vậy cũng không có nàng chuyện gì. Trên đài dưới đài người, mỗi người có tâm tư riêng. Không nghĩ tới lại như thế này a thật sự là chuyện tốt. Thôi Du ngược lại là mừng thay cho Hạ Hinh Nguyệt. Võ Lâm Điện đây là một cỗ không nhỏ lực lượng, nếu là có thể nắm giữ ở trong tay, đối ổn định thái tử chi vị khẳng định là có chỗ tốt. Hiện tại thái tử cũng bởi vì không có mình lực lượng mới bị người coi nhẹ. Thôi Du biết Hạ Hinh Nguyệt đối với cái này trong lòng vẫn còn có chút canh cánh trong lòng. Bằng không, nàng là thái tử chi nữ, coi như không có an bình công chúa cái này cô cô, cũng không phải người nào đều có thể coi nhẹ nàng. Lần này trong thánh chỉ cũng cụ thể một chút sáng tỏ Võ Lâm Điện trước quan thiết trí cùng nhân số cụ thể. Điện chủ một người Hiện tại đã minh xác là làm hướng thái tử. Đương nhiên, thái tử cũng không ở chỗ này, tin tưởng hắn bản nhân chỉ sợ còn không biết chuyện này. Phía dưới thiết lập tứ đại đường chủ, lấy tứ đại thánh thú làm tên, Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ. Về phân phó đường chủ, ngược lại là so Thôi Du trước đó mong muốn bốn người nhiều hơn một chút. Mỗi một đường phía dưới thiết trí hai cái phó đường chủ, cũng chính là 8 cái phó đường chủ. Lại có là 32 cái hộ pháp, so Ban Sơ nói 16 người tăng lên gấp đôi. 64 cái sứ giả, 128 cái quan sự. Thôi Du hiện tại mục tiêu là hộ pháp. Bây giờ hộ pháp danh nghịch tăng lên gấp đôi, muốn đoạt được hộ pháp vị trí thì càng dễ dàng một chút. Phó đường chủ, Thôi Du trong đầu không khỏi nổi lên một cái ý niệm trong đầu, chính mình có cần hay không lại đi xung kích một chút phó đường chủ vị trí. Nhưng nghĩ lại, Thôi Du cảm thấy mình vẫn là phải hơi điệu thấp một chút. Phó đường chủ là có 16 người, nhưng vẫn là quá để người chú ý. Trừ đó ra, chính là có đơn độc thiết lập trưởng lao trước, trưởng lao nhân số không chừng, sẽ có một chút trong giang hồ đức cao vọng trọng tiền bối đảm nhiệm hoặc đề cử. Điểm ấy ngược lại là cùng trước đó không có thay đổi gì cũng không tại thôi du bọn hắn cân nhắc phạm vi bên trong. trường lão địa vị cao thượng, bởi vì không nhúng tay vào võ lâm điện cụ thể sự vụ, cùng các thế lực lớn không có gì xung đột lợi ích, cũng không phải những này thế lực lớn tranh đoạt mục tiêu. trên đài cao người kịp phản ứng về sau, liền đem ánh mắt rơi xuống an bình công chúa cùng Khương minh tư trên thân. hai người liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng an bình công chúa lên tiếng nói, vậy liền dựa theo định ra tuyển chọn phương thức bắt đầu đi. tuyên bố đi. Khương minh tư nói, trên đài cao một cái triều đỉnh quan võ lập tức hướng phía bọn hắn túi người hành lễ, sau đó đi tới bên cạnh gái cao hiện tại tuyên bố võ lâm điện quan chức tuyển chọn quy tắc, cái này quan võ đem quy tắc đọc một lần, bởi vì hắn công lực không yếu, người ở chỗ này số tuy nhiều, nhưng hầu như đều có thể nghe rõ hắn. Quả là thế. Thôi du âm thầm cười nói, nghe xong tuyển chọn quy tắc về sau, phát hiện phía trên cũng không có nâng lên tứ đại đường chủ tuyển chọn phương thức, có thể thấy được chính như trước đó đạt được tin tức, bốn cái đường chủ vị trí đã sớm dự định. Ngoại trừ tứ đại đường chủ, cái khác chức vị, cho dù là phó đường chủ chi vị cũng sẽ để người tham dự cạnh tranh, võ công cao người thắng được. Kỳ thật đối người trong giang hồ tới nói. Bọn hắn đại bộ phận đều không có ý kiến gì. Đường chủ chi vị vốn cũng không phải là thông thường cao thủ có thể đảm nhiệm. Nhất là đối bọn hắn tới nói, muốn đánh bại các thế lực lớn cao thủ đoạt được đường chủ chi vị, độ khó quá lớn. Cho nên nói, người trong giang hồ phần lớn người vẫn là nhắm ngay quản sự chi vị, cho dù là sứ giả đều là số ít, về phần hộ pháp trước, liền có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phó đường chủ chi vị, những này người trong giang hồ trên cơ bản cũng không có ý nghĩ gì. 16 người nhìn xem không ít, thật nếu để cho các thế lực lớn đi phân Triều đình bên này vì mau chóng định ra nhân tuyển, không muốn để cho những này người trong giang hồ thông qua các loại luận võ đào thải đến tiến hành, dạng này cần hao phí rất nhiều ngày thời gian. Dựa theo phía trên thuyết pháp, hôm nay liền đem nhân tuyển cuối cùng xác định. Vừa mới bắt đầu nghe nói như thế, Thôi Du trong lòng vẫn là rất kinh ngạc. Một ngày thời gian làm sao đủ? Nhưng nghe phía sau về sau, Thôi Du trầm mặc quy tắc kỳ thật cũng rất đơn giản, đó chính là từ triều đình bên này phái ra một số cao thủ, phân biệt đến sàng chọn tham dự tuyển chọn người, mỗi cái chức vị đều sẽ đối ứng một cao thủ chỉ cần có thể tại trong vòng 3 chiêu đem nó đẩy lui, người này liền có thể trực tiếp trúng tuyển. Nếu như nói chúng tuyển nhân số vượt qua chức vị này quyết định danh sách số, lại căn cứ đem nó đẩy lui bước đếm sắp xếp định thứ tự, lựa chọn sử dụng trước mặt danh sách số, thì như muốn tranh đoạt phó đường chủ vị trí, Triều Đình sẽ phái ra một cao thủ, cái này cao thủ thực lực tuyệt đối là viễn siêu ở đây người trong giang hồ thực lực, cũng chính là thực lực nói khẳng định là đang tuyển ra phó đường chủ phía trên. Từ hắn đến xác định tham dự tranh đoạt phó đường chủ nhân tuyển phải chăng có tư cách ngồi lên vị trí này. Nếu là tiến vào nhân số vượt qua 16 cái cuối cùng liền lựa chọn sử dụng tốt 16 người. Nếu như không đủ 16 người, như vậy có thể để chúng tuyển cấp tiếp theo chức quan người tới khiêu chiến, chính là hộ pháp trước. Nơi này còn phải nói một chút, vì để cho những này chức vị mau chóng xác định được, quy định mỗi người chỉ có thể tuyển định một cái chức vị báo danh. Một khi thất bại, trừ phi cấp tiếp theo chức quan nhân số chưa đầy, nếu không liền không có cơ hội lại tranh đoạt võ lâm điện chức quan cơ hội. Nếu như ngươi báo danh tranh đoạt phó đường chủ chi vị, về sau thất bại, mà phía dưới hộ pháp, sứ giả cùng quản sự nếu là đều đầy, Như vậy thì tính ngươi công lực vượt qua đại bộ phận hộ pháp, cũng vô pháp trở thành hộ pháp, cho dù là quản sự cũng không thể. Đương nhiên, bình thường tranh đoạt phó đường chủ cao thủ khẳng định chướng mắt cái khác chức quan, những này chủ yếu vẫn là nhằm vào tranh đoạt hộ pháp cùng sứ giả người trong giang hồ. Nếu là đối thực lực của mình không phải có lòng tin như vậy, tha rằng lui một bước, trước cam đoan chính mình có cái chức quan lại nói. Tỷ như bản thân cảm thấy có hộ pháp thực lực, nhưng hiển nhiên có chút miễn cưỡng, vậy còn không như trực tiếp báo sứ giả, dạng này có thể cam đoan có sứ giả chi vị. Nếu không một khi tại tranh đoạt hộ pháp chi vị bị đào thải đừng bảo là sứ giả, ngay cả quản sự vị trí chỉ sợ đều không vất được. Triều đình làm như thế chính là vì phòng ngừa có ít người ôm may mắn tâm lý muốn xung kích một chút chức vị rất cao. Hiện tại không sai biệt lắm chỉ có một lần cơ hội, vậy sẽ phải nhận rõ thực lực của mình, thận trọng lựa chọn. Dù sao nhiều người như vậy, chúng tuyển nhân số khả năng không lớn ít hơn so với danh này số, không công bằng. Có người hô, có thể hay không trúng tuyển, chẳng phải là hoàn toàn quyết định bởi tại cái kia cao thủ sao? Đúng a? Nếu là hắn nhận biết hay, cùng ai quan hệ tốt, chẳng lẽ có thể nhường? Phía dưới người trong giang hồ lập tức nhao nhao lên tiếng hô. Chương 409, mục tiêu của ta. Thôi Du kỳ thật cũng ý thức được. Chính như những thứ này người trong giang hồ nói, thủ đoạn như vậy là có thể rất nhanh lấy ra võ lâm điện tương ứng chức vị người chọn lựa, nhưng vẫn là tồn tại một vài vấn đề. Những cao thủ này nếu là có tư tâm mà nói, vậy hắn hoàn toàn có khống chế chúng từ người. Mời mọi người yên tâm, lần này mời những cao thủ này đều là trong giang hồ được cao vọng trọng tiền bối. Trên đài cao chính là cái kia võ quan nghe được phía dưới thanh âm không khỏi vội vàng giải thích nói, bất đồng chức quan Những thứ này tiền bối vận dụng công lực cũng sẽ bất động, chỉ cần thực lực của ngươi ở tiền bối nhận thức phía trên, chỉ cần thực lực của ngươi đầy đủ, không đạo lý không cách nào tiến vào. Lời này thật ra khiến người phía dưới không lời nào để nói. Hoàn toàn chính xác, nếu một người thực lực đầy đủ cường đại, người ra mặt muốn là cố ý ngăn cản, nhiều người như vậy ở đây, khẳng định vẫn có thể đủ nhìn ra một ít manh mối đấy. Có thể thôi du minh bạch, coi như là như thế, thật muốn nhường vẫn là có thể làm được. Cái gì đức cao vọng trọng tiền bối, thôi du có thể không tin. Võ Long điện vị trí trọng yếu, khẳng định sớm đã bị tất cả thế lực lớn nhân thủ cầm giữ rồi những thứ này cái gọi là đức cao vọng trọng tiền bối bí mật cũng hẳn là bị bắt chuyện qua đấy không phải là những cái kia thế lực lớn đội ngũ đều muốn thông qua tuyển chọn chỉ sợ rất khó đương nhiên những thứ này chủ yếu tụ tập tại phó đường chủ cùng hộ pháp trước lên sứ giả cùng quản sự địa vị khá thấp tin tưởng những cái kia thế lực lớn sẽ không quá để trong lòng mọi sự cũng không có thể làm quá mức dù sao cũng phải cho mặt khác người trong giang hồ một ít ý muốn nếu không nhiều người như vậy nào đứng lên đại khái cũng sẽ làm cho rất nhiều người đau đầu bất quá có một chút đối phương ngược lại là không có nói sai còn là nhìn thực lực Nếu là thực lực đầy đủ mạnh mẽ, đối phương phải trả muốn tận lực khó xử, tin tưởng ở đây nhiều người như vậy đều có thể chứng kiến. Là tên kia, hắn sẽ phải tranh đoạt sứ giả. Thôi dù lô thai khế động, hắn chú ý tới là từ quận chúa phủ ly khai mấy cái khách khanh. Sứ giả? Hừ, sứ giả cũng không phải tốt như vậy tranh đoạt đấy. Ta nghe nói công chúa hy vọng hắn có thể đoạt được sứ giả vị, nếu cuối cùng đã thất bại, vậy là tốt rồi nợ nụ cười. Trước mặt kệ hắn, còn là muốn nghĩ tới chúng ta đến cùng như thế nào báo đi. Sứ giả một vị nhân số là hơn nhiều không ít có thể tưởng tượng muốn đoạt đến một vị trí còn là không dễ dàng từ chúng ta lấy được tin tức nhìn cao thủ không ít cũng không thể đi báo quản sự đi chúng ta vốn là phụ công chúa khách hanh đi báo quản sự chẳng phải là quá mất mặt mất mặt ừ ngươi không nhìn nhìn có bao nhiêu người không có cơ hội tranh đoạt quản sự vị trí có thể có được một cái quản sự vị trí cũng là không được chuyện nếu sứ giả bên kia bị thua chúng ta liền không có cơ hội rồi trước đoạt một cái quản sự vị trí lấy thực lực của chúng ta về sau nghĩ biện pháp tại võ lâm điện trong tân chức còn là dễ dàng đi đúng còn là ổn một chút chỉ có một lần cơ hội. Thôi du nghe đến mấy cái này ra hỏa mà nói, trong lòng cười nhạo một tiếng. Liên bọn hắn như vậy tâm tính, đã định trước không có gì thành tựu. Khó trách tại phủ công chúa thời điểm, tại khách khanh trong là kế cuối tồn tại. Liên sứ giả vị trí cũng không dám vật lộn độ sức, những chuyện khác liền càng không cần phải nói. Thôi du căn bản không đưa bọn chúng để vào mắt, mục tiêu của mình viễn không phải là bọn hắn có thể tưởng tượng đấy. đương nhiên, coi như là thực lực của bọn hắn tại phủ công chúa khách khanh trong kế cuối, có thể phóng trong giang hồ cũng là cao thủ. Bọn hắn lần này chính là lấy người trong giang hồ thân phận gia nhập Võ Lâm điện đấy, thuận lợi tiến nhập 500 vị trí đầu, có tư cách tham dự tranh đoạt kể trên những thứ này trước ăn. Sứ giả bên kia báo danh, ngươi tới đây bên cạnh làm cái gì? An Bình phủ công chúa một cái khách khanh thấy thôi du cùng theo bản thân đi tới hộ pháp báo danh địa phương, không khỏi cao mày. An Bình phủ công chúa bên này đệ nhất khách khanh hiển nhiên đã nhận được một cái đường chủ vị, hắn đã hướng phía đại cao bên kia đi đến. Đệ nhị cùng đệ tam khách khanh hai người đi tới phó bang chủ báo danh địa phương, bọn họ là muốn tranh đoạt phù hợp chức bang chủ đấy. Còn giữ lại 7 cái khách khanh Đi tới hộ pháp vị chỗ ghi danh, bọn hắn muốn tranh đoạt hộ pháp vị. Có thể bọn hắn chứng kiến Thôi Du cũng đã tới, cảm thấy Thôi Du đi nhầm địa phương. Ngươi còn không mau quá đến bên này. An Bình phủ công chúa bên kia hộ vệ hô. 50 hộ vệ đi về hướng sứ giả báo danh địa phương, mục tiêu của bọn hắn là sứ giả vị. Bọn họ cũng đều biết, công chúa đối với Thôi Du yêu cầu là đoạt được sứ giả vị. Mục tiêu của ta là hộ pháp. Thôi Du nhàn nhạt nói. Ngươi ngươi nói cái gì? An Bình phủ công chúa bảy cái khách khanh nghe được Thôi Du mà nói, đều là sửng sốt một chút. Bọn hắn lúc trước cũng cảm thấy Thôi Du hẳn là đi nhầm địa phương, liền cái này đều có thể đi nhầm, là cỡ nào không đáng tin cậy. Mà Thôi Du trả lời, để cho bọn họ căn bản không ngờ tới. Ngươi muốn tranh đoạt hộ pháp trước? Một cái khách khanh hỏi. Không được sao? Thôi Du hỏi. Cái này hỏi lại làm cho cái này khách khanh nhất thời nghẹn lời. Đương nhiên có thể, mọi người muốn báo cái gì, ly biệt người không thể can thiệp. Dù là ngươi chỉ có quản sự thực lực, đi báo danh tham dự phó bang chủ tranh đoạt cũng không thành vấn đề đấy. Báo danh là một chuyện, về phần đào thải chính là mặt khác một sự việc rồi. Cho nên nói Thôi Du trở về báo danh tranh đoạt hộ pháp, bọn hắn những thứ này khách khanh đương nhiên không có quyền ngăn cản. Ta được nhắc nhở ngươi một cái, bảy cái khách khanh ở bên trong, thực lực mạnh nhất một cái mà không chút thay đổi nói, lần này công chúa đề cử ngươi tiến vào võ lâm điện, là chiếm dụng một cái phủ công chúa danh lệ, ngươi cũng không nên tùy ý giày xéo cái này danh ngạch Ta minh bạch. Thôi Du gật đầu nói, nếu như không có gì vấn đề khác mà nói, ta liền đi báo danh rồi. Nói xong, Thôi Du cũng không chờ bọn họ có phản ứng gì, liền hướng phía trước đi đến rồi. Hán, mặt khắc mấy cái khách khanh trên mặt hiện lên một tia tức giận. Khi bọn hắn xem ra, Thôi Du thật sự là có chút quá không coi ai ra gì rồi. Cũng không biết hắn ở đâu ra dũng khí dám đi tranh đoạt hộ pháp trước. Được rồi, cái này cùng chúng ta không quan hệ. Một cái khách khanh hít sâu một hơi nói. Cũng thế, bất quá cứ như vậy lãng phí một cái danh ngạch, thật sự là đáng tiếc. Vốn bọn hắn cảm thấy Thôi Du đi tham dự sứ giả tranh đoạt, vẫn còn có chút cơ hội. Nhưng bây giờ hắn chạy tới tranh đoạt hộ pháp, thật đúng là làm mình là phụ công chúa khách khanh rồi hả. Coi như mình những người này, cũng không dám nói có bao nhiêu nắm chắc. Chúng ta còn là thẳng mình đi, các ngươi cảm thấy có mấy thành nắm chắc? Ta cảm thấy đến chúng ta có thể có ba cái cũng đã rất khá. Tất cả mọi người cố gắng lên, phải biết rằng một khi thành công, công chúa bên kia ban thưởng có thể là rất lớn phương đấy. Nghe nói như thế, những thứ này khách khanh hai mắt tỏa ánh sáng. Công chúa đã lên tiếng, chỉ cần mọi người có thể đoạt được tương ứng vị trí, có trọng thưởng. An Bình công chúa đối với quý phụ khách khanh cùng hộ vệ còn có là rất lớn phương đấy, phàm là lập nhiều công lao, một loại đều có thể đạt được cực lớn chỗ tốt. Lúc này đây võ lâm điện trước quan tranh đoạn, An Bình công chúa rất xem trọng, một khi thành công, cái kia chính là đại công. Chúng ta không thể cùng Hà huynh ngươi so với à, lấy thực lực của ngươi tin tưởng đoạt được một cái hộ pháp danh ngạch là không vấn đề gì. Không thể nói như vậy." Hà huynh cười cười nói, "Cái này Hà huynh chính là trong bảy người thực lực mạnh nhất một cái, hắn tranh đoạt hộ pháp vị là sau cùng có nắm chắc một cái. Bọn hắn bên này ba thứ hạng đầu người cơ hội sát thực rất lớn, về phần đằng sau bốn người, cũng chỉ có thể xem vận khí rồi. Nếu không phải công chúa phân phối nhiệm vụ, nếu không ta thậm chí nghĩ đi tranh đoạt một sứ giả vị trí, như vậy mới có nắm chắc hơn." Một cái phía sau khách khanh tự rêu cười cười nói, "Còn chưa bắt đầu liền lục trí?" Không được, cá không thể nhỏ nhìn bản thân. Đi thôi, tên kia cũng dám đi báo danh, chúng ta còn ở nơi này nói những thứ này, chẳng phải là làm cho người chê cười. Chương 410, nước sâu. Thật đúng là nắm chặt thời gian a. Báo danh bên này sắp xếp nổi lên hàng dài. Kỳ thật hộ pháp bên này khá tốt, nhiều nhất là quản sự bên kia, dù sao đại bộ phận người lựa chọn chính là quản sự. Vì mau chóng chấm dứt, mỗi báo danh một cái, liền lập tức lên lôi đài rồi. Thôi du chứng kiến trên lôi đài giao thủ sớm đã bắt đầu. Phó đường chủ, hộ pháp, sứ giả cùng quản sự, tất cả có một cái lôi đài. Giữa lôi đài tất cả đứng đấy một vị lão giả. Thôi Du không biết bốn người, bất quá hắn cũng biết bốn người này hẳn là trong giang hồ một môn phái lao tiền bối. Thực lực của những người này đầy đủ mạnh mẽ, trên cơ bản có thể chuẩn xác phân biệt ra được tham dự tranh đoạt người thực lực chân chính. Về phần bốn người này chính thức công lực, Thôi Du đại khái có chút hiểu rõ. Có lẽ có ngũ thần tông trưởng lão thực lực đã trên trung đẳng bộ giạm đi. Thôi Du thầm suy nghĩ nói, đương nhiên, cái kia chịu trách nhiệm phó đường chủ lão giả thực lực cực mạnh, có lẽ có khâu tiền bối thực lực tham dự phó đường chủ vị tranh đoạt cao thủ thực lực so với khâu tiền bối nhất định là không bằng đấy trên lại không nhỏ vì vậy lão giả này đến sàng lọc tuyển chọn phó đường chủ người chọn lựa hoàn toàn vậy là đủ rồi vang một tiếng hộ pháp bên này một cái người cạnh tranh bị một trưởng vành xuống lôi đài đào thải bên cạnh một cái đằng trước triều đỉnh quan viên hô ta còn có một chiêu không ra làm sao lại đào thải cái này ngã xuống lôi đài người la lớn cũng ngã xuống lôi đài rồi ngươi còn có cái gì thể diện ở chỗ này phía sau hắn một người chào phúng một tiếng nói không sai người phải có tự mình biết rõ Người phía sau lập tức nói: Nghe đến mấy cái này lời nói, ngã xuống lôi đài cao thủ trên mặt tràn đầy nộ khí, hắn muốn động vẫn nộ, có thể cuối cùng chỉ có thể xám xịt rời đi. Thư hữu phúc lợi đọc sách là được đến tiền mặt to điểm tệ, còn có iPhone 12, sợ bịt chờ người rút. Chú ý vợ ít công chúng số thư hữu đại bản doanh có thể lĩnh. Ở chỗ này náo sự căn bản vô dụng. Vừa rồi cùng đối phương giao thủ, trong lòng của hắn rất rõ ràng, coi như là ra lại một chiều, cũng không làm gì được là đối thủ. Không phải nói bước lui đối thủ, liền ống tay áo của hắn cũng không nhất định có thể gặp được. Cũng người nào a? liên bọn hắn mấy tiểu tử kia cũng tới tranh đoạt hộ pháp trước. Thôi Du rất nhanh liền bị sau lưng thanh âm hấp dẫn. Này, tiểu tử, tiểu cô nương, có phải hay không các người tìm lỗi đội rồi hả? Quản sự có lẽ ở bên kia. Coi như là quản sự, bọn hắn cái tuổi này cũng là ít thấy a. Có hay không tìm lỗi, tự chúng ta rất rõ ràng, không cần phải các người tới nhắc nhở. Một cái niên kỷ cùng Thôi Du tương tự người trẻ tuổi nhàn nhạt nói. Bốn người bọn họ, Thôi Du chứng kiến bốn người này hậu tâm trong cả kinh, hắn chưa thấy qua bốn người, nhưng vẫn là nhận ra bọn họ thân phận bốn người bọn họ hẳn là tứ tượng môn người. lúc trước triệu hoàn vũ cùng hà dương hùng hai người gặp được quá bọn hắn, hơn nữa vẫn cùng trong đó hai người đã giao thủ, thua ở đối phương hai trong tay người. lúc ấy xuất thủ hai người là thu chi lạc diệp đao cùng đông chi tịch hà kiếm, hai người theo thứ tự là thu lạc cùng đông tịch. còn có hai cái là xuân chi tô lục kiếm xuân tô cùng hạ chi trường viêm đao hạ trường rồi. bọn hắn hiện thân sau đó, ngũ thần tông tự nhiên đối với tứ tượng môn đệ tử rất xem trọng. vì vậy bản thân tuy rằng chưa từng thấy tận mắt quá bọn hắn, nhưng là nghe triệu hoàn vũ cùng hà dương hùng hai người miêu tả quá bốn người bây giờ nhìn đến bốn người này, thôi du là liếc liền nhận ra bọn hắn. bốn người bốn mùa luân hồi đao kiếm chi pháp là tứ tượng môn một môn tuyệt học, hai nam hai nữ, nam đao nữ kiếm, đặc điểm rất tươi sáng rõ nét. trừ bọn họ ra, cái này trong giang hồ khả năng không lớn còn có như vậy giống nhau người. người có lẽ có thể giả trang, nhưng này công lực rất khó làm giả. bốn người công lực vô cùng thâm hậu, liền trẻ tuổi ở bên trong, có thể đạt tới loại cảnh giới này trong giang hồ dại dắt không có mấy. dù sao bọn hắn thế, nhưng là có thể cùng ngũ thần tông trẻ tuổi trong lợi hại nhất mấy người đệ tử sánh vai ở chỗ này đều muốn tranh đoạt hộ pháp đều cũng có nhất định thực lực cao thủ có thể bọn hắn rất nhiều người còn có không cách nào chính thức nhìn ra bốn người công lực bởi vì nơi này mạnh nhất mấy cái đại khái cũng sẽ không so với bốn người mạnh bao nhiêu lấy bốn người xuất thân che giấu khí tức công pháp tự nhiên thập phần cao minh thực lực sai biệt không qua phía dưới đều muốn phát hiện cái này bọn họ thực lực chân chính vẫn tương đối khó khăn đương nhiên thôi du chỉ là cá nhân thực lực nếu là tứ tượng môn bốn người liên thủ tham dự hộ pháp người nơi này không phải nói là mạnh nhất bốn cái rồi cho dù là tam cái cũng không nhất định là bốn người bọn họ đối thủ. Thôi Du thực lực đầy đủ mạnh mẽ, hơn nữa hắn biết rõ tứ tượng môn có lợi hại như vậy bốn cái trẻ tuổi đệ tử, cho nên mới có thể tại trước tiên kiểm phản ứng, lấy bốn người bọn họ thực lực đều muốn hộ pháp chức vị nhất định là không có gì khó khăn. Chẳng qua là Thôi Du có chút nhớ nhung không thông, tứ tượng môn đệ tử vì sao phải đến tranh đoạt cái này hộ pháp chức? Tứ tượng môn năm đó thế nhưng là không kém gì ngũ thần tông tồn tại, bọn hắn như thế nào cũng tới đúc kết triều đình chuyện. Theo lý thuyết những thứ này giang hồ thế lực một loại không quá nguyện ý cùng triều tiếp xúc đấy, không biết phó đường chủ bên kia có hay không người của bọn hắn. Thôi Du thầm suy nghĩ nói, nếu như nói Phó Đường Chủ bên kia cũng có tứ tượng môn cao thủ tham dự mà nói, vậy lợi chút nữa liền có trò hay để nhìn. Tại Thôi Du xem ra, Phó Đường Chủ người chọn lựa trên cơ bản cũng là bị mấy thế lực lớn trong đám người định rồi. Những thế lực này đúng trọng tâm xác định, không kể cả tứ tượng môn. Tứ tượng môn một khi nhúng tay, sẽ phải quay giày thế lực này kế hoạch. Nghĩ tới đây, Thôi Du âm thầm lắc đầu. Những thứ này cũng không cần bản thân đi suy nghĩ nhiều. Bản thân sẽ không đi cái gì tranh đoạt phó bang chủ, bên trong nước còn là quá sâu. Bản thân còn là thành thành thật thật lộng cái hộ pháp vị trí tin tưởng cũng đầy đủ làm cho không ít người kinh ngạc. bất quá loại này kinh ngạc có lẽ vẫn có thể đủ bị người tiếp nhận. mặc dù cho quận chúa tăng mặt mũi, cũng sẽ không mang đến bao nhiêu phiền phức, vừa vặn. kế tiếp, nghe được triều đình quan viên thanh âm, Thôi Du lập tức nhảy lên lôi đài. tại trước mặt hắn đã có hơn 10 người đi lên quá, nhưng cuối cùng bức lui ở trên bục cao thủ chỉ có 5 người, đều muốn thành công chúng cử hộ pháp cũng không phải dễ dàng như vậy. nhảy lên lôi đài sau đó, Thôi Du liền lập tức xông về giữa lôi đài cao thủ. với lúc mới bắt đầu, cái này cao thủ còn có thể nhắc nhở một cái ví dụ như làm cho người ta không muốn giữ lại thực lực, toàn lực ra tay, miễn cho sau đó hối hận. Nói mấy lần sau đó, hắn liền không ra rồi. Người ở chỗ này có lẽ cũng nghe được rồi, hơn nữa chỉ có ba chiều, nếu còn có giữ lại, nói không chừng liền bỏ lỡ hộ pháp vị. Người nào cũng sẽ không ngu xuẩn như vậy. đương nhiên, đây không phải là kể cả thôi du. Muốn phải lấy được hộ pháp vị trí, hắn căn bản không dùng toàn lực ra tay. Dù là không sử dụng ma long ma công, cũng không cần toàn lực ra tay. Phía trước những người kia giao thủ tình hình hắn đều có cẩn thận nhìn chăm chăm vào, nhất là vậy qua năm người thực lực của bọn hắn Thôi Du trong lòng vẫn có đến được, chỉ cần mình thi triển ra thực lực không kém gì năm người kia, vượt qua kiểm tra hẳn là không vấn đề gì đấy. Hả? Ngay tại Thôi Du tới gần đối thủ, một trường đánh ra về sau, phát hiện đối phương kéo tới trưởng kình kình lực dị thường mạnh mẽ, so với trước đối phó những người khác thời điểm mạnh hơn không ít. Đúng một tiếng, song trường tách ra, Thôi Du lập tức triệt thoái phía sau vài bước. Tại thối lui đến bước thứ ba thời điểm, Thôi Du dưới chân mạnh liệt một chút, vừa vào tới, lại là một trường đánh ra, một trưởng này uy lực vượt xa đệ nhất trưởng. Cảm nhận được Thôi Du bên này trưởng kình. Giữa lôi đài cái này cao thủ hai mắt hơi hơi ngưng tụ đồng dạng là một trưởng đánh ra hắn trên căn bản là đứng tại nguyên chỗ bất động vì vậy một loại đều là một trưởng hoặc là một quyền liền đem đối thủ đẩy lui đánh bay thậm chí trực tiếp đem người đánh ra lôi đài hai trưởng tấn công làm cho mọi người ngoài ý muốn thời điểm hai trưởng cũng không phát ra cái gì âm thanh thôi du sắc mặt bình tĩnh mà thu tay về trưởng hướng sau vừa lui ra hai bước lôi đài lao đầu đấy mắt hiện lên một tia kinh ngạc thôi du thực lực làm cho hắn có chút kinh ngạc vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy hai người cư như vậy đụng phải ra tay cũng không có xuất lực, các ngươi cái này không hiểu đi, đó mới là cao thủ a. Trung quanh còn là có không ít người tại vây xem đấy, tự nhiên chú ý tới hộ pháp trên lôi đài tranh đấu. Thôi du đệ nhị trưởng một điểm động tĩnh đều không có, làm cho không ít người đều không nghĩ ra rồi. Ở đây vây xem đấy, cao thủ là có, có thể đại bộ phận thực lực cũng tương đối một loại, nhìn không ra trong đó huyền cơ. Chương 411, người nào cũng không tốt đắc tội. Liên từ vừa rồi giao thủ đến xem, cả hai thế lực ngang nhau, trưởng kinh vậy mà hoàn toàn chưa tiêu, điều này sẽ đưa đến hầu như không phát ra cái gì âm thanh. Tại sao có thể là thế lực ngang nhau đây? Ta xem còn là vị tiền bối này công lực sâu không lường được, hắn liền lấy ra cái này mang mặt nạ ra hỏa thực lực. Đối với bản thân công lực không chế đã đến đạt tới đỉnh cao hoàn cảnh, lúc này mới khiến cho chúng ta nhìn qua hai người thực lực tương tự bộ dạng. Nhưng trên thực tế, chẳng qua là vị tiền bối này đem vừa rồi một trường công lực áp chế đến cùng đối phương giống nhau cảnh giới mà thôi. Có lý, vị tiền bối này thật sự là thật lợi hại. Đối với bản thân công lực nắm giữ quả thực là không thể tưởng tượng, không nghĩ tới hôm nay có thể nhìn thấy như vậy một màn, thật sự là mở rộng tầm mắt ta. Vị tiền bối này đến cùng là người nào a? Ta không biết, hẳn là cái nào đó đại môn phái thế hệ trước cao thủ, đã sớm không quá hành tẩu giang hồ rồi, dẫn đến biết rõ người của bọn hắn rất ít. Triều đình mời bọn hắn ra mặt, hẳn là hao phi không ít tâm tư. Ta biết rõ, hắn là chính khí tông Phạm Triêu lạm Phạm tiền bối, luận bối phận mà nói là đường kim chính khí tông tông chủ sư thúc. Một người nói ra. Í a a a a, ta đều chưa từng nghe nói qua. Rất bình thường, Phạm tiền bối từ lúc hơn 30 năm trước sẽ không hành tẩu giang hồ rồi. Khó trách Như vậy tiền bối cao thủ có thể làm được một bước này, không ngoài ý không hổ là chính khí môn tiền bối, lồng lực rộng rãi, hắn làm như vậy cũng là cho đối thủ thật lớn tôn trọng a. Chính khí tông là trong giang hồ danh môn chính phái, truyền thừa cũng có mấy trăm năm, danh khí không nhỏ, đương nhiên so với tiểu thừa tự cùng Long Hồ Sơn muốn kém không ít. Phạm Chiêu Lạp thân là chính khí tông tông chủ sư thúc, bất luận là bối phận còn là thực lực cũng không cần nhiều lời rồi. Nhân vật như vậy còn là rất đáng tin tại đấy. Có thể thôi du nhưng trong lòng thì cười lạnh không thôi, hắn cũng đã nghe được phía dưới những người kia nghị luận. Cái gì chính khí tông? cái gì danh môn chính phái cũng không quá đáng là vì ích lợi của mình làm một ít dơ bận hoạt động mà thôi hắn đệ nhất trưởng uy lực kỳ thật đã vượt qua lúc trước năm người kia thực lực theo đạo lý bản thân đệ nhất trưởng thời điểm nên thành công bước lui cái này phạm chiêu là rồi làm đối phương tăng lên công lực ngăn lại bản thân đệ nhất trưởng thời điểm thôi du còn có có thể lý giải là đối phương nói như thế nào đều là một cao thủ nếu một chiêu liền bị bước lui có lẽ sẽ cảm thấy có chút thật mất mặt có thể hắn đệ nhị trưởng cũng tăng lên uy lực về sau đối phương đồng dạng tiếp tục tăng thực lực lên kể từ đó thôi du trong lòng đâu còn có thể không rõ ràng lắm Gia hỏa này rõ ràng cho thấy nhắm vào chính mình rồi. Nếu không lấy bản thân vừa rồi đệ nhị trưởng thực lực không đạo lý không cách nào trúng cử. Không biết có phải hay không là nhắm vào An Bình phủ công chúa người. Thôi Du trong lòng thầm suy nghĩ nói, hắn bây giờ suy nghĩ một chút, vừa rồi chúng cử năm người, trong đó hai cái hẳn là Khương gia người bên kia. Về phần mặt khác ba cái, Thôi Du ngược lại là không rõ ràng lắm rồi. Liên hiện tại chính mình phỏng đoán đến xem, ba người kia hơn phân nửa cũng là Khương gia người bên kia. Có lẽ không phải là như vậy trực tiếp, có thể bọn hắn sau lưng sư môn cùng thế lực khả năng đứng ở Khương gia bên kia nếu thật là nói như vậy, vậy an bình phủ công chúa khách khanh chỉ sợ cũng có chút không ổn. thôi dù không biết an bình công chúa có biết chuyện này hay không, nếu như không biết, vậy hộ pháp bên này chỉ sợ cũng bị khương gia xếp đặt một đạo. hinh nguyệt, ngươi cái này khách khanh cũng quá không biết lượng sức rồi, liền chút thực lực ấy cũng dám đi tới hộ pháp bên kia khiêu chiến, không phải là tự dứt lấy nuốt sao? đi sứ giả bên kia không thật là tốt sao? tốt như vậy cao theo đội viễn, ta xem ngươi cái này khách khanh có chút hư không tưởng nổi. an bình công chúa hướng phía hạ hinh nguyệt hô một tiếng. hạ hinh nguyệt nghe được cô cô gọi mình, trong lòng sửng số một chút. Nàng vừa rồi tâm tư đều tại Thôi Du trên người, làm nàng nhìn thấy Thôi Du hai trưởng đều không thể đẩy lui lối thủ thời điểm, trong lòng không khỏi có chút lo lắng rồi. Nàng không biết võ công những thứ này, cũng không biết Thôi Du rút cuộc là cái thì một cái tình huống. Cô cô, ta tin tưởng Lục Đông Phong làm như vậy, khẳng định có ý nghĩ của hắn. Hạ Hinh Nguyệt nói ra, hắn đối với thực lực của mình rất tự tin, ta tin tưởng hắn nhất định có thể đoạt được Hộ Pháp vị. Hai chiêu rồi, ta không quá cho là hắn còn có cái gì cơ hội. An Bình Công chúa nhàn nhạt nói, không biết chư Vị Tiền Bối có ý kiến gì không? Hinh Nguyệt quý phủ chính là cái kia khách hàng có hay không có hộ pháp thực lực an bình công chúa lời này tự nhiên là hỏi trên đài cao những cái kia giang hồ cao thủ có thể nàng vừa thốt lên xong trên đài những cao thủ này đã trơ mặt cuối cùng đem ánh mắt tìm đến hướng về phía huyền dương chân nhân cùng tế chớ đại sư trên người giang hồ bên này hai người bọn họ coi như là người tâm phúc chỉ là bọn hắn hai cái hiện tại cũng không biết nên trả lời như thế nào an bình công chúa bọn hắn đương nhiên nhìn ra được cái kia mang mặt nạ khẳng định có hộ pháp thực lực có thể phạm chiêu lạp rõ ràng cho thấy không muốn làm cho hắn thông qua bộ dạng bọn hắn trong lòng sẽ hiểu đây cũng dính đến trên triều đình một ít tranh đấu, hẳn là khương gia thế lực đang làm trò quỷ rồi. khương minh tư ngay ở chỗ này, bọn hắn người nào cũng không tốt đắc tội. nói lục đông phong có hộ pháp thực lực, cái kia chính là đắc tội khương minh tư, nói không có hộ pháp thực lực, kỳ thật chính là đắc tội an bình công chúa. an bình công chúa không phải là người trong giang hồ, khả năng nhìn không ra lục đông phong cùng phạm chiêu lạp hai người vừa rồi giao thủ chính thức nội tình, có thể bên cạnh nàng hiện tại đứng đấy nàng quý phủ đệ nhất khách khanh, cái này đệ nhất khách khanh không đạo lý nhìn không ra những thứ này. an bình công chúa đột nhiên đem chủ đề chuyển tới hạ hinh nguyện trên người Mượn nàng lại đem chủ đề dẫn tới Lục Đông Phong trên người. Nghe là nàng đối với Lục Đông Phong bất mãn, có thể trên đài cao cao thủ cũng biết, An Bình công chúa khẳng định đã biết trong đó nội tình, nàng bây giờ là muốn lấy cái thuyết pháp rồi. Có hay không hộ pháp thực lực rất đơn giản nha, liền nhìn hắn có thể hay không bức lui đối thủ. Khương Minh Tư lên tiếng nói, công chúa điện hạ, ta cảm thấy đến quận chúa cái này vị khách khanh đáng giá khích lệ, dù là thực lực yếu đi một tí, có dám tại khiêu chiến hộ pháp trước, dũng khí khả gia. Nghe khẩu khí của ngươi, hắn là không có cơ hội rồi hả? An Bình công chúa nhìn chằm chằm vào Khương Minh Tư nói, Nhìn không ra, ngươi còn là một cao thủ, có thể nhìn ra công lực của bọn hắn sâu cạn. Ta cái nào biết cái gì võ công, chẳng qua là hắn hai chiêu đều không thể thành công, đệ tam chiêu chỉ sợ cũng là như vậy. Khương Minh Tư nhàn nhạt nói, công chúa điện hạ, ngươi cũng đừng có ý kiến gì không. Ta có thể có ý kiến gì không? Ngay cả có những người này trong lòng có quỷ mà thôi. An Bình công chúa sau khi nói xong, liền không có lại tiếp tục để ý gặp Khương Minh Tư, đem ánh mắt tìm đến trở về hộ pháp bên kia trên lôi đài. Công chúa, cái này Lục Đông Phong thực lực ta có chút ít nhìn lầm rồi, thực lực của hắn không kém. Bảy người khác chỉ sợ cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Chẳng qua là vậy Phạm Triêu Lạp rõ ràng cho thấy nhằm vào chúng ta phủ người trên. An Bình công chúa vừa đã nghe được bên cạnh đệ nhất khách khanh truyền âm. Vừa rồi đệ nhất khách khanh đã cho nàng truyền âm rồi, cho nên hắn đã biết cái này Phạm Triêu Lạp là Khương Minh tư người. Chẳng qua là hắn đối với Lục Đông Phong đánh giá làm cho nàng vô cùng ngoài ý muốn. Lục Đông Phong đến tham dự hộ pháp tranh đoạt, nàng kỳ thật cũng không thèm để ý. Lúc trước nàng cùng Hạ Hy nói lên, muốn cho Lục Đông Phong có thể đoạt được một thứ giả vị. Có thể như vậy nói cách khác dứt lời rồi, nàng chẳng lẽ sẽ quan tâm một cái sứ giả nhỏ nhỏ. Chẳng qua là nhìn tại Hạ hinh Nguyệt trên mặt mũi mà thôi. Hạ hinh Nguyệt đều muốn tham dự Võ Lâm Điện sự tình, nàng không có cự tuyệt, về phần Hạ hinh Nguyệt thủ hạ chính là người có thể đoạt được chức vị gì, nàng cũng không lớn quan tâm. Bởi vì nàng còn là chướng mắt Lục Đông Phong đấy, cảm thấy hắn tối đa cũng chính là sứ giả thực lực đi. Có thể cạnh mình đệ nhất khách khanh bây giờ đánh giá hoàn toàn phá vỡ lúc trước ấn tượng. Nếu như nói so với mặt khác 7 cái khách khanh cũng mạnh mẽ, kia Lục Đông Phong chẳng phải là có chính mình quý phủ 10 thứ hạng đầu khách khanh thực lực. Thực lực như vậy, nàng trong lòng có chút coi trọng. Chương 412: mua danh chổ tiếng, đáng giận ra hỏa. An Bình công chúa trong lòng thầm mắng một tiếng. Coi như là Lục Đông Phong có chính mình quý phủ 10 thứ hạng đầu khách khanh thực lực, đại khái còn không phải phạm chiêu lạp đối thủ. Phạm Triêu Lạp tận lực ngăn cản mà nói, Lục Đông Phong chỉ sợ không cơ hội gì, không nghĩ tới hộ pháp bên này bản thân tua Khương Minh từ một bậc, còn có một chiêu. Phạm Triêu Lạp nhàn nhạt nói. Hắn nhưng trong lòng thì có chút kinh ngạc, không nghĩ đến cái này tên Lục Đông Phong gia hỏa thực lực có chút vượt quá dự liệu của mình. An Bình phủ công chúa những cái kia tham dự hộ pháp tranh đoạn khách khanh, hắn cũng đã có hiểu rõ. Biết rõ cái này Lục Đông Phong nguyên là Vĩnh Ninh quận chúa khách khanh, theo đạo lý, công lực của hắn so với An Bình phủ công chúa khách khanh muốn yếu một ít. Nhưng thực tế sau khi giao thủ, hắn thiếu chút nữa không kịp phản ứng, còn là chuẩn pháp, không đổi cái chiêu thức. Phạm Chiêu Lạp chứng kiến thôi du thân thể khẽ động về sau, cười nói, Phạm Chiêu Lạp trong lòng sớm đã có quyết định, cái kia chính là không thể để cho ra hỏa này trúng cử. Đây là An Bình phủ công chúa cái thứ nhất đi lên ấy, luận thực lực hẳn là yếu nhất một cái, nếu hắn cũng chú Những thứ khác khách khanh bản thân nên như thế nào ngăn cản. Thôi Du đệ tam chiêu còn là chữ pháp, tại Phạm Chiêu Lạp xem ra, đối phương đã là kiểm lư kỹ cùng, tiền tiêu hết sạch, rồi. Nhớ tới cũng thế, hắn chẳng qua là quận chúa phủ một cái khách khanh, có thể có như vậy công đủ sức để làm cho không ít người kinh ngạc. Đúng một tiếng, hai trưởng tấn công, lúc này đây cũng không phải là im hơi lặng tiếng, tiếng vang thật lớn, chấn động chung quanh người trong giang hồ lỗ thay một hồi vụ vụ. Thôi Du trực tiếp thi triển Cửu Điệp Kình Phong đệ nhị trọng. Trưởng Kình uy lực trong nháy mắt tăng vọt, Phạm Chiêu Lạp hai mắt mở to. Hắn đều muốn tăng lên công lực ngăn cản, đáng tiếc đã không còn kịp rồi. Một tiếng kêu đau đớn, Phạm Triều Lạp thân thể đang đang đăng địa lui về sau năm bước mới dừng lại. Cái gì? Khương Minh Tư mãnh liệt từ trên ghế đứng lên. Chính hắn không biết võ công, có thể không có nghĩa là hắn không biết Phạm Triều Lạp thực lực. Làm cho Phạm Triều Lạp đến chịu trách nhiệm hộ pháp chức vị sàng lọc tuyển chọn, vậy cũng là đại gia đã đồng ý thực lực của hắn. Chỉ cần Phạm Triều Lạp nguyện ý, kỳ thật những thứ này tham dự hộ pháp tranh đoạt người, có lẽ không có người nào có thể bức lui hắn nửa bước đấy. Hắn gặp bị bức lui, trừ mình ra bên này người bên ngoài Những người khác cũng phải đạt tới tương ứng thực lực, làm cho hắn nhận thức sau đó, hắn mới sẽ chủ động lui về phía sau một hai bước. Bằng không thì chẳng phải là không có người nào có thể trúng cử hộ pháp rồi hả? Nói như vậy, thối lui ba bước đã là cực hạn, cái này hay vẫn là vì làm cho mọi người có thể đối với mấy cái này chúng cử người tiến hành sắp xếp. Nếu không trúng cử nhân số hơi chút nhiều đi một tí, vượt qua 32 người, tất cả mọi người là làm cho Phạm chiêu lạp lui về phía sau một bước, liền không dễ phân biệt rồi, cũng không thể lại lãng phí thời gian làm cho mọi người tại so với một lần đi vì vậy phạm chiêu lạp lui về phía sau năm bước là không có đạo lý đấy Khương minh tư tin tưởng phạm chiêu lạp khẳng định biết rõ cái này mang mặt nạ gia hỏa là an bình phủ công chúa người nếu là phủ công chúa người hắn như thế nào làm cho hắn thông qua hơn nữa còn là bị đẩy lui năm bước quá không hợp thói thường rồi nếu không phải mình tin tưởng chính khí tông hắn đều muốn hoài nghi phạm chiêu lạp có phải hay không trong bóng tối làm phản rồi trên đài cao cao thủ cũng đều là có chút kinh ngạc đối với phạm chiêu lạp bị đẩy lui năm bước bọn hắn có chút nhớ nhung không thông vừa rồi phạm chiêu lạp rõ ràng là châm đối với đối thủ đấy Theo đạo lý đối phương đệ tam chiêu đại khái cũng sẽ không có cái gì thu hoạch. Nhưng ai có thể nghĩ đến Phạm Chiêu Lạp lại bị đẩy lui năm bước, bọn hắn nhìn ra được, Phạm Chiêu Lạp là bị đánh trở tay không kịp. Điều này có thể sao? Phạm Chiêu Lạp cao thủ như vậy không có khả năng xuất hiện như vậy sai lầm. Tuy rằng bọn hắn cũng hiểu được cái này kêu Lục Đông Phong thực lực không tệ, nhưng đều muốn đánh lui Phạm Chiêu Lạp còn có là không thể nào đấy. Lúc trước hai chiêu nhìn, Phạm Chiêu Lạp là quyết tâm không cho hắn thông qua. Đùa tình huống như thế, Phạm Chiêu Lạp làm sao có thể gặp sai lầm? Lục Đông Phong, năm bước, thông qua bên cạnh lôi đài một cái quan viên hô một tiếng, đem lục đông phong ghi chép xuống. thôi du không có xem mặt sắc mặt xanh mét phạm chiêu lạp, thân thể chuyển một cái liền xuống lôi đài. ngươi gọi lục đông phong. ngay tại thôi du nhảy xuống lôi đài thời điểm, một thanh âm vang lên. thôi du dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía đối phương. có việc. thôi du lạnh lùng nói ra, làm cho người ta có loại người lạ trở tiến cảm giác. vừa rồi một trưởng kia coi như không tệ, cái gì tiền bối cao nhân, cũng không quá đáng là mua danh chuột tiếng thế hệ mà thôi. bất quá ngươi một trưởng này còn là quá hàm xúc rồi trực tiếp chấn động hắn thổ huyết không phải là càng tốt sao? Ta tin tưởng ngươi có thực lực này. Đối phương cũng không thèm để ý thôi du ngữ khí, cười cười nói. Không biết ngươi đang nói cái gì. Thôi du nói xong liền rời đi. Tại hạ hạ trường, hạ trường tại thôi du sau lưng hô một tiếng. Thôi du đương nhiên biết rõ hắn là hạ trường. Thầm nghĩ trong lòng cái này tứ tượng môn đệ từ đắc ý quả nhiên lợi hại. Bọn hắn nhìn ra bản thân công pháp một ít manh mối. Bản thân thi triển cửu điệp kình phong đệ nhị trọng thời điểm, trưởng kinh uy lực đột nhiên tác vọt. Loại này tăng vọt cũng không phải là dựa vào tăng lên công lực có thể so sánh với đấy. Vì vậy Phạm Chiêu là căn bản phản ứng không kịp nữa. Nếu như mình dùng tăng lên công lực phương thức đến để thăng trưởng kinh lý lực, Phạm Chiêu Lạp có thể lập tức phát giác được, cũng có thể làm ra tương ứng phản kích. Trừ lần đó ra, Hạ Trường bọn hắn hẳn là nhìn ra bản thân Diệp Kình pháp môn, hơn nữa cho là mình còn có che giấu thực lực. Đối với mình có hay không ẩn giấu thực lực, thôi du có thể không muốn nhiều lời. Như vậy Diệp Kình phương pháp, đối với tứ tượng môn mà nói không phải là cái gì bí mật, tin tưởng tứ tượng môn cũng sẽ có như vậy Diệp Kình phương pháp chỉ bất quá đám bọn hắn không gặp biết mình cựu điệp tình phong đối với ma long ma công đều lưu hiệu phạm chiêu lạp đứng ở trên lôi đài hai mắt gắt gao nhìn chầm chằm vào hạ trường hạ trường vừa rồi cùng lục đông phong mà nói thanh âm còn là rất vang lên trung quanh người trong giang hồ trên cơ bản cũng nghe được rồi cái này tiểu tử lẽ nào lại như vậy phạm chiêu lạp không nghĩ đến cái này tiêu hạ trường vậy mà trước mặt mọi người nhục nhã bản thân này lao ra hỏa ngươi chừng mắt ta làm cái gì hạ trường chú ý tới phạm chiêu lạp ánh mắt không khỏi nhìn sang nói ta khuyên ngươi còn là thu liễu một ít mọi người ánh mắt cũng không phải mục đích cái này tiểu tử đang nói cái gì? hắn vậy mà đối với phạm tiền bối như thế vô lễ. đại bộ phận người trong giang hồ đối với hạ trường mà nói còn có là có chút bất mãn. khi bọn hắn xem ra phạm chiêu lạp nói như thế nào đều là chính khí môn tiền bối. một cái tiểu bối nói năng lô mãng tôn thi chẳng phân biệt được, làm cho không ít người nhìn nhất. có thể ở đây một số cao thủ kết hợp hạ trường mà nói, hay là nghe ra đi một tí ý ở ngoài lời. phạm chiêu lạp trong lòng đối với hạ trường hận đến cắn răng. cái này tiểu tử làm sao thấy được hay sao? chẳng lẽ là trưởng bối của hắn trong bóng tối thụ ý? Phạm Chiêu Lạp ánh mắt tại người phía dưới bảy trong đả qua, hắn đều muốn tìm ra phía dưới một số cao thủ. Vừa rồi một màn kia, có thể nhìn ra chân tướng có lẽ không nhiều lắm đâu. Cái này tiểu tử tuyệt đối không có khả năng. Có thể Phạm Chiêu Lạp tại phụ cận trong đám người không có phát hiện cao thủ như vậy, điều này làm cho trong lòng của hắn rất là nghi hoặc. Tiếp tiếp, bên cạnh lôi đài quan viên tiếp tục hô. Khi hắn xem ra, Phạm Chiêu Lạp coi như là lui về sau năm bước, cũng không vấn đề gì, không có khả năng bị thương, cứ tiếp tục hô người lên đại rồi. Phạm Chiêu Lập không kịp nghĩ nhiều như vậy, An bình công chúa người bên kia, bản thân vẫn không thể để cho bọn họ tiến vào quá nhiều, điểm ấy là rõ ràng đấy. Về phần cái này hạ trưởng, còn có bên cạnh hắn ba cái tiểu gia hỏa, bọn hắn cũng dám đến tham dự hộ pháp tranh đoạt, thật sự là không biết sống chết. Lúc ấy đợi lên đến chính mình nhất định phải cho bọn hắn điểm lợi hại nhìn một cái. Chương 413, nhắc nhở. Đối phó nhỏ như vậy đối phận, Phạm Chiêu Lạp có rất nhiều thủ đoạn. Đương nhiên, thủ đoạn như vậy sẽ rất ẩn nấp, tin tưởng sẽ không bị người nhìn ra manh mối. Hắn cũng không nhận ra như vậy điểm niên kỳ tiểu gia hỏa có thể có bao nhiêu năng lực. Phạm Chiêu Lạp không có tiếp tục suy nghĩ nhiều, thu liêm tâm thần bắt đầu tiếp tục nên đón từng cái một người khiêu chiến. Thôi Du lúc trở về đi về hướng này bảy cái khách khanh. Chứng kiến Thôi Du trở về, bảy người này tâm tình có chút phức tạp. Bọn hắn không nghĩ tới tên này thật đúng là thông qua được. Đẩy lui Phạm Chiêu Lạp năm bước, bọn hắn rất rõ ràng, bản thân mấy cái khẳng định làm không được. Không nghĩ tới bản thân mấy người quá coi thường đối phương rồi. Cẩn thận một chút, lão giả kia nhằm vào phủ công chúa người. Thôi Du nhàn nhạt nói, bọn người kia có thể hay không chúng cử hộ pháp với hắn mà nói kỳ thật không có quan hệ gì. Có thể hắn bây giờ là lấy An Bình phủ công chúa danh nghĩa gia nhập Võ Lâm địa đấy, những sự tình này hay là muốn sách một cái. Nếu không sau đó truy cứu tới, bản thân cũng không phải tốt giải thích. Hắn tin tưởng trên đài cao những cao thủ kia khẳng định vẫn có thể đủ nhìn ra một ít manh mối đấy. Lấy cái này bảy cái khách khanh công lực, Thôi Du cảm thấy bọn hắn chỉ sợ vẫn còn có chút đần độn, Umedi, đại khái còn có không rõ ràng lắm bên trong huyền cơ. Cái gì? Bảy người nghe được Thôi Du mà nói, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Lục Lục huynh, ngươi xác định? Một người trong đó chần chừ một chút, hỏi Đối mặt thực lực mạnh quá bọn họ Lục Đông Phong, bọn hắn trong lòng cũng liền khuất phục. Thực lực vi tôn, một chút cũng không sai. Toàn lực ra tay đi, ta nghĩ hắn không đến mức đem bọn ngươi tất cả đều ngăn cản ở ngoài cửa đi." Thôi Du nhàn nhạt nói. Sau khi nói xong, hắn liền đi tới một bên. Về phần hắn môn tin tưởng không tin mình mà nói, Thôi Du liền lười để ý đến gặp rồi, ngược lại chính mình đã nhắc nhở. "Chứng kiến Thôi Du độ dạng, bảy người biết rõ Thôi Du không muốn nhiều lời, có thể bọn hắn tin tưởng Thôi Du mà nói hẳn là thật sự. Không nghĩ tới Phạm Chiêu Lạp lão già này là Khương gia người bên kia." Vậy đối với bọn họ mà nói quả thực chính là một cái tin dữ rồi. Thôi Du chú ý đến trên lôi đài độc tĩnh, hắn biết gương ra bên kia cao thủ đã tất cả đều lên đài rồi. 10 người, số người này bọn hắn hẳn là hiệp tương tốt, những thứ này thế lực lớn tham dự tranh đoạt hộ pháp đại khái không thể vượt qua 10 người. Bởi vì Thôi Du phát hiện thôi ra người chỉ có 5 cái, mà khác thế ra tối đa cũng chính là 5 cái bộ dạng. Lấy thế lực của bọn hắn, không phải nói 5 cái rồi, 50 cái tin tưởng đều có thể gom góp đi ra. Dù sao nơi đây hộ pháp vị trí còn cần cho mặt khác người trong giang hồ một ít. Nếu tất cả đều bị bọn hắn những thế lực này chiếm được, còn là không được tốt giao phó. Khương gia ngược lại là một cái danh ngạch cũng không muốn lãng phí, phái 10 cao thủ trở về, 10 người tiến vào tám người, có 2 người bị loại bỏ. Thật sự là vô sỉ. Thôi Du trong lòng tầm mắng một tiếng. Thôi Du tin tưởng nơi đây cao thủ, nhất là tại trên đài cao làm giá hỏa cũng có thể biết phạm chiêu lập là Khương gia người bên kia. Hắn đào thải Khương gia 2 người cao thủ, kỳ thật cũng chính là cho bình thường người trong giang hồ nhìn xem mà thôi. Nếu là 10 cái toàn bộ tiến, khó tránh khỏi gặp có một chút nghị luận. Có thể coi là như thế. Mười cái tiến tăng cái, cũng là không bình thường rồi. Đương nhiên, đại bộ phận người trong giang hồ chỉ sợ không cách nào biết rõ nhiều như vậy nội tình. Khi bọn hắn xem ra, những cao thủ này là cương gia người, lấy cương gia thế lực, những cao thủ này thực lực khẳng định đầy đủ mạnh mẽ, đoạt được hộ pháp vị cũng là có lẽ. Hoa một tiếng, nghe được trên lôi đài truyền đến âm thanh, Thôi Du khẽ to mày. An Bình phủ công chúa bên này người cuối cùng, cũng là bảy cái khách khanh trong thực lực mạnh nhất một cái bị chấn động đi ra ngoài. Bà Chiêu đã qua, hắn không thể làm cho Phạm Chiêu làm hoạt động nửa bước, trực tiếp đào thải ra khỏi cục. Đáng giận. Hắn hung hăng địa trừng mắt Phạm Chiêu Lạp, chấm dứt người mời xuống, vị kế tiếp. Bên cạnh lôi đài quan viên hô. Trong lòng của hắn lại phải không cam cũng chỉ có thể nhảy xuống lôi đài. Thôi Du đã đã nói với hắn, Phạm Chiêu Lạp nhằm vào phủ công chúa người, điểm ấy từ phía trước sáu trên thân người cũng đã nhận được nhân chứng. Phía trước trong sáu người chỉ có hai cái chứng cử, hơn nữa cái này chứng cử hai người là cạnh mình thực lực phía sau hai cái. Hắn biết do Phạm Chiêu Lạp không có khả năng đem phủ công chúa bên này người tất cả đều ngăn cản ở bên ngoài, có thể Phạm Chiêu Lạp còn là động tay chân, cái kia chính là làm cho trở thành hộ pháp người thực lực không như vậy xông ra. Bởi như vậy, coi như là tiến nhập võ lâm điện, hộ pháp nhân số không bằng thương gia, thực lực càng không bằng khương gia cao thủ. phủ công chúa bên này tại hộ pháp phía trên liền hoàn toàn ở vào hoàn cảnh xấu rồi. Song phương thậm chí nghĩ tranh giành võ lâm điện quyền chủ đạo, ngoại trừ phó đường chủ, hộ pháp vị trí vẫn tương đối mấu cho đấy. Về phần sứ giả cùng quản sự, ngược lại là thứ yếu đấy, thậm chí có thể không dùng quá để ý tới. Bởi như vậy, thương gia người bên kia có 8 cái, an bình công chúa bên này coi như là tăng thêm thôi du cũng liền ba người mà thôi. Thôi du trong lòng không cần nghĩ cũng biết ương gia cho Phạm Triêu Lạp chỉ thị khẳng định chính là chỉ có thể làm cho phủ công chúa bên này thông qua ba người. Nếu không phải mình chiếm được một cái danh ngạch, bọn hắn bảy người mới có thể đủ tiến ba người, tóm lại, bên này tổng nhân số chính là ba người. Chuyện này không thể cứ như vậy được rồi, phải lên bẩm công chúa. Họ Hà cao thủ sau khi xuống tới, cả giận nói: Hà huynh, ta cảm thấy đến chuyện này chúng ta không tiện ra mặt rồi." Một cái khách khanh gấp gấp nói: "Có ý tứ gì? Ta nghĩ hộ pháp bên này vấn đề công chúa không có khả năng không biết, cụ thể làm như thế nào? Công chúa đều có chủ trương, chúng ta tiểu đợi đến đi." tin tưởng gặp có một chút thuyết pháp đi. Khương gia người thật sự là quá ghê tởm, hắn như thế nào không đem cái này 32 danh ngạch tất cả đều ôm đồm nữa nha. Còn ở nơi này giả mù sa mưa đấy, lẽ nào lại như vậy? Bọn hắn thấy được, Phạm Chiêu Lạp đối với Thôi gia đều là thế lực đội ngũ ra tay vẫn tương đối nhẹ đấy, bọn hắn tiến vào nhân số không ít. Giống như Thôi gia chỉ có 5 người, vậy mà tiến vào 4 người. Thôi gia các loại thế gia bây giờ còn là ở vào trung lập, Khương gia nhất định là muốn tranh thủ ủng hộ của bọn hắn, tự nhiên sẽ không tại phía trên này quá phận. sư Tỷ, ta lên trước đi. Hạ Trường lên tiếng nói, "Còn là ta tới trước đi." Xuân Tô lắc đầu nói, nói thực ra, nếu như đơn đã độc đấu, chúng ta còn không phải lão gia hỏa kia đối thủ. Vì lấy phòng ngừa vững nhất, còn là ta xuất thủ trước, tin tưởng có thể bước lui hắn đấy." Hạ Trường bản còn muốn kiên trì, có thể nghe Sư Tỷ vừa nói như vậy, ngược lại là nhẹ gật đầu. Hắn hiểu được Sư Tỷ ý tứ. Nếu như nói trên mình đi ba chiêu bên trong không cách nào bức lui Phạm Chiêu Lạp, vậy Phạm Chiêu Lạp chỉ sợ càng sẽ không làm cho ba người khác thông qua. Vừa rồi hắn coi như là đắc tội Phạm Chiêu Lạp, Phạm Chiêu Lạp dưới tình huống bình thường chắc chắn sẽ không làm cho mình bốn người thông qua. Có thể chỉ cần sư tỷ bày ra đầy đủ thực lực cường đại, dù là không bằng hắn, tin tưởng hắn cũng đến suy nghĩ thật kỹ, đắc tội bản thân bốn người có đáng giá hay không. Kỳ thật hạ trường cảm thấy coi như là hắn ra tay, tin tưởng cũng có thể trấn nhiếp phạm chiêu là rồi. Bản thân bốn người công lực kia nhất định là vượt xa cùng thế hệ cao thủ, thậm chí một ít thế hệ trước cao thủ cũng không bằng bọn hắn, điểm ấy tự tin bọn hắn vẫn phải có, nếu không như thế nào đi cùng Ngũ Thần Tông những cái tiêu kiệt xuất cùng thế hệ như Tạ Long Hà đám người tranh phong đây. Sư tỷ là bốn người bọn họ trong thực lực mạnh nhất một cái, tin tưởng Phạm Chiêu Lạp mới có thể đủ biết mình bốn người không dễ trọng. Gia nhập Võ Lâm Điện, là bọn hắn nghi kỳ đấy. Nếu như bị Phạm Chiêu Lạp ngăn lại, vậy trở về chẳng phải là muốn thật xấu hổ chết người ta rồi. Sư tỷ, ta cảm thấy cho ngươi còn là quá cẩn thận một ít. Thu Lạc cười nói, đơn giản độc đấu, chúng ta là không cách nào đánh bại hắn, có thể hắn hiện tại đứng tại nguyên chỗ bất động, đều muốn bức lui hắn còn là đơn giản đấy. Bất kể như thế nào, cũng là không thể khinh thường. Đông Tịch nói ra, đợi lát nữa xuất thủ sự tình, Thu Lạc sư minh. Ngươi hay là muốn toàn lực ra tay? Sư muội nói đúng, không thể khinh thường. Cái này võ lâm điện hộ pháp vị, chúng ta muốn buôn cái. Xuân Tô cười cười, sau đó liền nhảy lên lôi đài. Chứng kiến Xuân Tô lên đài, Phạm Chiêu Lạp có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn định lấy hẳn là vậy cái tiểu tử lên trước đến đấy, không nghĩ tới vậy tiểu tử có đầu rút cổ tại đằng sau, vậy mà làm cho cái này tiểu nữ hoa xuất thủ trước. Chương 414, trưởng ngối không cho nói. Xuân Tô rút ra trường kiếm trong tay, hướng phía Phạm Chiêu Lạp chắp tay nói, "Tiền bối, cẩn thận rồi." Nàng ngược lại là không có giống như hạ trường như vậy cho Phạm Chiêu Lạp khó chịu đổi, còn là rất hàm xúc đấy. Ít nhất biểu hiện ra còn là cho Phạm Chiêu Lạp tương ứng tôn trọng. Lão phu đối xử như nhau, cũng sẽ không bởi vì ngươi là tiểu nữ hoa liền hạ thủ lưu tình. Phạm Chiêu Lạp nói ra. Xuân Tô lên đài dẫn tới trung quanh những cái kia vây xem người trong giang hồ một hồi bạo động. Tiểu nha đầu kia là cái nào cái thế lực người? Hình như là thông qua sàng lọc tuyển chọn năm vị trí đầu trăm người. Không sai đấy, chính là nàng, mấy ngày hôm trước ta đã thấy nàng sàng lọc tuyển chọn, có thể đừng tưởng rằng nàng tuổi không lớn lắm liền xem thường nàng thực lực không kém, cũng năm vị trí đầu trăm có thể yếu. Chúng ta nơi đây người nào so ra mà vừa đây, có thể coi là như thế, muốn muốn đi qua tranh đoạt hộ pháp vị cũng quá tự lại đi. Lấy tuổi của nàng, ta cảm thấy phải đi tranh đoạt quản sự khả năng thích hợp hơn một ít. Mọi người không sai biệt lắm cũng chỉ cho là như vậy đấy. Nơi đây nhận thức Xuân Tô bốn người bọn họ đấy, vẫn còn có chút người đấy. Xuân Tô bọn họ là lấy người trong giang hồ danh nghĩa báo danh đấy, trải qua phía trước vài ngày sàng lọc tuyển chọn tranh đoạt, mới tiến nhập năm vị trí đầu trăm danh nghịch. Bọn hắn tuổi còn trẻ, thực lực không kém cho không ít người để lại ấn tượng. Chẳng qua là Xuân Tô bọn họ chạy tới tranh đoạt hộ pháp, tất cả mọi người không quá xem trọng rồi. Đó là người ta tự do, không phải nói hộ pháp rồi, bọn hắn coi như là đi báo danh tranh đoạt phó đường chủ, đường chủ cũng có thể. Nói rất đúng, đáng tiếc à, Phạm Tiền Bối nhất định sẽ đối xử như nhau, nàng thất bại là khẳng định, nha, muốn bắt đầu. Ánh mắt của mọi người rất nhanh liền tụ tập tại trên lôi đài. Xuân Tô nhìn Phạm Chiêu lập liếp, thấy hắn không có xuất đạo. Tiền Bối không dùng đao sao? Xuân Tô hỏi. Ngươi cho dù đến là được. Phạm Chiêu lập cười cười nói, ở trung quanh người trong giang hồ xem ra phạm chiêu lạp không hổ là có tiền bối phong phạm đối với tiểu bối còn là rất hòa thuận đấy về phần phạm chiêu lạp chính thức ý tưởng bọn họ là vĩnh viễn còn lâu mới có thể biết rõ đấy phạm chiêu lạp cũng sẽ không bởi vì xuân tôn là tiểu nữ hoa hãy bỏ qua nàng vừa rồi hạ trường mà nói cho phạm chiêu lạp không nhỏ kích thích Phạm là cùng hạ trường có quan hệ đấy hắn cũng sẽ không dễ dàng buông tha tiểu nha đầu này còn có thật biết điều phạm tiền bối coi như là không dùng đao, thậm chí dùng một tay đều có thể đem nha đầu kia tống suất lôi đài đi đó là khẳng định nha a a đã bắt đầu nghe được phạm chiêu lạp nói như vậy, xuân tô cười cười, thân ảnh khẽ động, liền vọt tới. phạm chiêu lạp trong lòng một tiếng cười lạnh, làm xuân tô xông lại thời điểm, cách không một trường đánh ra. cảm giác được đối phương trường kình, xuân tô trực tiếp một kiếm ngăn lại. nhưng này đạo trường kình cũng không trực tiếp bị đánh tan, còn có một tám kình dọc theo thân kiếm đánh út về phía kinh mạch của mình. lao hối đản, xuân tô trong lòng thầm mắng một tiếng. đạo này ám kình bị nàng đơn giản hóa giải. phạm chiêu lạp vô sỉ, nàng vừa rồi cũng là được chứng kiến đấy. trước mặt người khác giả vờ giả vị đấy giả bộ như một bộ chính đạo cao nhân bộ dạng, nhưng trên thực tế lại là vì ích lợi của mình, làm một ít dơ bẩn hoạt động. Vừa rồi hắn nhằm vào An Bình phủ công chúa người, bọn hắn còn là nhìn ra được đấy. Cũng không phải nói bọn hắn đứng ở An Bình công chúa bên này, kỳ thật bọn hắn đối với mấy cái này thế lực lớn cũng không có cảm tình gì, chẳng qua là Phạm Chiêu Lạp đứng tại cái lôi đài này trên vậy muốn công bằng công chính. Phạm Chiêu Lạp hiện tại có thể nhằm vào An Bình phủ công chúa người, như vậy đợi chút nữa cũng có thể nhằm vào những người khác. Kể từ đó, ai có thể trở thành hộ pháp, liền nắm giữ ở Phạm Chiêu Lạp trong tay rồi. Sao có công bằng đáng nói? Chuyện như vậy, bọn hắn không có nhìn. Vì vậy Lục Đông Phong lúc trước cứng rắn đẩy lui Phạm Chiêu Lạp, bọn hắn cũng là có chút ít kinh ngạc, bất quá đối với Lục Đông Phong hành vi, bọn họ là vô cùng tán động. Vừa rồi Phạm Chiêu Lạp tuyệt đối là ăn một ít thiếu. Đạo này ám kỉnh, nếu đổi lại những người khác, chỉ sợ cũng khó khăn lấy phát ra được. Xuân Tô là tứ tượng muội người, những thủ đoạn này làm sao có thể giấu giếm ở nàng. Một khi chúng đạo này ám kỉnh, nếu là không có kịp thời phát hiện, đợi đến lúc trở về, qua một thời gian ngắn chỉ sợ sẽ có đại phiền toái. Nặng thi chết. Nhẹ thì rơi xuống di trướng, ảnh hưởng đằng sau võ công tinh tiến. Có thể nói Phạm Chiêu Lập một chiêu này dị thường áp độc, thân làm một cái chính đạo danh môn đại phái tiền bối, vậy mà dưới đen như vậy tay, hơn nữa là đối với chính mình như vậy một cái tiểu bối, làm cho người khinh thường. Phát hạ chính mình một đạo trưởng kình không thể bước lui nha đầu kia, hơn nữa còn tiếp tục phóng tới bản thân, Phạm Chiêu Lập trong lòng ngược lại là có chút kinh ngạc. Đối phương công lực so với chính mình mong muốn cao hơn lên không ít. Đến với mình đạo kia ám kình, hắn đã chú ý tới hẳn là trong bóng tối lén vào đối phương trong kinh mạch rồi. Tiểu nha đầu có thể ngăn dưới lao phu một chiêu, không tệ. Phạm Chiêu lạp hạc hạc cười nói, cười to lúc giữa, Xuân Tô đã vọt tới trước mặt của hắn, trường kiếm trong tay bỗng nhiên du lên, lập tức huyễn hóa ra mấy đạo kiếm ảnh. Nguyên bản cười ha ha Phạm Chiêu lạp sắc mặt mãnh liệt biến đổi, hắn lập tức thu tay về trường, thân thể mãnh liệt lui về sau đi. Vừa rồi hắn đang chuẩn bị ra lại một trường, đem nha đầu kia trực tiếp chấn xuống lôi đài. Đối phương đã chúng bản thân ngã kình, cũng không cần phải đem nàng tiếp tục lưu lại trên đài rồi. Nhưng đối phương kiếm chiêu đột nhiên biến hóa, kiếm khí trở nên dị thường lang lệ ác liệt hắn cũng không dám lại đứng như vậy dụng trường kình phong ngăn cản ngay tại phạm chiêu lạp thối lui hai bước thời điểm xuân Tô mũi chân điểm một cái lôi đài mặt đất thân thể vèo một tiếng lập tức đuổi theo kịp. phạm chiêu lạp khỏe mắt run rẩy lập tức đem đao ra khỏi vỏ đinh một tiếng xuân Tô một kiếm đâm ra vừa vặn chống đỡ tại phạm chiêu lạp để ngang ngực trên thân đao thân đao chấn động phạm chiêu lạp thân thể tiếp tục lui về sau hai bước phạm chiêu lạp sắc mặt trầm xuống đang muốn phản kích thời điểm xuân Tô nhưng là lập tức thu kiếm đồng bình lui về phía sau đa tạ tiền bối thanh toàn xuân Tô đem kiếm vào vỏ khẽ cười một tiếng nói. Phạm Tiêu lạp trong lòng cả kinh, vừa rồi bản thân có chút thất thố, khá tốt bản thân không có như thế nào phản kích, nếu không liền không được tốt giải thích. Thật muốn xuất đao phản kích, cái kia chính là lấy lao khi ấu rồi. Cũng là ngươi công lực của mình đầy đủ, nếu không lão phu cũng sẽ không xuất đao ngăn cản, càng sẽ không bị bước lui nhiều như vậy bước. Không biết cô nương sư thừa môn phái nào. Phạm Triêu lạp cười cười nói, phía dưới người trong giang hồ vốn là có chút nổ tung nổi rồi, đối mặt một tiểu nha đầu, Phạm chiêu lạp vậy mà lui về sau bốn bước, hơn nữa vậy mà rút đao rồi, cái này chẳng phải là quá hoang đường? Lúc trước những cái kia thế lực lớn cao thủ tối đa cũng chính là đem Phạm Chiêu Lạp bước lui ba bước bộ dạng. Nha đầu kia có tài đức gì đây? Nghe được Phạm Chiêu Lạp mà nói về sau, những thứ này người trong giang hồ trong lòng ngược lại là hơn nhiều không ít ý tưởng. Xem ra nha đầu kia lai lịch không nhỏ, tuổi còn nhỏ có như thế công lực thâm hậu, làm sao có thể là người bình thường? Phạm Chiêu Lạp thối lui bốn bước, cũng không phải nói hắn không bằng nha đầu kia, chỉ có thể nói hắn đã đồng ý nha đầu kia thực lực, cảm thấy nàng có thể đảm nhiệm chức hộ pháp. Ở đây đại bộ phận người trong giang hồ đối với Phạm Chiêu Lạp như vậy chính đạo tiền bối còn là rất tin vậy đấy. Phạm Chiêu Lạp lén lút những cái kia hoạt động, người bình thường nhìn không ra. Thật sự là thật có lỗi, trong môn trưởng bối không cho nói. Xuân Tô nói xong liền quay người muốn rời khỏi lôi đài. "Ai, cô nương ngươi ở lại Phạm Chiêu Lạp vội vàng hô." Bản thân vừa rồi cho nha đầu kia rơi xuống một đạo ám kình, cái này có thể không ổn. Nha đầu kia lai lịch thật lớn, chính mình sao làm chỉ sợ sẽ cho chính khí tông mang đến đại phiền thoái. Đối với cái này nha đầu thực lực, từ vừa rồi giao thủ, hắn có thể hiểu rõ đến một ít. Bản thân chính khí tông cùng thế hệ đệ tử, cùng nàng so với, cái kia chính là cách biệt một trời một vực. Nha đầu kia thực lực tuyệt đối có thể cùng Ngũ Thần Tông những cái kia kiệt xuất đệ tử so sánh với. Không nghĩ tới bản thân trong lúc nhất thời còn có không cách nào xem thấu nha đầu kia thân phận lai lịch, càng như vậy, Phạm Chiêu Lạp cảm thấy càng là không ổn. Nếu là mình ám kình làm cho nha đầu kia trở về xảy ra chuyện, nàng trong môn trưởng bố nhất định có thể từ trên người nàng phát hiện manh mối, đến lúc đó bản thân chỉ sợ có lo lắng tính mạng. Chương 415, cũng vậy. Tiền Bối muốn nói cái kia đạo kinh lực sao? Xuân Tô dừng bước lại, xoay người nói, không hổ là tiền bối, cái kia đạo kinh lực quả nhiên lợi hại. Vạn bối cũng là vận khí phía dưới mới phát hiện, bất quá đã hóa giải, tiền bối không cần để ý. Nói xong, Xuân Tô liền nhảy xuống lôi đài. Phạm Chiêu Lạp sững sở ngay tại chỗ. Nàng phát hiện, Phạm Chiêu Lạp trong lòng vô cùng kinh hãi. Chính mình cái kia đạo kinh lực rất là ẩn nấp, vậy mà cũng bị phát hiện, hơn nữa còn bị hóa giải. Cái gì vận khí phía dưới mới phát hiện, hắn cũng không tin tưởng. Chính mình đạo này kinh lực căn bản không thể che giấu nàng. Phạm Chiêu Lạp phía sau lưng không khỏi diện ra không ít mồ hôi lạnh, nha đầu này rốt cuộc là ai? Bốn người bọn họ đến cùng là lai lịch gì? Phạm Tiêu Lạp trong lòng sợ không thôi. Bây giờ suy nghĩ một chút vừa rồi lời của Tiểu Tử đó, đối mặt chính mình dạng này lão tiền bối hoàn toàn không có lòng kính sợ, có thể thấy được là chưa từng đem chính mình để vào mắt ta. Bọn hắn có thái độ như vậy, có thể thấy được kia sư môn căn bản không phải chính mình chính khí tông có thể trêu chọc. Chính mình còn muốn âm thầm hạ độc thủ, thật sự là vắng đầu. Dương Hạ Trường ba người đi lên thời điểm, Phạm Triêu Lạp không còn dám hạ độc thủ. Xuân Tô bốn người tất cả đều thông qua. Phạm Triêu Lạp hiện tại tâm vẫn còn có chút không lớn bình tĩnh cũng không biết nha đầu kia có thể hay không đem chính mình em thầm hạ độc thủ sự tình nói cho nàng biết trong môn trường úy thật muốn làm như thế vậy hắn liền có phiền vãi hiện tại hắn nào còn dám khó xử hạ trường bọn hắn lại nói lấy hạ trường bọn hắn thực lực hoàn toàn chính xác có hộ pháp thực lực hy vọng dạng này bọn hắn không đến mức đối với mình có quá lớn ý kiến đi phạm chiêu làm nghĩ kỹ chờ sau đó nơi này kết thúc chính mình còn phải đi tìm một cái kia bốn cái tiểu gia hỏa vì mình cũng là vì chính khí tông chính mình làm sao cũng phải kéo xuống tấm mặt mao này kia bốn cái tiểu đối đến cùng lai lịch ra sao trên đài cao một số cao thủ cũng là châu đầu ghẻ hai bọn hắn cách lôi đài có chút khoảng cách nhưng có thể phát hiện xuân tô bốn người thực lực cực mạnh tại những này chúng tuyển hộ pháp bên trong bọn hắn thực lực cũng có thể bài danh phía trên bốn người bọn họ hai mươi không đến mà cái khác hộ pháp ít nhất cũng là bốn mươi trở lên niên kỷ kể từ đó xuân tô bốn người cũng quá khác loại một chút cũng rất dễ thấy không biết các ngươi cũng không biết sao trên đài người hơi kinh ngạc bọn hắn hầu như đều không biết xuân tô bốn người lai lịch cái này trong giang hồ lúc nào xuất hiện lợi hại như vậy từ bối bọn hắn vậy mà không được đến phong thanh gì, quá không nên nên. Chân nhân, đại sư, các ngươi nhưng biết thân phận của bọn hắn? Khương Minh Tư quay đầu hỏi bên cạnh hai người nói. Huyền Dương chân nhân cùng tế vật đại sư hai người liếc mắt nhìn nhau, khẽ gật đầu. Khương đại nhân, bốn người bọn họ thân phận, chúng ta cũng không lớn khẳng định. Huyền Dương chân nhân nói, bất quá có một ít phòng đoán. Ồ, thân phận thần bí như vậy? Khương Minh Tư hơi kinh ngạc nói. Huyền Dương chân nhân cùng tế vật đại sư đều nói như vậy, có thể thấy được kia bốn cái tiểu bối lai lịch thật là có chút không tầm thường hay cả hai người bọn họ cũng không dám nói khẳng định. Kỳ thật chỉ bằng bốn người bọn họ thực lực, Khương Minh Tư cũng có thể ý thức được điều ấy. Hắn hiện tại đối bốn người phía sau sư môn cảm thấy rất hứng thú, có thể dạy dỗ bốn cái xuất chúng như thế đệ tử, sư môn của bọn hắn thực lực tuyệt đối vô cùng cường đại. Nếu là bọn họ có thể vì Khương gia sử dụng, kia Khương gia nhất định có thể ép An Bình phụ công chúa một đầu. Hẳn là tứ tượng môn đệ tử, tế vật đại sư nói. Tứ tượng môn, Khương Minh Tư có chút không hiểu nhiều. Khương đại nhân không phải người trong giang hồ, những sự tình này khả năng không hiểu nhiều. Tế vật đại sư khé cười một tiếng nói, ngàn năm trước, tứ tượng môn thế nhưng là cùng ngũ thần tông nội danh. Nghe nói như thế, Khương Minh Tư hai mắt sáng lên. Vậy những ngày năm, Khương Minh Tư trong lòng kỳ thật có thể nghĩ đến tứ tượng môn những năm này vì sao không có gì động tĩnh, nhưng hắn vẫn hỏi ra. Năm đó vì đối phó ma long tông, tứ tượng môn tử thương rất nhiều cao thủ, về sau liền trở về hận giang hồ nghỉ ngơi lấy lại sức. Đã nhiều năm như vậy, trong giang hồ trên cơ bản không ai nhớ kỹ bọn hắn. Huyền Dương chân nhân giải thích một chút nói, thì ra là thế, nếu là tứ tượng môn đệ tử kia có thực lực như vậy cũng liền không có gì thật là kỳ quái đi." Khương Minh Tư cười hỏi, "Ta nhìn có ít người sợ là phải thất vọng, nhiều bốn người bọn họ, vậy liền thiếu đi bốn cái danh ngạch, là muốn xáo trộn kế hoạch ban đầu đi." An Bình công chúa lạnh nhạt nói. Khương Minh Tư sắc mặt có chút chầm xuống, bất quá hắn không nói thêm gì. Hắn biết An Bình công chúa đang nói chính mình. Nói thực ra, vừa rồi cái này bốn cái tiểu bối có thể bức lui phạm chiêu lạm, hắn vẫn là thật bất ngờ. Hộ pháp vị trí, khẳng định sẽ cho những cái kia người trong giang hồ lưu mấy cái, nhưng hắn chưa từng nghĩ tới có xuân tô bốn người bọn họ vị trí. Như vậy bốn người bọn họ chúng tuyển về sau, cái này hộ pháp vị trí cũng có chút phiền toái. Những cái kia người trong giang hồ không sai biệt lắm ở phía trước đều đã khiêu chiến qua, trước đó đã nói xong danh ngạch số lượng, Phạm Chiêu Lạp đã cho. Theo đạo lý, còn lại còn có mấy cái danh ngạch là cho cái khác khuynh hướng phía bên mình thế lực. Không nghĩ tới trong đó bốn cái bị Xuân Tô bọn hắn cầm đi. Như vậy hiện tại chỉ còn lại một cái hộ pháp vị trí. Chúng tuyển đã có 31 người. Phạm Chiêu Lạp mặc dù có thể nhường, để đằng sau thế lực người đem hắn đẩy lui ba bước, bốn bước loại hình. Dùng cái này đến trên rơi những cái kia chỉ lui một bước chúng tuyển người. Đối với trước đó những cái kia người trong giang hồ, Phạm Chiêu Lạp cũng liền tối lui một bước, để bọn hắn qua quan cũng liền đủ. Tại chúng tuyển nhân số vượt qua 32 người tình huống dưới, bước lui một bước người chắc là phải bị đào thải mấy cái, điểm ấy là không hề nghi ngờ, mà những người này hầu như đều là bình thường người trong giang hồ. Ta nhìn đằng sau những tên kia thực lực bình thường, tổng sẽ không đột nhiên xuất hiện bước lui nhiều bước cao thủ a. An Bình công chúa không để ý Khương Minh Tư, tiếp tục nói, lời này để Khương Minh Tư trong lòng thẩm mắng không thôi. An Bình công chúa đây là đối với mình cảnh cáo. Nếu là Phạm Chiêu Lạp thật sự có ý nhường, để người phía sau chen rơi phía trước chúng tuyển một chút người trong giang hồ, nàng chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Khương Minh Tư hướng phía dưới đài một người sử một ánh mắt, người kia lập tức minh bạch. Hắn dựa theo lôi đài phương hướng. Trên lôi đài Phạm Chiêu Lạp đống nhiên đạt được một cái truyền âm. Nghe được truyền âm nội dung, khẽ cho mày. Bất quá trong lòng hắn ngược lại là âm thầm thở dài một hơi. Nếu không phải đạt được truyền âm, hắn tiếp xuống chỉ sợ có chút đâm lao phải theo lao. Muốn cam đoan cùng Khương Minh Tư trước đó đã nói xong danh lạch. Như vậy chính mình khẳng định phải lui lại nhiều mấy bước, dạng này mới có thể để cho người phía sau trúng tuyển. Nhưng cứ như vậy, tin tưởng người chung quanh đều có thể nhìn ra chính mình cố ý nhường. Dù sao những thế lực này phái ra cao thủ, mọi người đối bọn hắn thực lực ít nhiều có chút hiểu rõ, mà lại những thế lực này cùng thôi ra bọn hắn không giống, bọn hắn so với thôi ra bọn hắn tới nói yếu nhược không ít, trong bọn họ cao thủ liền không có thần bí như vậy. Cho nên nói, mọi người còn có thể biết bọn hắn những cao thủ này muốn tranh đoạt hộ pháp kỳ thật có chút miễn cưỡng, có thể bước lui chính mình một bước đã là cực hạn, nếu là mình thối lui hai bước. Ba bước, chẳng phải lộ tẩy rồi. Hiện tại Khương Minh Tư để cho mình không cần để ý tới những người này, vậy mình còn có thể bảo trụ mặt mũi, bảo trụ chính khí tông mặt mũi. Về phần trên đài cao những người kia, bọn hắn khẳng định có thể nhìn ra manh quẻ, nhưng đối với những tên kia, Phạm Triêu Lập không thèm để ý. Tất cả mọi người là cũng vậy, chính mình chính khí tông đạt được Khương Minh Tư một chút chỗ tốt, chẳng lẽ nói bọn hắn liền không có sao? Chỉ cần những này người trong giang hồ nhìn không ra là được rồi. Cứ như vậy, chính khí tông vẫn như cũng là thụ người trong giang hồ khâm phục danh môn đại phái. Về phần âm thầm một chút ám muội sự tình, Cái khác danh môn đại phái cũng đều không sai biệt lắm, tin tưởng mọi người còn sẽ không tương hô với Trần. Hộ pháp bên này sàng chọn rất nhanh liền kết thúc. 32 người, không nhiều không ít. Chương 416, lẫn nhau tính toán. Thôi Du nhìn một chút những thứ khác lôi đài. hắn phát hiện hộ pháp bên này là nhanh nhất chấm dứt đấy. Sứ giả cùng quản sự bên kia người khá nhiều, đại khái mới tiến hành một nửa bộ dạng. Về phân phó đường chủ bên kia lại vẫn không bắt đầu, như thế làm cho Thôi Du có chút ngoài ý muốn. Theo đạo lý, tham dự phó đường chủ vị tranh đoạt người ít nhất, chấm dứt có lẽ nhanh nhất mới đúng thì ra là thế. Tôi du dự theo phó đường chủ sàng lọc tuyển chọn bên kia lôi đài. Hắn đã nghe được còn chưa bắt đầu nguyên nhân. Đường chủ vị tranh đoạt không công khai, như vậy phó đường chủ chính là thực lực mạnh nhất tranh đoạt. Đợi đến lúc hộ pháp, sứ giả cùng quản sự cũng kết thúc, mới có thể tiến hành phó đường chủ tranh đoạt. Đây là với tư cách áp chụp đấy. Đối với đường chủ vị không công khai tranh đoạt, nơi đây người trong giang hồ vẫn còn có chút ý kiến đấy. Khi bọn hắn xem ra, đường chủ tranh đoạt khẳng định dị thường kịch liệt, bọn hắn rất muốn chứng kiến những cao thủ kia so chiêu. Đáng tiếc, ý kiến của bọn hắn căn bản không coi là cái gì. Thôi dù biết rõ bốn đại đường chủ người chọn lựa đã định ra rồi, như thế nào lại công khai tranh đoạt đây? Cho dù là công khai tranh đoạt, đó cũng là đi cái đi ngang qua sân khấu. Bọn hắn bây giờ là liền đi ngang qua sân khấu đều lười đến rời đi, người nào khiến cái này quyền lợi tất cả đều nắm giữ ở những cái kia thế lực lớn trong tay. Chỉ cần bọn hắn những cái kia thế lực lớn lén lút hiệp thương tốt rồi, như thế nào những thứ này người trong giang hồ có thể thay đổi? Sứ giả cùng quản sự bên kia rất nhanh cũng kết thúc. Nhân số toàn bộ cũng không nhiều không ít, sứ giả 64 người, quản sự 128 người. Vì phiên tái không cần thiết, những cao thủ này cũng đã không chế nhân số. Theo hộ pháp, sứ giả cùng quản sự tuyển chọn chấm dứt, ánh mắt của mọi người tất cả đều tụ tập đã đến phó đường chủ bên này. Tám cái phó đường chủ danh lệnh đến đây tranh đoạt có 20 cao thủ, chủ yếu đều là giống như an bình công chúa, khương gia, thôi ra các loại những thế lực này người. Theo thôi du lấy được tin tức, chính thức người trong giang hồ giống như cũng chỉ có hai người. đương nhiên, trên danh nghĩa là người trong giang hồ kỳ thật không chỉ có hai người, chẳng qua là những người kia trên cơ bản cùng những cái kia thế lực lớn có chút quan hệ. Một đạo nhân ảnh nảy lên lôi đài đứng ở vị trí trung ương, thôi dù lô thai khẽ động, đã nghe được trung quanh không ít người trong giang hồ đang nghị luận người này, nhận thức người còn là không ít. Linh kiếm môn phó môn chủ một trong Ngụy Nguyên Nhâm, Linh kiếm môn chỉnh thể thực lực so với chính khí tông mạnh hơn không ít. Theo lý thuyết, Ngụy Nguyên Nhâm bối phận so với Phạm Chiêu là muốn đồng lứa nhỏ tuổi, có thể công lực của hắn so với Phạm Chiêu Lạp cao hơn lên không ít. Nếu không hắn cũng không có khả năng trở về chịu trách nhiệm phó đường chủ sàng lọc tuyển chọn. Quy tắc còn là giống nhau, từ Ngụy Nguyên Nhâm đến xác định nào cao thủ thực lực đầy đủ đảm nhiệm phù hợp trước đường chủ, đồng dạng là ba chiêu. Xem ai có thể đưa hắn bước lui, bước lui bước mấy bao nhiêu đồng dạng rất trọng yếu. Khương gia cũng có hai người cao thủ tham dự tranh đoạn. Thôi du chú ý tới, những thứ này tham dự nhân số quả nhiên vẫn còn có chút chú ý đấy. Phủ công chúa bên này hai người, khương gia cũng hai người, những thứ này đều là sự tình thương lượng song trước. Thôi ra bọn hắn bên kia liền chỉ có một người rồi. Đương nhiên những thứ này đều là bọn hắn trực tiếp đội ngũ, về phần gián tiếp phụ thuộc người của bọn hắn, cũng khó mà nói rồi. Đó là, thôi du khẽ tao mày. Hắn nhìn đến vậy hai trong mười người cũng có một cái mang mặt người. Thôi Du lực chú ý tại trên người hắn, ngoại trừ đối phương mang theo mặt nạ tương đối dễ làm người khác chú ý bên ngoài, còn có chính là Thôi Du cảm giác đối phương bóng lưng giống như có loại cảm giác quen thuộc. Không để cho Thôi Du suy nghĩ nhiều, phó đường chủ tranh đoạt đã bắt đầu. Ngụy Nguyên nhâm thực lực sát thực rất mạnh, Thôi Du cảm thấy hắn có khâu tiền bối thực lực. Phía trước mấy người cao thủ thực lực coi như một loại, không thể bức lui Ngụy Nguyên nhâm, chỉ có thể tiếc đối không trúng cử. Cũng qua. Thôi Du trong lòng âm thầm cảm thán một tiếng. An bình phủ công chúa vậy hai cái khách hành, cũng chính là đệ nhị cùng đệ tam thực lực khách hành cũng thông qua được vốn lấy thôi du cảm giác đệ tam thực lực khách khanh chỉ sợ có chút miễn cưỡng đều muốn đoạt được phó đường chủ vị có lẽ có chút khó khăn rồi sau đó hắn vừa chứng kiến khương gia vậy hai người cao thủ bị loại bỏ một người chỉ có một chúng cử thì ra là thế chú ý tới khương gia cái kia chúng cử cao thủ về sau thôi du trong lòng có chút buồn cười khương gia thực lực kia mạnh mẽ một chút cao thủ bị loại bỏ rồi chúng cử thực lực này ngược lại là hơi yếu một ít nhớ tới hộ pháp bên kia sàng lọc tuyển chọn có gan ngươi làm lần đầu tiên ta làm mười cảm giác Phạm Chiêu Lạp không phải là đem phủ công chúa bên này thực lực mạnh mấy cái đào thải ra khỏi cuộc sao? Chúng cử hộ pháp đấy, chính là thực lực một loại hai cái. Thôi du đến bây giờ mới hiểu được, An Bình công chúa cũng có hậu chiêu đấy. Ngụy Nguyên Nhâm hẳn là nàng bên này người, lợi dụng Ngụy Nguyên Nhâm trong bóng tối chặn đường Khương gia cao thủ. Bởi như vậy, An Bình công chúa và Khương gia riêng phần mình đã nhận được một ít ưu thế, hai người lẫn nhau tính toán. Trên đài cao Khương Minh Tư trong lòng trầm xuống, không khỏi quay đầu nhìn An Bình công chúa liếc. An Bình công chúa chú ý tới Khương Minh Tư ánh mắt, có thể nàng không để ý đến. Khương Minh Tư trong lòng hừ lạnh một tiếng. Khó trách vừa rồi Phạm Chiêu lạm tại hộ pháp sàng lọc tuyển chọn thời điểm, An Bình công chúa bên này không có quá lớn phản ứng, không nghĩ tới Ngụy Nguyên Ân là nàng người bên kia. Như vậy Linh Kiếm Môn cũng đứng ở An Bình công chúa bên kia. Đối với những thứ này giang hồ thế lực, Khương gia bên này đi tranh thủ quá đấy. Linh Kiếm Môn một mực có chút lập lờ nước đôi. Khương Minh Tư vốn đang cảm thấy Linh Kiếm Môn khả năng vẫn còn xem thế nào, như vậy là ở vào trung lập trạng thái. Về sau mọi người đưa ra làm cho Ngụy Nguyên Ân đến sàng lọc tuyển chọn phó đường chủ người cho lựa, hắn tuy rằng không phải là rất đồng ý, nhưng là miễn cưỡng thông qua được, bởi vì hắn biết rõ làm cho cạnh mình người đi ra, an bình công chúa chắc chắn sẽ không đáp ứng. đồng dạng nếu an bình công chúa người, bản thân sẽ không đáp ứng. vậy thì một cái ở vào trung lập người chọn lựa hiển nhiên là thích hợp nhất đấy. không nghĩ tới ngụy nguyên nhâm đã bị an bình công chúa bắt lại rồi, như thế bản thân có chút coi thường rồi. ngụy nguyên nhâm là an bình công chúa người bên kia, không chỉ là cạnh mình hai người chỉ có tiến một người, mà khác một ít đứng tại cạnh mình cao thủ cũng sẽ lọt vào đặc biệt đối đãi. quả nhiên lại kế tiếp sàng lọc tuyển chọn ở bên trong, cạnh mình quả nhiên là thua thiệt lớn thôi ra chu ra lưu ra Trương ra bọn hắn tổng cộng 4 cao thủ tiến vào ba cái 4 tiến 3 coi như là cho tôi ra những thứ này thế ra rất lớn mặt mũi còn giữ lại hai cái danh ngạch an Bình công chúa bên kia thế lực một cao thủ đã nhận được như vậy còn giữ lại cũng chỉ có người cuối cùng danh danhạch rồi Khương Minh tư biết do An Bình công chúa tâm tư ngoại trừ cho tôi ra ba người bọn hắn cùng cạnh mình một cái danh ngạch nàng một người sẽ phải ba cái đây cũng quá rồi có thể coi là như thế Khương Minh tư hiện tại cũng chỉ có thể sinh hờn dỗi rồi bởi vì hộ pháp bên kia là mình xuất thủ trước Mình có thể làm như vậy, cũng không thể trách người khác." Hừ, Khương Minh Tư trong lòng hừ lạnh một tiếng. Khá tốt hộ pháp bên kia người của mình mấy chiếm cư ưu thế, dù là Phó đường chủ bên này làm cho An Bình công chúa chiếm được tiên cơ, mình cũng không là hoàn toàn không có ngăn cản phương pháp. Chỉ cần hộ pháp đại bộ phận cũng là người của mình, coi như là phía dưới ra mệnh lệnh đến, như thế nào chấp hành, vậy hay là tự ngươi nói tính. Tóm lại, Khương Minh Tư tuy rằng cảm thấy lần này vẫn bị An Bình công chúa xếp đặt một đạo, nhưng miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận. Đương nhiên, đây cũng là một loại tự mình ăn ủi Dù sao đây đã là đã thành kết cục đã định, bản thân không tiếp nhận cũng phải tiếp nhận rồi. Phó Đường Chủ cùng Hộ Pháp so sánh mới đúng là vẫn còn Phó Đường Chủ vị càng quyền cao chức trọng. Còn lại còn có bốn người, chỉ còn lại có một cái danh lạch. Khương Minh Tư đã không tâm tư nhìn nữa rồi. Trong bốn người này, có ba cái là cạnh mình người, Khương Minh Tư rõ ràng an bình công chúa khẳng định biết rõ những thứ này. Cho nên nói, bản thân ba người khẳng định không cách nào trúng cử. Bởi vì một người khác là người trong giang hồ, theo người phía dưới tin tức truyền đến, cái này mang mặt nạ lai lịch có chút thần bí, tạm thời còn không biết hắn thân phận. Bất quá hắn có thể khẳng định, gia hỏa này khẳng định không phải là An Bình công chúa người bên kia. Như vậy liền là thuần túy người trong giang hồ rồi. Phó đường chủ bên này, như thế nào cũng phải cho những thứ này người trong giang hồ một vị trí, vì vậy Khương Minh Tư trong lòng rất rõ ràng, cuối cùng một cái danh ngạch nhất định là hắn đấy, dùng để ngăn chặn những cái kia người trong giang hồ miệng. Chương 417, ta buông tha cho. Khương Minh Tư cũng chuẩn xác đứng dậy đã đi ra, có thể trên lôi đài một màn làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Chỉ thấy cái này mang theo mặt nạ gia hỏa vừa lên đại xuất liên tục ba chiều trực tiếp đem Ngụy Nguyên Nhâm chấn ra lôi đài. Cái gì? Khương Minh Tư hai mắt sáng ngời. Trên đài cao còn có dưới đài những người vây xem kia đều là trưởng lớn hai mắt. Bọn hắn không nghĩ tới gặp lại như thế này một cái kết quả. Nói như vậy, tranh đoạt phó đường chủ người chọn lựa đang ép lui Ngụy Nguyên Nhâm sau đó, không sai biệt lắm cũng liền kết thúc, sẽ không lại ra tay. Kỳ thật bọn hắn trên cơ bản cũng không lại cơ hội xuất thủ rồi. Ngụy Nguyên Nhiêm một loại sẽ ở đệ tam chiêu mới thối lui. Nhưng này cái mang theo mặt nạ ra hỏa chiêu thứ nhất liền đẩy lui Ngụy Nguyên Nhiêm, còn chưa chờ Ngụy Nguyên Nhiêm lên tiếng hắn liền rất nhanh tiếp tục ra hai chiều ngụy nguyên nhân vậy mà trực tiếp bị trấn xuống lôi đài chung quanh một hồi yên tĩnh tất cả mọi người sợ ngây người lúc trước những cái kia phó đường chủ người chọn lựa có thể bước lui ngụy nguyên nhân hai bước ba bước không sai biệt lắm là cực thả rồi nhưng này cao thủ vậy mà trực tiếp đem ngụy nguyên nhân trấn ra lôi đài chẳng phải là nói công lực của hắn tại phía xa ngụy nguyên nhân phía trên bọn hắn không tin ngụy nguyên Nhâm sẽ thả nước coi như là nhường cũng không trở thành làm cho mình ngã xuống lôi đài như vậy không hợp thói thường người nào gặp làm cho mình như thế khó chịu nổi ngụy nguyên nhân ngã xuống lôi đài về sau phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt lộ ra có chút tái nhợt, đây là bị thương không nhẹ. Nhanh, nhất định phải biết rõ hắn thân phận. Khương Minh Tư lập tức hô tới một người dưới tay, khi hắn bên thai thì thầm một tiếng. Cái này mang mặt nạ ra hỏa tuyệt đối là một cao thủ, hơn nữa hẳn là cùng An Bình công chúa không có quan hệ gì, nếu không sẽ không như vậy đối phó nguy nguỵ. Đã như vậy, như vậy bản thân vẫn là có thể phái người đi đón sờ một cái, nếu như đem như vậy một vị cao thủ kéo vào bản thân trận doanh, vậy chính là một cái đại thu vậy Tại Khương Minh Tư xem ra, người thực lực sẽ không so với bốn cái đường chủ yếu cái này ngụy nguyên Nhâm cũng không là vật gì tốt, đáng đời. Đông tịch nhẹ giọng thì thầm một tiếng, bọn hắn đương nhiên nhìn ra được, cái này ngụy nguyên Nhâm có chút nhằm vào khương gia bên kia cao thủ. bất kể là hộ pháp bên này còn là phó đường chủ bên này, đều bị những cái kia thế lực lớn nắm trong tay. đối với những thứ này dối trá lao tiền bối, bọn họ là một chút hảo cảm cũng không có. những sự tình này chung quanh đại bộ phận người trong giang hồ còn là nhìn không ra đấy, mà những cái kia có thể nhìn ra chân tướng cao thủ, một loại cũng sẽ không nhiều nói. đắc tội an bình công chúa và khương gia, đây không phải là cho mình gây phiền phải sao? Vị tiền bối kia không phải là dạy dỗ hắn một cái nha. Thu lạc cười cười nói, hắc hắc, thật đúng là có chút ít trùng hợp à. Hộ pháp bên này cũng là mang mặt nạ ra tay giáo huấn bọn hắn, không giống nhau đi. Chúng ta không phải là đã biết sao? Hắn là vĩnh ninh quận chúa phủ khách thanh, hiện tại coi như là an bình phủ công chúa người bên kia, hắn ra tay giáo huấn Phạm chiêu làm không phải là rất có lẽ sao? Xuân Tô cười nói, bất kể như thế nào, ta còn cảm thấy Phạm chiêu làm bọn hắn những thứ này cậy ra lên mặt giá hỏa ghê tởm hơn một ít. Hạ Trường nói ra, Hạ Trường mà nói thật ra khiến ba người khác cũng nhẹ gật đầu. Ngụy Nguyên Nhiêm cùng Phạm Chiêu Lạp kỳ thật đều là làm cho lần này tuyển chọn có không công bình. Ngụy Nguyên Nhâm đám người y vào bản thân danh môn chính phái cao thủ thân phận lừa bịp không ít người trong giang hồ, có thể bọn hắn cũng biết trên đời này không có hoàn toàn công bằng công chính sự tình. Ngụy Nguyên Nhiêm một lần nữa nhảy lên lôi đài, sắc mặt của hắn còn có rất khó coi. Nhìn xem cái kia đã xuống đài gia hỏa, gương mặt của hắn không khỏi run rẩy. Vốn hắn liền chuẩn bị đem một cái danh ngạch lưu cho với cái gia hỏa này đấy, không nghĩ tới tên này thật không ngờ không cảm thấy được. Vừa rồi một màn kia làm cho mặt của hắn mất hết trước mặt nhiều người như vậy thật sự là quá thật xấu hổ chết người ta rồi. nhưng đối phương thực lực quá mạnh mẽ, mới vừa rồi là có chính mình vội vàng không kịp chuẩn bị nguyên nhân, thật là luận thực lực. Ngụy Nguyên Nhiệm biết mình thật đúng là không phải là đối thủ của hắn. nói nữa hiện tại chính mình cũng không thật nhiều nói cái gì. đằng sau ba người quả nhiên không thể chứng cử, Ngụy Nguyên Nhiệm ra tay liền không lưu tình chút nào rồi, ba người tất cả đều bị hắn trực tiếp xoay xuống lôi đài. tuy rằng hắn chịu bị thương, nhưng đối phó với bọn người kia còn là không vấn đề gì đấy. ba người này là phụ thuộc thương ra đấy. Thực lực so với Khương gia bọn hắn trực tiếp phái ra cao thủ thực lực hay là muốn yếu không ít. Đối với Ngụy Nguyên Nhân mà nói, dù là có thương tích bên người, giống như Khương gia những cái kia trực tiếp phái ra cao thủ, cũng khả năng không lớn là đối thủ của hắn. Ngoại trừ cái kia mang mặt nạ ra hỏa, Phó đường chủ bên này tám người chọn đã định. Ngoại trừ đường chủ bốn cái còn chưa tuyên bố, kia vị trí của hắn tranh đoạt cũng đã chấm dứt. Ngay tại mọi người cảm thấy đã lúc kết thúc, bỗng nhiên một người nhảy lên lôi đài. "Phó đường chủ vị, ta Vương tha cho. Người này chính là mang theo mặt nạ chính là cái kia cao thủ." hắn nói ra bung tha cho phó đường chủ mà nói về sau người ở chỗ này một hồi kinh hô đây chính là võ lâm điện phó đường chủ a bao nhiêu người đều muốn tranh đoạt mà không thể được hắn đã nhận được liền bỏ qua như vậy bên lôi đài một cái triều đỉnh quan viên sau khi lấy lại tinh thần không khỏi vội vàng hỏi lời nói mới rồi rút cuộc là chính là các ngươi nghe được ta bung tha cho phó đường chủ vị các ngươi lại chọn một đi lẽ nào lại như vậy ngươi làm nơi đây là địa phương nào phó đường chủ đều muốn sẽ phải muốn không muốn cũng đừng có sao ngươi làm võ lâm điện là cái gì ngụy nguyên nhâm hử lạnh một tiếng nói Dù là hắn biết rõ trước mặt gia hỏa này thực lực rất mạnh, có thể hắn vẫn còn có chút khí bất quá. Hiện tại người này vậy mà làm ra chuyện như vậy, quả thực không đem võ lâm điện để vào mắt ta. Hừ, không phải nói phó đường chủ rồi, coi như là đường chủ ta cũng không hiếm có. Mang mặt nạ người lời này khiến cho không ít cao thủ trong lòng bất mãn, nhất là những cái kia gia nhập võ lâm điện người trong giang hồ, bọn hắn còn là rất coi trọng võ lâm điện đấy. Ngụy Nguyên Nhâm, ngươi không phục sao? Ngụy Nguyên Nhâm trên mặt tràn đầy nộ khí, có thể sinh khí thuộc về sinh khí, hắn nên cũng không dám thực cùng đối phương động thủ vị thí chủ này, người buông tha cho phó đường chủ vị có hay không có chút qua loa kính sinh nghĩ lại tể vật đại sư không khỏi từ đứng người lên nói ra hắn mặc dù đang trên đài cao nhưng thanh âm còn là rất rõ ràng địa truyền tới qua loa có sao ta có thể không cảm thấy phát sinh chuyện như vậy có phải hay không các người cảm thấy thật bất ngờ nguyên lai tưởng rằng đây hết thảy đều tại các ngươi không chế phía dưới các ngươi đều muốn người nào thượng vị liền thượng vị không nghĩ tới sẽ bị ta chiếm một cái danh lệ hạ giận hạ trương cười nói không biết vị tiền bối này là người nào hắn đem ta ý nghĩ trong lòng toàn bộ nói hết ra rồi. Hát hác, đúng vậy a, nhìn thấy không? Lao hòa thượng kia sắc mặt có chút khó coi kêu gào. Thu lạc cười hát hác nói: thôi du khẽ cao mày. Hắn nhìn hướng vậy mang mặt nạ nhân thần tình ý có chút phức tạp. Ngươi cái này là cố ý tới quấy rối hay sao? Trên đài cao một cao thủ hô. Phàm là tại trên đài cao đấy, trên cơ bản tại võ lâm điện trong cũng có ích lợi của mình. Bọn hắn môn hạ đệ tử hoặc nhiều hoặc ít đều tại võ lâm điện chiếm cứ nhất định được vị trí. Chẳng lẽ ta nói không phải là sự thật sao? Trung quanh người trong giang hồ kinh ngạc không thôi coi như là bọn hắn biết rõ cái này mang mặt nạ thực lực rất mạnh, có thể hắn hiện tại không sai biệt lắm là đắc tội trên đài cao cao thủ. Một mình hắn, không sợ phạm nhiều người tức giận. sư đệ, ngươi đang làm cái gì? Đống nhiên một thanh âm vang lên. Mọi người không khỏi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo nhân ảnh hướng phía bên này rất nhanh tới gần. A hắn là ngũ thần tông tạ anh hồ. Có người nhận ra người tới thân phận. chương 418 nhiều ra một cái danh lệnh. Thôi du âm thầm thở ra thở ra một hơi. Tạ anh hồ đến, vậy vừa rồi là suy đoán của mình liền không sai. Thời điểm này. Trên lôi đài cái kia mang mặt nạ cao thủ đem mặt nạ tháo xuống, tiện tay bỏ đã đến một bên. Khâu Mặc. Đứng ở trên lôi đài đúng là Khâu Mặc. Ở đây vẫn có một số cao thủ nhận thức hắn đấy. Thôi Du thầm nghĩ quả là thế. Vừa rồi hắn chẳng qua là cảm thấy vị tiền bối này bóng lưng có chút quen thuộc, về sau cảm giác đối phương có thể là Khâu tiền bối. Có thể tưởng tượng muốn ngũ thần tông tựa hồ không muốn đúc kết võ lâm điện bộ dạng, Khâu tiền bối sẽ đến không? Hơn nữa coi như là trở về, cũng không cần đeo mặt nạ che giấu thân phận đi. Hiện tại hết thảy cũng rõ ràng rồi, không muốn quả là Khâu tiền bối. Ngụy Nguyên nhân có chút há hốc mồm, hắn tự nhiên không thể tưởng được đối phương là Ngũ Thần Tông Khâu Mặc. Nếu như là Khâu Mặc mà nói, vậy bản thân mới vừa rồi bị đối phương chấn xuống lôi đài cũng cũng không sao có thể ném người. Khâu Mặc tại Ngũ Thần Tông rất nhiều trưởng lao ở bên trong, đó cũng là nổi tiếng nhân vật, bị hắn đánh bại không an. Trên đài cao những cao thủ kia sắc mặt có chút quái gì rồi. Ngũ Thần Tông người tới nơi này để cho bọn họ có chút ngoài ý muốn. Theo bọn hắn lấy được tin tức, Ngũ Thần Tông sẽ không phản ứng việc này. Hơn nữa Khâu Mặc vừa rồi rõ ràng cho thấy có cố ý quấy rối ý đồ đó là hay không có nghĩa là ngũ thần tông đối với võ lâm điện thành lập có ý kiến nếu là như vậy vậy bọn họ không thể không cân nhắc ngũ thần tông thái độ mặc dù nói võ lâm điện thành lập bọn hắn cũng có một chút lợi ích nhưng bọn hắn dù sao cũng là người trong giang hồ ngũ thần tông thật muốn xuất thủ bọn hắn những thứ này giang hồ môn phái cho dù là đầu nhập vào triều đình bên này cũng không nhất định có ích an bình công chúa và khương minh tư hai người không khỏi liếc mắt nhìn nhau ý nghĩ của bọn hắn không sai bị lắm ngũ thần tông người như thế nào đột nhiên liền xuất hiện đây tạ sư huynh ta bất quá chính là đến tham gia náo nhiệt mà thôi Khâu Mặc nhàn nhạt nói, "Ta đã cùng bọn họ nói mở, có danh rồi, ta tiểu đi trước rồi." Nói xong, Khâu Mặc cũng không đợi Tạ Anh Hổ trả lời, thân ảnh nhoáng một cái, mấy cái lách mình liền biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Cái này khinh công thật sự là lợi hại. Ngũ Thần Tông trưởng lão há lại nói một chút hay sao? Vậy Ngụy Nguyên nhâm lợi hại không? Có thể tại người ta trong tay, lúc đó chẳng phải bại tướng dưới tay nha. Tạ Anh Hổ sắc mặt có chút khó coi. Hắn không nghĩ tới Khâu Mặc như thế không cho mình mặt mũi. Bất quá hắn cũng biết Khâu Mặc là sao như thế còn không phải là vì vậy hai cái nghiệt đồ sự tình sinh ra oán hận bản thân ngũ thần tông căn bản vô tình ý nhúng tay võ lâm điện sự tình trong tông đã thông chi khâu mặc không đạo lý không biết hắn hiện tại tới nơi này liền là muốn phát tiết bản thân đối với ngũ thần tông bất mãn ngũ thần tông không cho làm đấy hắn hết lần này tới lần khác trở về lần này hắn đã nhận được phó đường chủ vị rồi lại buông tha cho vậy có nghĩa là hắn không có gia nhập võ lâm điện như vậy ngũ thần tông cũng không có thể nói hắn hoàn toàn vi phạm trong tông mệnh lệnh coi như là cho hắn một ít trừng phạt cái này trừng phạt cũng không có khả năng lớn đến bao nhiêu có thể bị khâu mặc như vậy một can thiệp những thứ này người trong giang hồ cùng triệu đình chỉ sợ đối với chính mình ngũ thần tông có không ít ý nghĩ tuy rằng bọn hắn ngũ thần tông không quan tâm những thứ này nhưng đúng là vẫn còn gặp có một chút phiền toái tạ trưởng lão các ngươi ngũ thần tông không phải nói không can thiệp võ lâm điện sự vụ sao vì sao khâu trưởng lão hội trở về tranh đoạt phó đường chủ vị chẳng lẽ nói các ngươi ngũ thần tông cải biến chủ ý trên đài cao một cao thủ hỏi không được sao tạ anh hồ trầm giọng nói võ lâm điện nếu như triệu tập các lộ người trong giang hồ ta khâu sư đệ trở về có vấn đề gì hơn nữa ngươi cái nào cái lỗ thai nghe được ta ngũ thần tông nói không tham dự võ lâm điện sự tình không không phải không đi chẳng qua là hắn đoạt được phó đường chủ vị hiện tại có buông tha cho chẳng phải là quá cho đùa cái kia ta cũng là nghe nói cái này cái cao thủ trong lòng cả kinh phía sau lưng có chút phát lạnh chính mình là văng đầu nhiều cái gì miệng đây không phải đắc tội tại anh hồ sao có thể cũng đã lên tiếng mình cũng không tốt không trả lời ta khâu sư đệ chẳng qua là muốn muốn đi qua mở mang kiến thức một chút võ lâm điện chọn lựa cao thủ thực lực võ lâm điện nếu như muốn duy trì giang hồ trật tự Như vậy không thực lực sao được." Tạ Anh Hổ ngắt lời nói, "Về phần cái này phó đường chủ, ta sư đệ nhất định là không để vào mắt đấy. Ta ngược lại là hy vọng võ lâm điện có thể có chỗ với tư cách, nếu không cái này giang hồ cũng quá loạn đi một tí." Các người tiếp tục. Nói xong, Tạ Anh Hổ cũng đã đi ra. Hắn căn bản không có khiến người khác cơ hội nói chuyện, mà cái kia lên tiếng cao thủ có chút tê liệt trên ghế ngồi, miệng lớn thở hổn hển. Tuy rằng Tạ Anh Hổ về sau không nhằm vào hắn, nhưng trong lòng của hắn vẫn có rất lớn áp lực, cũng không biết Tạ Anh Hổ có thể hay không bởi vì này sự kiện sau đó tìm bản thân môn phái phiền thoái. Chuyện như vậy, căn bản không dùng Ngũ Thần Tông ra tay, chỉ cần hắn một cái ám chỉ, cũng đủ để làm cho mình môn phái vạn kiếp bất phục rồi. Nếu nói như vậy, hắn thật sự là cho môn phái bị đến đại họa. Tại anh Hồ ly khai, trên đài cao mọi người không sai biệt lắm cũng thở dài một hơi. Ngũ Thần Tông xuất hiện ở nơi đây, bọn hắn trong lòng tổng là có chút không quá an tâm. Sở dĩ sẽ xuất hiện cảm giác như vậy hay là bởi vì Ngũ Thần Tông không ai trình diện nguyên nhân. Nếu là Ngũ Thần Tông có người ở nơi đây, chắc chắn sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Về phần khâu mặc trở về tranh đoạt phó đường chủ một chuyện, bọn hắn hiện tại cũng không cách nào xác nhận đây là ngũ thần tông tụ ý, còn có là hành vi cá nhân, rất có thể là hai người này diễn kịch cho mình những người này nhìn. Ngũ thần tông nói đúng không để trong lòng võ lâm điện, nhưng chân chính ý tưởng, ai biết? Như thế làm cho trên đài không ít thế lực cao thủ trong lòng nhiều hơn một phần nghi kỵ. Xem ra sau khi trở về, còn phải cùng bản thân trưởng môn cùng trong môn trưởng bối hảo hảo thương lượng một chút, đến lúc đó đối với võ lâm điện ủng hộ độ mạnh yếu chỉ sợ muốn giảm nhỏ một chút, nhất là cùng triều đình bên này cũng phải bảo trì khoảng cách nhất định. Nếu không bị Ngũ Thần Tông hiểu lầm bản thân đầu nhập vào Triều đình, vậy không ổn. Ngũ Thần Tông bên kia vẫn không thể đắc tội đấy. Chư vị, hiện tại nhiều ra một cái phó đường chủ danh lạch, như vậy ta đề nghị, làm cho mới vừa rồi bị đào thải tranh đoạt cái này danh lạch. Khương Minh Tư nói ra. Đối với những thứ này, người trong giang hồ một ít ý tưởng, hắn vẫn có thể đủ nghĩ đến đấy. Bất quá, hắn không phải là người trong giang hồ, đối với Ngũ Thần Tông ngược lại là không như vậy kiêng kỵ. Võ Lâm Điện thành lập, đó cũng là một cố không nhỏ lực lượng, mình coi như không cách nào hoàn toàn đem nắm giữ ở trong tay cũng phải nhường lực lượng của mình ở bên trong chiêm cứ một chỗ cắm rủi nếu không chẳng phải là làm cho an bình công chúa một nhà độc đại cái này danh ngạch khâu mà không muốn vậy thì thật là tốt mình nhất định muốn đoạt tới tay nên phải đấy đài lên một cao thủ lập tức nói tranh đoạt phó đường chủ người chọn lựa không nhiều lắm sắc trời còn sớm ta cảm thấy cho hết toàn bộ có thể cho bọn hắn đả đà võ đài cuối cùng thắng được người đạt được người cuối cùng phó đường chủ danh ngạch không ít cao thủ cũng là nhao nhao phụ họa bất quá cũng có một số cao thủ chưa từng lên tiếng phàm là lên tiếng tán đồng Đại bộ phận đều là Khương Minh Tư người bên kia. Bọn hắn rất rõ ràng Khương Minh Tư tâm tư. Vừa rồi Ngụy Nguyên nhâm đem Khương gia thực lực kia càng mạnh hơn nữa, cao thủ đào thải thừa dịp hiện tại lần nữa tranh đoạt. Cái này cao thủ cơ hội cũng rất lớn hơn. Lấy công lực của hắn mà nói, tuyệt đối có phó đường chủ thực lực. Hơn nữa so với bảy người kia, tuyệt đối có thể sắp xếp đến hàng đầu. Không lên tiếng ra chung lập đấy, cũng không có thiếu đứng ở An Bình Công chúa bên kia thế lực. Chuyện như vậy còn phải An Bình Công chúa đến quyết định. Những thứ này bị loại bỏ đều là người thất bại. Nếu như bị loại bỏ. Vậy có nghĩa là bọn hắn không tư cách trở thành Võ Lâm Điện phó đường chủ, cũng không thể nói hiện tại nhiều ra một cái danh ngạch khiến cho những người khác thật giả lẫn lộn. Nếu như thế, ý kiến của ta là thả thiếu không đủ, cùng lắm thì thiếu một cái phó đường chủ." An Bình công chúa nói ra. Khương Minh Tư trong lòng nộ khí đại thịnh, nếu không phải Ngụy Nguyên nhâm dở trò quỷ, bản thân tinh tuyển chọn lựa hai người làm sao có thể không cách nào trúng cử? Như là đã định ra 8 cái phó đường chủ, như thế nào cũng phải gom đủ mới tốt đi." Khương Minh Tư nói ra. Những thứ này đào thải người nhất định là không thích hợp đấy, Khương đại nhân nếu kiên trì như vậy, Không bằng như vậy đi, ta cảm thấy đến có thể từ hộ pháp trong chọn một cái thực lực mạnh nhất tấn chức phó đường chủ." An Bình công chúa nói ra. Chương 419, ra tay. "Công chúa, hộ pháp thực lực là có phải có chút ít có chút không thích hợp?" Một cao thủ trần trừ một chút hỏi. Hắn vốn muốn nói những cái kia hộ pháp thực lực là có phải có chút ít thấp, có thể nói như vậy tựa hồ có chút xem thường những cái kia hộ pháp ý tứ, hắn thoáng sửa lại dưới miệng. "Không có gì phù hợp không thích hợp đấy." An Bình công chúa cười nói, "Hộ pháp trong thực lực mạnh nhất một cái, ta không nghĩ sẽ so với mặt khác phó đường chủ yếu quá nhiều đi." Ta cảm thấy đến công chúa ý kiến ngược lại là có thể cân nhắc. Khương Minh Tư nói ra, hắn mà nói làm cho trên đài cao không ít người đều thất kinh. Vừa rồi Khương Minh Tư không phải là muốn làm cho phó đường chủ bên này người bị đào thải tranh đoạt danh ngạch sao? bọn hắn cũng cũng có thể nghĩ ra được Khương Minh Tư tâm tư, bởi vì này chút ít bị loại bỏ được hắn chính là cái kia cao thủ. Theo đạo lý, đối với An Bình Công chúa đề nghị, hắn có lẽ là người thứ nhất lên tiếng phản đối. Mà bây giờ hắn nhưng là đồng ý. Ngươi thực cho rằng như vậy? An Bình Công chúa hỏi. Đương nhiên. Khương Minh Tư gật đầu nói. Công chúa vừa rồi có câu nói ngược lại là nói không sai, mặc kệ thực lực như thế nào, nếu như bị loại bỏ rồi, cái kia chính là người thất bại. Người thất bại tự nhiên không tư cách tranh cái nữa đoạt phó đường chủ vị. Hộ pháp bên này chọn một mạnh nhất đảm nhiệm phó đường chủ, ta cảm thấy rất đáng tin cậy. Trên đài cao cao thủ thấy an bình công chúa và khương minh tư hai người thống nhất ý kiến, bọn hắn cái nào còn có thể có ý kiến gì. Xem ra hai người này cũng đối với chính mình bên kia hộ pháp cao thủ rất tự tin, cũng tự nhận là có thể đoạt được phó đường chủ vị, mới có như vậy thống nhất ý tưởng làm trên đài cao tuyên bố người cuối cùng phó đường chủ danh nghịch tranh đoạt biện pháp về sau phía dưới người trong giang hồ đều là kinh ngạc không thôi khâu mặc buông tha cho danh nghịch khi bọn hắn xem ra cái này danh nghịch còn là sẽ ở những cái kia tranh đoạt phó đường chủ bị loại bỏ trong cao thủ sinh ra ai có thể nghĩ đến cuối cùng gặp khiến cái này hộ pháp đến đây tranh đoạt danh nghịch việc này hoàn toàn vượt quá mọi người dự kiến sư tỷ chúng ta cũng đi tranh giành một chút đi thu lạc nhìn về phía xuân tô nói hạ trường cùng đông tịch hai người cũng là nhìn chằm chằm vào xuân tô trong mắt ý tứ cùng thu lạc là giống nhau bọn hắn cũng kích động. Chẳng Qua là Xuân Tô lắc đầu nói, chúng ta sẽ không sang hợp đi. Sư tỷ, chúng ta liền bỏ qua như vậy sao? Đông Tịch vội vàng hỏi. Sư muội, theo chúng ta cá nhân thực lực mà nói, đều muốn đoạt được hộ pháp thứ nhất, không thực tế. Coi như là có thể đánh bại, chúng ta cũng muốn trả giá lớn đại giới, không cần phải. Chúng ta cũng không phải cần phải tranh đoạt phó đường chủ vị." Xuân Tô nói ra. Xuân Tô mà nói làm cho ba người khác cũng đã trầm mặc. Bốn người bọn họ thực lực là rất mạnh, có thể mạnh nhất còn là hợp kích phương pháp. Vì vậy liền cá nhân thực lực mà nói, Bọn hắn cũng không nắm chắc đánh bại nơi đây cực mạnh hộ pháp. Hơn nữa, thế lực này làm cho hộ pháp bên này tranh đoạt phó đường chủ vị, bọn hắn hơn phân nửa cũng có tính toán của mình." Xuân Tô nói ra. "Sư tỷ, ý của ngươi là bọn hắn có tự tin đoạt được phó đường chủ vị?" Đông Tịch hỏi. "Ta xem kêu gạo, cái này hơn phân nửa chính là An Bình công chúa và Khương Minh Tư ở giữa đọ sức, cái này phó đường chủ danh ngạch nhất định là hai người bọn họ phía dưới cao thủ một trong. Cái này hai người cao thủ, chúng ta không nhất định là đối thủ." Xuân Tô đáp. "Công chúa phủ chính là cái kia." Hạ Trường khẽ tao mày nói. Cũng thế, tên kia công lực ta có chút ít nhìn không thấu. Chúng ta đây liền nhìn xem náo như đi, coi như là chó cắn chó đi." Thu Lạc cười cười nói. Bọn hắn thật cũng không nói nhất định phải tại Võ Lâm Điện thân chức vị cao, có một hộ pháp vị cũng liền không sai biệt lắm. Ý vị này bọn hắn tứ tượng môn coi như là nhúng tay Võ Lâm Điện rồi. Về phần tương lai trong môn như thế nào cùng Võ Lâm Điện ở chung, cái kia chính là trong môn các trưởng gói chuyện. Kỳ thật bọn hắn cũng có thể đoán được một ít. Ngũ Thần Tông bây giờ thế lực thật lớn, trong giang hồ tất cả đại môn phái không ai dám ngỗ nghịch ý của hắn. Bản thân tứ tượng môn đều muốn trực tiếp cùng ngũ thần tông tranh đoạt trong giang hồ quyền lực khẳng định không quá sự thật. Vì vậy cạnh mình còn phải tìm một cái chút ít có thể hợp tác lực lượng. Như vậy Triều Đình hiển nhiên chính là tốt nhất đối tượng. Chẳng qua là trong môn trưởng bối nội tâm còn là không quá nguyện ý cùng Triều Đình giao tiếp, vì vậy liền để cho bọn họ những bọn tiểu bối này nghĩ đến tìm kiếm đường, nhìn xem tình thế. Cụ thể còn phải muốn xem Võ Lâm Điện tương lai có thể hay không trong giang hồ chiếm được một chỗ cắm rủi. Nếu như Võ Lâm Điện thật có thể đủ trong giang hồ đứng vững gót chân, đến lúc đó mới là trong môn trưởng bối ra mặt thời điểm. Quân chúa ngươi sẽ khiến ta đi tranh đoạt phó đường chủ vị. Thôi Du nghe được Hạ Hinh Nguyệt mà nói sau không khỏi ngẩn người nói. Hạ Hinh Nguyệt từ trên đài cao xuống đã tìm được Thôi Du, liền lập tức đem hắn kéo đến một bên. đúng vậy a, ta tin tưởng ngươi khẳng định không thành vấn đề. Hạ Hinh Nguyệt một đôi mắt to nhìn chầm trầm vào Thôi Du nói, không phải là Thôi Du lắc đầu nói, vậy rất cao điều. công chúa, lúc trước chúng ta đã nói rồi đấy, hộ pháp liền không sai biệt lắm, không cao không thấp. vậy là trước kia, Hạ Hinh Nguyệt nói ra, kỳ thật cái này không chỉ là ý của ta, cũng là cô cô ý tứ. công chúa, đúng. Cô cô đều muốn cho ngươi ra tay. Nàng bên kia, cô cô quý phụ vậy hai cái chúng cử hộ pháp khách khanh thực lực đến cùng như thế nào, ngươi có lẽ rất rõ ràng mới đúng. Hạ Hinh Nguyệt đã cắt đứt thôi du mà nói nói, Phạm Tiêu lạp tử trong cản trở, trong bảy người mạnh nhất mấy cái bị loại bỏ rồi, đều muốn dựa vào mặt khác hai cái thực lực một loại đi tranh đoạt phó đường chủ. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Ngươi vừa rồi thực lực đã làm cho mọi người thay đổi cách nhìn, cô cô cũng thế. Ít nhất thực lực của ngươi so với mặt khác hai cái khách khanh mạnh hơn à? Không cho ngươi ra tay, chẳng lẽ còn để cho bọn họ hay sao? Phó Đường Chủ A Thôi Du hít sâu một hơi nói, Quan Chúa, ngươi đã cũng nghĩ như vậy, ta đây nhất định sẽ làm cho ngươi hài lòng. Thật tốt quá, ta biết ngay ngươi không thành vấn đề. Hạ Hinh Nguyệt sắc mặt vui vẻ nói, bất quá Khương Minh Tư bên kia ra hỏa có lẽ cũng không yếu, ngươi hay là muốn cẩn thận một ít. Ta minh bạch đấy. Thôi Du gật đầu nói, Quan Chúa, Kỳ Thật không nói gạt ngươi, ta lúc trước thật là có tranh đoạt Phó Đường Chủ ý niệm trong đầu, chẳng qua là minh bạch, ta cũng minh bạch. Hạ Hinh Nguyệt cười hì hì nói, lúc trước coi như là ngươi có thực lực này cũng không thể xuất thủ, hiện tại không dùng bận khoan nhiều như vậy chỉ cần ngươi có thể đoạt được phó đường chủ vị, cô cô bên kia gặp càng coi trọng ngươi. đến lúc đó khẳng định có càng nhiều chỗ tốt, ta cũng nhớ ngươi có thể có được càng nhiều nữa công pháp cùng một ít quý trọng đang dược. những thứ này ta có thể cho không dẫn ngươi. quân chúa sự tình chính là ta sự tình. thôi du nói ra, hạ huynh nguyệt nghe được thôi du vừa nói như vậy, mà người, sau đó rất là cảm động gật gật đầu. nàng đã minh bạch thôi du ý tứ, thôi du đây là muốn tự nói với mình, dù là cô cô bên kia cho hắn một ít tốt chỗ, hắn cũng sẽ đứng ở nàng bên này. ta đây trở về nói với cô cô, làm cho nàng yên tâm. Hạ Hinh Nguyệt cười nói, đừng nói trước đến khẳng định như vậy. Thôi Du gấp gáp nói, ta tin tưởng ngươi. Hạ Hinh Nguyệt chớp chớp một đôi mắt to, quân chúa, cái này chữ bác còn không có chồng đít lên, còn là thận trọng một ít tương đối khá, cũng không nên đem lại nói chết. Thôi Du còn nói thêm, tuy nói hắn đối với chính mình đoạt được phó đường chủ vị rất có lòng tin, nhưng cũng không có thể không đề phòng, vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn, quân chúa khẳng định lời nói, chẳng phải là đã thành một chuyện cười, lừa ngươi đâu? Hạ Hinh Nguyệt dí dỏm cười nói, ta nói chuyện có chừng một đấy. A, thiếu chút nữa đã quên rồi. Cô cô cho ngươi đem cái này đan dược cho ngươi. Cái gì? Thôi Du từ Hạ Hinh Nguyệt trong tay tiếp nhận một cái bình ngọc nhỏ. Tại tiếp nhận bình ngọc nhỏ thời điểm, hai người hai tay ngón tay nhẹ nhàng tiếp xúc, Hạ Hinh Nguyệt sắc mặt khẽ biến thành hơi màu đỏ. Nàng Thu hồi bàn tay nhỏ bé về sau, hai mắt không khỏi len lén lén liếc Thôi Du liếc. Phát hiện Thôi Du thần tình như thường, hiển nhiên không có suy nghĩ nhiều. Chương 420, Đoạn mệnh đan. Ta xem một chút, đây là cái gì đan dược? Để công hay sao? Thôi Du hoàn toàn không có chú ý tới Hạ Hinh Nguyệt thần tình biến hóa, nói qua liền chuẩn bị mở ra bình ngọc nhỏ. Cái kia cô cô nói cái này là vì cho ngươi có thể có nắm chắc hơn đoạt được phó đường chủ vị. Hạ Hinh Nguyệt vội vàng giải thích nói, hình như là một loại đề công đan dược, hiệu quả hẳn là rất tốt đấy, bất quá có lẽ không thể tiếp tục quá lâu. A, Thôi Du nghĩ thầm cũng là cái này. Khi hắn đổ ra đan dược, chăm chú nhìn một hồi lâu. Ngươi nhận thức sao? Đây là cái gì đan? Hạ Hinh Nguyệt thấy Thôi Du không có lên tiếng, không khỏi hỏi. Đoạn mệnh đan? Thôi Du đáp. A. Hạ Hinh Nguyệt không khỏi kinh hô một tiếng nói, như thế nào nghe danh tự cảm giác không giống như là tốt đan dược bộ dạng. Không phải là nói như vậy. Thôi Du lắc đầu giải thích nói, còn phải phân thấy thế nào rồi. Đoạt mệnh và mệnh, ngươi có thể lý giải là cướp đi mạng của mình, cũng có thể lý giải là giúp mình đoạt lại một mạng. Không hiểu. Hạ Hinh Nguyệt cảm giác mình càng thêm hồ đồ rồi. Đây coi như là một loại bảo vệ tính mạng nan dược, tại nguy hiểm phía dưới ăn vào có thể cho người đang trong thời gian ngắn công lực tăng vọt, nói không chừng mượn này có thể biến nguy thành an. Vậy là chuyện tốt ta lấy cái này sao một cái tên? Thật là, ta còn tưởng rằng nào có đơn giản như vậy chuyện tốt, di chứng rất lớn. Thôi Du cười khổ một tiếng nói. Nhiều đến bao nhiêu? Hạ Hinh Nguyệt rất là lo lắng mà hỏi thăm. Một khi phục dụng, võ học căn cơ chỉ sợ gặp bị hao tổn. Thôi Du thở dài, thành cữu tương lai chỉ sợ có hạn rồi. Cái này? Hạ Hinh Nguyệt trên mặt tràn ngập tức giận nói, cô cô tại sao có thể cho ngươi như vậy ăn dược, không được, ta muốn tìm nàng hỏi thăm rõ ràng, ít nhất cũng phải đổi một cái những đan dược khác. Nàng tại sao có thể dễ dàng tha thứ Thôi Du phục dụng như vậy đan dược? Thôi Du tương lai tiền đồ vô lượng, nếu như bị viên thuốc này hủy, nàng kia chẳng phải là tội nhân sao? Cô chúa, Thôi Du vội vàng hô ở Hạ Hinh Nguyệt. Công chúa làm như vậy có đạo lý của nàng? Có thể có cái gì đạo lý, đây không phải hại người sao? Hạ Hinh Nguyệt nộ khí còn chưa dẹp loạn. Cái này Phó Đường chủ vị, ta nghĩ khẳng định cũng chính là công chúa và Khương gia ở giữa tranh đoạt, tất cả mọi người gặp không từ thủ đoạn. Thôi Du nói ra, đối với công chúa mà nói, đoạt được Phó Đường chủ vị mới là trọng yếu nhất, về phần tương lai của ta như thế nào, không có ở đây nàng suy tính trong phạm vi. Công chúa, chúng ta là bằng hữu, ngươi thay ta suy nghĩ, có thể ta cùng công chúa có quan hệ gì đây? Cái gì quan hệ đều không có, ta tại nàng xem đến chẳng qua là một cái có thể lợi dụng công cụ mà thôi, còn có chính là khương gia bên kia cao thủ hơn phân nửa cũng sẽ phục dụng như vậy đan dược, mục đích là giống nhau, cũng là vì đoạt được phó đường chủ vị. vì vậy chuyện này ngươi ngược lại cũng không thể trách công chúa, thuần túy là lập trường bất. ông, hạ hinh nguyệt biết rõ thôi du vừa nói như vậy rất có đạo lý, đứng ở cô cô góc độ mà nói, nàng làm như vậy rất bình thường, cũng không phải nói nhằm vào thôi du, đổi lại những người khác, nàng cũng sẽ cho như vậy một quả đoạt mệnh đan, có thể trong nội tâm nàng vẫn có khí. không được, ngươi vẫn không thể phục dụng đoạt mệnh đan. Dù là đoạt không đến phó đường chủ, cũng không có thể phục dụng. Hạ Hinh Nguyệt nói qua liền muốn tử thôi du trong tay đoạt lại đoạt mệnh đan. Thôi du tay hướng sau co rụt lại, tránh được Hạ Hinh Nguyệt tranh đoạt. Quân chúa, ngươi yên tâm đi, ta chắc chắn sẽ không phục dụng đoạt mệnh đan đấy. Thôi du nói ra. Thật sự, Hạ Hinh Nguyệt có chút không quá xác định mà hỏi thăm. Mặc kệ đan rụt gì, đều khó có khả năng là vạn năng đấy. Thôi du nói ra, coi như là ăn vào đoạt mệnh đan đối với công lực của ta tăng lên đại khái có thể không đáng kể. Ngươi cũng đừng quên ta vậy môn công pháp. Nghe được Thôi du vừa nói như vậy. Hạ Hinh Nguyệt lập tức lấy lại tinh thần rồi. Đúng vậy a, Thôi Du chính thức công pháp thế, nhưng là Ma Long Ma Công a. Cái này đoạt mệnh đan là lợi hại, có thể tưởng tượng muốn cho người mang Ma Long Ma Công Thôi Du lại có bao nhiêu công lực tăng lên, hiển nhiên còn là không quá đủ đấy. Vậy là tốt rồi, ta đây an tâm. Hạ Hinh Nguyệt thật dài thở ra thở ra một hơi nói, dù sao ngươi không dùng miễn cưỡng bản thân, Phó Đường Chủ đoạt không đến vừa có quan hệ gì. Dù sao cô cô bên kia đã có ba cái Phó Đường Chủ rồi, coi như là làm cho Khương gia đạt được cái này danh lệnh, bọn hắn cũng không quá đáng hai cái nhà. Quân chúa cái này cũng còn không bắt đầu, ngươi đã cảm thấy ta nhất định phải thua. Thôi du cười hỏi, không phải là ta không tin công lực của ngươi, ngươi cũng nói, Khương Minh Tư người bên kia gặp không từ thủ đoạn, ai biết tên kia công lực sẽ tăng lên bao nhiêu đây. Hạ Hinh Nguyệt nói ra, mà ngươi vẫn không thể toàn lực ra tay, quá bị thua thiệt. Không thử một chút làm sao biết đây. Thôi du nói ra, dù sao ngươi phải cẩn thận, có thể chớ vì cái này danh ngạch làm bị thương bản thân. Hạ Hinh Nguyệt quan tâm nói, Thôi du nhẹ gật đầu, đem đoạt mệnh đan giả bộ trở về bình ngọc nhỏ, sau đó đưa cho Hạ Hinh Nguyệt, quân chúa. Ngươi cầm lấy đi. Thôi Du thấy Hạ Hinh Nguyệt nghi hoặc bộ dạng, không khỏi trực tiếp đem bình ngọc nhỏ nhét vào trong tay nàng nói, cái này đoạt mệnh đan đối với ta không có gì dùng, nhưng đối với mặt khác người trong giang hồ mà nói, còn là chân quý dị thường đấy. Vậy vậy cũng không cần cho ta, à. ta vô dụng. Hạ Hinh Nguyệt nói ra, đương nhiên hữu dụng. Thôi Du cười nói, ngươi có thể đem viên thuốc này ban thưởng cho trong phủ một ít lập nhiều đại công khách khanh. đã có như vậy một quả đoạt mệnh đan nói không chừng ngày nào đó có thể thoát được một mạng. Thôi Du nói ra, đoạt mệnh đan trong giang hồ kỳ thật coi như là cực kỳ lợi hại đan dược rất khó luận chế. một loại cũng chính là những cái kia thế lực lớn mới có thể có một ít. tuy nói đoạt mệnh đan có rất lớn di chứng, nhưng so với có thể thoát được một mạng, điểm ấy di chứng vừa tính là cái gì đây? vì vậy trong giang hồ, đoạt mệnh đan tuyệt đối là những cao thủ kia đều muốn có đan dược một trong. hì hì, đúng a, cho dù có tiền cũng rất khó mua được tốt như vậy đồ vật. hạ hinh nguyệt hì hi hì cười cười, đem bình ngọc nhỏ nắm thật chặt tại trong bàn tay nhỏ. bản thân đối với trong phụ khách khanh là không tệ, cho ngân lượng không ít, có thể cùng những cái kia thế lực lớn, ví dụ như cô cô bọn hắn so sánh với còn hơi kém hơn không ít. Chủ yếu thật là tốt công pháp, tốt đan dược những thứ này, bản thân căn bản không có cách nào khác cung cấp. Hiện tại cho dù là một quả đoạt mệnh đan đối với chính mình mà nói cũng là cực kỳ khó được đấy. Công chúa, này cái đoạt mệnh đan cũng không nên bị người biết rõ. Thôi du nói ra, nếu như bị công chúa hoài nghi ta không phục dụng đoạt mệnh đan vậy không tốt giải thích. đương nhiên, ta có cửu điệp kình phong đến lúc đó bày ra thực lực so với ta bây giờ nhìn đi lên công lực hay là muốn mạnh mẽ không ít, tin tưởng bọn họ sẽ cho rằng ta đã phục dụng đoạt mệnh đan. Ta minh bạch, tạm thời ta sẽ không đem đoạt mệnh đan đưa ra ngoài đấy. Hạ Hinh Nguyệt gật đầu nói. Tương lai coi như là bị cô cô biết rõ ta có một quả đoạt mệnh đan, ta cũng có thể nói là hao tốn lớn đại giới mua hàng đấy. Ngươi nói ta đây miếng đoạt mệnh đan cho ai tốt đây? Từ nô cùng vương Á Đô. Vậy xem ai lập nhiều công lao lớn nha. Thôi Du cười cười nói, lúc này mới công bằng. Tuy rằng Từ nô cùng vương Á Đô không biết mình thân phận, nhưng Thôi Du trong lòng đương nhiên vẫn là thiên hướng hai người bọn họ đấy. Tốt rồi, ta đây đi về trước. Hạ Hinh Nguyệt cẩn thận đem bình ngọc nhỏ thu hồi nói, phó đường chủ đại nhân, vậy tiểu nữ trước hết chúc mừng ngươi rồi. Chứng kiến Hạ Hinh Nguyệt cười hì hì quay người ly khai bộ dạng Thôi Du không khỏi có chút bất đắc dĩ lúc đầu. Phó đường chủ vị, cái này chữ bát còn không có chồng đít lên đâu. Bất quá Thôi Du đối với chính mình vẫn có tin tưởng đấy. Chương 421, hai người tranh đoạt. Liền hai người? Những người khác đều buông thả cho. Vậy không bày rõ ra đấy sao? Nhất định là phủ công chúa cùng Khương gia người tranh đoạt. Hộ pháp bên này tham dự tranh đoạt phó đường chủ người chọn lựa vừa ra sau đó, ở đây người trong giang hồ lập tức đều nghị luận. Bọn hắn vốn còn muốn chờ nhìn các loại kịch liệt tranh đấu. 32 cái hộ pháp, như thế nào cũng được đi ra mười mấy tranh đoạt đi như vậy chính mình những người này có thể chứng kiến vài trận kịch liệt tranh đấu tỷ thí vậy thì thật là quá quá ẩn nhưng ai có thể nghĩ đến cuối cùng liền hai người đều muốn tranh đoạt phó đường chủ vị mà những người khác tất cả đều buông tha cho có thể trở thành hộ pháp đấy một loại sau lưng đều cũng có người đấy bọn hắn cũng rõ ràng cái này phó đường chủ vị nhất định là khương gia cùng an bình phủ công chúa tại tranh đoạt bọn hắn lại đúc kết một cớ hiển nhiên không cần phải không chiếm được phó đường chủ vị không nói còn có thể đắc tội với người còn không bằng không đi gom góp cái này náo nhiệt phùng á chuyện khương gia khách hành am hiểu dùng đao Tu luyện thất chuyển đao pháp mỗi chuyển một cái cũng là một loại đao pháp, thất trùng đao pháp kết hợp thi triển, đao pháp quỷ dị, làm cho người khó có thể cân nhắc. Thôi Du đã được đến đối thủ tin tức. Đọc sách phúc lợi tiễn đưa ngươi một cái tiền mặt tiền lì xì. Chú ý vợ ít công chúng thư hữu đại bản doanh là được nhận lấy. Tin tức này tự nhiên là An Bình phủ công chúa người bên kia cung cấp đấy. Phùng á Chuyện là khương gia chúng cử 8 cái hộ pháp ở bên trong, thực lực mạnh nhất một cái. Đối với những người khác không tham dự tranh đoạt, Thôi Du kỳ thật có thể nghĩ đến. Chẳng qua là tứ tượng muôn 4 cái cũng không tham dự ý tứ. Thật ra khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Hắn cũng không nhận ra vậy bốn cái gặp Kiên Kỵ Khương gia cùng An Bình phủ công chúa mà không tới tham gia. Trong lúc nhất thời, Thôi Du không nghĩ ra bốn người kia ý tưởng. Nếu như không thể tưởng được, Thôi Du cũng liền không suy nghĩ nhiều. Bản thân trước đoạt đến phó đường chủ vị nói nữa, mời hai vị hộ pháp lên đài. Tể Vật đại sư đứng ở trên lôi đài hô một tiếng. Lần này phó đường chủ tranh đoạt, liền từ hắn đến chủ trì, thực lực của hắn cùng hy vọng đầy đủ. Thôi Du cùng Phùng Á chuyện hai người nhảy lên lôi đài. Phùng Á chuyện là một cái thân cao gầy, hơn 40 tuổi trung niên nam tử. Hắn trong tay trường đao cùng bình thường đao có chút bất động, thân đao so với bình thường đao muốn chật vật lên không ít. Nghe nói đao pháp của hắn quỷ dị, cây đao này cũng là có chút ít công lao. Hai vị hộ pháp còn có cái gì muốn nói đấy sao? Tệ Vật Đại sư hỏi. Thôi du cùng Phùng Á chuyện lát đầu. Tốt, tại bắt đầu trước, lão nạp còn phải nói thêm một câu. Đợi chút nữa tỷ thí trong quá trình, hai vị có được suất toàn lực, miễn cho cho mình lưu lại tiết bối. Bất quá cái này dù sao chẳng qua là tranh đoạt phó đường chủ vị, mà không phải sinh tử đánh đấm, hy vọng hai vị có thể có một chút liền lại. Tệ vật đại sư nói ra: "Đại sư yên tâm, ta nhất định sẽ lưu lại hắn một mạng đấy." Phùng Á chuyện nhàn nhạt nói: "A, thực kiêu ngạo. Ngươi biết cái gì, đây là tự tin, đối với thực lực mình tự tin." "Đúng, các ngươi nhìn xem, vậy mang mặt nạ gọi là cái gì nhỉ?" Lục Đông Phong, hắn liền cái giấm cũng không thả một cái. Lục Đông Phong có thể cùng Phùng Á chuyện so với sao? Phùng Á chuyện trở thành khương gia khách khánh trước, trong giang hồ đã sớm là thanh danh bên ngoài, bảy chuyển đao uy danh người nào chưa nghe nói qua. Ngược lại là cái kia Lục Đông Phong là lai like lịch gì? Nghe nói là một cái gì Lang Sơn Bang môn phái nhỏ, còn có bị diệt môn rồi. Không nghĩ tới tên gia hỏa như vậy cũng có thể gia nhập phủ công chúa trở thành khách khanh. Phi, không biết liền đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Còn có phủ công chúa khách khanh, Lục Đông Phong chẳng qua là Vĩnh Ninh quận chúa phủ khách khanh mà thôi. Đối mặt Phùng Á chuyện khiêu khích, Thôi Du hoàn toàn không để ý đến. Có thể hắn không để ý gặp, không lên tiếng, thật ra khiến người vây xem đã có không ít chủ đề. Đại bộ phận người còn là không quá xem trọng Thôi Du, thật sự là Phùng Á chuyện thanh danh bên ngoài mà tôi du giả trang cái này, Lục Đông Phong thật sự không có gì có thể lấy được xuất thủ. Tệ Vật nhìn thôi du liếc, thấy hắn không phản ứng gì, trong lòng cũng hiểu rõ rồi. Như vậy, bắt đầu. Tệ Vật nói xong liền lui qua một bên. Hắn còn đứng ở trên lôi đài, cái này là vì phòng ngừa hai người giao thủ trong quá trình thu lại không được tay náo thai nạn chết người. Đây là võ lâm điện phó đường chủ vị tranh đoạt, nếu náo thai nạn chết người liền không phải là bọn hắn dự tính ban đầu rồi. Tệ Vật biết rõ hai người này riêng phần mình đại biểu cho An Bình công chúa và Khương Minh Tư, thật muốn không can dự mà nói. Hai người này cuối cùng chắc chắn một chết một tổn thương, nói không chừng là hai người đồng thời toi mạng. Tệ Vật mơ hồ phát hiện Phùng Á chuyện công lực có chút khác thường, so với vừa rồi hắn tranh đoạt hộ pháp thời điểm, hơi thở này mạnh mẽ lớn hơn rất nhiều. Không cần phải nói, Tệ Vật cũng có thể nghĩ đến, Phùng Á chuyện phục dụng nào đó để công đan dược. Về phần là loại nào, hắn thì không cách nào đoán được. Trong giang hồ như vậy công hiệu đan dược không ít, bất quá có một chút là nhất trí đấy, cái kia chính là có rất lớn di chứng. Uy lực càng mạnh, cái này di chứng càng lớn. Ngược lại là Lục Đông Phong cho cảm giác của hắn có chút ngoài ý muốn hắn trong lúc nhất thời còn có không nhận thấy được lục đông phong khí tức có thay đổi gì, nhìn qua cùng lúc trước không có gì khác nhau. tể vật không tin lục đông phong không phục dụng cái loại này đan dược, coi như là hắn không muốn phục dụng, công chúa bên kia đại khái cũng sẽ không đáp ứng. nào đó lợi hại hơn đan dược. tể vật đại sư trong lòng thầm suy nghĩ nói, nếu như lục đông phong phục dụng những đan dược kia, bản thân không có khả năng không phát hiện được. hiện tại ngay cả mình đều chưa từng chú ý tới, nói rõ lục đông phong phục dụng đan dược chỉ sợ lợi hại hơn. tại tỷ thí thời điểm, nhất định là không thể phục dụng đan dược đấy vì vậy bọn hắn chỉ có thể ở tỷ thí trước phục dụng tỷ thí trước phục dụng cạnh mình cũng không thật nhiều nói cái gì chỉ cần bọn hắn không thừa nhận ai có thể chứng minh bọn hắn phục dụng nan dược động thủ sau đó có lẽ liền rõ ràng Tệ vật thẩm ý xuất đao đi phùng á chuyện trực tiếp đem trong tay trường đao ra khỏi vỏ sau đó chỉ vào thôi du nói đừng nói chưa cho ngươi cơ hội thôi du nhếch miệng cười cười cũng rút ra minh hồng đao không nghĩ tới cái này phùng á chuyện thật đúng là đủ kiêu ngạo đấy thực sự có can đảm ngươi hẳn là sát lục đao pháp đi vừa mới đạt được cái này đao pháp ta phải không rõ ràng ngươi có thể triển khai bao nhiêu uy lực. Phùng Á chuyện còn nói thêm, lập tức ngươi liền có thể biết rồi. Thôi Du nhàn nhạt nói, trên đài cao người đối với tỷ thí lần này cũng có rất lớn hứng thú. Cái này không sai biệt lắm là An Bình công chúa và Khương Minh Tư trực tiếp giao phong rồi. Hai người phái ra người, tin tưởng cũng là bọn hắn tín nhiệm đấy. Công chúa, cái tiêu tiêu lục Đông Phong hình như là hình nguyện quý phụ khách khánh đi. Nghe nói chẳng qua là một môn phái nhỏ xuất thân, ngươi làm cho hắn xuất chiến, có phải hay không quá không sáng suốt? Khương Minh Tư hỏi, anh hùng bất luận xuất thân. An Bình công chúa đáp. Hạc Hạc Khương Minh Tư cười ha ha một tiếng nói, "Ta đây tiểu đợi đến nhìn kết liễu." Đối với An Bình công chúa chọn Lục Đông Phong ra tay về sau, Khương Minh Tư trong lòng cũng không phải giống như trong miệng nói như vậy khinh thường Lục Đông Phong. Vừa rồi Lục Đông Phong cho phạm chiêu làm khó chịu nổi, đủ để chứng minh thực lực của hắn không kém. Điểm ấy hắn đã phái người hỏi thăm quá phạm chiêu là rồi. Về phần một môn phái nhỏ xuất thân ra hỏa giống như này thực lực, hắn cũng là không ngó ý. Trên đời có quá nhiều kỳ ngộ, Lục Đông Phong hơn phân nửa là may mắn đã nhận được có chút chỗ tốt. Bất quá coi như là như thế. Hắn đối với Phùng Á Chuyện vẫn rất có tin tưởng đấy. Khi hắn xem ra, Phùng Á Chuyện thực lực kỳ thật có tư cách tranh đoạt phó đường chủ vị đấy. Chẳng qua là hắn và An Bình Công chúa đã ước định phó đường chủ bên kia chỉ phái hai người, Phùng Á Chuyện cũng chỉ có thể đánh phải hộ pháp vị rồi. Hiện tại nhiều ra một cái vị trí phó đường chủ, chẳng phải là cho Phùng Á Chuyện lượng thân chế tạo hay sao? Lão Thiên gia cũng đang giúp bản thân, mặc kệ ngũ thần tông những người kia đang dở trò quỷ gì, ít nhất đều là giúp mình một cái đại ân, làm cho mình có thể rất hiếm có đến một cái phó đường chủ vị. Chương 422 coi trọng, một tiếng hai thân ảnh đồng thời vọt tới trước, hai đao tấn công, đốn lửa bắn tứ tung. Hai người vừa chạm vào tức mở, sau đó lại là thân ảnh khẽ động, lần nữa triển đấu ở cùng nhau. Dưới đài người trong giang hồ khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc, cơ hồ đều nín thở. bọn hắn không ít người cũng khó thấy rõ hai người như thế nào động thủ, thật sự là quá nhanh. Mà những cái kia có thể đuổi theo, bình thường thực lực đều không kém. Cao thủ giao phong, bọn hắn những người này tận mắt thấy, đối với mình tu vi võ học cũng là rất có chỗ tốt. Nhìn thấy hai người đao pháp về sau, càng có thể biết hai người lợi hại. Nhất là một chút dùng đao người trong giang hồ. Nhìn qua hai người sau khi giao thủ tin tưởng sẽ có không ít cảm nộ. Phùng Á chuyện đao pháp không ngừng biến ảo, mỗi một chiêu mỗi một thức đều có cách biệt một trời. Nói như vậy, cùng một môn đao pháp, dù là chiêu thức khác biệt, nhưng luôn có một chút chỗ tương tự, có dấu vết mà lần theo, khả năng không lớn, có quá lớn khác biệt. Mà Phùng Á chuyện là ngoại lệ, hắn thất truyền đao pháp bởi vì đao pháp biến hóa quá lớn, để cho người ta rất khó phá giải đao pháp. Phùng Á chuyện năm đó bằng vào đao pháp này tung hoành giang hồ, đánh chết không ít so với hắn thực lực còn mạnh hơn cao thủ. Sát lục pháp, hừ, quá bình thường vẫn là xuất ra ngươi chân chính sở trường đao pháp đi, nếu không liền không có cơ hội. Phùng Á chuyện trong tay hẹp đao nhất chuyển, lăng lệ đao kình bắn ra mà ra, bước lui thôi du. Đối với Lục Đông Phong, trong lòng của hắn vẫn còn có chút kiên kỵ, không dám phất lở. Phạm Triêu Lạp Tuyết Pháp đáng giá hắn coi trọng. Lục Đông Phong giá hỏa này xuất thân là bình thường, nhưng hắn có thể làm cho Phạm Triêu Lạp an phải cái lô vốn, đủ thấy năng lực của hắn. Từ hắn đạt được tin tức nhìn, Lục Đông Phong hiện tại trên cơ bản đều dùng sát lục đao pháp cùng phong ma công, trước kia Lang Sơn bang công pháp trên cơ bản không đại sử dụng. Nhưng hắn cảm thấy Lục Đông Phong có thể có thực lực như thế, không có khả năng dựa vào cái này hai môn công pháp chiêu thức. Lục Đông Phong bản thân khẳng định có kỳ ngộ gì, hẳn là đạt được một ít lợi hại công pháp. Lang Sơn mang những cái kia công pháp hiển nhiên là không ra gì, tại hắn gia nhập quận chúa phủ cũng đạt được sát lục đao pháp cùng phong ma công về sau, đối ngoại lợi dụng cái này hai môn làm chủ yếu nên địch thủ đoạn, có thể thấy được hắn hẳn là tại ẩn giấu chân chính công pháp. Bởi vì Lục Đông Phong cũng là dùng đao, hắn cảm thấy Lục Đông Phong hẳn là còn có một môn đao pháp, hẳn là so sát lục đao pháp còn muốn lợi hại hơn. Đây chính là đao pháp của ta. Thôi Du đáp: "Ngươi còn chưa đánh bại ta." Thôi Du là có mặt khác Đao pháp, Ma Long Đao pháp, đáng tiếc dạng này Đao pháp, Thôi Du căn bản không muốn thi triển. Phùng Á chuyện còn không có tư cách để hắn vận dụng Ma Long Đao pháp. Nghe được Thôi Du, Phùng Á chuyện trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng. Hắn cũng không tin tưởng Thôi Du thật đem sát lục Đao pháp dùng đến mọi nguồn, cuối cùng gánh không được thời điểm, còn không phải phải vận dụng hắn lúc đầu sở trường Đao pháp. Chính hắn tinh thông Đao pháp, cho nên cho dù là đối thủ Đao pháp, hắn cũng cảm thấy rất hứng thú mở mang kiến thức một chút, tin tưởng Lục Đông Phong thật có một môn ẩn tàng Đao pháp. Đao pháp kia uy lực định ở xa sát lục đao pháp phía trên, hắn rất chờ mong. Chỉ là hắn không nghĩ tới đối phương còn mạnh miệng, thật sự là không biết sống chết. Lại đến, Phùng Á chuyện nói xong dưới chân một điểm, xông về thôi Du. Lần này mình phục dụng đan dược, đối tương lai công lực tinh tiến chỉ sợ sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Có thể nghĩ đến Khương Minh Tư cho lời hứa của mình, thật muốn đoạt được phó đường chủ chi vị, không chỉ sẽ đem hết toàn lực giúp mình hóa giải di chứng, càng sẽ ban thưởng các loại đan dược và công pháp. Vì những này, Phùng chuyện coi như rơi xuống một chút di chứng cũng là đáng. Bởi vì dưới tình huống bình thường Chính mình chỉ sợ không cách nào đạt được loại kia công pháp bí kíp. Mặc dù rơi xuống di chứng sẽ ảnh hưởng công lực của mình tinh tiến, nhưng có những cái kia lợi hại hơn công pháp bí kíp, đồng dạng còn có thể tiếp tục để cho mình tăng thực lực lên. Có lẽ loại này tăng lên so với mình bây giờ làm từng bước tu luyện còn mạnh hơn. Phó đường chủ chi vị, hắn là chắc chắn phải có được. Ai muốn cản chính mình đạo, cái kia chỉ có một con đường chết. Đối phương đã như vậy khinh thường, còn muốn ẩn tàng đòn sát thủ, vậy mình liền thành toàn hắn, chính mình sẽ không cho hắn thi triển chân chính đao pháp cơ hội. Đối phương đao pháp có lẽ rất không tệ. Nhưng chính mình cũng sẽ không vì kiến thức đồng dạng dạng này đao pháp mà kéo dài tranh đoạt phó đường chủ chi vị cơ hội. Cái gì nhẹ cái gì nặng, hắn vẫn là phân rõ. Cảm nhận được Phùng Á chuyện khí tức trên thân biến hóa, Thôi Du trong lòng minh bạch, gia hỏa này là làm thật. Đến hay lắm." Thôi Du lên tiếng. Hắn hiện tại dựa vào chính là Cửu điệp Kình, chỉ cần thi triển môn bí pháp này, thực lực của mình đồng dạng có thể tăng vọt, tựa như là phục dụng đan dược đồng dạng. Ken một tiếng, Phùng Á chuyện một đao lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ chém ra, đáng tiếc vẫn là bị Thôi Du đỡ được. Cái gì Phùng Á chuyện hai tròng mắt bỗng nhiên co rụt lại, cũng không phải nói thôi Ju ngăn lại chính mình một đao kia để hắn ngoài ý muốn, mà là thôi Ju như thế nhẹ nhõm ngăn lại. Dựa theo ý nghĩ của hắn, chính mình một đao kia làm sao cũng phải để đối phương có chút bối rối, thậm chí sẽ bị đẩy lùi thụ thương. Nhưng đây hết thể đều chưa từng phát sinh, đối phương đứng tại chỗ, không hề động một chút nào. Đến phiến ta, thôi Ju cười nhạt một tiếng, trong tay Minh Hồng đao một phen, đao kình phóng đại. Phùng Á chuyện kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể bị đánh bay ra ngoài. Không gì hơn cái này. Thôi Ju nói một tiếng, liền lập tức đuổi theo trên đài cao hạ hinh nguyệt thấy cảnh này trong lòng âm thầm thở dài một hơi nàng là tin tưởng thôi du nhưng vẫn là thay thôi du lo lắng dù sao đối phương là không từ thủ đoạn khẳng định là phục dụng giống đoạt mệnh đan dạng này để công năng dược thở dài một hơi đồng thời nàng không khỏi âm thầm đánh giá chính mình cô cô một chút phát hiện cô cô sắc mặt như thường xem ra nàng hẳn là không hoài nghi thôi du chưa từng phục dụng đoạt mệnh đan thôi du chân chính thực lực cũng chính là chính mình mới hiểu rõ giống cô cô bọn hắn cho dù là nàng bên cạnh cái tia thứ nhất khách khanh cũng đừng hỏng xem thấu thôi du chân chính thực lực hiện tại thôi du hiện ra thực lực Theo bọn hắn nghĩ, đã là vượt ra khỏi thôi du bản thân thực lực, khẳng định như vậy là phục dụng đoạt mệnh đan kết quả. Hinh Nguyệt, người khách này khanh coi như không tệ. An Bình Công chúa đã nhận ra Hạ Hinh Nguyệt ánh mắt, không khỏi nhìn về phía nàng, cười tùng tìm nói, đều là cô cô ban cho công pháp tốt, bằng không hắn thực lực nào có như vậy tinh tiến. Hạ Hinh Nguyệt cười hì hì nói, công pháp đan dược tuy tốt, chủ yếu vẫn là cần nhờ chính mình. An Bình Công chúa cười nói, chư vị, các ngươi thấy thế nào đâu? liền trước mắt dáng vẻ đến xem, Lục Đông Phong hẳn là sắp thắng được đi. Công chúa, lúc này mới vừa mới bắt đầu. Ngươi nói những này không khỏi quá sớm, còn chưa chờ những người khác lên tiếng. Khương Minh Tư nói, Kỳ Thật coi như hắn không ra, trên đài cao người ý kiến Kỳ Thật cũng sẽ rất rõ ràng. Đứng tại An Bình Công chúa bên kia khẳng định lập tức buốt mông ngựa phụ họa Trung Lập Đại Khái nói chút dâu dịa. Về phần mình bên này, chắc chắn sẽ không lên tiếng. Sớm sao? Ta nhìn kia Phùng Á chuyện nhất định phải thua. An Bình Công chúa nói, đương nhiên, ta là không hiểu lắm những này võ công. Khương đại nhân nếu là thấy rõ ràng, không bằng cho ta giải thích một chút. Hừ, không cần phiền phức như vậy, công chúa từ từ xem xuống dưới liền biết. Khương Minh Tư gửi lạnh một tiếng nói. An Bình công chúa cười cười, đem ánh mắt thả lại trên lôi đài. Thoáng kích thích một chút Khương Minh Tư cũng liền đủ. Nàng hiện tại đối Lục Đông Phong cũng là có rất lớn lòng tin. Không nghĩ tới Lục Đông Phong nhanh như vậy liền áp chế Phùng Á chuyện. Bất quá nàng cũng rõ ràng, Khương Minh Tư nói không sai, lúc này mới bắt đầu. Phùng Á chuyện bị Khương Minh Tư coi trọng, không có khả năng dễ dàng như vậy liền bại hạ trận. Chương 423, Lục Phó đường chủ. Làm sao lại như vậy? Phùng Á chuyện tại trên lôi đài không ngừng địa lui về phía sau. Hắn phát hiện đối phương đao kình phong dị thường mạnh mẽ. Bản thân khó có thể ngăn cản. Xuất hiện tình huống như vậy, hắn mơ hồ cảm thấy cái này cũng không phải đối phương đào pháp lợi hại, mà là đối phương công lực so với chính mình thâm hậu hơn. Thôi Du đã vận dụng Cựu Điệp Kình Phong đệ nhị trọng, thực lực như vậy đã có thể áp chế Phùng Á chuyện rồi. Bất quá, Thôi Du cũng hiểu rõ, Phùng Á chuyện vẫn có làm cho giữ lại. Có cái gì chiêu thức tranh thủ thời gian xử đi ra, cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi." Thôi Du cười lạnh một tiếng nói. Nghe nói như thế, Phùng Á chuyện trong lòng giận dữ. Đối phương đây là đối với chính mình trần trụi nhục nhã. Vừa rồi bản thân cứ như vậy nói đối phương, không nghĩ tới lúc đầu lời nói hoang trả rồi. Phùng Á chuyện hừ lạnh một tiếng, trên người khí thế tăng vọt. Hắn đây là không giữ lại nữa rồi. An vào đan dược sau đó, hắn kỳ thật cũng không muốn toàn lực ra tay. Một khi toàn lực ra tay, cái này di chứng sẽ càng lớn. Muốn là mình không dùng toàn lực có thể chỉnh đốn đối thủ, vậy hiển nhiên là tốt nhất, bản thân di chứng cũng nhỏ một chút. Có thể đấu cho tới bây giờ, hắn hiểu được, bản thân không toàn lực ra tay, thật đúng là cầm đối phương không biện pháp gì. liền làm cho ta nhìn ngươi còn có có bao nhiêu năng lực. Phùng chuyện hét lớn một tiếng trong tay trách đao nắm chặt, đao pháp chiêu thức lại có biến hóa. Thôi Du hai mắt hơi hơi ngưng tụ, Minh Hồng Đao thực sự không nhàn rỗi, sát lục đao pháp tiếp tục thi triển. Đối với Phùng á chuyện mà nói, Thôi Du đao pháp hắn đã tương đối quen thuộc rồi, có thể coi là quen thuộc, hắn đều muốn phá giải còn là khó có thể làm được. Bởi vì đối phương ủy vào công lực thâm hậu, cưỡng ép áp chế bản thân. Hiện tại mình đã toàn lực ra tay, hắn không tin còn có không cách nào phá giải đối phương đao pháp. Bảy chuyển quý nhất, Phùng á chuyện trong tay trách đao đống nhiên huyện hóa ra bảy đạo đao ảnh, sau đó nhanh chóng hợp lại là một kên một tiếng, hai đao hỗ trợ, cực lớn âm thanh thật sự đánh chung quanh đài người trong giang hồ lỗ hai một hồi đau nhức. Thôi Du trong miệng khẽ quát một tiếng, Minh Hồng Đao mãnh liệt trượt xuống. Phùng Á Chuyện sắc mặt trở nên tái nhợt, thân thể run nhẹ nhẹ. Cút ra Phùng Á Chuyện nổi giận gầm lên một tiếng, sắc mặt hắn nổi gần xanh, đều muốn đem Thôi Du đao áp trở về. Nhưng đối phương Thôi Du không có chút nào nhượng bộ, khí tức trên thân không ngừng kéo lên. Thôi Du trong lòng hư lạnh một tiếng, trực tiếp thi triển cửu Điệp Tỉnh Phong Đệ tứ trọng, kinh lực nhiên tăng cường, Phùng Á Chuyện căn bản không cách nào ngăn cản. Thôi Du Minh Hồng Đao mãnh liệt vung lên. Phùng Á Chuyện kêu thảm một tiếng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Âm một tiếng, Phùng Á Chuyện trách đao bị đánh bay, trên không trung không ngừng xoay tròn cuối cùng mất rơi xuống ngoài lôi đài. Sợ tới mức ngoài lôi đài không ít người trong giang hồ cấp tốc triệt thoái phía sau, có mấy người thiếu chút nữa đã bị cây đao này đánh trúng. Phùng Á Chuyện vừa mới đứng vững thân thể, trong miệng gào thét một tiếng hỗn đàn. Hắn đều muốn lao ra, coi như là không còn đao, hắn cũng sẽ không buông tha cho. Có thể thanh âm của hắn im bặt mà dừng, bởi vì một đao trực tiếp chống đỡ tại trong cổ của hắn. Phùng Á Chuyện song trưởng chiêu thức vừa mới đánh ra một nửa, cứng rắn ngừng nếu là mình còn có động tác đối phương đao này cũng không phải là người không xoát một tiếng thôi du thu đao vào vỏ là ta thắng thôi du nhàn nhạt nói nói xong liền quay người nhìn về phía tể vận, thời điểm này hắn có lẽ có thể tuyên bố ta còn không có thua phùng á chuyện hét lớn một tiếng song trưởng tiếp tục đánh về phía thôi du thôi du trong lòng hư lạnh một tiếng thân thể hơi hơi một mối sụp sau đó một trưởng đánh ra a một tiếng hét thảm phùng á chuyện song trưởng đánh hụt mà thôi du một trưởng trực tiếp khắc ở phùng á chuyện lực hạ thủ lưu tình Đệ vật không khỏi vội vàng hô, thân ảnh khẽ động, lập tức lao đến. Phùng Á chuyện lần nữa bị chấn bay ra ngoài, tể vật đem tiếp được. Hắn lập tức dò xét một cái Phùng Á chuyện tình huống trong cơ thể, phát hiện Phùng Á chuyện thương thế không nhẹ, bất quá không có lo lắng tính mạng. Như thế làm cho hắn rất là kinh ngạc. Vừa rồi một trường kia, khi hắn xem ra, cái này Lục Đông Phong hẳn là rất khó dừng kình lực mới đúng. Không nghĩ tới kết quả làm hắn ngoài ý muốn, rất rõ ràng, Lục Đông Phong đối với kình lực trưởng kình khống chế vượt xa tưởng tượng của mình. Nếu như không có cách nào khống chế trường kình, Phùng Á chuyện chỉ sợ sẽ bị tại chỗ đánh đuối. Cái này Phùng Á chuyện cũng quá không khí độ đi. Lục Đông Phong đã có một chút liền ngừng lại rồi, hắn rõ ràng liền thừa, còn có dám đánh lén. Vô sỉ. thật có chút vô sỉ. Phùng Á chuyện thương thế rất nặng, nhưng có thể nghe được chúng quanh người trong giang hồ những lời này, nghe được sau đó, trong cơ thể càng là khí huyết cuộn cuộn, mắt một phen ngất đi. Phùng huynh, Khương gia bên kia khách khanh vội vàng tiến lên. Không sao, chẳng qua là trọng thương hôn mê, nhanh đi về chữa thương, tin tưởng tu dưỡng một đoạn thời gian liền không ngại rồi. Tể vật đem trong tay Phùng Á chuyện giao cho Khương gia bên kia khách khanh cũng ngay tại lúc này võ lâm điện hộ pháp Khương gia bảy cái hộ pháp nhìn trên lôi đài thôi du liếc cái này kêu lục đông phong thực lực làm sao sẽ mạnh như thế chẳng lẽ nói an bình công chúa cho hắn đan dược thật sự có lợi hại như vậy bọn hắn còn là không quá cho rằng đây là thôi du thực lực chân chính có thể coi là trong lòng có hoài nghi kết quả đã đi ra lục đông phong lục hộ pháp thắng được kế tiếp lao nạm nên đổi tên lục phó đường chủ rồi chúc mừng tệ vật tuyên bố thôi du hướng phía tệ vật chắp tay liền xuống lôi đài trên đài cao an bình công chúa vẻ mặt gió xuân nàng quay đầu nhìn về phía khương minh tư Có thể nàng rồi lại phát hiện mình bên cạnh trên chỗ ngồi đã trống tuyết. Khương Minh Tư sớm sẽ không ở rồi. An Bình công chúa hướng phía dưới đài cao nhìn qua, chứng kiến Khương Minh Tư khi hắn bên kia người túm tụm dưới đã đi ra. An Bình công chúa trong lòng không khỏi âm thầm cười lạnh một tiếng. Tuy rằng chưa từng chứng kiến Khương Minh Tư thần tình, nhưng nàng hoàn toàn có thể đủ nghĩ đến Khương Minh Tư tâm tư. Tự cho là có đầy đủ nắm chắc lấy được thắng lợi, cuối cùng thất bại thảm hại, tin tưởng Khương Minh Tư biểu lộ sẽ rất đặc sắc. Chư vị, Võ Lâm Điện coi như là thành lập đi." An Bình công chúa hỏi. "Tự nhiên" Bên cạnh người trong giang hồ nhao nhao gật đầu nói, "Khương Minh Tư đã đi rồi, nơi đây tự nhiên là An Bình công chúa làm chủ rồi. Bốn vị đường chủ người chọn lựa có hay không trước tuyên bố?" An Bình công chúa hỏi, "Cái này, nếu không ngày mai lại tuyên bố đi, ta cảm thấy đến không cần phải, bốn người đã định ra, tin tưởng không có người gặp có ý kiến." Bọn hắn đương nhiên biết do An Bình công chúa ban khoăn bốn đại đường chủ người chọn lựa là bọn hắn dự định đấy. Nếu như nói ngày mai tuyên bố, còn có thể nói là bọn hắn lén lút so với thử qua, mới tuyển ra bốn vị đường chủ. Hiện tại tuyên bố chẳng phải là quá trực tiếp. tốt, vậy hiện tại tuyên bố. An Bình Công chúa gật đầu nói, Khương đại người đã đi trở về, về phần tất cả đường nhân viên phân phối, liền đằng sau lại phân đi. Ta nghĩ ở đây người trong giang hồ muốn biết nhất còn là bốn đại đường chủ người chọn lựa, về phần tất cả đường nhân viên phân phối bọn hắn sẽ không quá để trong lòng. Nàng cũng liền pháng trần trừ một chút, thật muốn kéo dài tới ngày mai tuyên bố bốn vị đường chủ người chọn lựa, có chút lừa mình dối người rồi. Tin tưởng người trong giang hồ bao nhiêu cũng có thể đoán được. đã như vậy, còn không bằng mái một ít. bất kể thế nào nói bốn vị này người chọn lựa tuyệt đối là có thể đảm nhiệm đường chủ người chọn lựa đấy như vậy cũng là có sức thuyết phục đấy kết quả cuối cùng từ triều đình phái tới quan viên tuyên bố thanh long đường đường chủ huyền dương chân nhân chu tước đường đường chủ hàn đăng bạch hồ đường đường chủ cung dương xa huyền vũ đường đường chủ du vô đoan huyền dương chân nhân là đại biểu giang hồ thế lực đảm nhiệm một đường đường chủ ngược lại là bình thường tại thôi du xem ra không phải là huyền dương chân nhân chính là thể vật đại sư tin tưởng long hồ sơn cùng tiểu thừa tự hẳn là câu thông tốt hàn đăng chính là an bình phủ công chúa đệ nhất khách hành Cung Dương Sa, Khương gia cao thủ. Dù vô đoan thì là lấy thôi ra cầm đầu thế gia thế lực phái gia cao thủ. Chương 424, phân phối. Công chúa điện hạ. Làm bốn đại đường chủ người chọn lựa tuyên bố sau đó, một cái Khương gia người bên kia đã trở về. Thấy An Bình công chúa lạnh lùng nhìn mình chằm chằm, người này không khỏi gấp gáp nói, đại nhân nhà ta đối với tất cả đường phó đường chủ, hộ pháp phân phối đề nghị đã ghi tại tờ giấy này lên. Lập tức có người đem tờ giấy này tiếp nhận, sau đó cung kính đưa tới An Bình công chúa trước mặt. Hừ, người không đến, lưu lại tờ giấy này ta cũng không nhận thức. An Bình công chúa hoàn toàn không có tiếp nhận ý tứ, ngươi trở về nói cho hắn biết, nếu là hắn không đến, ta coi như hắn là mình buông tha cho. Công chúa, đại nhân nhà ta nói, nếu là phía trên không đồng ý, Võ Lâm Điện có hay không thành lập còn phải lại thương lượng. Uy ta. An Bình công chúa nhìn chằm chằm vào người này nói, cái này thương gia người mồ hôi lạnh ứa ra, cái này đây là nhà ta đại nhân ý tứ, kính xin công chúa điện hạ liếc mắt nhìn đi. Cái này tôi thực muốn mạng người. An Bình công chúa uy thế có thể không phải là người nào đều có thể thừa nhận, nhất là nàng tức giận thời điểm. An Bình Công chúa qua một hồi lâu mới thu hồi ánh mắt, tiếp nhận trang giấy nhìn thoáng qua. Được, đề nghị của hắn ta tiếp nhận. An Bình Công chúa nói ra. Nghe nói như thế, Khương gia người như được đại xá, vậy nhỏ cáo lui, nhỏ ngay lập tức đi hồi bẩm đại nhân. An Bình Công chúa có thể lười để ý đến gặp hắn, đem trang giấy đưa cho Huyền Dương chân nhân. Chân nhân, ngươi xem một chút, nếu như Khương gia người đã có chủ ý, như vậy chư vị ở đây cũng đều chỉ nói vậy thôi. Tất cả đường phó đường chủ cùng hộ pháp đến cùng như thế nào phân phối? À, còn có sứ giả cùng quản sự. Huyền Dương chân nhân đem giấy nội dung nghiệm một cái. Khương Minh Tư giấy nội dung kỳ thật rất đơn giản, chính là đối với cạnh mình phó đường chủ cùng hộ pháp cần làm một ít an bài, những thứ này an bài phải thỏa mãn, nếu không hắn sẽ không để cho võ lâm điện dễ dàng như vậy tiểu thành lập đấy. Về phân xứ giả cùng quan sự, Khương Minh Tư không có đề cập, những người này hắn còn có chứng mắt, an bình công chúa Minh Bạch Khương Minh Tư tâm tư, hắn đều muốn đem nhân mã của mình xếp vào tại một ít vị trí trọng yếu, như vậy bản thân cũng là như thế, làm mọi người thương lượng một chút sau đó, liền đem người chọn định ra rồi, kỳ thật trong bọn họ tâm đối với mình bên này người vị trí định vị đã sớm có chuẩn bị nếu như tất cả mọi người nói mở trên cơ bản cũng thỏa mãn thế lực khắp nơi yêu cầu thanh long đường hai đại phó đường chủ theo thứ tự là an bình phủ công chúa lục đông phong cùng Khương gia tây môn vi yến chu tước đường hai đại phó đường chủ theo thứ tự là quan thần dương cùng la hồ hai người chính là an bình phủ công chúa đệ nhị cùng đệ tam khách hành bạch hồ đường hai đại phó đường chủ theo thứ tự là trầm vi cùng một thạch đạt trầm vi là thôi ra bên kia cao thủ một thạch đạt không phải là an bình phủ công chúa khách hành có thể hắn thế lực sau lưng là đứng ở an bình công chúa bên này vì vậy hắn coi như là an bình công chúa người Huyền Vũ Đường hai đại phó đường chủ, Lương Nghị cùng Ôn Chiêu Viễn, đây là thôi ra cầm đầu thế gia thế lực cao thủ. Làm Thôi Du nghe được phó đường chủ phân phối sau đó, trong lòng cũng hiểu rõ những thế lực này riêng phần mình ý định. An Bình Phủ công chúa tính là hoàn toàn nắm trong tay Chu tất Đường, đồng thời tại Khương Gia Bạch Hổ Đường sắp xếp cạnh mình một người. Đối với Khương Gia phó đường chủ An bài, Thôi Du có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn định lấy Khương Minh Tư có lẽ đem Tây Môn Phi hiến đặt ở Bạch Hổ Đường mới đúng, dù sao Bạch Hổ Đường đường chủ Cung Dương Sa là Khương Gia người, như vậy có trợ giúp bọn hắn Khương Gia tốt hơn khống chế Bạch Hổ Đường. Hiện tại Bạch Hồ Đường hai đại phó đường chủ cũng không phải Khương gia người, hẳn là Khương gia có lòng tin không chế Bạch Hồ Đường. Đồng thời bọn hắn đem Tây Môn Phi Yến đặt ở Thanh Long Đường, chắc là chuẩn bị tại Thanh Long Đường đoạt quyền rồi. Võ Lâm Điện thành lập, mặc dù nói có giang hồ môn phái tham dự, mục đích cũng là vì trong giang hồ sự vụ, nhưng người sáng suốt cũng biết, Võ Lâm Điện còn là lấy Triều Đình thế lực làm chủ, giang hồ thế lực chẳng qua là phối hợp mà thôi. Mà Triều Đình thế lực bên này, chủ yếu chính là Khương gia cùng An Bình phủ công chúa thế lực. Thanh Long Đường Đường Chủ là Long Hổ Sơn Huyền Dương chân Nhân Thôi Du cảm thấy hắn phải là một cái trên danh nghĩa đấy. Trong nội Đường sự vụ hơn phân nửa là không quá can thiệp đấy. Như vậy cụ thể quyền lực sẽ rơi xuống phía dưới hai cái Phó Đường Chủ trong tay. Thương gia Phái Tây Môn Phi Yến trở về cũng liền nói được đã thông. Hộ Pháp phân phối cũng tuyên bố. Làm Thôi Du nghe được bản thân dưới trướng bốn cái lệ thuộc trực tiếp Hộ Pháp thuộc Hạ về sau, ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn bốn thủ hạ đúng là tứ tượng môn bốn người, bốn người bọn họ tất cả đều tại dưới tay mình. Đây là cái gì tình huống? Thôi Du trong lòng rất nghi hoặc. Chẳng qua là trong lúc nhất thời hắn không cách nào tìm người hỏi thăm, Hạ Hinh Nguyệt vẫn còn trên đài cao, các loại sau khi trở về, bản thân hỏi một chút nàng tin tưởng mới có thể đủ biết rõ. Bên này tản sau đó, Thôi Du cùng Hạ Hinh Nguyệt cùng theo về tới An Bình Phụ công chúa. Trên đường Thôi Du đem tứ tượng môn bốn người tất cả đều tại chính mình dưới chướng nghi hoặc hỏi một cái Hạ Hinh Nguyệt, Hạ Hinh Nguyệt nói cho hắn biết, đây là Khương Minh Tư an bài. Khương Minh Tư trừ mình ra bên này phó đường chủ cùng hộ pháp an bài bên ngoài, đối với những bộ phận khác hộ pháp cũng làm an bài. Loại này an bài An Bình công chúa tất cả đều đã tiếp nhận chẳng lẽ nói tứ tượng muôn cùng khương gia hợp tác rồi? Thôi du trong lòng thầm suy nghĩ nói, đáng tiếc những sự tình này trong lúc nhất thời còn có không cách nào biết được. Hồi phủ sau đó, an bình công chúa là dị thường vui vẻ. Lúc này đây coi như là hung hăng đạm khương minh từ một cước hắn là đoạt được không ít hộ pháp vị trí, có thể tại phó đường chủ bên này còn kém bản thân nhiều lắm. Các ngươi lần này cũng để lại đại công, đến lúc đó chỗ tốt là không thể thiếu các ngươi. Ngồi xuống sau đó, an bình công chúa cười lớn một tiếng nói, lúc này đây, thôi du trong đại sảnh cũng có vị trí của mình không chỉ có có vị đường, vị trí này rất gần phía trước, thứ tư vị trí. Hắn bây giờ là võ lâm điện phó đường chủ vị, không sai biệt Lâm Chính là trong chỗ này người thứ tư rồi. Nghe nói như thế, mọi người trên mặt đều là tràn đầy tiêu ý. Bọn hắn biết rõ công chúa từ trước đến nay rất hào phóng. Công chúa, thương gia lần này đem Tây Môn phi yến phái đến Thanh Long Đường, người vì sao đáp ứng đây? Hắn đang có chút không hiểu hỏi. An Bình công chúa đương nhiên minh bạch Hàn đang lo lắng, hắn lo lắng Tây Môn phi yến gặp bà quyền. Nếu như nói Tây Môn phi yến thật sự cướp lấy Thanh Long Đường quyền lực, Như vậy Khương gia cũng liền tương đối là đã nhận được hai đại đường thế lực. Mọi sự không thể quá mức. An Bình công chúa giải thích nói, phó đường chủ bên này chúng ta xếp đặt Khương Minh từ một đạo, nếu như nói tại nhân viên phân phối trên không đồng ý cách làm của hắn, cái này Võ Lâm Điện biết rõ còn muốn dạy vào bao lâu mới có thể thành lập. Về phần hắn đều muốn cấp lấy Thanh Long Đường quyền lực, nào có dễ dàng như vậy. Chúng ta bên này không phải có lục phó đường chủ nha. Hắn đang ngược lại là không có nói cái gì nữa, có thể thôi du biết rõ bọn người kia đối với chính mình còn là không tin lắm đảm nhận đấy. Lục phó đường chủ đem lời an bài tại Thanh Long Đường hy vọng ngươi có thể minh bạch dụng ý của ta. An Bình Công chúa nói qua nhìn về phía Thôi Du nói, cô cô, cái này trọng trách cũng quá nặng đi. Còn chưa chờ Thôi Du lên tiếng, Hạ Hinh Nguyệt không khỏi mở miệng nói ra, ta cảm thấy đến La Quan hai vị phó đường chủ thích hợp hơn đấy. Ngươi biết cái gì? An Bình Công chúa khép cười một tiếng nói, nếu quả thật người có thể la hồ hoặc quan Thần Dương đi tới, Khương Minh Tư nói không chừng sẽ phải vạch mặt rồi. Lục phó đường chủ ngươi là phủ người trên, điểm ấy Khương Minh Tư trong lòng rõ ràng, vì vậy hắn đi tới sẽ không đối với Khương Minh Tư có quá lớn kích thích làm cho hắn cảm giác mình có cơ hội đoạt được thanh long đường quyền hành. Bất quá, ta tin tưởng lục phó đường chủ không có vấn đề. Ta cũng tin tưởng lục phó đường chủ thực lực, có thể ta nghe nói cái kia tiêu tây môn phi Yến nữ nhân vô cùng ngoan độc rồi. Hạ Hinh Nguyệt có chút lo lắng nói. Hinh Nguyệt, cái đó và ngoan độc có quan hệ gì? An Bình Công chúa lắc đầu nói, đều muốn đoạt được một đường quyền hành, dựa vào ngoan độc đủ sao? Còn phải dựa vào thực lực. Kỳ thật ngươi cũng không cần lo lắng cái gì, lục phó đường chủ. Nghe được An Bình Công chúa gọi mình, Thôi Du lập tức đứng người lên. Tại, công chúa điện hạ có gì phân phó? Không cần như thế, nhanh ngồi xuống. An Bình công chúa thỏ tay hư nhởn cấn xuống một cái nói, "Bây giờ thôi du thân phận bất đồng, nàng tự nhiên cũng là vài phần kính trọng, đưa cho tương ứng thân phận tôn trọng." Chương 425, Tiễn cung một chuyến. Người tại Thanh Long đường nhiệm vụ chính là ngăn cản Tây Môn Phi Yến nắm hết quyền hành. An Bình công chúa nói ra, "Huyền Dương chân nhân nhà, hắn khẳng định không quá quản Thanh Long đường sự tình, vì vậy chủ yếu sự tình chính là ngươi cùng Tây Môn Phi Yến hai người chịu trách nhiệm. Chỉ cần ngươi có thể ngăn chặn Tây Môn Phi Yến, vậy cho dù ngươi một cái công lớn." "Cô cô, ngươi đây không phải xem thường người nha?" Không thể là lục phó đường chủ áp chế Tây môn Phi Yến. Hạ Hinh Nguyệt lầm bầm một tiếng nói, đến lúc đó khống chế Thanh Long đường không phải là rất tốt. Ngươi a, ngươi cũng thực có can đảm nói. Tây môn Phi Yến là dễ đối phó như vậy hay sao? Ngươi mới vừa rồi còn đang lo lắng lục phó đường chủ, hiện tại như thế nào đối với hắn thì có lớn như vậy lòng tin? An Bình Công chúa hạc hạc cười nói, dù sao ta là tin tưởng lục phó đường chủ. Tây môn Phi Yến coi như là càng lợi hại, cũng không phải lục phó đường chủ đối thủ. Hạ Hinh Nguyệt nét miệng nói, lục phó đường chủ, ngươi không có vấn đề đi. Mời công chúa. Quan chúa yên tâm, tại hạ nhất định bảo vệ tốt trong tay mình vậy phần quyền lực. Thôi dù đáp, hắn hiểu được An Bình Công chúa ý tứ. An Bình Công chúa đối với thực lực của mình là tương đối nhận thức, nhưng vẫn là không cho là mình có thể áp chế Tây môn Vi Yến. Chỉ cần có thể giữ vững vị trí bản thân một mẫu ba phần ấy, tại An Bình Công chúa xem ra, cái kia chính là thành công. Ta còn phải nhắc nhở ngươi một cái, dưới tay ngươi bốn cái hộ pháp, bọn hắn lai lịch không nhỏ, ngươi khả năng không cách nào sai khiến bọn hắn. An Bình Công chúa nói ra. A, Hạ Hinh nguyệt kinh nghi một tiếng nói, là hương gia người đi khó trách khương minh tư chỉ mặt gọi tên đem bốn người phóng tới lục phó đường chủ dưới tay như thế ngươi đã đoán sai an bình công chúa cười nói bọn hắn cũng không phải là khương gia người tứ tượng môn không biết lục phó đường chủ có thể nghe nói qua thôi du lắc đầu nói tại hạ không từng nghe nói hắn đương nhiên biết rõ tứ tượng môn cũng nhận thức xuân tô bốn người bọn họ có thể mình bây giờ là giả giả trang lục đông phong người này vậy cũng không biết rồi chưa từng nghe qua không sao sau đó có thể tìm người hiểu một cái bọn hắn tứ tượng môn ẩn thế nghìn năm hiện tại có đệ tử hành tẩu giang hồ chắc chắn lưu đồ Khương Minh Tư đưa bọn chúng đặt ở dưới tay ngươi, biết rõ ngươi không cách nào sai khiến bọn hắn, do đó suy yếu ngươi phó đường chủ thế lực, điểm ấy ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý. An Bình Công chúa nói ra, Kỳ thật ta còn muốn cho ngươi một cái nhiệm vụ, cái kia chính là tranh thủ bọn họ hảo cảm, nếu là có thể làm cho trưởng bối của bọn hắn ra mặt đến ta quý phủ một tự thì tốt hơn. Tại hạ nhất định hết sức. Thôi dù nói ra, hắn cái nào không rõ công chúa tâm tư, công chúa là muốn đả tứ tượng môn chủ ý, đều muốn tranh thủ cùng tứ tượng môn hợp tác, như vậy ẩn thế lực lượng, thật có thể đủ hợp tác lời nói. Đối với An Bình công chúa mà nói là có chỗ tốt rất lớn. Rất tốt. An Bình công chúa gật đầu nói, chỉ cần ngươi có thể làm được, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Nói xong An Bình công chúa vừa nhìn về phía Hạ Hy Nguyệt nói, "Hy Nguyệt, ngươi lúc nào tiến cung một chuyến đi? Đi gặp phụ vương của ngươi, đã nói ta nghĩ tìm cái thời gian đi chỗ của hắn một chuyến." "A." Hạ Hy Nguyệt kinh hô một tiếng nói, "Cô cô tìm phụ vương là vì điện chủ sự tình. Ngươi chuyển lời là được rồi, những thứ khác cũng không cần quản." An Bình công chúa nói ra. "A, ta đây đợi chút nữa liền tiến cung một chuyến." Hạ Hinh Nguyệt nói ra, An Bình Công chúa nhẹ gật đầu, đối với Hạ Hinh Nguyệt tỏ thái độ còn có là rất hài lòng. Gia phủ công chúa, Hạ Hinh Nguyệt liền đối với Thôi Du nói ra, ta đi hoàng cung một chuyến. Thôi Du nhẹ gật đầu, hắn thấy Hạ Hinh Nguyệt thần tình có chút phức tạp, ngược lại cũng không nói thêm gì. Thái tử đã thành võ lâm điện điện chủ, chuyện như vậy tin tưởng Hạ Hinh Nguyệt trong lòng vẫn có rất nhiều ý tưởng đấy. Chẳng qua là cái này không nhất định chính là chuyện tốt ta. Nhiều người như vậy nhìn chăm chăm vào Thái tử, Thái tử có thể vượt qua xuống sao? Ít nhất Thôi Du biết rõ. Bất luận hương gia còn lại an bình công chúa cũng không có đem thái tử để vào mắt, bọn hắn thậm chí nghĩ trên mình vị trí. Đã đến cửa hoàng cung, Thôi Du các loại Hạ Hinh Nguyệt khách khanh hộ vệ bị cả lại, không được đến cho phép, bọn họ là không tư cách vào đi. Thôi Du cũng là không thèm để ý, dù sao cũng là hoàng cung, Hạ Hinh Nguyệt tiến vào hoàng cung cũng là không cần phải bọn hắn đến bảo hộ. Các người đi về trước đi, ngày mai lại đến tiếp ta. Hạ Hinh Nguyệt tiến vào trước hoàng cung đối với Thôi Du bọn hắn nói ra. Hạ Hinh Nguyệt tiến vào hoàng cung sau đó, liền đi thẳng đến bản thân phụ vương chỗ ở đi tới. Nàng tuy rằng có thể vào cung thấy mình phụ vương nhưng đại bộ phận nàng là không quá nguyện ý tới. Cái này không chỉ là chính nàng nguyên nhân, còn có có chính mình phụ vương nguyên nhân. Cha hắn Vương không muốn khiến cho quá lớn chú ý. Đại ca, nhị ca đã ở a. Làm Hạ Hy Nguyệt mau tới cấp cho phụ thân nàng Vương thi lễ một cái về sau, lại nhìn một chút trong phòng ngồi hai người. Trong phòng ngồi ở lên vị trí đầu nao chính là một cái hơn 40 tuổi trung niên nam tử, hắn chính là Hạ Hy Nguyệt phụ thân, cũng là đương triều thái tử Hạ Duệ. Ngồi phía dưới hai người, niên kỷ tại hơn 20 tuổi bộ dạng, chính là Hạ Hinh Nguyệt đại ca Hạ Hàng Văn cùng nhị ca Hạ Hàng Vũ. Hai người thấy Hạ Hinh Nguyệt trở về, không phản đúng gì, chẳng qua là nhìn Hạ Hinh Nguyệt liếc. Các ngươi làm sao vậy? sắc mặt không được tốt nhìn. Hạ Hinh Nguyệt cảm thấy trong phòng bầu không khí có chút quái gì. Ai Hạ Duệ thở dài một cái nói, Hinh Nguyệt, không phải là cùng ngươi nói sao? Không có việc gì cũng đừng tiến cung. Phụ vương, ta đây không phải trở về báo tin vui nha. Hạ Hinh Nguyệt tại trên một cái ghế ngồi xuống nói, Phụ vương, vậy võ lâm điện điện chủ thế nhưng là người a? Báo tin vui. Ngươi báo cái gì thích? Nghe được Hạ Hinh Nguyệt mà nói, nàng nhị ca Hạ hàng Vũ không khỏi nói ra, đại họa lâm đầu mà không biết còn ở nơi này ngây ngốc cao hứng, nhị ca, ngươi nói cái gì đó. Hạ Hinh Nguyệt mẩn người nói, nàng không nghĩ tới bản thân nhị ca dĩ nhiên là cái này phản ứng. Ta muội, việc này ngươi đừng xâm hợp. Hạ Hằng Văn cũng thở dài nói, phụ vương, các ngươi đây là thế nào? Hạ Hinh Nguyệt không hiểu hỏi, đây là chuyện tốt ta. Hinh Nguyệt, Hạ Duệ khoát tay hào nói, chuyện này ta đã đã biết, ngươi hai vị ca ca trở về cũng là bởi vì chuyện này. Phụ vương, vậy ngài, trên triều đình sự tình quá tăng khốc. Hạ Duệ lắc đầu nói, các ngươi phụ vương làm cái này thái tử một mực là nơm nớp lo sợ, cẩn thận, sợ nói sai một câu, làm sai một sự kiện, nói không chừng ngày nào đó đầu người liền rơi xuống đất. Phụ vương, lần này không đồng dạng như vậy, đây là thánh chỉ. Hạ duệ tay vừa nhấc ngăn trở Hạ Hinh Nguyệt nói tiếp, ngươi không hiểu. Hạ duệ lắc đầu thở dài nói, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm vào kêu gào. Một bước vô ý, cái kia chính là vượt sâu vạn trượng, vạn tiếp bất phục. Võ Lâm điện điện chủ, các ngươi chớ để ở trong lòng, coi như là không có đi. Phụ vương, ta chính là cái này ý tứ. Hơn nữa người tốt nhất là Thoái Thác điện chủ vị." Hạ Hằng Vũ nói ra. "Nhị ca, ngươi nói cái gì mê sảng?" Hạ Hinh Nguyệt gấp gáp nói, "Điện chủ này vị là phụ vương đấy, sao có thể đẩy ra mất đây?" "Thoái Thác điện chủ vị hoàn toàn chính xác không quá thỏa đáng." Hạ Hằng Văn nói ra. "Đúng thôi, đại ca ngươi đồng ý ý kiến của ta đi." Hạ Hinh Nguyệt sắc mặt vui vẻ nói, "Ta nguội, ý nghĩ của ngươi ta đại khái có thể hiểu rõ một ít." Hạ Hằng Văn lắc đầu nói, "Có thể ý nghĩ của ngươi, ta không ủng hộ. Ta tuy rằng không đồng ý phụ vương Thoái Thác điện chủ vị, nhưng cũng không có thể quá đem điện chủ vị làm chuyện quan trọng. Phụ vương vừa rồi cũng nói, không biết có bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm vào chúng ta, nhất là phụ vương, bọn hắn liền nóng trong phụ vương phạm sai lầm, chỉ cần một phạm sai lầm, có thể thành vì bọn họ công kích lấy cớ. Ta muội, ngươi lần này trở về cô cô đã biết đi. Hạ Hinh Nguyệt có thể lý giải phụ vương cùng hai vị huynh trưởng bát văn, bất quá nàng vẫn cảm thấy chuyện này muốn tranh thủ, đây là cơ hội khó được, làm sao có thể cứ như vậy bỏ qua. Chương 426, không thể nói lý. Ta mới từ cô cô phụ thượng trực tiếp tới. Hạ Hinh Nguyệt gật đầu nói. Ta liền biết. Hạ Hằng Văn gật đầu nói, ta nghĩ cô cô khẳng định có lời gì muốn ngươi mang cho phụ vương à. Nàng nói mấy ngày nay sẽ tìm đến phụ vương. Hạ Hinh Nguyệt nói, là võ lâm điện sự Tỉnh à. Chuẩn xác mà nói là điện chủ chi vị sự Tỉnh. Hạ Hằng Văn hỏi, có lẽ vậy, mặc dù cô cô không nói, nhưng ta biết hẳn là việc này. Hạ Hinh Nguyệt đáp, chuyện này Hạ Hinh Nguyệt đương nhiên có thể đoán được. Vậy liền không thể tốt hơn. Hạ Hằng Văn cười nói, phụ vương, thánh chỉ trở xuống để ngài làm người điện chủ này, liền không lớn tốt từ chối đi như vậy ngài có thể đem điện chủ quyền lực giao cho cô cô nha tin tưởng nàng khẳng định sẽ cảm thấy hứng thú cứ như vậy cô cô xem như thiếu ngài một cái nhân tình diệu diệu a hạ hàng vũ vội vàng nói phụ vương ngài coi như một cái trên danh nghĩa điện chủ cái khác phiền lòng sự tình liền để cô cô xử lý đi kể từ đó việc này còn không tính quá tệ các ngươi nói rất có đạo lý hạ duệ gật đầu nói chờ ninh tú tới thời điểm ta cùng nàng nói một chút hạ ninh tú là an bình công chúa tính danh có thể gọi nàng danh tự người kỳ thật cũng không nhiều hạ duệ là ca ca của nàng Là như vậy ngược lại là không có vấn đề gì. Phụ vương, không được. Hạ Hinh Nguyệt hô, ta muội ngươi còn muốn làm cái gì? Hạ Hằng Vũ nhướng mày nói, điện chủ quyền lực không thể giao ra. Hạ Hinh Nguyệt không để ý đến hắn nhị ca, mà là đối hạ rồi nói, phụ vương, chẳng lẽ ngươi thật cam tâm sao? Suýt bên trên Hạ Hằng Văn vội vàng để Hạ Hinh Nguyệt nhỏ giọng một chút nói, ta muội, ngươi có còn muốn hay không muốn mà rồi? Ta xem là các ngươi không muốn mệnh. Hạ Hinh Nguyệt hừ lệnh nói, ta muội, ngươi đừng muốn ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ. Hạ Hằng Vũ quát, phụ vương vẫn là để ta muội lánh tĩnh một chút, cũng không biết nàng nổi điên làm gì. Hạ Duệ tay vừa nhấc, để mọi người ngừng. Hinh Nguyệt, tâm tư của ngươi phụ vương có thể lý giải. Hạ Duệ rất là đau thương nói, nhưng ngươi không biết trong đó tàn khốc. cá năm đó ngươi còn nhỏ, không đã từng lịch, cho dù là nghe được một chút, trong lòng không có gì kính sợ. Phụ vương của ngươi kia là thật sự trải qua kia đoạn đấm máu thời gian. Ngươi rất nhiều thúc bá, đầu người rơi xuống đất, trong đó có phụ vương của ngươi cùng mẫu bào đệ a quyền lực này là tốt, thế nhưng sẽ mang đến họa sát thân đây này. Nói đến đây, Hạ Duệ trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Hạ Hinh Nguyệt ba người trong lúc nhất thời ngược lại là không có lên tiếng. Phụ vương của ngươi mỗi ngày đều ngủ không ngon, liền sợ ngày nào tai họa liền trước mắt. Hạ Duệ có hít sâu một hơi nói, cái này thái tử, ngươi cho rằng là dễ làm như thế sao? Phụ vương không cầu cái khác, chỉ cầu chúng ta một nhà có thể bình an vô sự. Về phần cái khác, cái gì điện chủ chi vị? Nếu là có thể, phụ vương ngay cả cái này thái tử chi vị đều có thể không muốn, huống chi điện chủ. Để Ninh tú hành sự điện chủ quyền lực hẳn là lựa chọn tốt nhất. Nàng quan tâm những này, vậy liền cho nàng. Có lẽ lúc nào nàng có thể giúp phụ vương một thanh. Bảo trụ chúng ta một nhà mệnh a. Hạ Duệ đương nhiên biết mình cô muội muội này thủ đoạn cùng thế lực, coi như mình bên này đã xảy ra chuyện gì, nếu là nàng có thể hỗ trợ, dù là chính mình sống không được, chí ít còn có thể bảo trụ chính mình mấy đứa con cái tính mệnh a. Ta muội, phụ vương nói đúng, năm đó ngươi còn nhỏ, khả năng ấn tượng không sâu, nhưng ta cùng đại ca là được chứng kiến, có thể còn sống chính là phúc, cái khác liền chớ cơ cầu." Hạ Hằng Vũ nói. "Ngươi sống mới có ý nghĩa, cái khác đều có thể từ bỏ." Hạ Hằng Văn cũng nói. Hạ Hinh Nguyệt trong lòng một trận bi ai. Nàng biết mình phụ vương cùng hai người ca ca đã bị sợ mất mật. Phụ vương, các ngươi như thế còn sống có ý nghĩa sao? Dựa vào người khác bố thí còn sống. Hạ Hinh Nguyệt chỉ vào ba người nổi giận nói: Ta muội, ngươi phản, còn có hay không tôn ti? Có thể cùng phụ vương, cùng ngươi huynh trưởng nói như vậy. Hạ Hằng Vũ đung nhiên vô cái ghế, đứng người lên quát. Thế nào? Chỉ dám đối muội muội của ngươi đồ nghịch uy phong sao? Hạ Hinh Nguyệt không sợ chút nào Hạ Hằng Vũ, cười nạo một tiếng nói: Có bản lĩnh đối với người ngoài thời điểm cũng xuất ra cô khí thế này a? Ngươi Hạ Hằng Vũ nói liền bỗng nhiên hướng Hạ Hy Nguyệt đi vài bước, nâng tay lên. Làm sao? Còn muốn đánh ta sao? Đến a, động thủ a. Hạ Hy Nguyệt không khỏi đem mặt đưa tới, Dương tay, nhị đệ, ngươi làm cái gì vậy? Hạ Hằng Văn Hồ. Đại ca, ngươi xem một chút nàng, không biết lễ phép, đơn giản không thể nói lý. Hạ Hằng Vũ chỉ vào Hạ Hy Nguyệt nói, tay của hắn vẫn là buông xuống, không có vô xuống đi. Hừ, ta đều thay các ngươi cảm thấy mất mặt. Hạ Hy Nguyệt hừ lạnh một tiếng nói, thân là nam tử, ngay cả ta nữ tử này cũng không bằng. Các ngươi nhìn xem Cô cô, đó mới là nữ trung hào kiệt. Nếu là nàng là nam tử, nào có khương ra những tên khốn kiếp kia chuyện gì? Ta muội, ngươi cũng đừng quá phận. Hạ Hằng Văn lại quát Hạ Hinh Nguyệt một tiếng nói, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Hạ Hinh Nguyệt đối mặt Hạ Hằng Văn không chút nào nhượng bộ. Tốt, ta muội, mấy ngày không thấy, ngươi thật làm cho chúng ta lau mắt mà nhìn. Hạ Hằng Vũ cười lạnh một tiếng nói, chúng ta không bằng ngươi nữ tử này. Cô cô đích thật là nữ trung hào kiệt, làm sao? Ngươi cũng nghĩ học cô cô sao? Nghe được Hạ Hằng Vũ, Hạ Hinh Nguyệt khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên. Lông ngực của nàng một trận kịch liệt chập trùng, trong lúc nhất thời không biết như thế nào mà miệng. Làm sao? Không phải mới vừa rất có thể giảng sao? Hiện tại làm sao lại cấp rồi? Hạ Hằng Vũ tiếp tục gầm thanh lạnh lùng nói, cô cô có thể làm được, ta vì sao lại không được? Hạ Hy Nguyệt không khỏi hét lớn một tiếng nói. Hạ Hằng Vũ ngây ngẩn cả người, hắn vốn còn muốn tiếp tục trào phúng một chút Hạ Hy Nguyệt. Hắn thấy, chính mình cái này muội muội cũng không biết uống nhầm cái thuốc gì rồi, làm sao lại trở nên như thế không thể nói lý rồi? Không nghĩ tới nàng vậy mà nói ra lời như vậy. Ta muội, chớ có nói hiệu nói vượn. Cô cô có thể làm được, ngươi lại như thế nào có thể làm được? Hạ Hằng Văn kịp phản ứng nói. Làm sao lại không được? Đừng bảo là cô cô, tổ mẫu không phải cũng là lấy nữ tử chi thân leo lên kiểu ngũ chí tôn chi vị sao? Hạ Hinh Nguyệt hô. Xuất Hạ Hằng Văn trực tiếp đánh tới, một tay che Hạ Hinh Nguyệt miệng. Ta muội, nếu như bị người nghe được, chúng ta còn có mệnh sao? Hạ Hằng Văn sắc mặt trắng bệch nói. Hai người khác cũng là âm thầm thở dài một hơi. Hạ Hinh Nguyệt thật sự là có chút kinh thế hai thủ, dọa đến lòng của bọn hắn không ở phát run. Không cho phép nói như thế nữa. Hạ Hằng Văn nhỏ giọng nói một câu, gặp Hạ Hinh Nguyệt khẽ gật đầu, hắn mới đưa tay buông ra. Hạ Hinh Nguyệt không có lại nói cái gì, nàng biết vừa rồi mình có chút quá nóng, thật sự là hù dọa bọn hắn. Nhưng nàng lúc ấy cảm thấy mình ngược chính là kìm nén một cỗ khí, đột nhiên đem những này đặt ở chính mình đấy lòng lại nói sau khi ra ngoài, cả người suy nghĩ giống như đều thông suốt, cảm giác thật sự là quá tốt. Tốt, yên tĩnh trở lại đi. Hạ Duệ hỏi, còn không phải ta Mội đang nháo sự tình. Hạ Hằng Vũ đối Hạ Hinh Nguyệt lời nói mới rồi vẫn là canh cánh trong lòng. Đi. Hạ Duệ nói hai người các ngươi không tốt tại cung trong đợi quá lâu, tranh thủ thời gian xuất cung trở về. Hinh Nguyệt, ngươi lưu một chút. Phụ vương, ngài cũng đừng nghe ta muội nói mỏ. Hạ Hằng Vũ không khỏi vội và nói, bọn hắn đều có phủ đệ của mình tại ngoài hoàng cung, mà lại hai người bọn họ là nam tử, nếu là trong cung đợi quá lâu, nói không chừng lại sẽ bị người ghi nhớ. Cho dù là tại ngoài cung, bình thường hai người cũng là không dám có một tia chủ quan, cẩn thận chặt chẽ, liền sợ bị bắt được người nhược điểm gì. Ngược lại là Hạ Hinh Nguyệt là nữ tử chi thân mọi người sẽ không quá để ý. Nhĩ đệ, chúng ta đi thôi. Hạ Hằng văn kéo Hạ Hằng Vũ một chút. Hai người hướng phía Hạ Duệ thi lễ một cái sau liền rời đi. "Phụ Vương, ta là bị nhị ca khí đến, cho nên lời nói mới rồi. Ngươi không cần giải thích." Hạ Duệ tay vừa nhấc ngăn trở Hạ Hinh Nguyệt, "Phụ Vương hỏi ngươi một câu, ngươi thật không muốn để cho ngươi cô cô hành xử võ lâm điện điện chủ quyền lực." Chương 427: Liên quan tới quyển sách đổi mới. Quyển sách tạm thời không có chương mới, thực sự là xin lỗi, có lỗi với đặt mua bằng hưu đã ủng hộ. Kế tiếp ta sẽ chuyên tâm trước tiên viết Giang Hồ Kỷ công lục, thẳng đến bản hoàn tất. Hai quyển cùng một chỗ viết. Đích thật là một cái không sáng suốt lựa chọn, tinh lực có hạ, quyển nào đều viết không tốt. Giang hổ kỳ công lục bản hoàn tất sau đó, lại nhìn tiếp tục cái này vẫn là mở sách mới. Ma điện điện chủ quyển sách này, thật sự là không có nhiều người nhìn, ai, tóm lại để cho còn tại ủng hộ ta bằng hữu thất vọng, thực sự là rất xin lỗi.